t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín truyền đơn tạo tác dụng bớt hai chục phần trăm tạp hiệu quả tối hôm đó cũng thể hiện ra hiệu quả đới dương sau khi tan việc tối hôm đó lục tục có bảy tám cái nắm bớt hai chục phần trăm tạp học sinh đi tới tây môn đạo lưới một người trong đó nữ hải thật k h ô i hải nắm bớt hai chục phần trăm tạp đưa cho trịnh thanh khiến trịnh thanh cho nàng mở máy thời điểm lại tò mò hỏi trịnh thanh ngươi là nhà này lưới ông chủ chứ ngươi gọi tây môn đạo t r ị n h thanh lúc ấy bối rối mấy giây từ đồng đạo ngồi ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng sau đó ở trịnh thanh trả lời sau khi từ đồng đạo thực sự cười ra tiếng bởi vì trịnh thanh biểu tình nhàn nhạt trả lời nữ sinh kia nói không thật ra thì ta gọi là tây môn khánh n g h e từ đồng đạo không nhịn được tiếng cười t r ị n h thanh bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng từ đồng đạo hắn mới là tây môn đạo hắn mới là ông chủ từ đồng đạo nụ cười lập tức cứng ở trên mặt bị g i a nữ sinh trừng mắt nhìn kịp phản ứng đĩu môi một cái ngươi nói hắn là tây môn đạo ta có thể miễn cưỡng tin tưởng nhưng ngươi nói ngươi là tây môn khánh ha ha chủ yếu vẫn là tây môn khánh quá nổi danh chính thanh cũng biết lắc lư không dừng được nàng cũng không có hứng thú tiếp tục cùng nàng tiếp tục nói bậy dành thời gian cho nàng mở một máy vi tính liền đem nàng đổi đi Chờ n à n g đi rồi t r í n h thanh xoay mặt cùng từ đồng đạo nói ngươi làm rất khá sự nhất định phải nổi tiếng tây môn đạo lưới ta đã có dự cảm sau khi khẳng định không ít người đều đã cho ta kêu tây môn đạo từ đồng đạo khỏe miệng khánh nết cho nên ngươi phải cố gắng a tranh thủ vượt qua tây môn khánh t r í n h thanh cho hắn một cái ánh mắt khi dễ luôn ngồi ở quầy thu tiền nơi đó cũng không có ý gì thu bạc một khối này có trịnh thanh nhìn từ đồng đạo cũng không có gì không yên l ò n g ngồi một hồi liền đi lên lầu đánh bao cắt rồi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn không bằng ở buổi tối tăm trước t r ư ớ huấn luyện một thân mồ hôi đi ra hắn cũng không huấn luyện phức tạp gì chiêu thức giờ bởi vì võ hiệp điện ảnh phim truyền hình hắn đối với truyền thống võ thuật phi thường hướng tới cho là những thần kêu bí phức tạp chiêu thức uy lực kinh người nhưng hắn trọng sinh lúc trước vài năm trên internet trước sau b ộ c ra những thứ kia liên quan tới truyền thống võ thuật lời đồn xấu khiến hắn dần dần đối với truyền thống võ thuật càng ngày càng thất vọng lý trí nói cho hắn biết có lẽ trên cái thế giới này thật sự có huấn luyện truyền thống võ thuật luyện người rất lợi hại nhưng số lượng hẳn là cứ ít nếu so sánh lại hay lại là những thứ kia đơn giản trực tiếp quân pháp thích hợp hắn hơn môn những người bình thường này bình thường luyện một chút. Thì những ư như quyền kích, thì như thái quyền, tán vân vân. n kích, thì thái thủ h thứ này quyền pháp chiêu thức đều rất đơn giản không xạ sơ muốn luyện lời nói dễ dàng vào tay cường thân kiện thể vậy là đủ rồi luyện nhiều một chút nói bình thường đối phó một hai chưa từng luyện người bình thường hẳn là vậy là đủ rồi hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người hữu i dụng mới sẽ đi huấn luyện đi lên lầu đeo lên quyền sáo hắn hướng về phía bao cắt quyền đấm c ư ớ c đá hơn nửa giờ toàn bộ hành trình thực sự chỉ luyện rồi quyền đấm cất đá phức tạp gì chiêu thức đều không h ấ n luyện l u y n xong ra một thân mồ hôi thúi kiệt sức địa đứng ở cửa sổ v ị b ậ cửa sổ nhìn bên ngoài đen như mực màn đêm ra một t lúc lâu、thần. hắn n h ở nghĩ lại chính mình gần đây lời nói cùng tâm lý nhất là liên quan tới hắn và bạc anh huệ sự việc của nhau thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút bạc anh huệ giấu g i ế m ba nàng cho nàng giới thiệu đối tượng sự thật giống như cũng không ghê tởm như vậy thiết thân sử địa đứng ở góc độ của nàng đến m u ố n nếu như mẹ hắn tại gia tộc giới thiệu với hắn rồi một người bạn gái hắn khả năng cũng sẽ không nói cho bạc anh huệ cho nên ta lúc ấy là đang bực bội lên hay lại là ghen cho nên mới đối với bạc anh huệ như vậy thất vọng từ đồng đạo trong lòng phản hỏi mình muốn thực sự tha thứ nàng sao nhìn trong màn đêm ánh trăng hắn trong lòng vẫn là thấy có phải hay không tỉnh cái này làm cho hắn từ từ ý thức được tự mình ở cảm tình phương diện nhỏ m ọ n lý trí nói cho hắn biết hắn tha thứ bậc anh huệ nhưng trong lòng của hắn rõ ràng trong lòng mình vẫn có một khối mụn nhọn không g i ả i được ở cửa sổ đứng lặng đã lâu mồ hôi trên người cũng làm hắn tài bỗng nhiên xoay người về phòng của mình nắm đổi giặt quần áo đi xuống lầu tám sáng ngày hôm sau đới dương thật sớm đi tới lưới lúc tới nhìn thấy từ đồng đạo ngồi ở trong quầy thu ngân mặt tắt mì liền lộ ra mặt mày vui vẻ nói ngươi ngày hôm qua cho ta những thứ kia truyền đơn ta tối ngày hôm qua liền an bài cho trong lớp chúng ta những học sinh kia rồi dĩ nhiên còn ngươi nữa cho ta những thứ kêu bao đêm tạp từ đồng đạo gật đầu một cái chỉ chỉ phía sau phòng bếp ăn rồi hay chưa không có đi ăn chút trong nổi còn có mì sợi đang khi nói chuyện chính thanh bưng một tô mì cái từ phòng bếp đi ra đới dương lắc đầu không được ta đã ăn rồi chính thanh chen vào một câu ngươi những học sinh kia tích cực tính như thế nào đây ta là nói bọn họ nguyện ý ở trong trường học giúp chúng ta tán truyền đơn sao từ đồng đạo nhìn đ ố i dương muốn nghe đ ố i dương nói thế nào đ ố i dương dĩ nhiên bọn họ đều là học máy tính bình thường lại không có bao nhiêu cơ hội lên máy tính thực làm chính bọn hắn cũng không có mấy người mua được máy tính những thứ kêu bao đêm tạp đối với bọn họ mà nói nhưng là bà bối tối ngày hôm qua liền có một ít nhân đi ra ngoài tán truyền đơn rồi thật sao nói như vậy sáng hôm nay chúng ta nơi này làm ăn khả năng liền muốn so với hôm qua khá hơn một chút t r í n h thanh biểu tình thật cao hứng từ đồng đạo cũng là không sai biệt lắm tâm tình đời dương được rồi ta sáng hôm nay còn có lớp sớm như vậy tới chính là nói với các ngươi hạ chuyện này một hồi hộ i có một đệ tử qua tới làm các ngươi không cần lo lắng lúc ta không có mặt nơi này không p h n g quản vừa nói hắn c ư ờ một tiếng xoay người muốn đi vừa xoay người lại lại bỗng nhiên q u a y đầu lại nhìn về phía từ đồng đạo há đúng rồi tiểu tử tối hôm nay ngươi có thời gian chứ đến lúc đó đi ta nơi đó ăn một bữa cơm đi bạn gái của ta rất muốn gặp ngươi một lần nàng đã nói tối nay nàng tự mình xuống bếp để cho ta cần phải đem ngươi xin đi qua ha ha mặt mũi này ngươi cho ta à từ đồng đạo có chút n g o à i ý mớn t r í n h thanh có chút kinh ngạc ngươi rồi mời hắn một cái à ta ư ngươi không có ý định dẫn ta một cái sao từ đồng đạo bật cười đới dương nín cười ngươi phải tuân thủ toàn lưới ngươi đi mở sao ngươi nếu là đi mở ngươi cùng đi ta không ý kiến a t r í n h thanh không nói gì đới dương nín cười vừa nhìn về phía từ đồng đạo cứ quyết định như vậy a buổi chiều đại khái năm điểm ta tới đón ngươi thấy hắn có thành ý như vậy từ đồng đạo tự nhiên không tốt phát mặt mũi của hắn liền g ậ t đầu cho một cái ok thủ thế được có thể vậy trước tiên cảm ơn ngươi cùng bạn gái chiêu đãi đới dương lại nói hai lời nói khách sáo liền đi thật lúc này vô luận là từ đồng đạo hay lại là t r í n h thanh đều cho là đới dương chỉ là đơn thuần mời khách tối đa cũng chính là cho là đới dương bạn gái suy nghĩ tương đối linh lợi giỏi về kinh doanh mạng giao thiệp hoàn toàn không hướng nơi khắc nghĩ ngày này ban ngày quả nhiên có không ít nắm chuyển đơn đến lên n ế t học sinh đại học chương trình học tương đối ít có chút chuyên nghiệp một ngày khả năng liền lên chưa có giờ học hoặc là buổi chiều có giờ học thời gian khác tất cả thuộc về học sinh tự do chi phối nếu như nói trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp trường học đối với học sinh là nhồi cho vị tan cách thức giáo dục học tập nhiệm vụ rất nặng ký sinh viên đều không thở nổi kia đại học khả năng chính là thả nuôi cách thức giáo dục học sinh nắm giữ bó lớn tự do thời gian khối này bó lớn thời gian có thể chính mình đi xem sách cũng có thể chính mình đi nói yêu thương dĩ nhiên bây giờ tây môn đạo lưới xuất hiện để cho bọn họ nhiều rồi một lựa chọn có thể tới lên mạng trạng Thiểu yêu tinh đồng phỉ phỉ. Trạm văn tối đ ố i dương đúng hẹn tới đón từ đồng đạo đi hắn ký túc xá ăn cơm từ đồng đạo hoàn toàn không hoài nghi đ ố i dương đích xác thật ý đồ cái này cũng rất bình thường mặc dù hắn trọng sinh tiền trên internet lưu hành một câu lời đ ù a nam hải t ử ở bên ngoài phải bảo vệ hảo chính mình nhưng trên thực tế có mấy nam nhân sẽ nhớ toàn ở phương diện này bảo vệ mình cũng không phải là nữ hải dễ dàng bị người lừa gạt tài lừa gạt tình trải qua cửa trường học thời điểm từ đồng đạo còn cố ý đi vào một nhà quậy bán đồ l ặ vặt mua nhiều hoa quả cùng hai chai rượu chát đi người trong nhà ăn cơm không muốn tay không đi khối này là thói quen của hắn mặc dù hắn đi mua điều này thời điểm đới dương nhiều lần khuyên can nhưng hắn vẫn mua nếu như hôm nay chẳng qua là đi cùng đới dương ăn cơm hắn không hội khách khí như vậy nhưng từ đồng đạo buổi sáng liền nghe đới dương nói hôm nay cơm tối là đới dương bạn gái làm đới dương bạn gái muốn biết hắn vậy hắn lần đầu tiên thượng môn liền muốn khách khí một chút ít nhất phải cho đới dương bạn gái lưu cái tốt một chút t n tượng điều này rất trọng yếu nguyên thời không hắn có phương diện này rào hấn đã từng đồng nghiệp quan hệ không tệ bởi vì đối phương lão bà đối với hắn ấn tượng không được dần dần vị đồng nghiệp kia liền không thế nào với hắn lui tới bên gối phong có thể cải biến rất nhiều nam tư tưởng của người ta đi vào thủy sư đại cửa tây thời điểm từ đồng đạo nhìn thấy có mấy cái nam sinh đứng ở tây môn hai bên cho ra ra vào vào những học sinh khác phát ra truyền đơn kia trên truyền đơn chữ từ đồng đạo liếc hai mắt đúng là hắn ngày hôm qua in ra giao cho đ ố i dương những thứ kia đ ố i lao sư được đ ố i lao sư được quả nhiên mấy học sinh kia nhìn thấy đới dương rồi rít lộ ra mặt mày vui vẻ chào hỏi đới dương mỉm cười đáp lại sau đó thấp giọng cùng từ đồng đạo giới thiệu những thứ này đều là ta trong lớp học sinh đều tại cho ngươi phát triển đơn đây từ đồng đạo mỉm cười gật đầu đi theo đới dương đi tới giáo sư ký túc xá từ đồng đạo chú ý tới nhà này lầu có chút số năm thật cũ nhưng đại khái bởi vì nơi này ở đều là lao sư cho nên trong lầu vệ sinh hay lại là làm rất tốt từ trên thang lầu đi là một đầu dài hành lang s â n t h ư ợ n g vô luận là trên thang lầu hay lại là trong hành lang cũng không nhìn thấy cái gì ra dưới đây là một cái nhà năm tầng cao ký túc xá đ ố i dương ký túc xá ở lầu hai đới dương dẫn từ đồng đạo đi tới trong đó một cánh cửa tiền môn là rộng mở bên trong hai cái một mập một gầy hai cái cô gái trẻ tuổi đang ở làm đồ ăn thật ra thì mập chính là cái kia cũng chỉ là hơi mập không khó n h ì n nàng chính đang xào thức ăn gầy chính là cái kia cũng không phải rất gầy chủ yếu là eo nhỏ nhìn thấy nàng một khắc kia từ đồng đạo trong đầu tránh qua một cái tử tiểu yêu tinh tiểu yêu tinh đang ở cho xào rau nữ tử n ắ m cái mâm thật dài mặt trái xoan vừa trắng vừa mềm thật xinh đẹp Ha, ha hả ta cửa, tiểu tinh, này, từ tới. tiếng nắm dương lên mời Đới cười lúc vào đới dương bảo hôm nay cùng bạn gái hai mời hắn ăn cơm làm sao nơi này có hai nữ nhân hắn vốn là đến mép chị dâu được trong lúc nhất thời không biết nên với ai nói trực giác nói cho hắn biết đới dương bạn gái hẳn là chính đang xáo thức ăn chính là cái kia nhưng bạn nhất lỗi cơ chứ bạn nhất chính đang xáo thức ăn chính là cái kia là đới dương tỷ tỷ hoặc là đới dương bạn gái tỷ tỷ đây không có chút nào chuẩn bị tâm tư địa đột nhiên nhìn thấy như vậy hai cái cô gái trẻ tuổi trong phút chốc cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều cũng may hắn phản ứng không t r ư m lúc này nợ nụ cười ánh mắt đồng thời n h ì n kia hai người con gái tiếng hô chị dâu được bất kể các nàng ai là ai đây làm cho các nàng hai chính mình nhận lánh những lời này đi chính đang xào thức ăn hoàng oanh lộ ra mặt mày vui vẻ há mồm nhận lánh ngươi tốt ngươi chính là tiểu t ử chứ mau vào mau và o ngồi ngay sau đó xoay mặt phân phó cái đó tiểu yêu tinh tiểu phỉ còn n ỡ ra làm gì đi nhanh cho tiểu t ử châm trả a đi nhanh đi nhanh một chút sẽ để cho từ đồng đạo phân biệt h ai là đ ố i dương bạn gái đồng thời cũng nhớ cái đó tiểu yêu tinh tên là tiểu phỉ tiểu phỉ trên giới quan sát từ đồng đạo hai mắt đắp đáp một tiếng lập tức lắc eo nhỏ đi rót nước cô bé này yêu thực sự rất nhỏ làm cho người ta yêu kiểu nắm chặt cảm giác cũng bởi vì e o nhỏ cho nên lộ ra vóc người đồ thị rất đẹp trắng non mặt trái xoan còn có chút bụng m nhìn manh manh nhìn một cái liền là từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng cái loại này nữ h à i nhưng mắt ngọc mềm g ạ i nhìn ngược lại cảnh đẹp ý vui từ đồng đạo nhìn hai lần sẽ thu hồi ánh mắt trải qua ngô á lệ cùng bạc anh huệ sau khi giống vậy mỹ nữ hắn đều có sức miễn dịch cô bé này mặc dù tốt nhìn nhưng là không đẹp đẽ đến vượt qua ngô á lệ cùng bạc anh huệ mức độ hơn nữa hắn hôm nay lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm bây giờ còn không biết cô bé này cùng đ ố i dương là quan hệ như thế nào hắn lao nhìn chằm chằm người ta nhìn cũng không lễ phép hoàng anh rất khách khí nhìn thấy từ đồng đạo lúc vào cửa trong tay s á c h hoa quả liền đuôi một trận bán h ấ n giận dặn do từ đồng đạo lần sau trở lại không cho lại mang đồ mà trên tay nàng cái đó món ăn xào xong cũng không món ăn khác làm ban ăn không lớn trên bàn bảy năm món ăn một món canh chén đũa ly rượu cũng đều bày xong tiểu phỉ tính cách liếc mắt là hướng bên ngoài do một ly nước bưng cho từ đồng đạo thời điểm nàng một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm từ đồng đạo mặt của nhìn tới nhìn lui hiếu kỳ hỏ ít t ú nhị cái gì ít du hai người từ hay lại là ngôn chưa hứa cho đây hai người từ từ đồng đạo trả lời một câu nàng lại hỏi nghe nói ngươi mở ra một quán đồ nướng còn mở một cái lưới nhà ngươi hẳn rất có tiền chứ từ đồng đạo bật cười ban đầu lần gặp g ỡ hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều liền g ậ t đầu nhận ừ tạm được đi ngươi ngồi ngươi nhanh ngồi a chớ đứng a đi tới nơi này liền chớ k h á c h khí nàng n h i ệ tình t xin từ đồng đạo n h ậ p toạ vừa vặn lúc này hoàng anh cũng dựa sạch xe tay v ư n g cuối cùng một mâm thịt vụn quả cả tới cũng nhận tình kêu từ đồng đạo nhật toạ tiểu ừ đồng đạo đ khách khí ô c cũng gọi bọn họ nhập từ a ra đây giới thiệu cho các ngươi một chút ta vị này chính là bạn gái của ta hoàng oanh bên cạnh ngươi vị kia là bạn gái của ta biểu mội đồng phì phì nói xong đới dương bàn tay ra hiệu một cái từ đồng đạo cùng hoàng oanh đồng phỉ phỉ giới thiệu hắn đâu rồi các ngươi đều biết tiểu tử đại danh từ đồng đạo là ta bây giờ kiêm chức lưới ông chủ hai vị mỹ nữ gọi ta tiểu tử là tốt từ đồng đạo lời còn chưa dứt hoàng anh liền gật đầu nói t ố t t ố t Nha, đúng rồi, t i ể u tử à, ngươi cùng t i tuổi tắc không sai biết lắm. Sau khi các ngươi có thể nhiều đi coi nhiều giao lại khi phải người ngoài, ngươi nói nơi ể thể u sau hưu, sau đều phỉ không chút, như chúng không không hướng khác nghĩ, tắc một kết ta Từ các có ngược lúc có vòng bằng đồng này vẫn sao. lắm, là là là l đạo bốn người đều không thế nào t h ủ nhưng bởi vì tính cách sáng sủa quá nhiều người cũng bởi vì với nhau không quen ngược lại có rất nhiều lời để có thể trò chuyện t ỷ như tùy tiện hỏi một chút đối phương gia đình học nghiệp cái gì ngươi một câu ta một câu là có thể trò chuyện đường này khiến từ đồng đạo có chút bất ngờ là sau khi ăn xong hắn cáo từ chuẩn bị đi thời điểm hoàng oanh phi thường nhiệt tình khiến đồng phỉ phỉ đưa hắn còn nói khiến đồng phỉ phỉ thuận tiện đi hăn lưới vui lừa một chút Trước nhất cỏ nàng định muốn miễn là phí má mục đích đúng là vì muốn đi hắn lưới cọ trong máy vi tình lưới một nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo đã cảm thấy đồng phỉ phỉ nay buổi tối xuất hiện ở nơi này hơn nữa vẫn đối với hắn nhiệt tình như vậy đều có giải thích hợp lý giống như giờ trong thôn nhà nhà đều nghèo không mấy nhà có máy truyền hình bọn họ những đ ư a bé này trong ngày thường đối với trong nhà có máy truyền hình tiểu đồng bọn sẽ vô tình hay cố ý lấy lỏng mục đích rất thuần khiết túy chính là muốn có thể thường thường đi cọ ti vi nhìn hắn còn nhớ năm đó trên tv truyền lý dạ dùa hồ lô hoa thiếu niên đặc công vân vân tự đã cho là liếp mắt biết rõ đồng phỉ phỉ tiểu tâm tư từ đồng đạo khỏe miệng hiện ra chất mật mỉm cười trong đầu nghĩ đầu năm nay mỹ nữ cũng là đáng thương vì c ó cái trong máy vi t í n h lưới để cho cuối người đoạn như vậy lấy lòng ta hắn dĩ nhiên miệng đầy đáp ứng hắn phỏng t h ừ n g tối nay hắn lưới sẽ không đầy ấp đồng phỉ phỉ lúc này đi qua nhất định là có để đó không dùng máy tính cho nàng chơi đùa đơn giản cũng chính là một chút tiền điện vấn đề mặt mũi này hắn nhất định sẽ cho hắn không có ý định thu nàng phí internet mà đồng phỉ phỉ đây thấy hắn m i ệ n g đầy đáp ứng nàng vừa thẹn vừa mừng địa nhìn hắn một cái hơi đỏ mặt gò má cố làm tự nhiên hào phóng đện bước nhanh nhẹn bước chân cùng hắn cùng h mà nàng bộ d á n g này rơi vào từ đồng đạo trong mắt từ đồng đạo đối với nàng liền có chút đồng tình nhìn cô nương này khối này kinh ngạc vui mừng bộ d á n g nhất định là đặc biệt muốn học lên nết đồng thời trong lòng cũng đột nhiên cảm giác được lão l ờ i nói nữ hài muốn phụ dưỡng l ờ i này là thật có đạo lý bằng không thật vất vả dưỡng một cái lớn quê nữ trưởng thành khả năng thật ứng kia câu nói đùa bị người một cái hẻm bật liền lừa gạt hai người bọn họ vừa đi trong phòng hoàng anh liền đắc y đối với đới dương nhữ mày như thế nào ta liền nói hai người bọn họ có thể chống lại mắt chứ người xem ta mới vừa rồi nói một chút khiến tiểu phi đưa hắn hắn đáp ứng kia thần g khoái bây giờ ngươi còn có gì nói đới dương không lời chống đỡ cười khổ nâng trung trà lên nhấp một n g ụ c trà bất đắc d ĩ đầu hàng hành hành ngươi lợi hại nhất ngươi lợi hại nhất được chưa đó là hoàng anh tiêu ngạo dương lên cằm giống như một cái tiêu ngạo không tước lúc này bên ngoài trời đã tối rồi từ đồng đạo cùng đồng phỉ phỉ đi ở thủy sư lớn trong sân trường c h ậ t nhìn giống một đôi buổi tối đi ra hẹn h ò tình nhân nhỏ ban đêm thủy sư đại tá viên là tinh mật cũng là xinh đẹp trong sân trường cành lá rậm rạp cây cối rất nhiều dưới bóng đêm bóng cây lắc lư xa xa trong tòa nhà dạy học một cánh tiến đèn sáng trưng cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong từng viên đang ở lớp tự học buổi tối đầu người từ đồng đạo nhìn xa xa tâm lý có chút hâm mộ sống lại một đời hắn vẫn là không có cao hơn bên trong học đại học cơ hội phải nói không tiếc lối vậy khẳng định là giả nhưng vận mệnh như thế hắn cũng chỉ có thể có phần này tiếc lối bên cạnh đồng phỉ phỉ trên người có mùi thơm thoang thoảng phiêu động qua đến thật dễ ngửi cùng mùi thơm đồng thời bay tới còn có nàng tò mò vấn đề ai từ đồng đạo ngươi đã điều kiện gia đình tốt vô cùng vậy ngươi cái tuổi này tại sao đức đoạn tiếp theo đi học nghỉ Không thích giải thích giải từ đồng đạo, lắc đầu đọc đọc xong lắc cái, thích sách, trung một ta từ nhỏ không h đọc đọc phỉ phỉ không có hoài nghi hắn lời này là giả nhăn đầu lông mày nói vậy quá đáng tiếc thật ra thì ta là cảm thấy giống nhà ngươi đã có cái đó điều kiện kinh tế thực sự hẳn nhiều niệm vài năm sách ít nhất cũng phải nắm trung học đệ nhị cấp đọc x o n g a bằng không sau khi ngươi trung học cơ sở trình độ học vấn nhất định sẽ thua thiệt từ đồng đạo có chút bật cười cũng không phản bác ngươi nói đúng đáng tiếc ta bây giờ hối hận cũng đã t r ư m đồng phỉ phỉ con ngươi chuyển động bỗng nhiên thay đổi giọng an ủi hắn ha thật ra thì cũng không có gì thực sự không phải nói ba trăm sáu mươi đi nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà ngươi liền cẩn thận làm ăn nhiều kiếm chút tiền đem tới chắc có thể sống đến mức tốt thực sự tâm lý nhận định nàng là muốn đi hắn lưới cọ trong máy vi tính lưới từ đồng đạo hay lại là theo lời của nàng gật đầu ừ ta cũng nghĩ như vậy đúng rồi lớp các ngươi nhiều người sao mới vừa rồi ăn cơm chung thời điểm hắn đã biết được đồng phỉ phỉ học là ngoại ngữ chuyên nghiệp đồng phỉ phỉ bật thốt lên trả lời có khỏe không chúng ta ngoại ngữ một ban bốn hai người thế nào từ đồng đạo có chút ngoại ý mới các ngươi ngoại ngữ chuyên nghiệp có hai cái ban đồng p h phỉ đúng nha n g o đồng phi phi ta kinh ngạc xoay mặt nhìn từ đồng đạo đồng phi phi nhất thời có chút ngộng không phản ứng kịp bao bao đêm tạp người khiến ta giúp người tán chuyển đơn giúp n g ư ơ i tán chuyển đơn người cho ta một tấm bao đêm tạp nét mặt của nàng là kinh ngạc trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần hoài nghi nàng hoài nghi từ đồng đạo đưa nàng bao đêm tạp có phải hay không có ý đồ gì mà nàng bộ dáng này cùng ánh mắt rơi vào từ đồng đạo trong mắt bởi vì dưới bóng đêm nhìn không rõ lắm nét mặt của nàng cho nên từ đồng đạo theo bản năng cho là nàng đây là vui mừng không thôi từ đồng đạo không nhịn được có chút nhớ cười gật đầu một cái đúng quay đầu ta lại đi in một trăm tấm truyền đơn khiến đeo lão sư mang cho ngươi bao đêm tạp ta lập tức cho ngươi trong tháng này ngươi tùy thời liền có thể đến ta lưới miễn phí bao đêm rồi như thế nào đây vui vẻ không đồng phỉ, phỉ khẽ cắn môi gò má mắt liếc nhìn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao tiếp lời từ đồng đạo ha ha cười một tiếng cảm giác đầu năm nay nữ hải thật đáng yêu một chút như vậy tiểu ân tiểu huệ liền đem nàng cao h ứ n g đến như vậy cảm ơn a im lặng chốc lát đồng phỉ phỉ khẩu thị tâm phi địa đạo rồi câu t ạ từ đồng đạo vừa cười một tiếng không khách khí chúng ta đều không phải là người ngoài khắc khách khí như vậy đồng phỉ phỉ không nhịn được lặng lẽ liếc mắt lúc này nàng mặt cũng không đỏ rồi bước chân cũng không nhẹ nhanh thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về từ đồng đạo liếc mắt nhưng nàng không có quay đầu đi một mực đi theo từ đồng đạo đi tới hà lưới sau khi vào cửa nhìn thấy trong phòng khách mấy chục đài máy vi tính mới tinh tám phần mười trở lên đều có người đang chơi làm ăn lại rất tốt cái này làm cho nàng thật kinh ngạc bởi vì hôm nay trạng vạn g tối nàng đi biểu tỷ hoàng anh nơi đó thời điểm hoàng anh nói với nàng cái này tây môn đạo lưới hai ngày này mới mở trường nhân khí còn không làm lên đến thanh ca cho vị mỹ nữ này mở một đài mới vừa đi gần khoẻ thu tiền từ đồng đạo liền mở miệng khiến trịnh thanh cho đồng phỉ phỉ mở một máy vi tính nói xong từ đồng đạo nhìn về phía đồng phỉ phỉ ngươi nghĩ ngồi nơi nào tự chọn một đài đi tuy tiền ngồi muốn chơi đến mấy giờ liền vài điểm miễn p í đ phỉ phỉ、so、dần dần mặc dù đầy tràn thời gian phổ thông chỉ có thể duy trì một hai giờ nhưng người như vậy khí đã khiến từ đồng đạo hài lòng khiến trịnh thanh đám người kinh ngạc khối này tức giận tốt có điểm giống mấy năm trước phòng trò chơi rồi ngày nào đó buổi trưa nhìn trong quán internet không còn chỗ ngồi tình hình t r í n h thanh cùng bên cạnh từ đồng đạo cảm khái đây chỉ là một bắt đầu từ đồng đạo lãnh đ ạ m nói khoe miệng chứa được nụ cười tình hình như vậy ở trong dự liệu của hắn hắn biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra không được bao lâu hắn nơi này làm ăn còn sẽ tốt hơn đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu t r í n h thanh rất kinh ngạc cũng có chút nửa tin n ử a n g ờ lúc trước phòng trò chơi nóng bỏng nhất thời điểm ngươi thường đi chơi sao từ đồng đạo không trả lời mà hỏi lại chính thanh mày níu lại lại vừa cười h ạ n ừ thường thường phải đi từ đồng đạo vậy ngươi cũng còn khá ta nhớ được khi đó có vài người là hàng ngày đều đi một có thời gian liền ngâm mình ở phòng trò chơi ngươi biết tại sao không vấn đề này không khó trả lời chính thanh bởi vì có nghiện thôi chơi lấy chơi lấy liền biển từ đông đạo lên mạng so với máy chơi game thú vị rất nhiều cho nên lên mạng so với chơi game dễ dàng hơn biển những người này chỉ cần lên qua một lần lưới phần lớn cũng sẽ nghĩ đến lần thứ hai lần thứ ba những người này từ từ liền sẽ biến thành chúng ta khách quen của nơi này hơn nữa không ngừng bị hấp dẫn tới tân khách tân khách lại sẽ từ, từ chuyển hóa trưởng thành chúng ta lao khách ngươi nói chúng ta nơi này làm ăn hội không càng ngày sẽ càng hảo làm ăn gì đều chú trọng một cái lương tính tuần hoàn một khi tiến vào lương tính tuần hoàn trạng thái chuyện làm ăn kia liền càng ngày sẽ tăng được muốn kiếm tiền cũng liền dễ dàng ngược lại nếu như tiến vào tuần hoàn đ á c tính vậy cũng nhắm lại tới cũng nhanh t r ị n h thanh cao mày nghi một lát như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu từ đồng đạo lời nói này suy luận thuyết phục hắn muốn phát t à i sao từ đồng đạo đống nhiên nhàn nhạt hỏi trịnh thanh cái vấn đề này đây là một câu nói nhảm ai sẽ không muốn phát tại đây chính thanh kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo dĩ nhiên muốn người muốn nói cái gì từ đồng đạo không đáp lại hỏi trên người của ngươi đại khái còn có bao nhiêu tiền hoặc có lẽ là nếu như ta mở phân điếm ngươi có muốn hay không nhập cổ nếu như muốn nhập cổ ngươi nguyện ý nắm ra bao nhiêu tiền đến nhập cổ đúng nhìn thấy tây môn đạo lưới làm ăn dần dần đi lên q u ý đạo nhân khí càng ngày càng vượng từ đồng đạo đã muốn lái phân điếm rồi mặc dù hắn hiện nay trên tay đã không có gì vốn nhưng hắn rõ ràng hơn thời gian quý báu ở trước mắt lưới còn là một tân hương sự vật thời điểm không dành thời gian lái nhiều mấy nhà phân điếm dành trước chiếm linh thị trường sau khi lại muốn tìm dễ dàng như vậy kiếm tiền tân hương nghề liền không dễ dàng đến khi hắn trên tay mình đã không có gì vốn hắn cảm thấy cái vấn đề này hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp giải quyết ai nói làm ăn nhất định phải tự cầm tiền vốn nguyên thời không hắn nghe nhiều một chút gây dựng sự nghiệp doanh nhân gây dựng sự nghiệp sơ kỳ sẽ cầm một phần hạng mục chủ tính ác kiện khắp nơi đi kéo đầu tư nắm tiền của người khác làm việc làm ăn của mình mặc dù quá trình sẽ không rất dễ dàng nhưng người thành công cũng không ít còn có giống điện ảnh nghề một ít người mới đạo diễn cũng mỗi lần nắm một phần kịch bản khắp nơi đi kéo đầu tư mặc dù trong đó đa số người đều thất bại kéo không đến đầu tư nhưng cũng chỉ có số ít may mắn thành công được như ý nếu so sánh lại hắn từ đồng đạo nơi này đã có tây môn đạo lưới cái này thành công ví dụ ở sự thật luôn là thắng hùng biện hắn làm thành đệ nhất ra lưới liền có thể nằm cái này ví dụ mà nói phục người bên cạnh thuyết phục bọn họ lấy tiền đi ra cùng hắn họp bọn mở nhà thứ hai lưới mặc dù cứ như vậy nhà thứ hai lưới tiền kiếm được muốn phân một bộ phận đi ra ngoài nhưng hắn từ đồng đạo chính mình cũng không có thể từ nhà thứ hai lưới bên trong phân một bộ phận lợi nhuận sao hơn nữa lưới nghề nghiệp thị trường rộng lớn cả nước nhiều như vậy thành phố mỗi thành phố đều có thể đi mở phân điếm mang theo người bên cạnh đồng thời phát tải cũng không ảnh hẳng hắn từ đồng đạo kiếm tiền không chỉ có như thế còn có thể thông qua loại phương thức này mang nguyện ý nhập cổ nhân cột vào hắn từ đồng đạo trên chiến xa từ nay hích lợi của bọn họ cùng c h u n g vui buồn liên quan thì như t r í n h thanh chỉ cần trịnh thanh nguyện ý lấy tiền đi ra cùng hắn đồng thời đầu tư nhà thứ hai lưới vậy sau này t r í n h thanh người này còn có thể nói đi là đi sao không chỉ có không đi được t r í n h thanh cả người cũng sẽ vì hắn từ đồng đạo sử dụng nói xong mới vừa rồi đề nghị từ đồng đạo lúc này biểu tình bình thường con mắt cũng hay lại là nhìn trong quán internet những khách nhân kia cũng không có nhìn chằm chằm chính thanh nhưng trịnh thanh lại bị hắn đề nghị này rối loạn tâm hồ hơi kinh hãi Cao đầu năm nay cùng hắn trọng sinh lúc trước mấy năm xã hội bầu không khí là không giống hắn trọng sinh tiền hơn nữa tuổi còn trẻ đều có siêu tiền tiêu phí thói quen tuổi còn trẻ khả năng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa trường trên người liền thiếu hoa thôi các loại tín dụng b a y tiền dưới mắt là chín mươi chín yên siêu tiền tiêu phí bầu không khí còn không dạy nổi mặc dù phần lớn nhân thậm chí phần lớn gia đình cũng còn không giàu có nhưng mọi người cơ hồ đều có dư tiền thói quen khả năng một cái bình thường sinh hoạt phi thường kiệm p h á t người trên thực tế có hơn mười n g h n đồng tiền tiền gửi ngân hàng tất cả mọi người yêu dư tiền nhưng nếu như có cơ hội phát tài nguyện ý xuất ra tiền gửi ngân hàng bắt một thanh nhân cũng có khối người chính thanh cao mày nhìn mỉm cười từ đồng đạo lại nhìn một chút trong quán internet không còn chỗ ngồi tình hình thực tế cảnh biểu tình có chút do dự có thể để ta suy nghĩ hai ngày sau chờ ta suy nghĩ kỹ sẽ trả lời cho ngươi có được hay không do dự một lúc lâu chính thanh vẫn là không có đáp ứng một tiếng bất quá hắn khối này do dự biểu tình rơi vào từ đồng đạo trong mắt từ đồng đạo cũng biết hắn thật ra thì đã động lòng chỉ cần hai ngày kế tiếp tây môn đạo lưới làm ăn hay lại l à như hôm nay tốt như vậy chính thanh cự tuyệt nhập cổ có khả năng liền đến gần vô hạn bằng không được a ngươi suy nghĩ kỹ lại nói không gấp được hai ngày sau ta nhất định cho ngươi câu trả lời chính thanh thở phào nhẹ nhõm trên mặt cũng khôi phục nụ cười từ đồng đạo gật đầu một cái ừ vậy trong này liền giao cho ngươi ta trở về xa châu một chuyến tối hôm nay khả năng không trở lại từ đồng đạo vừa nói xuất ra bao thuốc lá đánh điếu thuốc cho chính thanh chính thanh chân mày lại một lần nữa hơi n h u ngươi không phải là muốn đi kéo người khác nhập cổ chứ từ đồng đạo cười một tiếng không đáp cái vấn đề này k h o á t khoác tay được rồi nơi này liền giao cho ngươi ta đi trước chúng ta nói sau nói xong hắn nhấc chân liền đi lưu lại cao mày nhìn hắn bóng lưng chính thanh ở nơi nào lại nghĩ loạn chương hai trăm chín mươi ba ba cái phương án mở ra cũ xe vàn trở về xa châu trên đường từ đồng đạo trong đầu ba cái xoay tiền phương án đang không ngừng lần lượt thay nhau phương án thứ nhất chính là giống vừa mới kéo trịnh thanh nhập cổ như vậy đo dạ vài người nhập cổ thì có thể giải quyết vấn đề tiền bạc cái phương án này chỗ tốt là có thể mang nhiều người hơn cùng hắn giới hạn t r ư ờ n g thành lợi ích thể cộng đồng mà tệ đoan cũng rất rõ ràng cổ đông rất nhiều chính hắn bỏ vốn có ích nhà thứ hai lưới coi như thực sự lái chính hắn lợi nhuận cũng không có bao nhiêu phương án thứ hai là giống trước hắn mở quán đồ nướng như vậy cùng biểu ca biểu tỷ môn vay tiền cái phương án này chỗ tốt rõ ràng mượn tới tiền c ầ m đi tiệm nét đều coi như là hắn từ đồng đạo bỏ vốn đẳng cấp nhà thứ hai lưới sinh ra lợi nhuận bộ phận này lợi nhuận tự nhiên thuộc về hắn từ đồng đạo về phần mượn tới tiền quay đầu trả lại cho biểu ca biểu tỷ môn liền ok rồi nhưng cái phương án này khuyết điểm cũng rất rõ ràng chính là sợ rằng không mượn được quá nhiều tiền coi như là quan hệ không tệ biểu ca biểu tỷ muốn để cho bọn họ hơn mười ngàn cho hắn mượn sợ rằng cũng không dễ dàng dù sao vay tiền nhìn là giao tỉnh không có lợi tước chính bọn hắn cũng phải sống qua ngày không thể nào nằm quá nhiều tiền đi ra liền vì một phần giao tỉnh mà mở một nhà lưới hở một tý yêu cầu thập vạn trở lên vốn nhiều tiền như vậy muốn rửa và o mượn xoay sở lên độ khó không cần nói cũng biết trừ lần đó ra từ đồng đạo còn nghĩ tới cái thứ ba phương án cái thứ ba phương án không phải là như vậy hợp pháp nhưng ở dân gian lại phổ biến tồn tại cái phương án này chính là hứa lấy một phần đến ba phần lợi tức dùng cao như vậy tức đi vay tiền lợi ích động lòng người như vậy vay mượn ở dân gian rất thường gặp có người dùng phương thức như thế vay tiền làm cho người ta phát tài rồi dĩ nhiên cũng có người bởi vì mượn như vậy tiền cuối cùng vốn và lãi đều không trả đổi mà làm cho cửa nát nhà tan dân gian giống một phần hơi thở vay mượn đều coi như là rất thấp lợi tức hai phần ba phần lợi tức mới là thường gặp khoa t r ư ờ n g nhất năm phần tức phổ thông không tới tuyệt lộ không người nguyện mượn năm phần hơi thở khoản tử bởi vì năm phần hơi thở lợi tức quá nặng lợi xéo đi tức bên dưới rất nhiều người căn bản vô lực trả lại từ đồng đạo có năm chắc mình có thể còn lên nhưng loại này tiền mượn dù sao không hợp pháp hắn từ nhỏ bị giáo dục khiến trong lòng của hắn rất kháng cự mượn như vậy tiền nhưng lý trí lại nói cho hắn biết lựa chọn loại này phương án lời nói đối với chính hắn là có lợi nhất lưới lợi nhuận rất cao tuyệt đối là lời nhiều nghề cho nên hắn bất kể là mượn ba phần hay lại là không phân h hắn đều có lòng tin có thể còn phải lên h u ố hồ hắn còn có một nhà khác lưới cùng quán đồ đ ư ớ n g đều đang kéo dài cho hắn kiếm tiền hắn chịu được nổi một ít lợi tức thật ra thì tại hắn từ nhỏ trong trí nhớ người hắn quen biết trong rất nhiều đều mượn qua như vậy tiền có bởi vì kết hôn mượn như vậy tiền đi xây phòng cho đ à n g gái lễ vật đám hỏi có người bởi vì trong nhà có nhân sinh bệnh mượn như vậy tiền đi độ cửa h ạ i khó ngay cả không ít làm ăn vì khuyết trương làm ăn lớn hoặc là tạm thời quay vòng cũng sẽ mượn như vậy tiền hạ xuống cửa số xe khiến bên ngoài gió thổi phất ở trên mặt mình từ đồng đạo hít mắt ở trong lòng suy nghĩ những thứ này đáng tiếc bây giờ không có hoa chứ mượn tôi các loại phần mềm bằng không xoay sở chừng mười vạn thì đơn giản hơn nhiều về phần đi ngân hàng vay tiền ý nghĩ ở trong đầu hắn lõe lên một cái liền bị hắn loại bỏ đầu năm nay giống hắn phổ thông như vậy nhân không có gì tài sản cố định cho ngân hàng làm thế chân muốn từ ngân hàng vay bỏ tiền đến độ khó quá lớn ngược lại hắn là không thấy được hy vọng thời gian trôi qua theo khoảng cách xa châu huyện thành càng ngày càng gần từ đồng đạo dần dần cũng quyết định chú ý hắn dự định ba cái phương án kết hợp dùng mỗi một phương án giải quyết một bộ phần vốn độ khó hẳn là nhỏ nhất đồng thời cũng có thể bảo đảm nhà thứ hai lưới lai sau hắn không đến nổi vì người khác làm áo cưới có thể bảo đảm chính hắn chiếm phần lớn cổ phần trở lại xa châu huyện thành trở lại quán đồ nướng thời điểm đã sắp đến cơm t r ư a thời gian mang xe van ngừng ở tiệm trước cửa ven đường từ đồng đạo đi vào trong tiệm nhìn thấy từ đồng lâm khí đông dương ở phía trước sảnh xuyên chuối trong phòng bếp cũng có động tĩnh hẳn là c á t lương hoa ở bên trong bận rộn làm cái gì mấy người lẫn nhau lẫn nhau chào hỏi cắt lương hoa cũng tạm thời thả h ạ trong phòng bếp sự đi tới tiền thính cùng từ đồng đạo tự thoại phải biết vì tiệm nét từ đồng đạo gần đây đã có hơn một tuần lễ không trở lại tiểu đạo n g ư ơ i kia lưới làm thế nào mở ra sao từ đồng lâm hiếu kỳ hỏi khí đông dương cùng cắt lương hoa cũng rất tò mò nhìn từ đồng đạo ừ mấy ngày trước liền chính thức buôn bán hiện nay làm ăn tạm được các ngươi thì sao mấy ngày nay buôn bán trong tiệm như thế nào đây từ đồng lâm à n g ư ơ i kia lưới mấy ngày trước liền khai trương cắt lương hoa chúng ta nơi này cũng còn khá mấy ngày nay làm ăn đều cũng không tệ lắm ai tiểu đạo lúc nào dẫn chúng ta đi ngươi kia lưới vui đùa một chút à? hắc hắc mấy ngày nay mấy người chúng ta đều đang nói sao khi nào đi n g ơ i kia lưới nhìn một chút từ đồng lâm đúng vậy người lưới đều lái đã mấy ngày mấy người chúng ta đều còn chưa có đi xem qua l ư ớ t mắt đây cũng quá không nói được khí đông dương hay lại là trước sau như một nói ít cười không nói được à ngày nào hạ đại vũ ta lái xe mang bọn ngươi đi chơi một chút từ đ ô n g đạo cười cười bày tỏ như vậy hình dáng sở dĩ lựa chọn trời mưa to lý do cũng rất đơn giản trời mưa to buổi tối tới hắn quán đồ nướng ăn đồ nhân nhất định sẽ rất ít nói như vậy ngay hôm đó ban ngày từ đ ô n g lâm c á t lương hoa cùng khí đông dương bọn họ cũng không cần bị bao nhiêu thái vậy hắn dẫn bọn hắn đi vào thành phố chơi bừa cũng không ảnh hưởng khối này quán đồ nướng làm ăn、à. còn phải chờ trời mưa to ạ cái này cần chờ đến ngày nào ạ từ đồng lâm rất thất vọng cắt lương hoa cũng cảm thấy có chút mất hứng từ đồng đạo bật cười ánh mắt hướng phòng bếp bên kia ngắm nhìn đổi chủ đề đúng rồi trưa hôm nay cơm chuẩn bị xong chưa lúc nào có thể ăn cơm cắt lương hoa còn có một cái cà chua thang sốt một chút liền có thể ăn cơm rồi làm sao ngươi nói nếu không ta bây giờ liền đi vào nắm thang thiêu vừa nói cắt lương hoa xoay người thì đi phòng bếp lại bị từ đồng đạo gọi lại chờ một chút biểu ca sốt thang chuyện liền giao cho ta đi ta thuận tiện nhiều hơn nữa làm hai cái、thái. ngươi có những nhiệm vụ khác lời này đưa đến cắt lương hoa từ đồng lâm k h í đông dương rất hiếu kỳ cắt lương hoa nhiệm vụ ta còn có cái gì nhiệm vụ ạ từ đồng đạo đứng dậy móc ra bao thuốc lá cho hắn cùng hí đông dương đánh khói một bên đánh khói một bên cười hỏi biểu ca ngươi bằng lái thi xuống chứ cắt lương hoa t u é t miệng cười một tiếng dĩ nhiên thời gian dài như vậy dĩ nhiên thi xuống từ đồng đạo gật đầu một cái được vậy ngươi mở xe van đi nắm bạn gái ngươi nhận lấy thuận tiện cũng đem ngươi ca gọi qua thì nói ta xin bọn họ ăn cơm thuận tiện cũng có chút sự theo chân bọn họ thương lượng mau đi, đi. vừa nói từ đồng đạo nắm diện bao xa chìa khóa móc ra đưa cho cắt lương hoa ngươi có chuyện theo chân bọn họ thương lượng chuyện gì ạ cắt lương hoa thật tò mò từ đồng đạo nghiêng hắn lên mắt chờ bọn hắn tới ta tự nhiên sẽ nói ngươi đi nhanh về nhanh đi đi nhanh chương hai trăm chín mươi bốn phùng thanh hoa mang thai đại khái sau năm mươi phút cắt lương hoa n ắ m phùng thanh hoa mời tới an bài phùng thanh hoa ngồi xuống lại cho nàng rót một ly nước sôi cắt lương hoa để cho nàng lời đầu tiên mình ngồi hắn vội vã ra cửa tiệm không bao lâu đem hắn đại ca cắt lương tài cũng mời đi theo lúc này từ đồng đạo cũng nắm buổi chưa bữa ăn công tác đều làm xong trước cắt lương hoa cũng đã làm hai c á i thái từ đồng đạo lại tăng thêm hai món ăn một m ó n canh biến thành bốn món ăn một m ó n canh theo thứ tự là kiên hoa b ắ c cải ma bà đậu hủ thị trường gà ớt xanh sợi thịt cùng với canh cá chua trứng thái cùng thang đều đã bưng lên bàn ăn cắt lương tài thứ nhất từ đồng đạo phải đi mở ra trong tủ năm địa gọi mọi người vội vàng n h ậ p tọa chuẩn bị mở ăn mới vừa vào cửa cắt lương tài nhìn thấy phùng thanh hoa đối với nàng cười một tiếng giơ tay lên, lên tiếng chào đi theo liền hỏi từ đồng đạo tiểu đạo ta nghe gà chồng nói ngươi có chuyện theo chúng ta thương lượng chuyện gì ngươi nói thẳng không được sao còn cố ý mời chúng ta ăn cơm có muốn hay không khách khí như vậy hả ngoài miệng v ắ n trách trên mặt nhưng là nụ cười đang khi nói chuyện đã kéo ra một cái ghế ngồi xuống từ đồng đạo từ mở ra tủ nắm vài chai bia trở lại trên mặt cũng mang theo nụ cười không phải là khách khí ngược lại mấy người chúng ta buổi trưa cũng phải ăn cơm thuận tiện chuyện đến chúng ta trước uống chút rượu chuyện khác đợi một hồi lại nói từ đồng lâm cùng cắt lương hoa rối rít phụ h o a đúng a chúng ta uống rượu trước trước uống vài chén lại nói kết quả từ đồng đạo cho mọi người rót rượu đến p i ê n phùng thanh hoa thời điểm vừa mới trả đòn hô mọi người uống rượu cắt lương hoa lại đưa tay đắp lại nàng ly rượu trước mặt từ đồng đạo có ắ t lương h o chúc á hát, t ngộng h hoa n n giờ h hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị chuyện hắn muốn nói còn chưa mở miệng đâu rồi trước hết gặp phải chuyện này cắt lương tài trước nhất kịp phản ứng c a o mày hỏi gà trống ngươi nói chuyện rõ ràng điểm rốt cuộc tình huống gì nàng có ý của ngươi là tiểu phùng nàng mang thai từ đồng lâm không nhịn được t r ê n miệng không phải đâu các ngươi còn chưa kết hôn a cái này thì mang thai thiệt hay giả ngay cả luôn luôn ít nói h í đông dương cũng không nhịn được hỏi mấy tháng từ đồng đạo thần sắc phức tạp chậm rãi lùi về n ắ m chai rượu tay trái giờ khác này hắn không chỉ có ánh mắt phức tạp trong lòng cũng rất phức tạp cắt lương hoa cái này thì phải l à ba từ đồng đạo ánh mắt từ cắt lương hoa cắt lương tài phùng thanh hoa ba người trên mặt của qua lại quét hai lần Ba nguyên ư ờ i này vận mệnh, là hoàn toàn cùng n là g thời không k h ô n từ đồng đạo sống đến ba mươi trường mấy buôn ba nhân kỷ từng có nhất đoạn mấy năm hôn nhân nhưng vẫn không có một cái thuộc về hắn hải tử phải nói không tuyệt đối đó là không thể nào có mấy nam nhân kết hôn không nghĩ sinh con nhưng vận mệnh có lúc chính là như vậy thao đản có vài nguyên ư ờ i t thời không hắn sau khi ly dị kia vài năm không chỉ một lần nghĩ tới nếu như hắn và nữ nhân kia có một cái thuộc với con của bọn hắn nói không chừng hôn nhân của bọn hắn sẽ không đi tới ly hôn một bước kia nhưng thực tế không có nếu như y thể viện bọn họ cũng đi qua rất nhiều nhà đủ loại kiểm tra chữa trị cũng đã làm rất nhiều lần nhưng không mang thai được chính là không mang thai được hắn không biết đời này mình là hay không có thể sinh một cái thuộc với con của mình trọng sinh trở lại đã hơn một năm hắn còn chưa có đi muốn cái vấn đề này nhưng mới vừa rồi cắt lương hoa công bố tin vui trong nháy mắt câu khởi từ đồng đạo sâu trong đáy lòng khối này một t i ế n g mới sắp xếp một nụ cười miễn cưỡng để xuống đáy lòng dâng lên kia lao phức tạp tâm tình từ đồng đạo cũng hỏi một câu các ngươi dự định gần đây kết hôn sao cắt lương hoa lúc này mặt đầy đều là nụ cười gật đầu liên tục đáp trả vấn đề của mọi người ừ mang bầu mấy ngày trước vừa kiểm tra được sắp hai tháng rồi kết hôn nhất định phải kết hôn a ta cùng thanh hoa đều thương lượng xong với liền năm nay liền kết h ô không không? n Khẳng định không thể chờ nàng bụng lớn rồi. Lại kết, như vậy liền khó coi, đúng kết, khó thể chờ Hắc hắc. coi, lại rồi, vậy phùng thanh hoa lúc này cũng chịu đ ư ợ c ngượng ngùng ngẩng đầu lên đối với mọi người cười nói đến lúc đó hoan nên tất cả mọi người đến uống chúng ta rượu mừng từ đ ô n g lâm chừng mắt nhìn đ ô n g nhiên nói quá tốt chúc mừng chúc mừng a đến lúc đó ta khẳng định đi uống các ngươi rượu mừng khi đông dương cười một tiếng cũng gật đầu nói ta cũng sẽ đi khởi thân thời điểm nếu là sai người vậy thì tính ta một người khởi thân đón dâu ý tứ cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa hướng mọi người vừa nói cảm tạ từ đồng đạo ánh mắt là nhìn về cắt lương tài biểu ca gà chống ca ở ngươi trước mặt kết hôn ngươi ý kiến gì hả bồn địa phong tục huynh đệ tỉ mội kết hôn phải dựa theo già trẻ thứ tự sắp xếp dưới tình huống bình thường lão đại không có kết hôn lão nhị l ã o tam l à không thể trước kết hôn nghe nói là không hên từ nhỏ từ đồng đạo liền nghe nói qua quy củ này có chút cao tuổi t r ư ừ n g bối rất quan tâm quy củ này từ nhỏ hắn cũng đã gặp chuyện tương tự lấy bi kịch thu chẳng hắn nhớ được bản thân chừng mười tuổi thời điểm trong thôn có hai huynh đệ mỗi năm lúc sau tết làm em trai mang về một người bạn gái cùng cha mẹ nói lên n u ồ n kết hôn kết quả đàn trai cha mẹ kiên quyết phản đối lúc ấy người một nhà cơ hồ cãi và thiên con trai nhỏ nhất định phải kết hôn làm cha mẹ lại mắng vừa khóc dù sao thì là không đồng ý lý do chính là cái này quy củ làm mẹ khóc mắng con trai nhỏ có phải hay không muốn cho hắn ca đánh cả đời độc thân ví dụ tương tự từ đồng đạo từ nhỏ đến lớn gặp qua nhiều cái thấy nhiều nhất là con gái muốn lấy nhân làm cha mẹ cứng rắn là không cho phép lý do là con gái phía trên ca còn chưa kết hôn không tới phiên con gái trước kết loại sự tình này thả vào mười mấy hai mươi năm sau rất hiếm thấy nhưng ở năm hai nghìn lúc trước đặc biệt là chín mươi năm trước sau ở từ đồng đạo bọn họ bên này đặc biệt thường gặp niên đại đó làm cha mẹ hơn cân nhắc đều làm mụ chữ làm người làm việc quy tắc phần lớn đều theo chiếu cố lao tương truyền quy củ đến không hợp quy củ sự kiên quyết không làm nếu như có nhân phá hư quy củ người cả thôn cũng sẽ mắng cũng may cắt lương tài cười một tiếng nói ta có ý kiến gì ta không ý kiến bọn họ hài tử đều mang bầu ta còn có thể cản dừng sao hơn nữa ta không kiên kỵ cái này vừa nói cắt lương tài cười t ủ n g tìm nhìn về phía em trai cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa các ngươi đã đều nghĩ xong Ra đây t ư ớ chương ở c ỗ này n chúc phúc các g i Chúc các hai trăm chín mươi lăm ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì phùng thanh hoa đột nhiên mang thai nàng và cắt lương hoa h ô n sự trên bàn mấy người trò chuyện rồi hơn nửa giờ mọi người cười cười nói nói một hồi hỏi bọn hắn ngày cưới một hồi hỏi cắt lương hoa sắp làm ba tâm tình một hồi lại hàn huyền tới bọn họ chuẩn bị làm sao kết hôn có phải hay không dự định về nhà xây nhà v v gặp phải loại này chuyện vui t hưng ơ phấn của mọi người đều rất tốt ngươi nói hai câu ta nói hai câu đề tài thì có loại trò chuyện cái không xong cảm giác mắt thấy bữa này cơm t r ư a cũng sắp ăn xong rồi từ đồng đạo tiền đặt cọc tiền hay là tìm không tới cơ hội nói vừa mới bắt đầu trong lòng của hắn có chút buồn bực nhưng từ từ theo thời gian trôi qua từ đồng đạo cũng m u a lái cũng không nóng nảy hắn suy nghĩ cắt lương tài năm nay mở quán thịt chó tiền tiền hậu hậu đập vào p h ò n g t r ừ n g có hai ba chục ngàn khối này hai huynh đệ trong nhà năm nay kinh tế tình huống hẳn sẽ tương đối căng thẳng cho nên lần này xoay tiền khối này hai minh đệ hẳn là không giúp được hắn bận rộn nếu như vậy vậy hôm nay tiền đề không đề cập tới cũng được hắn trong lòng bỏ đi cùng hai vị này biểu ca xoay tiền ý nghĩ nhưng cơm chưa nhanh ăn xong thời điểm cắt lương tài bỗng nhiên nhớ lại chuyện này ánh mắt đưa tới cười hỏi ai đúng rồi tiểu đạo hôm nay ngươi không là có chuyện theo chúng ta thương lượng sao chuyện gì à ngươi nói hắn lời này nhắc nhở những người khác cắt lương hoa đúng vậy thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này phùng thanh hoa hiếu kỳ nhìn về phía từ đồng đạo còn cố ý đem ta cũng kêu đến là có liên quan tới ta chuyện sao ngươi nhanh nói nghe một chút ta từ đồng lâm tiểu đạo có liên quan tới ta không hh ắ ắ chỉ có hy đông dương không lên tiếng nhưng là nhìn về từ đồng đạo từ đồng đạo lắc đầu điều rồi vốn là có chút việc muốn thương lượng với các ngươi bất quả nếu chị dâu ngươi bây giờ đã mang thai mang thai cuối năm liền muốn kết hôn vậy coi như xong đi không nói cũng được hắn là thật không muốn nói rồi nhưng ở tọa mấy người lòng hiếu kỳ lại bị hắn lời này câu dẫn một cái hai cái đều thúc giục hắn khiến hắn nói mau từ đồng đạo không chịu nổi bọn họ người người đều thúc giục không có cách nào không thể làm gì khác hơn là bất đắc g i ế ờ i đem mình vốn là muốn nói sự theo chân bọn họ đơn giản nói một lần thật ra thì cũng không có gì chính là ta muốn lại mở một nhà lưới nhưng trên tay đã không có bao nhiêu tiền vốn là muốn mời các ngươi bang ta nghĩ một chút biện pháp tỉ như mượn chút tiền cho ta hoặc là nghĩ biện pháp giúp ta từ bên ngoài lấy chút bao tiền hoặc là tự các ngươi lấy tiền nhập cổ đều được bất quá bây giờ nếu chị dâu ngươi mang thai cuối năm muốn kết hôn lương tài biểu ca chó của ngươi thịt quán bây giờ làm ăn lại không tốt khả năng cũng phải vay tiền cho gà c h ố n g ca kết hôn cho nên chuyện này coi như xong đi ta còn muốn biện pháp khác bao tiền ở bản đất chính là mang lợi tức h o ặ tử mượn bao tiền phổ thông kêu nắm bao tiền mà mượn bao tiền cho người khác phổ thông kêu thả bao tiền vậy phần tại sao xưng hô như vậy từ đồng đạo cũng không biết ngược lại từ hắn ký sự khởi bọn họ bên này đều là gọi như vậy hả ngươi l ư ấ i mới mở chương không mấy ngày ngươi lại muốn lại mở một nhà rồi hả từ đồng lâm rất kinh ngạc những người khác phản ứng cũng đều không khác mấy cắt lương hoa tiểu đạo ngươi h ã y thành thật theo chúng ta nói có phải là ngươi hay không hiện ở nhà này lưới xảy ra vấn đề gì rồi hả cần tiên cấp cứu cắt lương tài c o mày đúng a tiểu đạo ngươi nếu là có khó khăn gì ngươi liền theo chúng ta nói thẳng k h á c biên cái gì nói láo gạt chúng ta đang ngồi cũng không người ngoài có thể rút chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi phùng thanh hoa nhìn một chút từ đồng đạo lại nhìn một chút cắt lương hoa cùng cắt lương tài k h ẽ gật đầu phụ hoa đúng n h a nếu như ngươi thật gặp phải khó khăn theo chúng ta nói thật là được từ đồng đạo từ đồng đạo trong lúc nhất thời có chút không nói gì bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật giống như cũng không trách bọn họ hội hoài nghi như vậy dù sao dựa theo l ệ thưởng hắn vừa mở một nhà lưới buôn bán còn không có mấy ngày quả thật không có lý do theo sắt liền muốn xoay tiền mở nhà thứ hai lưới có rất ít người như vậy làm ăn giống như trương tâm vừa mở một quán ăn nhỏ không mấy ngày phải đi cùng bằng hữu thân thích nói muốn m ư ợ tiền lại mở một quán ăn nhỏ cái này làm cho các bằng hữu thân thích nghĩ như thế nào không có ta hiện ở đó một lưới kinh doanh thuận lợi không tin quay đầu ta mang bọn ngươi đi xem một chút cũng là bởi vì kinh doanh thuận lợi cho nên ta tài muốn mau sớm lại mở một nhà cho nên các ngươi không cần lo lắng thật không được quay đầu chờ ta tiền góp đủ rồi mở lại nhà thứ hai cũng tới kịp bởi vì đã bỏ đi theo chân bọn họ xoay tiền ý nghĩ cho nên từ đồng đạo lúc này cũng không có cố gắng chứng minh kinh tế của mình tình huống không thành vấn đề nhưng hắn xem thường những thứ này bằng hữu thân thích đối với sự quan tâm của hắn trình độ hắn là không có hứng thú hết sức chứng minh kinh tế của mình tình trạng rất tốt đẹp tở bọn họ cũng rất lo lắng kinh tế của hắn tình huống xảy ra vấn đề ngươi một lời ta một lời địa truy hỏi cái không xong từ đồng đạo bị truy hỏi cười khổ không thôi đã hối hận hôm nay theo chân bọn họ nói chuyện này hắn giải thích thế nào đều vô dụng cuối cùng cắt lương tài giải quyết dứt khoát hắn cầm một cái đề nghị đạt được những người khác nhất trí đồng ý đề nghị của hắn là ngày mai buổi sáng hắn cắt lương hoa cùng từ đồng đạo cùng đi thành phố hai anh em họ đi từ đồng đạo mở chính là cái k i a lưới đất thật kiểm tra bọn họ muốn đích mắt nhìn một chút từ đồng đạo lưới rốt cuộc có hay không sẽ ra chuyện từ đồng đạo cười khổ trong lòng không dứt nhưng là không phản đối nếu bọn họ muốn đi xem vậy thì dẫn bọn hắn đi xem một chút thôi ngược lại cái k i a lưới làm ăn mấy ngày gần đây càng ngày càng hơn được hắn cũng không có gì sợ bọn họ nhìn tối hôm đó từ đồng đạo ở trong tiệm hỗ trợ sáng ngày thứ hai hắn vừa thức dậy không lâu cắt lương tài cùng cắt lương hoa liền tới tìm hắn khối này hai huynh đệ hôm nay đều cố ý thu thập một chút chính mình so với bình thường ăn mặc chú trọng không ít từ đồng đạo thấy hắn hai tích cực như vậy cũng không nói gì nói nhảm đơn giản ăn một chút vị sợi liền lấy lên chìa khóa b ó c dẫn hai người bọn họ lên bánh bao của hắn xe đi xe đi thành phố dọc theo đường đi khối này hai huynh đệ còn bất chợt làm từ đồng đạo tư tưởng công việc lời nói khẩn thiết n ữ trọng tâm trường cùng từ đồng đạo tâm sự mục đích rất rõ ràng bọn họ hy vọng từ đồng đạo có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng biết điều giao phó hắn lưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền từ đồng đạo tâm lý cái đó bất đắc dĩ thì khỏi nói hắn lần này trở về xoay tiền trong lòng nghĩ đến độ là thế nào xoay tiền đại khái có thể từ người nào trong tay tiền đặt cuộc đến tiền cùng với nhà thứ hai lưới mở ở nơi nào đại khái mua bao nhiêu máy vi tính vân vân những chuyện này bởi vì sơ sót hắn căn bản không suy nghĩ kết quả sẽ là như vậy lái xe đi trong thành phố dọc theo đường đi nghe khối này hai huynh đệ đường tăng n i ệ m kinh giống vậy giằng đạo hắn cảm giác mình nhức đầu cũng rốt cuộc để ý giải đại thoại tây du trong bị đường tăng nhắc tới cái không song tôn nộ không tại sao nghĩ như vậy một gậy gõ chết đường tăng rồi nhức đầu không g i t hắn theo bản năng đem xe tốc độ nói ra đi lên chờ chạy tới tây môn đạo lưới thời điểm từ đồng đạo nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian hôm nay lái xe tới thời gian so với lần trước ít đi vài chục phút chương hai trăm chín mươi sáu chính thanh năm chục ngàn ngươi xem bên trong sao tiểu đạo ngươi cái lưới này đi mở thế nào ở cái ngõ hẻm nhỏ này trong ngươi vị trí này không được chứ làm sao không mở ở bên ngoài cái điều trên đường đây đúng a vị trí này quả thật kém một chút cắt lương hoa cắt lương t ả i từ bánh mì trên xe xuống sau vừa nhắc mắt đã nhìn thấy tây môn đạo lưới bảng hiệu cùng tiểu lâu nhưng bọn hắm ngắm nhìn một phía nhìn thấy nơi này là một cái hẻm nhỏ khối này hai huynh đệ liền đều c a o mày phê bình nơi này vị trí không tốt bị bọn họ làm một đường tư tưởng công tác từ đồng đạo biểu tình bất đắc dĩ cũng không hứng thú theo chân bọn họ tranh cãi đưa tay tỏ ý lưới đại môn đến hai vị biểu ca chúng ta trước vào xem một chút đi được được rồi vào xem một chút hai người than thở hướng lưới đại môn đi tới sáng sớm hôm nay bọn họ lên đường được sớm cho nên lúc này cũng liền tám điểm ra đầu từ đồng đạo phòng trừng trong quán internet lúc này hẳn không bao nhiêu người hắn đã có dự cảm chờ chút hai vị biểu ca nhìn trong quán internet mặt lạnh canh dạng lại phải tiếp tục làm tư tưởng của hắn công việc khiến hắn thẳng thắn chính mình lưới kinh doanh xảy ra vấn đề yêu cầu không ít tiền viết lỗ thủng vừa nghĩ tới chính mình còn phải bị hai vị biểu ca nói tiếp từ đồng đạo liền nhức đầu phòng trưng phải chờ tới mười điểm sau khi trong quán internet người chơi rất nhiều hắn có thể giải thoát nhưng ở trước mặt hắn đi trước vào trong quán internet cắt lương hoa cùng cắt lương tài lại sững sờ ở cửa vị trí thật giống như đột nhiên bị nhân điểm huyệt đạo sau đó vào cửa từ đồng đạo nhìn thấy bọn họ hai đột nhiên biến thành như vậy có chút kỳ quái một giây kế tiếp từ đồng đạo tìm được hai người bọn họ đột nhiên sững sờ ở nguyên nhân nhưng chính hắn cũng là người bởi vì lúc này trong quán internet người người nhuồn náo gõ bàn phím thanh âm của điểm kích con chuột thanh âm của nói chuyện la lên thanh âm trổ chung cơ hồ trước mỗi máy vi tính mặt đều ngồi nhân có vài người sau lưng còn có người đứng ở nơi đó nhìn người khác chơi đ ù a bây giờ t à i tám điểm ra đầu a hôm nay làm ăn tốt như vậy từ đồng đạo theo bản năng lại d ơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian không sai à. quả thật t à i tám điểm linh mấy phần sớm như vậy trong quán internet làm sao có nhiều người như vậy rồi hả ở chỗ này muốn khen một chút đồng hồ điện tử chức năng hắn khối này đồng hồ điện tử lên không chỉ có hiện lên thời gian còn c hôm o thấy ngày tháng cùng thứ mấy. Khối này, thắng khối h mấy. ngày này, cùng Liền liền được n truyền thống đồng g ít hồ cơ. ặ c dù khối nay à y đồng hồ điện tử rất tiện nghi. Từ đồng đạo đống đồng, nhiên chú ý tới đồng hồ điện hồ hồ tiện nghi. nhiên lên biểu hiện. n chú Hôm tới biểu tử rất Từ tử ý là xạ tụt đầy phá án khó trách hôm nay sớm như vậy liền có nhiều người như vậy đến hắn lưới đâu rồi nguyên lai、like、là thứ bảy không trách tìm tới nguyên nhân từ đồng đạo cười nhưng hắn hai vị biểu ca cắt lương tài cùng cắt lương hoa vẫn còn kinh ngạc và trong kinh ngạc hai huynh đệ nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc sau đó đều quay đầu nhìn về phía từ đồng đạo cắt lương hoa tiểu đạo n g ư ơ i nơi này làm ăn tốt như vậy hả tốt như vậy làm ăn ngươi còn theo chúng ta vay tiền cắt lương tài cao mày ngươi vay tiền thật sự là m u ố n lái nhà thứ hai lưới n g ư ơ i nơi này thật không có xảy ra vấn đề lúc này t r ị n h thanh vừa vặn đi tới nghi ngờ quan sát cắt lương tài cắt lương hoa hai mắt hỏi từ đồng đạo bọn họ là từ đồng đạo vội vàng cấp ba người bọn họ giới thiệu lẫn nhau lúc giới thiệu từ đồng đạo tâm lý thở phào nhẹ nhõm trong đầu nghĩ rốt cuộc không cần lại bị hai vị biểu ca làm tư tưởng công tác hôm nay là trịnh thanh cùng cắt lương tài cắt lương hoa lần đầu tiên chính thức nhận biết bởi vì bọn họ mỗi người cùng từ đồng đạo quan hệ từ đồng đạo cho bọn hắn giới thiệu lúc song phương đều lộ ra có lòng tốt cùng k h á c h khí nhưng từ đồng đạo chú ý tới trịnh thanh cùng cắt lương hoa với nhau nhìn ánh mắt của đối phương đều có điểm không tầm thường có điểm giống hai cái gà trống gặp nhau lớn lên ở nông thôn hải tử hẳn đều có ấn tượng hai cái gà trống bất kể ở nơi nào gặp nhau cũng sẽ không rất hòa h à i ít nhất nhìn nhau ánh mắt của đều mang theo mấy phần phòng bị đây là thiên tính của bọn họ đồng tính đẩy nhau ban đầu lần gặp gỡ trịnh thanh cùng cắt lương hoa thật giống như đều trước tiên nhìn ra đối phương cùng mình là cùng loại người gà trống cắt lương hoa trên người g ã tính khí t ứ c quá rõ ràng rồi t r ị n h thanh khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn ra mà trịnh thanh từ nhỏ luyện quyền lại ở trong xã hội lăn lộn qua hết sạch lấp lánh ánh mắt thân thể cường tráng thể trạng hiện lộ bên ngoài khí chất cũng khác hẳn với người thường cắt lương hoa con mắt lại không ngủ tự nhiên nhìn ra được trịnh thanh trên người nồng nặc xã hội nhân khí tức cái này không t r ị n h thanh xoay người đi cho bọn hắn châm trả t r ị n h thanh hơi chút đi xa cắt lương hoa liền tiến tới từ đồng đạo bên người cao mày thấp giọng cảnh cáo tiểu đạo người này trước kia là làm cái gì ta xem hắn không giống người tốt ngươi làm sao xin hắn làm chuyện ngươi được đề phòng hắn điểm từ đồng đạo bật cười còn chưa kịp nói cái gì bên cạnh cắt lương tài liền suy c ư ờ i một tiếng ngươi cũng có mặt nói lời này nói thật giống như ngươi xem giống người tốt tựa như từ đồng đạo mắt c ư ờ i mắt liếc cắt lương tài thấp giọng cùng cắt lương hoa nói biểu ca không có chuyện gì ta cùng trịnh thanh sớm nhận biết rồi ta cùng hắn giao tình không tệ cái này ngươi có thể yên tâm nhưng cắt lương hoa lúc này sự chú ý lại chuyển tới anh ruột cắt lương tài trên người ta làm sao lại không giống người tốt ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút ta đã sớm cải tà quy c h í n h được rồi cắt lương tài l ư ờ n hắn một cái lười với hắn tranh cãi ánh mắt di căn lại đi xem trong quán internet những thứ kia chính tại trên mạng người cắt lương hoa ánh mắt khối này mới một lần nữa chuyển tới từ đồng đạo nơi này thấp giọng nói ngược lại ngươi nhớ để phòng một chút tên kia vậy đúng rồi vạn nhất tên kia nếu là với ngươi không hợp nhau ngươi nhớ phải nói với ta ta tới thu thập hắn từ đồng đạo m u t người trong lòng cũng có chút làm rung động giơ tay lên vũ vũ cắt lương hoa cánh tay yên tâm đi ca ta tâm lý nắm chắc đi chúng ta đi qua uống chút t r à một hồi cho các ngươi thêm mở hai máy vi tính các ngươi cũng chơi một chút cắt lương tài cắt lương hoa đi theo từ đồng đạo đi tới quẩy thu tiền nơi ấy chính thanh vừa cho bọn hắn ngược lại tốt hai ly trả xin bọn họ uống hai huynh đệ một người nhận lấy một ly, ngoài miệng ngỏ ý cảm ơn chính thanh cười nhạt gật đầu một cái cũng không theo chân bọn họ nói khác mà là xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo ngươi ngày hôm qua nói với ta nhập cổ sự ta bây giờ muốn tốt lắm ta nhập nghe vậy cắt lương tài cùng cắt lương hoa hơi kinh hãi ánh mắt nhìn về phía chính thanh vừa nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo đang ở móc bao thuốc lá chuẩn bị cho bọn họ đánh khói đông nhiên nghe trịnh thanh nói muốn nhập cổ từ đồng đạo có chút ngoài ý mới ngày hôm qua trịnh thanh còn nói phải cân nhắc hai ngày bây giờ thời gian chỉ qua một cái thiên chính thanh liền suy nghĩ kỹ bất quá xoay mặt nhìn một chút lúc này trong quán internet đến gần đầy tràn trạng thái từ đồng đạo lại bình thường trở lại hắn gái lưới này đi khai trương tài ngắn ngủi một tuần trái phải làm ăn cũng đã hảo trưởng thành như vậy chính thanh muốn nhập cổ nhà thứ hai lưới quá bình thường được a quá tốt ngươi dự định nhập cổ bao nhiêu tiền từ đồng đạo cười một bên cho bọn hắn dâng thuốc lá một bên hỏi chính thanh cười một tiếng năm chục ngàn ngươi xem bên trong sao năm chục ngàn cắt lương tài cùng cắt lương hoa lại vừa là cả kinh lại đều nhìn về chính thanh khối này hai huynh đệ đều trịnh thanh tài lực cho kinh động từ đồng đạo cũng thật không ngờ Hắn vừa không ngờ vừa trong, trong, trong quán internet u t như còn có mấy máy vi tính trong không từ đồng đạo sẽ để cho trịnh thanh cho cắt lương tài cắt lương hoa hai huynh đệ mỗi người mở một máy vi tính khiến hai người bọn họ vui đùa một chút cũng coi là cho bọn họ nếm thức ăn tươi rồi Tay tay t r về phần những thứ khác từ đồng đạo dạy cũng rất đơn giản nói cho bọn hắn biết trên màn ảnh máy vi tính những trò chơi kia mở ra sau khi là có thể chơi bừa còn nữa dùng y lưu lam khí nghĩ tại trên mạng cha cái gì làm như thế nào lục soát cùng với dùng như thế nào máy tính nghe ca nhạc xem phim phim truyền hình chờ một chút mỗi người giáo thêm vài phần chung cũng liền không sai bịt lắm máy tính đồ chơi này nói phức tạp khẳng định rất phức tạp nhưng nói đơn giản cũng đơn giản muốn biết máy vi tính nguyên lý cùng với lập trình những thứ kia khẳng định rất phức tạp từ đồng đạo cũng không hiểu nhưng nếu như chỉ là muốn học được máy tính chơi thế nào vậy thì đơn giản hơn nhiều năm khối này hai h u y n h đệ an bài s o n g từ đồng đạo đi phòng bếp nhìn một chút trong phòng bếp thái đã không nhiều hắn cái này buổi sáng cũng không chuyện gì khác tự ra đi mua thái trở về làm cơm ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chờ hắn mua thức ăn trở lại hắn nhìn thấy cắt lương tài cùng cắt lương hoa chú ý của lực đã toàn bộ ở trước mặt trong máy vi tính căn bản không chú ý tới hắn mua thức ăn trở lại h i ệ n nhiên là bị máy tính hấp dẫn mới học lên niết nhân dễ dàng nhất mê mệt trong đó cho nên từ đồng đạo không có chút nào cảm thấy bất ngờ cười một tiếng phải đi phòng bếp chọn món ăn rửa rau buổi trưa chiều đã cắt lương tài cắt lương hoa ăn bữa cơm nhạt từ đồng đạo liền lái xe dẫn hắn hai trở về s a châu sáng hôm nay cắt lương tài là quan quán thị chó cửa tiệp tới cắt lương hoa buổi tối còn phải thì nướng buổi chiều thì phải làm công tác chuẩn bị đều không thể ở quán internet chờ đâu mà hắn từ đồng đạo cũng còn phải trở về xa châu tiếp tục xoay tiền chính thanh nơi này mặc dù nhưng đã nói muốn nhập cổ ẩ u năm mươi n g à n nhưng năm mươi n g à n mở một nhà lưới còn là còn thiếu rất nhiều cho dù cộng thêm hắn từ đồng đạo quán đồ nướng cùng nhà này lưới gần đây lợi nhuận vốn lên cũng vẫn có một lỗ hồng lớn trở về dọc theo đường đi trong xe tải an tính hơn nhiều bởi vì vô cùng an tĩnh xe van lên đường không lâu từ đồng đạo liền mở ra xe tải đài phát thanh khiến đài phát thanh ra đi ô thanh âm của đánh vỡ bên trong xe an tĩnh bầu không khí sáng sớm hôm nay trên đường tới hai vị này biểu ca cho hắn làm một đường tư tưởng công việc t i ế dọc theo đường đi trong lòng của hắn cái đó bất đắc dĩ lúc này trở về trong xe yên tĩnh như vậy từ đồng đạo tâm lý thích gì rất nhiều giống như rẽ mây thấy mặt trời xe van nhanh lái ra thị khu phạm vi thời điểm trong xe cắt lương tài bỗng nhiên mở miệng tiểu đạo ngươi thật muốn lại mở một nhà lưới đang lái xe từ đồng đạo không có phương tiện quay đầu sẽ không quay đầu ừ lưới làm ăn tốt như vậy làm hôm nay cho tới chưa các ngươi cũng nhìn thấy tốt như vậy làm làm ăn ta đương nhiên muốn lại mở một nhà cắt lương hoa bỗng nhiên thở dài ai đáng tiếc phùng thanh hoa hiện đang hoài dựng rồi cuối năm chúng ta liền muốn kết hôn bằng không ta còn thực sự muốn biết ít tiền đến nhập cổ ngay vậy từ đồng đạo liếc nhìn bên trong xe gương chiếu hậu thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút cắt lương hoa biểu tình chỉ thấy gà c h ố n g cắt lương hoa khẽ lắc đầu biểu tình bất đắc dĩ đối với lần này từ đồng đạo cũng không khuyên hắn cái gì cắt lương hoa lúc trước vốn là không dư tiền thói quen tuy nói cùng phùng thanh hoa chung một c h ỗ sau cắt lương hoa biến hóa rất lớn hẳn là bắt đầu dư tiền đến rồi nhưng kết hôn loại sự tình này vô luận là niên đại nào đều là một kiện phí c h u y ề n tiền trừ phi đảng gái điều kiện gì đều không nhắc hôn lệ cũng không làm chỉ đi kéo một tấm giấy hôn thú như vậy hôn nhân không phải là không có nhưng quá ít thế rồi người nhà quê đối với kết hôn chuyện này phổ biến rất coi trọng đa số đều là hết sức làm được nhiệt nhiệt nào nháo, nháo tận hết sức lực cho nên khi biết phùng thanh hoa đã mang thái chửa cuối năm sẽ cùng c ắ t lương hoa kết hôn thời điểm từ đồng đạo liền không muốn từ bọn họ nơi này xoay tiền đến rồi kết hôn trọng yếu nhất chị dâu đều mang bầu liền coi như các ngươi có thể lợi hải tử nhưng không chờ được đến thời gian chị dâu bụng liền lớn tiếp tục kéo nói hải tử đến thời gian nhưng là phải đi ra ngoài biểu ca kiếm tiền cơ hội sau khi có chính là ngươi chính là trước nghĩ biện pháp hãy mau đem kết hôn đi cách hôn nói thành ra lập nghiệp trước lập gia đình sau lập nghiệp tốt vô cùng từ đồng đạo an ủi cắt lương hoa những thứ này tất cả đều là lời từ phế phủ của hắn bởi vì đời trước vẫn không có con của mình cho nên từ đồng đạo để tay lên ngực tự hỏi nếu như người đàn bà nào đột nhiên mang thai hắn từ đồng đạo loại vậy không quản hắn khỉ do kế hoạch ban đầu là cái gì cũng sẽ cho hải tử nhường đường đây là hắn ý tưởng chân thật giống như hắn vừa mới nói kiếm tiền cơ hội sau khi có chính là nhưng hải tử nhưng là trời cao ban cho lỗi qua một lần khả năng đ ờ i này đều sẽ không còn có bên trong xe gương chiếu hậu trong cắt lương hoa gật đầu một cái bất đắc dĩ cười đúng n g ư ơ i nói ta đều biết ta cũng nghĩ như vậy cắt lương tài mở miệng lần nữa gà trống cái đó phùng thanh hoa với n g ư ơ i muốn cái gì không có thì như phòng cưới lễ vật đ á m hỏi ba kim ngũ kim cái gì nàng là nói như thế nào cắt lương hoa cao mày nhìn về phía cắt lương tài ngươi hỏi cái này để làm gì chính nàng không nhắc tới điều kiện gì cụ thể điều kiện còn phải ta đi nhà nàng một chuyến cùng nhà nàng nhân thương lượng cắt lương tài khẽ gật đầu vậy ngươi mau sớm đi nhà nàng một chuyến đi điều kiện gì mau sớm nói xong bất quá ta lời cảnh cáo trước nói trước ta mặc dù là ca của ngươi nhưng ngươi kết hôn ta không thể nào cầm bao nhiêu tiền cho các n g ư ơ i hay ta tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát n g ư ơ i nếu là phạm chuyện gì khác cần tiền ta khẳng định tận lực giúp n g ư ơ i nhưng kết hôn loại sự tình này tiền của ta không thể cho n g ư ơ i mượn từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn cắt lương hoa cũng rất không minh bạch tại sao n g ư ơ i không muốn để cho ta kết hôn sao cắt lương hoa giọng đã không được tốt từ đồng đạo thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy cắt lương tài lắc đầu không phải là chuyện kia n g ư ơ i là ta anh em ruột n g ư ơ i có thể kết hôn ta đương nhiên vì ngươi cao hứng nhưng ngươi kết hôn trong chuyện này ta cũng không dám đem tiền cho ngươi mượn ai biết kết hôn sau khi l à o bà ngươi có nguyện ý hay không trả ta tiền vạn nhất đến lúc nàng nói ta lấy tiền cho ngươi kết hôn đều là phải sau đó đem ngươi tiền kiếm tất cả đều bắt ở trong tay nàng đến lúc đó ta làm sao bây giờ ta còn có thể vì ít tiền với các ngươi trở mặt sao ngược lại ta lời nói trước theo như ngươi nói các ngươi kết hôn ta đây cái anh có thể cho các ngươi bị một cái đại h ư n g bao nhưng vay tiền ngươi chờ hỏng mơ tưởng ngươi không n g ự n thì không ngựa nói rất hay giống ta nhiều yêu thích tựa như cắt lương hoa phát hỏa nhưng hắn tính khí cũng n g n g rắn rõ ràng đã không rất cao hứng nhưng là không tranh cãi toàn nhất định phải cùng cắt lương tài vay tiền từ đồng đạo đem những này đều thấy ở trong mắt nghe vào trong thai trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì cắt lương tài ban văn cũng không phải là không có đạo lý nông thôn ví dụ tương tự có không ít nhưng anh em ruột kết hôn anh không muốn cho mượn tiền cũng quả thật có chút thương tình cảm huynh đệ cho nên hắn cũng có thể hiểu được cắt lương hoa vì sao lại nổi giận g giúp không? ư ơ i lái có chuyện thể ta một chuyện hay văn Xe vào xe vừa dừng hẳn tâm lý không thoải mái gà c h ố n g cắt lương hoa liền mở cửa xe dưới hãng xe sai bước đi vào trong tiệm còn lại trong xe từ đồng đạo cùng cắt lương tài trong lúc nhất thời đều có điểm cao mày từ đồng đạo than thầm một tiếng túi đầu dài trên người dây bị tan toàn chỗ ngồi phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển tới cắt lương tài thanh nhắm của tiểu đạo thương lượng với ngươi sự kiện cái gì ngươi nói từ đồng đạo thuận miệng đáp lời gà c h ố n g hắn kết hôn ta không thể lấy danh nghĩa của ta cho hắn m ư ợ tiền bất quá ta dù sao cũng là hắn thân các a ta cũng không khả năng thực sự khoanh tay đứng nhìn cho nên ta nghi rằng xin ngươi giút một chuyện tự lấy danh nghĩa của ngươi Mượn. Cho hắn. Nếu là thật không đủ, trên đường thời điểm cắt lương tài nói sẽ không vay tiền cho cắt lương hoa lúc ấy nói lý do chính là sợ phùng thanh hoa gả tới sau không nhận cái này sổ sách cắt lương tài cười nhạt rồi cười ta kiếm chút tiền cũng không dễ dàng năm nay chó của ta thịt quán cũng thua thiệt tiền ta có thể cho hắn mượn nhưng ta không thể bốc lên cái đó hiểm vạn nhất khoản tiền này cho mượn đi không thu về được ta đây vài năm đều không bỏ dậy nổi từ đồng đạo gật đầu một cái lộ ra một nụ cười đi chuyện này ta có thể rút vừa nói từ đồng đạo túi đầu vạch trần dây nị ta toàn chuẩn bị lái xe m ô n lúc xuống xe cắt lương tài lại gọi lại h ắ n tiểu đạo ừ biểu ca còn có việc sao từ đồng đạo quay đầu cắt lương tài biểu tình có chút do dự đại khái hai ba giây sau mặt lộ nụ cười ta hiện niên đại khái là kết không được cưới rồi trương văn tú nơi đó ta dự định tìm một cơ hội chính thức cùng nàng p â n gà chống kết hôn ta tối đa cũng chỉ có thể mượn mười ngàn cho hắn nếu như vậy trên tay ta liền còn có chút tiền dư n g ư ơ i l ấ y nơi đó không phải là yêu cầu đầu tư sao n g ư ơ i xem ta nghi rằng đầu hai chục ngàn ngươi thấy có được không từ đồng đạo thật bất ngờ c a o m à y biểu ca ngươi muốn cùng trương văn tú chia tay cắt lương tài gật đầu một cái nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần tự dễ mùi vị lấy vợ cưới hiển ta cắt lương tài coi như sống đến mức kém đi nữa cũng không khả năng cưới như vậy một nữ nhân cưới xấu một đời thân sinh xấu đệ tam nhân ta không dám tưởng tượng nữ nhân như vậy sau khi sẽ đem con của ta giáo dục trưởng thành hình dáng gì cho nên ta theo nàng phân định chuyện này ngươi liền chớ để ý tóm lại ta nghi rằng nhập cổ một v ạ n tệ ngươi thấy có được hay không từ đồng đạo im lặng mấy giây gật đầu một cái đi đến lúc đó ta cho ngươi viết nhập cổ hiệp nghị cắt lương tài nhuận miệng cười được cứ quyết định như vậy đi đi rồi nói xong hắn cũng xuống xe tiện tay đóng cửa xe sai bước hướng chính hắn quán thịt chó đi tới sau đó từ trên xe bước xuống từ đồng đạo nhìn cắt lương tài bóng lưng rời đi khí mắt nhìn một hồi tâm lý đối với vị này biểu ca có một tầng nhận thức mới có chút bội phục không hổ là từ nhỏ đã người tinh minh l là hắn g ư i việc, làm có chủ đều、so、kết i hôn loại đại sự này hắn thân đại ca trực bạch như vậy nói sẽ không cho hắn mượn tiền chuyện này đặt trên người người đó hội không có chút nào tức giận chứ đó là thân đại ca sao thân ở nơi nào từ chuyện này từ đồng đạo có chút minh bạch tại sao cắt lương hoa từ nhỏ đã cùng cắt lương tài chẳng phải hôn cắt lương hoa là một người thẳng tính mà cắt lương tài lại có mình tiểu bán coi là chuyện gì đều sẽ xem xét mình được mất như vậy hai huynh đệ có thể nơi thật tốt mới là lạ biểu ca đừng nóng giận ngươi kết hôn nếu là trong tay không dư giả ta vay tiền cho ngươi năm nghìn mười ngàn đều được không đủ ngươi lại nói với ta từ đồng đạo mở miệng ă n ủi thuận tiện cũng nắm đáp ứng cắt lương tài một tay giúp loại này bận rộn vang lên quá dễ dàng ngược lại cũng không cần chính hắn bỏ tiền qua hai năm đ ả n g cấp cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa nắm khoản tiền này còn lại đem chân tướng nói cho bọn hắn biết thì có thể hóa giải cắt lương hoa trong lòng hoàng khí cắt lương tài mới vừa rồi cam kết là có thể mượn năm nghìn hoặc là mười n g h n nhưng từ đồng đạo không nói chết như vậy mặc dù chính hắn gần đây muốn mở nhà thứ hai lưới trên tay cũng rất c ă n g nhưng nếu như cắt lương hoa yêu cầu hắn từ đồng đạo cũng nguyện ý mượn chút tiền cho hắn không vì cái gì khác chỉ vì cắt lương hoa từ nhỏ đối với hắn liền rất không tồi cắt lương hoa xoay mặt xem ra ngươi cho ta mượn、tiền. ngươi mình bây giờ đều đang khắp nơi vay tiền rồi còn có tiền cho ta mượn từ đồng đạo vi vi vi m cười túi đầu móc ra bao thu đưa điếu thuốc cho hắn mình cũng điểm chi biểu ca ngươi kết hôn là đại sự ta kia lưới coi như chỉ một hai tháng mở cũng không sự trước chặt ngươi kết hôn chuyện này đến trên lại tiền nhớ phải nói với ta khắc khách khí với ta cắt lương hoa t ú i đầu đốt điếu thuốc t a o mày toàn hít một hơi phun ra khói mù lúc tựa như phun ra tràn đầy hoa khí c ả m tạ bất quá ta nếu biết ngươi tình hình kinh tế căng thẳng ta đây liền tận lực sẽ không cùng ngươi mở miệng thứ lớn nhất để cho ta tới hỏa đúng là cắt lương tài tên xúc s i n này khi ở trên xe ngươi cũng nghe thấy rồi hắn là nói như thế nào đó là nhân có thể lời nói ra sao ta là hắn anh em rồi ta n g ư ơ i là ta biểu đệ n g ư ơ i bây giờ mình cũng thiếu tiền cũng có thể cho ta mượn tiền cắt lương tài hắn nói thế nào hắn lại nói một phân tiền đều không thể cho ta mượn ta không như vậy cả ca từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn trời một chút trần nhà biết rõ chân tướng hắn rất muốn nắm chân tướng nói cho cắt lương hoa nhưng lý trí ngăn cản hắn nếu cắt lương tài lựa chọn làm như vậy hắn từ đồng đạo cũng đáp ứng hỗ trợ vậy chỉ có thể tạm thời l ừ a gạt toàn cắt lương hoa tối đa cũng thì giúp một tay an ủi một chút cắt lương hoa biểu ca người cũng đừng nói như vậy c á của ngươi năm nay cũng khó khăn cái kia quán thịt chó làm ăn bây giờ lãnh đạo trưởng thành d ặ n gì g ngươi cũng có thể thấy được nhưng cắt lương hoa ta nhổ vào hắn đáng đ ờ i hắn loại người như vậy đến lượt phá sản ta hận không được cái kia phá tiệm ngày mai sẽ sập tiệm văn môn được từ đồng đạo không dám q u y ê n nữa lớn như vậy h ỏ a khí làm sao còn khuyên biểu ca khác lớn như vậy h ỏ a khí mau sớm cùng chị dâu đi nhà nàng một chuyến đi nhìn nàng một cái cha mẹ muốn điều kiện gì tài cho các ngươi kết hôn ta vẫn là câu nói kia thiếu tiền lời nói nói với ta ta sẽ tận l ư ợ giúp ngươi ừ ta biết ngươi hội mau sớm đi nhà nàng cầu hôn nói đến cầu hôn chuyện cắt lương hoa giận bất giận không ít giọng cũng bình thản xuống rạng sáng sau khi tan việc cắt lương hoa chưa có trở về cho mướn chỗ ở mà là cưới xe đạp đi tìm phùng thanh hoa rồi chương hai trăm chín mươi chín muốn giúp ngô á lệ cùng một cái rạng sáng từ đồng đạo cũng không có trở về cho mướn chỗ ở hắn đi tới ngô á lệ tiểu lâu bên ngoài lần nữa gõ nàng cửa sổ hắn đã rất lâu không có gõ qua nàng cửa sổ nhưng tối nay hắn lại gõ người nào nhỉ trong căn phòng chuyển ra ngô á lệ nhỏ giọng hỏi là ta há ngươi chờ chút ta đi mở cửa cho ngươi một lát sau n ô á lệ quả nhiên mở cho hắn rồi môn dưới bóng đêm ngoài nhà ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt nàng từ đồng đạo từ trên mặt nàng nhìn thấy vẻ vui ẻ v mừng mặc dù hắn đã rất lâu không có dạng sáng đến tìm nàng nhưng giữa bọn họ a n ý vẫn còn ở đó sau khi vào cửa hắn thuận tay giúp nàng quan đại môn nàng cũng không nói gì trực tiếp lên lầu hai từ đồng đạo cũng không nói gì cùng ở sau lưng nàng lên lầu hai đã lâu hai người sóng vai nằm ở lầu hai trên giường đều tại thở mạnh thở hồn hển một hồi hô hấp không lớn như vậy nặng nỗ á lệ nghiêng người sang đến giúp vào từ đồng đạo bên người một nhánh cánh tay khoác lên từ đồng đạo ngực nhẹ nói Ta c ò nàng tưởng rằng ngươi không bao giờ nữa tới tìm ta đâu rồi. tối ngươi rằng không nữa nay giờ rồi, bao đâu l m sao tới rồi hả? Từ rồi ồ hả? đ đạo nhắm mắt lúc ạ i hồi một h lâu k ô n này trong gang mắt nàng sáng có ngượng ngủng cũng có tình ý ít nhất từ đồng đạo ở trong mắt của nàng nhìn thấy hai thứ đồ này ngươi gần đây có khỏe không hắn thấp giọng hỏi nô á l ệ mặt lộ nụ cười ừ một tiếng tạm được đi cứ như vậy thôi thế nào từ đồng đạo giơ tay lên sờ sờ mặt nàng thanh âm vẫn là rất thấp phương diện sinh hoạt có khó khăn không nô á l ệ lắc đầu một cái không có l i dị thời điểm bộ phòng này cho ta hắn trả lại cho ta một ít tiền cộng thêm ta trước kia tích góp tạm thời ta phương diện sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì ngươi không cần lo lắng cho ta những thứ này từ đồng đạo lần nữa im lặng thật ra thì hắn tối nay tới tìm nàng không chỉ là vì cùng nàng làm chuyện kia hắn muốn giúp giúp nàng cách muốn nói một ngày vợ chồng bách nhật tân hắn và nàng mặc dù không đã kết hôn nhưng là ở nàng nơi này hưởng thụ qua vợ chồng đãi ngộ tuy nói bởi vì lúc trước chuyện trong lòng của hắn bỏ đi cùng nàng thiên trường đ ị a cựu ý nghĩ nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút tình cảm ta gần đây ở thành phố trong mở một nhà lưới lần trước đã nói với ngươi ngươi còn nhớ sao im lặng một lúc lâu từ đồng đạo nhẹ giọng nhấc lên chuyện này nô á lệ cười một tiếng gật đầu dĩ nhiên ngươi nói sự ta đều nhớ nghe nàng nói như vậy từ đồng đạo cũng cười cười nhà này lưới đã buôn bán hơn một tuần lễ rồi làm ăn tặm được ta hai ngày này đang nghĩ biện pháp xoay tiền dự định lại mở một nhà nô á lệ trong mắt hiện lên vẻ nghĩ hoặc tốt vô cùng chúc mừng n g ư ơ i a nàng còn giống như nghe không hiểu hắn nói bóng gió từ đồng đạo nhìn nàng do dự mấy giây dứt khoát nói thẳng ngươi nghĩ nhập cổ sao ngươi bây giờ một người mang theo nhà nhà sinh hoạt chính ngươi lại không công việc nhiều tiền hơn nữa cũng không ăn nổi cả đời ngươi có thể suy tính một chút có muốn hay không nhập cổ ta c ó n ắ m chắc sẽ không để cho n g ư ơ i lô vốn nô á lệ hơi nhũ mày trong lúc nhất thời không có tỏ thái độ từ đồng đạo nhìn ra được nàng rất do dự vì vậy hắn tăng thêm đ ô câu ngươi nếu là sợ hãi lô vốn còn có một loại biện pháp ngươi cho ta m ư t tiền ta coi như ngươi ba phần lợi tức ngươi muốn muốn lúc nào ta khi nào trả ngươi ngươi cảm thấy thế nào hắn là thật muốn giúp nàng chưa từng nghĩ ở phương diện này chiếm tiện nghi của nàng nô á lệ có chút kinh ngạc ba phần lợi tức ngươi nói là sự thật từ đồng đạo gật đầu nô á lệ lại cau mày suy nghĩ một chút c h ầ n c h ờ hỏi ngươi nghĩ mượn bao nhiêu được nàng đây là không cân nhắc nhập cổ từ đồng đạo tâm lý than thầm nhưng cũng hiểu nàng dù sao nữ nhân trời sinh hoạt tạm thời lại không khác sinh hoạt nguồn không dám mạo hiểm nhập cổ hoàn toàn có thể lý giải hiện nay đã có hai người nhập cổ cộng thêm ta trên tay mình vốn có chừng hơn tám vạn rồi còn kém mấy chục ngàn ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu mấy ngàn mấy chục ngàn đều được ta sẽ cho ngươi đánh giấy nợ chuyện này ta cân nhắc một chút được không nô án lệ hay là ở do dự từ đồng đạo cười một tiếng cũng không có thúc giục nàng đi chờ ngươi suy nghĩ kỹ lại nói cho ta không gấp ngươi ngươi không giận ta chứ nàng đ ỗ n g nhiên lo lắng cái này t h i ể u thách hỏi cẩn thận nhìn từ đồng đạo m ặ t của từ đồng đạo lắc đầu không có ngươi coi như không muốn cho m ư ta cũng không có gì ta không dễ dẫn như vậy n ô á lệ cắn môi một cái trần trờ nói muốn nếu không ta mượn ngươi mười ngàn đủ đủ chưa từ đồng đạo nhìn ra được nàng đang lo lắng nàng mượn đi ra ngoài tiền trôi theo dòng nước nhưng lại sợ không mượn hắn sẽ tức giận hắn có chút nhớ cười được a có thể ba phần tức chắc chắn sẽ không thiếu ngươi từ go ngô á lệ môn đến rời đi nàng nơi này thời gian trôi qua hơn hai giờ từ đồng đạo trở lại cho mướn chỗ ở rửa mặt chìm vào giấc ngủ hắn không có ý định đi tìm bậc anh huệ xoay tiền bởi vì hắn đã sớm biết bậc anh huệ mỗi tháng tiền lương lên một lượt đóng trong nhà nàng trên người mình một mực không tồn tiền gì sáng ngày hôm sau hắn lúc tỉnh lại từ đồng lâm cùng c á t lương hoa đã mua thức ăn trở lại từ đồng đạo rửa mặt sau đi tới quán đồ nướng c á t lương hoa đã đem buổi sáng ăn mỉ sợi đều nấu xong ba người đồng thời ăn mỉ thời điểm c á t lương hoa cùng từ đồng đạo nói một chuyện tiểu đạo hôm nay ngươi còn đi vào thành phố sao phùng thanh hoa cũng muốn đi ngươi lưới nhìn một chút hắn lời còn chưa dứt từ đồng đạo còn chưa kịp đáp lời từ đồng lâm liền phụ họa còn có ta, ta. hhhhh ta cũng muốn đi xem nhìn từ đồng đạo khe nhữ mày hắn cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì tại hắn trong ấn tượng phùng thanh hoa không là tò mò tâm mạnh như vậy nhân biểu ca chị dâu nàng cũng muốn đi ta lưới nhìn một chút thiệt hay giả cắt lương hoa lộ ra nụ cười dĩ nhiên là sự thật nàng chính miệng nói với ta còn có thể là giả sao từ đồng đạo cười khổ nhưng là ta hôm nay còn muốn đi tìm đại biểu ca đại biểu tỷ bọn họ xem bọn họ trên tay có tiền hay không nhập cổ hoặc là cho ta mượn đây à kia hôm nay ngươi là không tính đi vào thành phố rồi hả cắt lương hoa có chút thất vọng từ đồng lâm cũng thất vọng đi u môi ai xem ra ta hôm nay lại không đi được từ đồng đạo bật cười các ngươi cứ như vậy gấp sao hai ngày nữa không được sao từ đồng lâm than thở đi là đi chính là rất muốn hôm nay phải đi a các ngươi ngày hôm qua đi thời điểm sẽ không dẫn ta cắt lương hoa cũng thở dài ai sáng sớm hôm nay phùng thanh hoa nói với ta muốn đi ngơi ư lưới nhìn một chút thời điểm ta còn cùng với nàng đánh bao phiếu nói dám chắc được bây giờ ta cũng không biết chờ lát nữa làm sao đi nói với nàng thấy hắn hai đều như vậy thất vọng từ đồng đạo cũng có chút bất đắc dĩ suy nghĩ một chút nói vậy dạng này đi hai người các ngươi buổi sáng dành thời gian n ắ m trong tiệm công tác chuẩn bị đều làm xong ta đây cũng thợ dịp buổi sáng đi tìm một cái đại biểu ca cùng đại biểu tỷ bọn họ chúng ta buổi chiều lên đường đi vào thành phố được rồi chương ba trăm từ đồng lâm cũng muốn nhập cổ đi cái này có thể được vậy chúng ta tới giữa chưa đi từ đồng lâm cùng cắt lương hoa đều không ý kiến cũng đều thật cao hứng vì vậy cái này buổi sáng từ đồng đạo phải đi lần lượt viếng thăm n ô trường hưng n ô tính cùng với đàm nhã ba vị này biểu ca biểu tỷ đàm nhã ở hồng tinh đại tiểu điếm đi làm n ô trường hưng cùng n ô tính ở huyện thành địa chỉ từ đồng đạo cũng đều biết cho nên muốn tìm bọn họ không khó từ đồng đạo trước nhất đi tìm là đàm nhã sau khi là n ô tính cuối cùng là n ô trường hưng bởi vì hắn trước mở quán đồ nướng thời điểm ba vị này biểu ca đại biểu tỷ ngô tĩnh nàng lựa chọn cũng là vay tiền cho từ đồng đạo nhưng nàng biểu thị đều là thân thích không cần tiền lời nhưng nàng đáp ứng mượn tiền cũng không phải rất nhiều cũng là năm nghìn đối với lần này từ đồng đạo đều ngỏ ý cảm ơn nhưng tâm lý tính toán đợi trả tiền lại thời điểm đại biểu tỷ ngô tính khối này năm nghìn đồng tiền hắn cũng sẽ cho lợi tức cũng theo như ba phần tức mà tính như vậy thứ nhất ba người này nơi này hắn tiền đặt cuộc đến tổng số thì có hai chục ngàn cộng thêm các lương tài đáp ứng nhập cổ hai chục ngàn cùng với ngô á lệ nơi đó đáp ứng mượn một mươi ngàn còn có trịnh thanh nhập cổ năm chục ngàn tổng số lại vừa lúc là mười vạn nếu như hơn nữa gần đây khoảng thời gian này hắn quán đổ nướng cùng tây môn đạo lưới lợi nhuận đẳng cấp nhà thứ hai l ư ớ chính thức bắt đầu chuẩn bị thời điểm trên tay hắn vốn một mươi hai m ư ơ i ba vạn hẳn là có trước hắn chuẩn bị tây môn đạo lưới thời điểm trên tay vốn đại khái m ộ ư ơ i năm vạn bây giờ khối này một mươi hai m ư ơ i ba vạn lại mở một nhà lưới chắc đủ rồi không phải là nhà thứ hai lưới nhà ở cho mượn ít một chút mãy tính thiếu mua mấy đài mà thôi vốn tiền đặt cuộc được không sai bị lắm từ đồng đạo tâm tình cũng trở nên rất không tội xế chiều hôm đó đúng hẹn lái xe mang cắt lương hoa phùng thanh hoa cùng từ đồng lâm đi vào thành phố nhìn hắn tây môn đạo lưới ngày hôm qua hắn mang cắt lương tài cắt lương hoa đến lưới thời điểm bởi vì đúng lúc là thứ bảy cho nên cắt lương tài cùng cắt lương hoa đến xem thời、điểm. nhìn thấy trong quán internet làm ăn rất tốt đến gần đầy ấp mà hôm nay là chủ nhật từ đồng đạo lái xe mang cắt lương hoa phùng thanh hoa từ đồng lâm đi tới lưới thời điểm lại vừa là buổi chiều trong quán internet làm ăn so với hôm qua buổi sáng tốt hơn đầy ấp vốn là dọc theo đường đi lúc tới từ đồng đạo còn nói đến lưới cho bọn hắn ba một người mở một máy vi tính chơi một chút kết quả bọn họ đi tới lưới thời điểm bên trong đã không còn chỗ ngồi một máy trống không máy tính cũng không có tự nhiên cũng không có máy tính cho bọn hắn chơi cũng không thể nắm quẩy thu tiền kia máy cho bọn hắn chơi đ ư chứ vạn nhất phụ trách thu bạc chủ cơ bị bọn họ đùa chơi chết rồi máy vậy thì chuyện cười lớn à. từ đồng lâm có chút thất vọng mới vừa rồi dọc theo đường đi hắn chính là một mực ở mong đợi hôm nay có thể thật tốt chơi một chút máy tính lúc này nhìn trong quán internet đầy tràn tình cảnh thất vọng của hắn liền biểu hiện ở trên mặt lúc này tây môn đạo trong quán internet không chỉ có đầy ấp còn có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều tại xếp hàng nhìn người khác chơi đùa từ đồng đạo gọi bọn họ ba đi và huống trà thời điểm chú ý tới phùng thanh hoa biểu tình có chút kỳ quái nàng thật giống như không thất vọng chút nào gặp khối này trong quán internet đầy tràn tình hình không có máy tính cho n trên mặt nàng không chỉ không có vẻ thất vọng còn có chút dáng vẻ kinh ngạc vui mừng từ đồng đạo trong lúc nhất thời không nghĩ ra tâm lý của nàng cũng không suy nghĩ nhiều gọi bọn họ đi q u ỏ y thu tiền nơi đó tự mình cho bọn hắn mỗi người rót ly t r à sau khi ở từ đồng lâm dưới sự đề nghị lại lính của bọn hắn lên lầu nhìn một chút vì chiêu đ ã y bọn họ từ đồng đạo còn khiến trịnh thanh đi ra ngoài mua nhiều á p p l hạt dưa trở lại cho phùng thanh hoa bọn họ ăn về phần cơm tối vậy thì không lưu bọn họ dù sao hắn quán đồ nướng chạp vạm tối liền muốn buôn bán rời không được cắt lương hoa cùng từ đồng lâm bọn họ ở quán internet đợi hai cái đến giờ khối này hơn hai giờ trồng trong quán inter n e t mặt từ đầu đến cuối thuộc về đầy ấp trạng thái nhanh ba giờ thời điểm phùng thanh hoa chủ động đề nghị trở về xa châu cắt lương hoa cùng từ đồng lâm cũng đều đồng ý từ đồng đạo liền lại lái xe dẫn bọn hắn trở về trên đường trở về từ đồng lâm hỏi ai tiểu đạo ngươi nghĩ mở nhà thứ hai lưới có thể dẫn ta nhập cổ một cái sao thông qua bên trong xe gương chiếu hậu từ đồng đạo nhìn thấy trên mặt hắn nhau nhau muốn thử cũng chú ý tới cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa nhìn nhau l i ế mắt nhưng hắn hai chẳng qua là mỉm cười không có nói gì ngươi nghĩ nhập cổ bao nhiêu tiền từ đồng đạo hỏi ngược lại từ đồng lâm ngươi có thế để cho ta nhập cổ bao nhiêu tiền vậy từ đồng lâm n ắ m vấn đề ném trở lại nắm từ đồng đạo cắt lưng ơ hoa phùng thanh hoa đều chọc cười phùng thanh hoa lâm tử ngươi khẩu khí này không nhỏ a cắt lưng ơ hoa trên người của ngươi có bao nhiêu tiền à giọng lớn như vậy từ đồng đạo lại nhìn mắt gương chiếu hậu trong ba người thuận miệng nói ngươi nghĩ nhập cổ bao nhiêu ta liền cho phép nhập cổ bao nhiêu nhà thứ hai lưới coi như mở ra cũng không thỏa mãn được hắn từ đồng đạo g i tâm sau khi hắn khẳng định sẽ còn lục tục mở đệ tam nhà thứ tư nhà thậm chí còn càng nhiều cho nên hắn có để khí nói lời này đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là từ đồng đạo không tin từ đồng lâm một lần có thể vào cổ bao nhiêu vạn cũng không phải hắn xem thường từ đồng lâm mà là hắn biết rõ từ đồng lâm cùng hắn họp bọn mở đường lâm nướng mấy ngày này tiền kiếm trên căn bản đều cầm lại nhà nộp lên cho hắn mẹ rồi hắn không tin từ đồng lâm mẹ hội một lần nắm ra bao nhiêu tiền đến cho từ đồng lâm nhập cổ h ắ n lưới cái gì gọi là tư tưởng tiểu nông tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn là tư tưởng tiểu nông một đại đặc điểm từ đồng lâm mẹ cũng không có văn hóa gì hơn nửa đời người đều cuộc sống ở nông t h ô n trong đã sớm biết rõ kiếm tiền không dễ qua nhiều năm tháng hình thành thói quen nhất định sẽ để cho nàng đối với bất kỳ cần phải bỏ tiền đầu tư. đều thận chi hữu thận từ đồng lâm đem tiền giao cho nàng dễ dàng muốn lấy thêm ra đến khẳng định muôn vàn khó khăn ở từ đồng đạo trong ấn tượng nông thôn đa số đàn bà đều là như vậy được tiểu đạo đây là ngươi nói a ta đây ngày mai sẽ về nhà theo ta mẫu thân lấy tiền đến lúc đó ta thật đem tiền đem ra rồi ngươi cũng đừng chê ta nhập cổ tiền quá nhiều từ đồng lâm tựa hồ sợ từ đồng đạo đổi ý lại lập tức đem lời g õ chết từ đồng đạo bật cười quân vô h í ngôn suy ngươi còn đem mình làm hoàng đế rồi hả từ đồng lâm biểu thị khinh bỉ cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa cũng không lợi bật cười từ đồng đạo cũng đang cười ta nói quân là quân tử quân không học thức thật là đáng sợ từ đồng lâm lại suy một cái âm thanh kia cũng không cần mặt người còn quân tử người ngay cả quân tử lan đều không phải là sau dọc theo đường đi mấy người liền cười cười nói nói nói chuyện trời đất trò chuyện rất thoải mái chương ba trăm linh một cắt lưng ơ hoa nàng quá có chủ kiến rồi từ đồng lâm sáng ngày thứ hai thực sự trở về quê q u ò n đi sau giờ ngọ mới trở về lúc trở lại tâm tình tựa hồ có chút không cao ngược lại từ đồng đạo không có ở trên mặt hắn nhìn thấy nụ cười thế nào về nhà lần này không vui từ đồng đạo hỏi hắn từ đồng lâm vốn là hơi cối đầu nghe vậy d i ư ơ n g mắt nhìn từ đồng đạo liếc mắt đột nhiên thở dài từ tiện tay mang theo trong túi đeo lưng móc ra một sấp tiền giấy ném ở từ đồng đạo trước mặt lúc đó từ đồng đạo cùng hí đông dương ngồi ở cạnh bàn ăn tự cấp nguyên liệu nấu ăn xuyên chuỗi nhìn thấy từ đồng lâm ném lên bàn một sấp tiền giấy từ đồng đạo liền biết đại khái từ đồng lâm là tâm tình gì không cao bởi vì này sấp tiền giấy đ ộ giấy liếc mắt chỉ có mấy ngàn khối từ đồng lâm khí chết ta rồi ta hảo thuyết n g ặ t thuyết miệng đều nói khô rồi mẹ ta liền cho ta năm nghìn h ố i nhựa một mao tiền cũng không muốn cho ta hơn một năm nay ta giao cho tiền của nàng đều không chỉ như vờ ý nhiều Cái k ế từ quả này ở t đồng đạo như đã đoán cho như nên, trước, lâm ú c còn khẽ mỉm cười một cái. Có cái coi cái cũng cho này đồng tình bình tĩnh, đến không Không như là nghĩ thông tiền nói cái gì cũng không thể lại giao cho mẹ ta. tiền nộp lên dễ dàng, muốn lấy thêm đến dùng, quá khó khăn.、Từ、đồng là lấy từ rất một thể tệ. tệ Ta suốt, ta thể ta, thêm Từ đạo giắm. gì giao lại biểu phải khi kiếm, sau quá khẽ khó mỉm mẹ l dễ tức tối bất bình nổ nước bọn tiện tay kéo ra bên cạnh b à n cái ghế ngồi xuống sau khi ngồi xuống hay lại là gương mặt khó chịu Ký Đông Dương không Đông được đã đi. Dương nhịn nói, người đã biết chân biết Ta đúng vậy từ đồng đạo phụ hỏa một câu từ đồng lâm liếc mắt khi ca ngươi là không có tiền mẹ ta đó là không có tiền sao hơn một năm nay ta nộp lên cho nàng sẽ không dừng chút tiền này nói tới chỗ này hắn dừng một chút đột nhiên hỏi từ đồng đạo ai đúng rồi tiểu đạo ta có thể dùng ta tiếp theo mấy tháng tiền lương cùng chia hoa hồng nhập cổ sao từ đồng đạo ngớ ngẩn ngay sau đó bật cười lắc đầu không được à. từ đồng lâm c a o mày biểu tình rất thất vọng từ đồng đạo nhìn hắn một cái vẫn lắc đầu lại mở một nhà lưới yêu cầu tiền mặt đợi thêm mấy tháng lời nói của chính ta tiền đều hoàn toàn đủ lại mở một nhà rồi nơi nào còn cần các ngươi nhập cổ năm nghìn liền năm nghìn đi đầu tư đều có nguy hiểm ngươi thiếu đầu điểm cũng ít gánh điểm mạo hiểm tốt vô cùng đây đương nhiên là an ủi từ đồng lâm nói từ đồng lâm bị môi m ta mới không sợ mạo hiểm nếu không phải mẹ ta là gan quá nhỏ ta khẳng định không chỉ nhập cổ chút tiền như vậy từ đồng đạo tiêu tiêu không nói gì nữa ngày nay d ạ n g sáng sau khi tan việc cắt lương hoa đi tới từ đồng đạo cùng từ đồng lâm ở căn phòng của vào cửa liền cho từ đồng đạo dâng thuốc lá muốn nói lại thôi dáng vẻ từ đồng đạo nhìn một cái cũng biết ăn có chuyện gì muốn nói biểu ca ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói à có chuyện cứ nói thôi có phải là ngươi hay không cùng chị dâu kết hôn không đủ tiền chuyện này ta trước không phải là đã nói với ngươi mà ngươi cần bao nhiêu nói với ta số lượng đi lúc nói chuyện từ đồng đạo ngồi ở trên cái băng đang ở đồi dép hắn thực sự cho là cắt lương hoa là tới vay tiền cho nên mới muốn nói lại thôi ngượng ngùng mở miệng nhưng cắt lương hoa lắc đầu phủ nhận không phải là không phải là vay tiền là là ta và ngươi chị dâu cũng muốn nhập c h u ngươi tân lưới ngươi xem bên trong không từ đồng đạo đang ở cởi giày tay dừng lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cắt lương hoa từ đồng lâm vừa mới đi ra ngoài tắm gội rồi nếu không lúc này nhất định sẽ kinh ngạc truy hỏi cắt lương hoa từ đồng đạo nhìn cắt lương hoa thấy hắn biểu tình nghiêm túc không giống đang nói đùa n g ư ơ i biểu ca ngươi cuối năm không phải là muốn cùng chị dâu kết hôn sao kết hôn nước chừng phải không ít tiền ngươi các ngươi còn có tiền nhập cổ ta lưới các ngươi cưới không kết không đợi cắt lương hoa trả lời từ đồng đạo lại hỏi chị dâu trong bụng hải tử làm sao bây giờ các ngươi sẽ không tính toán hải tử không cần chứ câu nói sau cùng hỏi ra lời thời điểm từ đồng đạo sắc mặt thay đổi không rất cao hứng chính hắn đời trước vẫn muốn một đứa bé mà không phải cho nên đặc biệt chán ghét có con còn nạo thai những người đó đây là một loại phát từ đáy lòng chán ghét cho dù cắt lương hoa là hắn biểu ca cho dù hai người bọn họ từ quan hệ nhỏ liền rất không tồi nhưng giờ khác này nghĩ đến cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa khả năng đã quyết định đánh dụng trong bụng h ả i tử từ đông đạo rất không n g a thậm chí muốn nổi giận nếu như bọn họ lần này thực sự đem con đánh hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận bọn họ lấy tiền nhập cổ loại tâm lý này có điểm giống trải qua cơ hoang niên đại ông già mỗi lần nhìn thấy người khác lãng phí thức ăn sẽ không khống chế được nổi giận mắng chửi người như thế đương nhiên không phải cưới chúng ta hay lại là chiếu kết hai tử cũng nhất định sẽ m mớn đây đều là khẳng định chúng ta cái kế hoạch này không thay đổi cắt lương hoa liền vội v à n g chối r õ ọ n g rất khẳng định cái này làm cho từ đồng đạo vừa mới lên tới hỏa khí lui xuống vẻ mặt cũng biến thành nghi ngờ vậy các ngươi làm sao còn có tiền nhập cổ t a lưới chẳng lẽ chị dâu trên người nàng tồn không ít tiền để dành khả năng này là tồn tại ví dụ tương tự từ đồng đạo lúc trước nghe nói qua hơn nữa ở trong ấn tượng của hắn phùng thanh hoa hội sống qua ngày có thể t ủ được tài nếu như nói trên người nàng tồn không ít tiền để dành hắn tin nhưng cắt lương hoa t u é t miệng cười lắc đầu không phải là trên người nàng tiền để dành cũng không nhiều chúng ta ngày hôm qua không phải là đi theo n g ư ờ i nhìn n g ư ờ i thành phố cái đó l ư ớ i mà chị dâu ngươi nàng thấy tận mắt n g ư ờ i lưới làm ăn tốt như vậy tối ngày hôm qua hãy cùng ta t h ư ơ n g lượng nói chúng ta kết hôn hết thẻ giả l ư ợ n g phải đem tiền đều tiết kiệm nữa nhập cổ n g ư ờ i lưới khối này đều là của nàng chủ ý thật ra thì ta là muốn đem hôn lễ làm được dạng dỡ một chút nhưng không có cách nào ta không khuyên nổi nàng ai nàng n ơ i đó đều tốt chính là quá có chủ kiến ế n rồi ta tối hôm qua nói với nàng nửa ngày đều vô dụng cắt lương hoa nói đến phần sau mặt đầy cười khổ bắt đầu từ đồng đạo giờ khắc này nhìn cắt lương hoa khối này dáng vẻ khổ não từ đồng đạo trong đầu thoáng qua một câu cách nôn xỏa nhân có xỏa phúc cắt lương hoa cái này không đầu góc tìm tới một cái như vậy hội sống qua ngày nữ nhân lại còn khổ não từ đồng đạo nhìn đều có điểm không nhịn được nghĩ gõ đầu của hắn nhiều nữ nhân cân nhắc đều ước mơ phong phong quang quang h ô n lễ thích thể diện cho nên ở từ đồng đạo trong ấn tượng nguyện ý hôn lễ hết thể giản lược nữ nhân ức ít mà phùng thanh hoa không chỉ có nguyện ý hết thể giản lược còn định đem hôn lễ tiết kiệm tiền một chút đem g a nhập cổ hà lưới k i ế n tiền đẻ ra tiền người đàn bà này tâm tính cùng đầu não khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa vậy các ngươi dự định nhập cổ bao nhiêu tiền ít nhất ba chục ngàn đồng tiền có đi nàng nói để cho ta nhà nắm lễ vật đám hỏi cùng ba kim cái gì đều chết toán trưởng thành tiền cho nàng nàng nói muốn ba chục ngàn sau đó khối này ba chục ngàn đồng tiền đều đem ra nhập cổ hôn lễ tiền chính nàng nắm mấy ngàn đi ra làm ngược lại nàng là nói như vậy hắc tiểu đạo ngươi nói đây gọi là chuyện gì ạ ta cũng không biết về nhà làm như thế nào cùng ba mẹ ta nói nàng ngược lại rất có lòng tin nói chuyện này nhà nàng nàng có thể làm chủ nói ba mẹ nàng bên kia nàng giải quyết ai chương ba trăm linh hai bắt đầu chuẩn bị nhà thứ hai lưới sau mấy ngày đáp ứng nhập cổ cùng đáp ứng tiền m ộ n vốn trước sau giao cho từ đồng đạo trong tay chính thanh nhập cổ năm mươi ngàn cắt lương tài nhập cổ hai mươi ngàn đàm nhã nhập cổ năm nghìn cộng thêm chức từ đồng lâm giao cho từ đồng đạo năm nghìn vốn cổ phần nơi này chính là tám v ạ n rồi nói muốn nhập cổ liền chỉ còn lại cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa ba mươi ngàn khối còn không có thực hiện lý do cắt lương hoa âm thầm cũng cùng từ đồng đạo giải thích chủ yếu vẫn là cắt lương hoa trong nhà chuẩn bị cho hắn kết hô tiền còn không có giao cho cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa đối với lần này từ đồng đạo cũng không nóng này bởi vì ngoại trừ cắt lương hoa chuẩn bị nhập cổ ba chục ngàn gần đây đáp ứng cho hắn mượn những thư kế vốn cũng đều trước sau vào tài khoản rồi đại biểu ca ngô trường hưng mười ngàn đại biểu tỷ ngô t ĩ n h năm nghìn nô án lệ đáp ứng mười ngàn khối này ba bút tiền mượn chung vào một chỗ cũng có hai mươi lăm ngàn hơn nữa hắn từ đồng đạo trên tay mình gần đây toàn t i ể u tám vạn đồng thời cũng có hơn năm chục ngàn rồi khối này hơn năm chục ngàn coi như là hắn từ đồng đạo mở nhà thứ hai lưới tiền vốn coi là đã đến sổ sách tám vạn khối vốn cổ phần đồng thời cũng có hơn mười ba vạn nhiều tiền như vậy đã đầy đủ hắn chính thức chuẩn bị nhà thứ hai lưới Về thành thật lương mà nói nhập cổ vốn cổ phần vượt qua từ đồng đạo tiền vốn nhiều như vậy từ đồng đạo trong lòng là có chút phức tạp bởi vì ý vị này coi như nhà thứ hai lưới mở ra phần lớn lợi nhuận cũng không thuộc về hắn hắn nghĩ tới có muốn hay không lại nghĩ biện pháp mượn nữa mấy chục ngàn khối mà tính làm mình tiền vốn do dự hai ngày hắn vẫn bỏ đi cái ý niệm này chẳng qua là một nhà lưới lợi nhuận nhiều phân ra nhiều mà thôi so sánh k h á c nhập cổ khối này nhà thứ hai lưới hắn từ đồng đạo hay lại là lớn nhất cổ đông hắn viết cho còn lại cổ đông nhập cổ hiệp nghị lên cũng viết rõ l ư ớ i quyền kinh doanh thuộc về hắn như vậy cũng đủ rồi quay đầu đẳng cấp nhà thứ hai lưới kinh doanh tốt lắm những thứ này cổ đông lấy được rồi chia hoa hồng đối với hắn từ đồng đạo kiếm tiền bản lĩnh tất nhiên sẽ nhiều mấy phần tín nhiệm đến lúc đó hắn mở lại đệ tam nhà lưới gom góp tiền bạc độ khó tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều chờ đệ tam nhà lưới gom góp tiền bạc thời điểm hắn cũng sẽ không cho phép những người khác nhập cổ đến lúc đó chỉ lấy ba phần hơi thở tiền mượn đến lúc đó không có nhập cổ hy vọng những người này chắc k h ắ n cự không được ba phần hơi thở cám dỗ có lẽ chính bọn hắn trên người không có bao nhiêu tiền có thể mượn nhưng có thể có lợi có ba phần hơi thở cám dỗ ở bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi gom góp vốn đến cho hắn mượn từ đồng đạo có rõ ràng con đường riêng từ đồng đạo không có lãng phí thời gian dùng hai ngày thời gian ở thủy điệu đại học cửa sau cái điều trên đường mướn một gian thật to thương k ố sau đó liền thông báo đại biểu ca ngô trường hưng dẫn người tới đây thương k h tiến hành cần thiết sửa sang thương k ố tiền m ớ n so sánh nghiêm chỉnh cửa hàng phải tiện nghi hơn nữa giống nhau tiền m ư ớ n có thể cho mướn lớn hơn diện tích ngoại trừ vị trí không có ở đây đường phố chính lên không có gì khác khuyết điểm mà đầu năm nay lưới là một mới phát nghề đối với người tuổi trẻ sức hấp dẫn lại lớn như vậy từ đồng đạo căn bản cũng không để ý nắm lưới hơi chút mở ở hẻo lánh một chút địa phương chỉ cần khoảng cách thủy điệu đại học gần vừa đủ là được đến khi hắn tại sao mang nhà thứ hai lưới mở ở thủy điệu đại học phụ cận lý do cũng rất đơn giản hiện nay thủy điệu thành phố có máy tính chuyên nghiệp đại học chỉ có thủy sư đại hòa thủy điệu đại học hắn đệ nhất ra lưới đã mở ở thủy s ư đại phụ cận hắn nhà thứ hai lưới mở ở thủy đ i ề u đại học phụ cận dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất nếu không chẳng lẽ còn mở ở thủy sư đại phụ cận sao chính mình cùng chính mình cạnh tranh ý nghĩa ở nơi nào hắn từ đồng đạo cũng không phải là xạ điêu anh hùng chuyện trong chu bát h ô n g chơi đùa cái gì t ạ hưu hô bác nhà thứ hai lưới đang sửa chữa từ đồng đạo không vội vã mua máy tính hắn phục chế chính mình trước mở đệ nhất ra lưới một cái thao tác chính là ở thủy đ i ề u đại học máy tính xem xét đến một cái kỹ thuật nổi danh máy tính lao sư dùng hai ngày thời gian cùng vị này tên là đàm kiện lao sư tiếp xúc h i ệ đàm cuối cùng cùng c á i này đàm ký thu mời người này trở thành hắn nhà thứ hai lưới cố vấn kỹ thuật chuẩn bị tiếp xúc người này trước từ đồng đạo cũng không phải chưa từng nghĩ tiếp tục dùng đới dương làm hắn nhà thứ hai lưới cố vấn kỹ thuật dù sao đới dương tính toán máy kỹ thuật thật tốt tây môn đạo lưới từ chuẩn bị đến khai trương đến nay đều còn không có gặp phải đới dương không giải quyết được vấn đề kỹ thuật cách môn cũng nói dùng người dùng quen không dùng sinh theo lý thuyết hắn từ đồng đạo mở nhà thứ hai lưới tiếp tục mời đới dương tới làm cố vấn kỹ thuật là lựa chọn tốt nhất ngược lại đới dương bình thường ở thủy sư lớn trường học nhiệm vụ cũng không trọng có chính là tự do thời gian hơn nữa đ ố i dương trong tay cũng không thiếu có thể đi làm thêm làm vong quản học sinh nhân viên phương diện cũng có thể chiếu cố hai nhà lưới nhưng từ đồng đạo cuối cùng vẫn là quyết định ở thủy điệu đại học bên này k h ắ c tìm một cái cố vấn kỹ thuật h ắ n có mấy phương diện cân nhắc đầu tiên nhà thứ hai lưới mở ở thủy điệu đại học bên cạnh ở chỗ này tìm một cái cố vấn kỹ thuật nói khẳng định so với đ ố i dương dễ dàng hơn đến lưới thứ yếu còn có thể sao chép tây môn đạo lưới sơ kỳ sách lược tuyên truyền trước tiên đem thủy điệu đại học máy tính chuyên nghiệp học sinh hấp dẫn tới trở thành lưới khách quen hơn nữa cũng có thể dùng thủy điệu đại học máy tính chuyên nghiệp học sinh hỗ trợ phát ra c h u y ể n đơn chờ một chút lần nữa cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nếu như hai cái lưới đều dùng đ ố i dương làm cố vấn kỹ thuật nói vạn nhất ngày nào đó đ ố i dương đột nhiên có chuyện tạm thời xin nghỉ hoặc là đột nhiên từ trước hắn t ừ đồng đạo tạm thời đi chỗ nào tìm một cái thích hợp cố vấn kỹ thuật đến bảo đảm hai nhà lưới kinh doanh bình thường cho nên khác tìm một cái cố vấn kỹ thuật là rất có cần phải coi như một người trong đó cố vấn kỹ thuật tạm thời xin nghỉ hoặc là đột nhiên từ trước một cái khác cố vấn kỹ thuật cũng có thể tạm thời chiếu cố một chút một nhà khác lưới coi như là trứng gà không đệ tại trong một cái giỏ đi phương diện kỹ thuật vấn đề giải quyết còn thiếu một cái nhân viên thu ngân cái này đơn giản từ đồng đạo ở thủy điệu đại học phụ cận dán mấy tờ tuyển mộ c á o thị không hai ngày liền tuyển được một cái trung học đệ nhị cấp trình độ học vấn trẻ tuổi nhân khảo hạch thời điểm từ đồng đạo hỏi hắn có biết dùng hay không máy tính cái tên này kêu vương lích trẻ tuổi nhân lắc đầu sẽ không không h ọ c qua nói xong cái này vương lích thở dài xoay người đã muốn đi nhân cho là mình lần này xin việc nhất định là thất bại nhưng từ đồng đạo gọi hắn lại ngươi sẽ không máy tính cũng không sự ta có thể để người ta cho ngươi huấn luyện một chút bất quả nếu như vậy ngươi thời gian thử việc tiền lương cũng chỉ có hai trăm rồi ngươi suy tính một chút à vương đích trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó biểu tình thật bất ngờ hắn vốn là cũng không biết nơi này t u y ể n mộ vong quản là cái gì còn tưởng rằng là quản lý cái gì lưới cá nhân viên quản lý dù sao hắn nhìn nơi này hình như là một cái thương khố cho nên mới vừa rồi từ đồng đạo hỏi một chút hắn có biết dùng hay không máy tính hắn liền coi chính mình lần này xin việc không u i kết quả lại sẽ không máy tính cũng không sự Vậy vừa người mới vừa rồi chính ò n ỏ i biết ta có d、so、a thức ô n g máy nhậm chức sau từ đồng đạo tạm thời đem hắn an bài ở thủy sư đại bên kia tây môn đạo lưới khiến vương lích cùng trịnh thanh phía sau học làm gì một tên hợp cách lưới nhân viên thu ngân đối với lần này chính thanh không có bất kỳ ý kiến hơn nữa còn rất có kiên nhẫn giáo vương đích chính thanh lại như vậy người có kiên nhẫn sao chưa chắc nhưng người nào khiến nhà thứ hai lưới hán trịnh thanh nhập cổ năm chục ngàn khối đây coi như nhà thứ hai lưới đệ nhị cổ đông hỗ trợ huấn luyện một chút nhà kia lưới nhân viên thu ngân t r ị n h thanh tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác có chính là kiên nhẫn ngay lại một ngày nhà thứ hai tây môn đạo lưới vẫn đang sửa chữa nhưng môn trên đầu bảng hiệu đã làm xong tên gọi chữ vẫn là kêu tây môn đạo lưới chẳng qua là ở danh tự này dưới g ó phải đánh dấu một cái hai chữ ý là đây là thứ nhì nhà tây môn đạo lưới sớm lúc trước chuẩn bị mở đệ nhất ra lưới thời điểm từ đồng đạo liền quyết định không chỉ mở một nhà hắn phải làm trường thành dây xích lưới nhà thứ hai lưới sửa sang không mấy ngày t r ì n h thanh tìm cơ hội đến nhìn mấy lần nhìn thời điểm mặt t ư ơ i cười không mấy ngày c á t lương tài cũng nhín thì giờ cùng từ đồng đạo đến nhìn mấy lần nhìn thấy đang sửa chữa lưới kia đang lúc kho hàng lớn trên mặt hắn cũng có nụ cười thỏa mãn nơi này lắp ráp rất đơn giản trọng điểm là làm điện nước mặt tường q u á t bạch ở thương khố một góc cách ra hai gian nho nhỏ phòng vệ sinh cùng với một gian tiểu thương kho tiểu thương kho chủ yếu là thả phao diện hạt dưa thức uống nước số ư những thứ đó ngoài ra từ đồng đạo dự định ở nơi này trong kho hàng lại sắp xếp một tấm giường gốc vong quản hoặc là nhân viên thu ngân lúc nghỉ ngơi có thể ngủ ở chỗ này cách ra căn này tiểu thương k h ố thời điểm từ đồng đạo mới nhớ thủy sư đại bên kia tây môn đạo lưới còn không có kiêm bán p h a o diện hạt dưa thức uống nước suối những vật nhỏ này liền dành thời gian cho bên kia vào một nhóm khối này một ít thức ăn uống ngược lại trong quán internet nhất định là có nhân hội mua chỉ cần bán đi liền nhất định sẽ có lợi nhuận chính thanh nhìn thấy hắn phê phát tới kia một ít thức ăn uống kinh ngạc sau khi cười khen đại khái một tuần lễ sau tây môn đạo lưới hai điếm sửa sang tới gần hồi cuối từ đồng đạo trở lại xa châu đạo lâm t h ị nướng hỏi cắt lương hoa biểu ca ngươi và chị dâu nhập cổ vốn đại khái lúc nào có thể đúng chỗ tân lưới nơi đó nhanh sửa xong rồi nên mua máy vi tính lúc đó cắt lương hoa đang ở trong phòng bếp cắt tiểu đoán ngay vậy cao mày suy nghĩ một chút nói ngươi lại cho ta mấy ngày chắc s ắ p ba mẹ ta đã tại khắp nơi xoay tiền đến rồi từ đồng đạo n h ư mày lúc này hắn cũng không tiện nói vay tiền cho cắt lương hoa kết hôn rồi mặc dù cắt lương tài trước xin hắn hỗ trợ khiến hắn lấy hắn từ đồng đạo danh nghĩa hỗ trợ mượn năm nghìn hoặc là mười n g h n cho cắt lương hoa nhưng bây giờ cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa đã quyết định hôn sự giản lược nắm kết hôn tiền đem r a nhập cổ hắn tân lưới dưới tình huống này hắn từ đồng đạo nếu như còn nói lên vay tiền cho cắt lương hoa mặc dù trên thực tế là cắt lương tài bỏ tiền nhưng cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa nhất định sẽ không thể nào hiểu được dù sao khoản tiền kia là cắt lương tài lấy hắn từ đồng đạo danh nghĩa cho mượn rơi vào cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa trong mắt liền sẽ biến thành hắn từ đồng đạo cho bọn hắn mượn tiền đến nhập cổ hắn từ đồng đạo tân lưới người bình thường người nào có thể hiểu được loại này thao tác được rồi các ng ta nhiều nhất lại chờ các ngươi một tuần lễ đến lúc đó nếu như tiền của các ngươi vẫn không thể đúng chỗ ta đây lại không thể chờ các ngươi rồi bên trong ta biết rồi cắt lương hoa đáp ứng một tiếng không có ý kiến sau bốn ngày cắt lương hoa cho ở trong thành phố từ đồng đạo phát một cái đi gọi nghe điện thoại kêu hắn trở lại nói là vốn đã bắt vào tay rồi từ đồng đạo xế chiều hôm đó lái xe trở lại vừa trở lại trong tiệm cắt lương hoa liền đem từ đồng đạo lãnh được phùng thanh hoa nơi ấy phùng thanh hoa ở một nhà thợ cắt may trong làm việc chủ yếu là làm cho người ta đặt làm đồng phục đi tới phùng thanh hoa nơi này phùng thanh hoa xin bọn họ chờ một chút cho ù n bản nương xin n g g lao tiểu gọi đạo đây là ngươi biểu ca hôm qua mới năm cho ta lễ vật nắm hỏi ba kim cùng mua quần áo tiền bây giờ đều cho ngươi ngươi cũng không thể để cho chúng ta thất vọng nhé cắt lương hoa phụ họa đúng vậy tiểu đạo khoản tiền này cho ngươi ta và ngươi chị dâu hôn sự nhưng cũng chỉ có thể qua loa làm một chút số tiền này ngươi cũng không thể cho chúng ta thua thiệt nói thật nếu không phải đối với lưới t i ề n cảnh có mười phần lòng tin như vậy vốn cổ phần từ đồng đạo là tuyệt đối không dám thu áp lực quá lớn chị dâu biểu ca các ngươi yên tâm ta có lòng tin nói cái gì cũng không biết đem các ngươi cái này thua thiệt đi vào ha ha chị dâu đùa với ngươi chúng ta đều biết làm ăn nhất định sẽ có nguy hiểm có thể kiếm tiền dĩ nhiên tốt nhất nếu là thật thua thiệt chúng ta khẳng định cũng sẽ không trách ngươi chúng ta cũng không phải cái loại này không nói lý nhân phùng thanh hoa gỡ xuống bên thai sợi tóc m ỉ m cười ă n u ủi cắt lương hoa cũng cười cười nhưng tốt nhất vẫn là khác thua thiệt ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp nhiều tiền như vậy đây cứ như vậy cuối cùng một khoản vốn cổ phần cũng đến từ đồng đạo trong tay từ đồng đạo tại chỗ từ mang theo người trong túi sách xuất r a đã sớm chuẩn bị xong nhập cổ hiệp nghị thư cùng bọn họ n ắ m chữ ký sau đó song phương mua bên cầm một phần vốn toàn bộ đến nơi từ đồng đạo xế chiều hôm đó liền gọi điện thoại đi thâm thành mua máy, tính. Thành mua máy vi tính cửa tiệm kia hắn cố ý muốn số điện thoại lần này mua máy tính hắn đánh đúng là cửa tiệm kia dãy số nhờ vào lần này trên tay hắn vốn so với lần trước càng nhiều cho nên lần này trong điện thoại hắn mua ba mươi năm máy vi tính p h ố i trí cùng lần trước nhóm cũng kia máy tính như thế tặng phẩm muốn đi một tí ngoài ra lại đơn độc mua đi một tí máy tính cơ phận song phương ở trong điện thoại hẹn xong nhóm máy vi tính này đối phương p h ả i người giao hàng đến nhà hàng đưa đến ngay hôm đó tại chỗ thanh toán tiền hàng bởi vì là khách q u e n cũ lần này giao dịch miễn ứng trước tiền hai ngày sau nhóm máy vi tính này toàn bộ đưa đến tây môn đạo lưới hai tiệm lúc này tây môn đạo lưới hai trong đ i ế cứng rắn sửa sang đã toàn bộ làm xong liền máy tính bàn ghế cũng đều mua sắm đầy đủ hết Từ ba ngày đạo gọi tới cố vấn sau tây môn đạo lưới hai điếm dây các mạng trải xong toàn bộ máy tính cũng đều lắp ráp xong bao gồm cần thiết phần mềm cũng đều gắn được ngày mai là có thể chính thức mở cửa bán rồi cố vấn kỹ thuật đàm kiện đã kết thúc công việc trở về lớn như vậy thương khố cải tạo thành trong quán internet từ đồng đạo một người ngồi ở quầy thu tiền phía sau trong ghế ánh mắt quét qua trong phòng khách kia một máy đài máy vi tính mới tinh trong lòng của hắn sinh ra một cổ tràn đầy cảm giác thành cựu nhà thứ hai lưới hoàn toàn tiền đặt cuộc chuẩn bị xong bắt đầu từ ngày mai hắn danh nghĩa lại thêm một người vì hắn kiếm tiền tiệm trọng sinh trở lại một năm linh mấy tháng hắn làm một nhà quán đồ nướng bây giờ lại thêm hai c á i lưới hắn cơ hồ có thể bắn được ở tương lai không lâu chính mình danh hạ lưới càng ngày sẽ càng nhiều những thứ này lưới tất nhiên sẽ vì hắn nhanh chóng ki đ ả n g cấp tự có khối này thùng tiền thứ nhất sau khi có thể làm sự l à thêm lúc này khối này trong quán internet mặc dù chỉ có một mình hắn nhưng đối với tương lai trong lòng của hắn lòng tin lại trước đó chưa từng có đầy đủ muốn nắm giữ chưa bao giờ có nhân sinh thì đi làm từ chưa bao giờ làm chuyện đạo lý này hắn đã sớm biết nhưng trọng sinh tiền hắn không dám cũng không tư bản đi thử mà nay sống lại một đời hắn sẽ vượt qua cái thời đại này nhang quang còn có chân đủ thân thể trẻ trung lớn như vậy thế giới khiến hắn có biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay hào tỉnh trang trí duy nhất không được hoàn mỹ chính là Thực tế t không là i ể u t h u y ế t c ũ n g k h ô như g p ả i địa vậy một c ngang h trở n n kiếm tung tốc bay chỉ chốc lát tỉnh hồn lại từ đồng đạo tự dễu cười một tiếng lắc đầu một cái tháo xuống bên hông bi bi máy cho bậc anh huệ phát cái tin tức đi qua ngày mai khối này nhà thứ hai lưới liền muốn khai trường tối hôm nay hắn muốn đi gặp nàng vốn là lần trước hắn đệ nhất ra lưới khai trương thời điểm hắn liền muốn mời nàng qua đi xem một cái cùng hắn đồng thời chia sẻ vui sướng nhưng lần đó hắn chính mắt thấy ba nàng cho nàng an bài đối tượng hẹn họ ở chi vị hiên cửa tìm nàng làm cho hai người bọn họ tâm lý có ngăn cách cũng không có mời nàng đi tham gia hắn đệ nhất ra lưới khai trương bây giờ thời gian đã qua hơn một tháng trong lòng của hắn khí cũng tiêu không sai biệt lắm khối này mắt thấy ngày mai khối này nhà thứ hai lưới đều phải khai trương về tình về lý đều nên xin nàng tới xem một chút tin tức phát tới sau từ đồng đạo lại thuận tay quan quẩy thu tiền máy tính cầm lên chìa khóa xe đứng dậy ra ngoài lái xe đi tìm bạc anh huệ lúc này nàng đã t a n việc hẳn là ở ký túc xá cho nên hắn trực tiếp đem xe van lái đến nàng lầu dưới nhà trọ lái xe đến thời điểm bạc anh huệ đã cười tươi g i ó i địa đứng ở ven đường một cây cây nhãn lồng hạ đ ằ n g toàn trên vai đeo một cái màu đen bạ lộ là vai một thân màu trắng áo đầm màu trắng g i à y thể thao một con mái tóc đơn giản ghim cái đôi ngựa biện nhìn thấy nàng đứng ở đằng kia từ đồng đạo cười một tiếng trực tiếp đem xe van lái đến trước mặt nàng dừng lại hạ xuống ngồi kế bên tài xế bên kia cửa kiế xe đối với nàng ngoắc mắt tay lên xe a Điệp chủ. thật ra thì hắn cũng không biết đ i ệ p chủ là dạng gì chẳng qua là trọng sinh tiền cùng người đang trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm thường thường nhìn thấy người khác nói đi đi việc chủ hắn cảm thấy thuyết pháp này thật có ý tứ cho nên cao hứng thời điểm liền thích làm người khác đ i ệ p chủ bác anh huệ nghe thanh â m hắn túi đầu hướng trong xe nhìn một cái nhìn thấy đúng là hắn liền lộ ra nụ cười mở cửa xe ngồi lên kế bên người lái hôm nay ngươi làm sao có thời gian tới tìm ta ta gần đây ở chuẩn bị nhà thứ hai lưới hôm nay rốt cuộc rút xong thật xin lỗi á thân ái thời gian d à i như vậy không đến ngươi từ đồng đạo giải thích thêm nói xin lỗi bác anh huệ xoay mặt liếc hắn một cái khẽ mỉm cười một cái lắc đầu không có chuyện gì ta biết ngươi bận rộn chúng ta bây giờ đi đâu đây đi trước ăn chút ăn ngon n g ư ơ i muốn ăn cái gì đều có thể ngươi định đi h ả cờ ép cờ được không thật ra thì chính hắn đối với cờ ép cờ không có hứng thú gì nhưng ở hắn trong ấn tượng cô gái thật giống như đều thật thích ăn đi a có thể bác anh huệ không ý kiến vì vậy từ đồng đạo liền tâm tình khoái trái địa lái xe mang nàng đi tìm cờ ép cờ tiệm ăn xong cờ ép cờ bọn họ lại đi tìm một nhà dạp chiếu phim xem phim dưới mắt đã là chín mươi chín năm tháng mười lại trong dạp chiếu bóng đang ở chiếu phim mấy bộ phim đều là từ đồng đạo xa lạ bởi vì nguyên thời không cái tuổi này hắn còn không có đi dạp chiếu phim nhìn qua điện ảnh ông già thỏ bận tâm g i a trường quốc ca mỹ lệ tân thế giới n g u y ệ n t h ử v v nhìn dạp chiếu phim trên tường những thứ này đang ở chiếu phim điện ảnh tên từ đồng đạo không biết nên chọn k i ệ bộ liền trưng cầu bạc anh huệ ý kiến b mua vé xem phim thời điểm hắn còn mở đầu nhìn nguyện thực hải báo là một bộ quốc sản mà nhỏ lam bông ông hải báo bối cảnh sắc bên trong có một cái buộc n cái tiểu biện cắt chỉnh tề lưu hải đại cô nương con mắt thật to khuôn mặt cũng rất đẹp khối này tấm áp phích nhìn có điểm giống là nước ngoài phim khoa học viết tưởng trên quốc sở tơ còn rất nhiều anh văn nhưng nhìn kỹ một chút thật to anh văn phía dưới còn có một chút hắn tự đánh dấu đạo diễn diễn viên đạo diễn cùng diễn viên lại tất cả đều là quốc nội diễn viên tên trong đó nữ nhân vật chính tên từ đồng đạo rất quen dư nam loại phong cách này hải báo diễn viên đều là quốc nội diễn viên điện ảnh tên gọi hay lại là n g u y ệ t thực loại phong cách này từ đồng đạo tâm lý đã có dự cảm không ổn cảm giác vậy đại khái xuất là một bộ quốc sản điện ảnh hắn không thích xem quốc sản điện ảnh nhưng không có cách nào vẽ xem phim đã mua hơn nữa hôm nay giảm chiếu phim chiếu phim những thứ kia danh thiếp liếc mắt thật giống như đều là điện ảnh căn bản không được chọn quả nhiên điện ảnh chính thức chiếu phim không lâu từ đồng đạo liền đã xác định quả nhiên là điện ảnh phong cách khảo nghiệm hắn kiên nhận thời điểm đến nếu không phải là cùng bậc anh huệ cùng đi hắn coi như không b a y đầu liền đi đại khái s u ấ t cũng sẽ ở trong phòng chiếu phim ngủ một giấc hắn ngược lại thật bội phục bậc anh huệ bởi vì bộ phim này chiếu phim trong thời gian hắn mỗi lần xoay mặt nhìn nàng phát hiện nàng đều ở nghiêm túc xem phim thật vất vả chịu đựng đến điện ảnh thả xong từ đồng đạo dắt bậc anh huệ từ dạp chiếu phim đi ra thật d à i thở một hơi cảm giác cả người đều dễ dàng hơn nhiều truyền một cái mặt lại thấy bậc anh huệ tựa hồ còn đắm chìm trong điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong nhỏ khe trong mày đang suy nghĩ mới vừa rồi điện ảnh không có ta muốn tắm rồi ngươi tìm một chỗ đi chương ba trăm linh năm khai trương ngày thứ nhất mã lộ đối diện thì có một nhà khách từ đồng đạo mang nàng đi mở căn phòng sau đó hai người bọn họ trước sau giặt sạch hai c á i tắm bởi vì bọn họ yêu đến kiệt sức yêu mồ hôi đầm địa lần thứ hai tắm xong ôm nhau nằm ở trên giường thổi quạt máy từ đồng đạo nhẹ nói ngày mai ta nhà thứ hai lưới khai trường ngươi theo ta đi xem một chút ta ngày mai còn phải đi làm a và anh huệ biểu thị làm khó không việc gì ngươi buổi sáng không phải là chín giờ nữa mới tới lớp sao ở ngươi trước khi đi làm ta lái xe đưa ngươi trở lại không được ta giúp ngươi gọi điện thoại cùng trường phát sinh xin nghỉ chuyện này được rồi ta nghe lời ngươi vì vậy sáng sớm ngày thứ hai từ đồng đạo liền lái xe mang nàng tới tây môn đạo lưới hai tiệm bọn họ đến c ó chút sớm cả con đường cũng còn vắng ngắt không có gì người đi đường xe cộ từ đồng đạo đánh tiệm nét đại môn đem nàng dẫn bảo mang nàng đi thăm bên trong lần đầu tiên với hắn tới chỗ này bậc anh huệ nhìn c ố i này kho hàng lớn đổi xây thành lưới trong quán internet kia từng hàng bàn g ế từng hàng máy tính có chút bước không đọc ư ớ c kinh ngạc nhìn trong quán internet kia mấy chục đài máy vi tính mới tinh một lúc lâu đều kinh ngạc được không nói ra lời mới vừa rồi chưa đi đến cái lưới này đi trước từ đồng đạo cho nàng mở cửa xe nàng từ trên xe bước xuống thời điểm chân mày hay lại là nhữ lại bởi vì này lưới từ bên ngoài nhìn thực sự rất tầm thường chính là một cái chất phác không màu mẹ kho hàng lớn ngay cả cửa sổ đều cách xa mặt đất cao hơn hai mét lưới bảng hiệu cũng rất đơn sơ trên bảng hiệu tên còn không có khối này thường k h ố trên cửa dùng sơn viết kia hai chữ to nổi bật lưới nhưng từ đồng đạo một vùng nàng vào cửa nhìn thấy trong quán i n t e r n e mặt kia mấy chục đài máy vi tính mới tinh nàng lập tức bị kinh động cho dù nàng không biết những thứ này máy tính bao nhiêu tiền một máy cũng có thể đoán được khối này mấy chục máy vi tính khẳng định đáng giá không ít tiền cái này không kinh ngạc hồi lâu nàng xoay mặt hỏi từ đồng đạo nhiều như vậy máy tính ngươi mở cái lưới này đi tốn bao nhiêu tiền nhỉ hơn mười sáu vạn đi đại khái mười sáu vạn năm từ đồng đạo cười một tiếng báo con số bác anh huệ kinh ngạc hợp bất long truy ngươi nơi đó lại đến nhiều tiền như vậy ngươi trước lưới không phải là mới mở nghiệp không bao lâu sao ngươi cái đó lưới như vậy kiếm tiền sao từ đồng đạo khẽ lắc đầu lần này ta lôi vài người bằng hữu thân thích nhập cổ ta là lớn nhất cổ đông nhưng phần lớn cổ phần không phải của ta đến ta mở một máy vi tính cho ngươi vui vừa một chút từ đồng đạo vừa nói liền dắt tay nàng đi vào trong bác anh huệ đi theo hắn đi về phía trước vừa đi một bên nghi ngờ hỏi ngươi là lớn nhất cổ đông làm sao phần lớn cổ phần còn chưa phải là ngươi nhỉ cái này không mâu thuẫn sao nàng đ ầ u góc nhất thời không xoay chuyển được đến từ đồng đạo bị nàng chọc cười cho nàng giải thích mấy câu nàng mới miễn cưỡng công khai từ đồng đạo cho nàng mở ra một máy vi tính hoa thêm vài phần trùng dạy nàng chơi thế nào sau đó cùng nàng nói ngươi chơi trước ta ra đi mua một ít bữa ăn sáng trở lại hai ta ăn há nha được ngươi đi đi bác anh huệ chú ý của lực bị trước mắt máy tính hấp dẫn t h u ậ n miệng đ á p lời từ đồng đạo cười cười s ờ một cái mặt nàng xoay người liền đi ra ngoài từ lưới đi ra từ đồng đạo tìm một tiệm ăn sáng mua hai tôm ì thịt bò cùng một phần rán s ử i cạo ngoài ra còn giỏi hơn hai chén sữa đậu nành trên đường trở về nhìn thấy một nhà quay trái cây suy nghĩ một chút lại đi vào mua nhiều hoa quả đồng thời đại khái dùng rồi hơn nửa giờ chờ hắn s á c những thứ này trở lại lưới thời điểm còn chưa vào cửa chỉ nghe thấy bên trong chuyền tới mấy cái nhân giọng nói có cắt lương hoa thanh nhân của có cắt lương tài thanh nhân của còn có phùng thanh hoa cùng từ đồng lâm thanh nhân của bọn họ như vậy sáng sớm làm sao tới rồi hả trong đầu thoáng qua cái nghi vấn này từ đồng đạo đẩy cửa đi vào quả nhân nhìn gặp mấy người bọn hắn tụ ở bậc anh huệ t r u n g quanh ở cười cười nói nói bị bọn họ bao vây vào giữa bậc anh huệ gò má có hơi h ồ n g trên mặt gạt ra lúng túng nụ cười cùng bọn họ trò chuyện cái gì nhìn thấy từ đồng đạo trở lại bậc anh huệ ánh mắt sáng lên liền vội vàng bước nhanh chầm chầm đi tới ngươi làm sao mới trở về a ta giúp ngươi lấy chút làm sao mua nhiều như vậy ăn không cần tiền a nàng oán trách đồng thời con mắt hướng sau lưng cắt lương hoa bọn họ bên kia làm cái nháy mắt chạy đến từ đồng đạo phụ cận thời điểm một vừa đưa tay từ trong tay hắn tiếp đổ vận một bên hạ thấp giọng nói ngươi làm sao không nói với ta hôm nay còn có nhiều người như vậy đến a mới vừa rồi ngươi không ở ta theo chân bọn họ lại không quen cũng xấu hổ rồi lúc này cắt lương hoa bọn họ cũng ở đây cùng từ đồng đạo chào hỏi mỗi một người đều mặt tươi cười cắt lương hoa tiểu đạo nơi này hôm nay vài điểm khai chương h chúng ta nhưng là cố ý dậy sớm đón xe tới từ đồng lâm đúng vậy trên đường chúng ta còn lo lắng sớm như vậy người nơi này không người đâu cái này lưới sửa sang trong lúc c á t lương hoa đi theo qua hai lần bằng không bọn họ hôm nay khẳng định không nhận biết tới đường không việc gì đều là người mình tất cả đều là chúng ta cái lưới này đi cổ đông từ đồng đạo thấp giọng c h ấ n an bậc anh huệ m ộ t câu liền n g ẩ n g đầu đáp lại c á t lương hoa bọn họ t h u ậ t tiện cũng hỏi bọn hắn buổi sáng ăn rồi chưa không có liền ăn chung một chút bọn họ biểu thị đều ăn q u a rồi nhưng nhìn thấy từ đồng đạo mua nhiều như vậy ăn trở lại c á t lương hoa cùng từ đồng lầm cũng đều lại gần muốn ăn thêm chút nữa thuận tiện cũng gọi các lương tài cùng phùng thanh hoa cũng tới ăn chút sớm một chút hoặc là hoa quả trong quán internet bầu không khí một chút trở nên rất náo nhiệt mấy ngày trước từ đồng đạo trở về xa châu thời điểm các lương hoa cùng từ đồng lâm đều hỏi qua khối này tân lưới lúc nào khai trương thật ra thì không chỉ là mấy ngày trước gần đây lắp ráp mấy ngày nay từ đồng đạo mỗi lần trở về xa châu hai người này đều hỏi tân lưới ngày nào khai trương cũng bình thường hai người này dù sao đều vào r ồ i cổ coi như cổ đông bọn họ quan tâm cái lưới này đi chuẩn bị tình huống cùng khai trương ngày tháng quá bình thường mà mấy người bọn hắn sáng sớm hôm nay đánh liền xe đi tới nơi này h i ệ n nhiên là quan tâm khai trương ngày thứ nhất tình huống nhà này tân lưới đầu tư đối với từ đồng đạo mà nói khả năng không làm sao nhưng đối với các lương hoa các lương tài từ đồng lâm bọn họ mà nói bọn họ đầu tiến vào nhưng đều không phải là số lượng nhỏ đầu ít nhất từ đồng lâm cũng đầu năm nghìn các lương tài đầu hai mươi ngàn các lương hoa cùng phùng thanh hoa nằm kết hôn lễ vật đ á m hỏi v â n v â n v cộng ba mươi ngàn khối đều đầu vào đối với chính bọn hắn mà nói bọn họ lần này đều là đầu số tiền lớn thực sự thua thiệt không nổi không bao lâu sau nhân viên thu ngân vương đ í c tới làm rồi sau mười mấy phút cố vấn kỹ thuật đảm kiện cũng tới hai người bọn họ trước sau vào cửa từ đồng đạo mỗi lần đều cho cắt lương hoa bọn họ giới thiệu một chút đối với ở hôm nay khai trương ngày thứ nhất làm ăn từ đồng đạo không có lo lắng nhiều bởi vì từng có tây môn đạo lưới một đ i ể m khai trương kinh nghiệm lần này khai trương thời gian hắn cố ý chọn ở thứ bảy hơn nữa cầm trước ba ngày hắn đánh liền ấ n mấy bó lớn c h u y ề n đơn cùng mấy tấm áp phích giao cho đảm kiện khiến đảm kiện đưa cho hắn trong lớp học sinh hỗ trợ phân phát thù lao là ba ba tấm bao đêm tạp hắn tin tưởng trải qua ba ngày này tuyên truyền còn có hôm nay là thứ bảy ngày này. hôm nay tới lên nét nhân cũng sẽ không có ít chương ba trăm linh sáu đầy ấp tám điểm còn chưa tới thì có ba cái nam sinh nắm chuyển đơn tìm tới cửa ông chủ các ngươi nơi này hôm nay khai trương đúng không bây giờ có thể lên nét sao trong đó dẫn đầu một cái đại đầu nam sinh đứng ở cửa hỏi đúng đúng có thể có thể có thể lên lưới từ đồng lâm n ư ớ ngẩn l i ê n vội vàng tiến lên gọi khối này ba cái nam sinh không bao lâu lại một cặp tình nhân nhỏ nắm chuyển đơn tìm tới cửa ông chủ chúng ta có các ngươi chuyển đơn thật có thể bớt hai mươi phần trăm sao đúng bớt hai chục phần trăm thực sự nhỉ khi cho chúng ta mở hai đài sư tử t h ì thắng hùng liền theo thời gian đưa đầy chính mình tìm tới cửa khách hàng càng ngày càng nhiều nhất là tám điểm sau khi tụ năm tụ ba tìm tới cửa khách hàng liền nối liền không rứt tám giờ rưỡi thời điểm trong quán internet ba mươi mấy máy vi tính trước mặt thì có hơn phân nửa ngồi người chơi khai trương ngày thứ nhất làm ăn liền có thể trưởng thành như vậy cắt lương hoa bọn người là vừa mừng vừa sợ b á anh huệ cũng nhìn đến thần sắc kinh ngạc thất giọng cùng bên cạnh từ đồng đạo nói tiểu đạo những người này không phải là ngươi mời tới ký thác chứ m ở thế nào nghiệp ngày thứ nhất liền có nhiều người như vậy tới chơi nhỉ tiếng ngươi có phải hay không ký thác đây từ đồng đạo bật cười hỏi ngược lại bác anh huệ co a mày không hiểu ta tại sao có thể là ký thác ta đều không ngồi ở chỗ đó vọc máy vi tính từ đồng đạo đối với nàng hơi chấp tả nhãn hạ thấp giọng ngươi nếu không phải ký thác n g ư ơ i mị nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể để ý ta bác anh huệ có chúc mộng một lúc lâu mới phản ứng được không nhịn được lường hắn một cái lặng lẽ đưa tay bấm một cái bên hông hắn ra thịt ngươi chớ nói nhảm biểu ca ngươi bọn họ đều tại đây không việc gì ngươi xem bọn hắn bây giờ sự chú ý người nào ở hai tà trên người từ đồng đạo vừa nói khẽ hất cảm tỏ ý bậc anh huệ nhìn cắt lương hoa bọn họ lúc này cắt lương hoa bọn họ đều tụ ở q u o ả n thu tiền cách đó không xa con mắt đều nhìn trong quán internet chính tại trên mạng các tuổi trẻ nam nữ biểu tình đều là trong kinh ngạc lộ ra hưng phấn tận mắt nhìn thấy chính mình nhập cổ lưới khai trương ngày thứ nhất làm ăn cứ như vậy được còn có so với cái này biến đổi để cho bọn họ kinh ngạc vui mừng sao nhìn ra được bọn họ đều rất cao hứng bậc anh huệ nhìn cắt lương hoa vẻ mặt của bọn họ than nhẹ một tiếng dọn có chút phức tạp từ đồng đạo đã hiểu k h ẽ c a o mày ngươi làm sao vậy ngươi không cao h ứ n g sao bác anh huệ ánh mắt nhìn tới cùng từ đồng đạo bốn mắt dắt nhau k h ẽ lắc đầu không có ta cũng c a o hứng bất quá thế nào từ đồng đạo truy hỏi bác anh huệ c a o mày bọn họ đều nhập cổ ngươi làm sao không mời ta nhập cổ đây ta cũng muốn kiếm tiền a từ đồng đạo nhìn trong mắt nàng h ữ hoán có chút không nói gì cũng có chút một người ngươi có tiền nhập cổ sao tiền của ngươi không phải là nộp lên sao nộp lên ta cũng có thể cầm về a ta muốn là sớm biết ngươi tiệm nét làm ăn tốt như vậy ta đi theo ta mẫu thân lấy tiền a ngươi không hỏi một tiếng qua ta một tiếng bọn họ đều nhập cổ đều không dẫn ta một cái Bác anh huệ biến đổi hưu h á n rồi chính xác điểm nói là bất mãn từ đồng đạo đứng ngôi được à ngươi đã nói như vậy ta đây mở đệ tam nhà lưới thời điểm ngươi đưa tiền đây nhập cổ đi ta mang một mình ngươi có được hay không Bác anh huệ có chút nhỏ mặt hoài nghi nhìn hắn thực sự từ đồng đạo gật đầu thần s ắ c bất đắc dĩ thực sự nàng lúc này mới nhoẻn miệng cười tốt lắm vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới nhất định phải nói cho ta biết bằng không ta sẽ không để ý đến ngươi rồi hừ cuối cùng hư lệnh thời điểm nàng còn nhữ lại múi thật đáng yêu lại qua chừng mười phút đồng hồ trong quán internet tám phần mười trở lên t r ư ớ c máy vi tính mặt đều ngồi người chơi b á c anh huệ thở ra khẩu trong lòng khó chịu lặng lẽ khe đá từ đồng đạo m ộ t ước thời gian không còn sớm còn không lái xe đưa ta trở về đi làm ngươi tối ngày hôm qua nói đưa ta đi làm được được từ đồng đạo giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút gật đầu đáp ứng sau đó liền mang theo nàng đi theo cắt lương hoa đám người nói lời từ biệt mở ra phá xe van đưa nàng đi trên đường đi làm b á c anh huệ cắn môi một cái đột nhiên hỏi ai ngươi đ ệ nhất ra lưới làm ăn cũng giống nơi này tốt như vậy sao ừ không kém bao nhiêu đâu thế nào từ đồng đạo biểu tình dễ dàng nhìn con đường phía trước thành thạo đánh tay lái thuận miệng đáp lại bác anh huệ ta trước như vậy phản đối ngươi t h i ế m nét ngươi bây giờ lưới làm ăn tốt như vậy ngươi có không có cảm thấy rất bức nghiện rất đắc ý nhỉ vấn đề này hỏi đến có chút nhọn từ đồng đạo nhướng mày một cái xoay mặt nhìn một chút nàng bác anh huệ khe cắn môi nhìn hắn từ đồng đạo ngươi làm sao hỏi như vậy bác anh huệ ngươi trước đừng để ý ngươi liền nói ngươi có hay không rất đắc ý cảm thấy ngươi là đúng ta lúc đầu phản đối ngươi tiệm nét là sai ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết vừa vặn đến một cái ngã tư đường có đèn xanh đèn đỏ từ đồng đạo một cước đạp chân thành tiện tay mang ngăn hồ sơ nắm p h ụ lên không đương xoay mặt c a o mày nhìn nàng phát hiện nàng lúc này biểu tình rất nghiêm túc một màn này khiến hắn cảm thấy giống như đã từng tương tự câu khởi hắn rất lâu trí nhớ trước kia năm đó hắn vợ trước cũng là như vậy thường thường ở một ít không giải thích được sự lên với hắn tích cực đệ xuống đáy lòng dâng lên một tia khó chịu từ đồng đạo sắp xếp nụ cười khe lắc đầu không có ta biết ngươi khi đó phản đối cũng là vì t á được ta hiểu bạc anh huệ đ ấ y mắt dâng lên vẻ hầu nghi thực sự thực sự từ đồng đạo duy trì nụ cười không chút do dự gật đầu sau đó nàng l i ề n cười còn thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt từ đồng đạo tự d ễ cười một tiếng nhìn thấy phía trước đèn đỏ biến thành đèn xanh lúc này thu hồi nhìn ánh mắt của nàng treo ngăn cản khởi bước cứ như vậy dỗ tốt lắm bạc anh huệ trong lòng của hắn thật ra thì không có vui vẻ chẳng qua là cảm thấy thật trầm trọng bởi vì hắn phát hiện rất nhiều lúc nói thật sẽ cho người mất hứng nói láo ngược lại hiệu quả rất tốt chờ hắn đưa xong bạc anh huệ trở lại tây môn đạo lưới hai tiệm thời điểm trong quán internet mặt ba mươi mấy máy vi tính trước mặt đều đã ngồi đầy nhân liên xếp hàng chờ máy vi tính nhân đều có mấy cái quả nhiên chọn ở thứ bảy khai trương hơn nữa ở khai trương tiền làm một ít tuyên truyền hiệu quả chính là không giống nhau sai bước đi tới cắt lương tài bọn họ nơi ấy từ đồng đạo cười hỏi các ngươi bây giờ yên tâm chứ còn lo lắng hội lô vô sao lời này nắm phùng thanh hoa nói có chút ngượng ngủng nhưng cắt lương tài cắt lương hoa cùng từ đồng lâm cũng chỉ là vui vẻ cười từ đồng lâm ừ vậy khẳng định a tận mắt nhìn thấy làm ăn tốt như vậy chúng ta tâm lý tại thực tế a cắt lương hoa nếu là hàng ngày đều có tốt như vậy làm ăn vậy cũng tốt cắt lương tài sớm biết khai trương ngày thứ nhất làm ăn là có thể đầy ấp ta nói cái gì cũng phải nhiều hơn nữa đầu điểm tiền vào phùng thanh hoa tiểu đạo ngươi làm ăn thật có hai tay thật là lợi hại bị người khen luôn là vui vẻ từ đồng đạo mặt tươi cười gật đầu một cái các ngươi yên tâm liền có thể từ r trôi n tháng doanh thu. Đạo mắt tiểu nửa tháng g một mắt thu. tiểu t Đạo qua.、Từ、đồng đạo mỗi ngày canh giữ ở tây môn đạo lưới hai tiệm nhìn tận mắt buôn bán của tiệm từ mới bắt đầu thỉnh thoảng đầy ấp đến hàng ngày đầy ấp ngay cả buổi tối bao đêm người cũng vượt qua xa dự liệu của hắn có thể là bởi vì ban ngày tại hắn nơi này lên nét chi phí quá đắt dĩ nhiên cũng bởi vì hắn khai trương tiền cho đảm kiện lớp học những học sinh kia phát ba ba tấm bao đêm tạp tóm lại khối này gần phân nửa nguyệt đến mỗi ngày buổi tối tới hắn nơi này bao đêm người đều có hơn hai mươi nhân trong tiệm ba mươi năm máy vi tính cũng liền mỗi sáng sớm sáng sớm những thứ kia bao đêm người đi rồi mới có thể nghỉ ngơi hai ba giờ thời gian có chút máy tính mỗi ngày liền hai ba giờ thời gian thời gian nghỉ n ơ i cũng không có gần phân nửa nguyệt từ đồng đạo hàng ngày canh giữ ở trong tiệm phụ trách thu bạc vương lích cũng hàng ngày đều ăn ở tại trong tiệm căn bản là không có gì thời gian đi ra ngoài thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút cũng phải rất nhanh thì chạy về về phần từ đồng đạo tại sao mình ở chỗ này giữ gần phân nửa n g u y ệ n nguyên nhân có nhị thứ nhất tiệm mới khai trương hắn ít nhiều có chút không yên tâm sợ có người gây chuyện cũng sợ ra cái gì khác vấn đề vương lích chỉ là một không có bao nhiêu lịch duyệt trẻ chưa lớn tại hắn nơi này cầm tiền lương cũng không cao hắn sợ chính mình không có ở đây xảy ra vấn đề gì phụ trách thu bạc vương l í c không giải quyết được cố vấn kỹ thuật đảm kiện kỹ thuật lên từ đồng đạo tin được nhưng lời nếu quả thật có người gây chuyện từ đồng đạo không tin đ à m kiện hội đứng ra hơn nữa đ à m kiện bản thân cũng chỉ là thủy điệu đại học máy tính chuyên nghiệp một cái lao sư mà thôi thực sự có người gây chuyện lời nói đ à m kiện lao sư thân phận chưa chắc tác dụng thứ hai vô luận là vô địch hay lại là đ à m kiện từ đồng đạo cũng còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm không giống thủy sư đại bên kia trông coi tây môn đạo lưới một đ i ể m t r ì n h thanh từ đồng đạo tin được t r ì n h thanh bởi vì hắn cùng t r ì n h thanh c ó gia tỉnh hắn đã cứu trịnh thanh mệnh hơn nữa trịnh thanh trước kia thân phận khiến từ đồng đạo tin tưởng cho dù có nhân ở quán internet gây chuyện chính thanh cũng có thể giải quyết cho nên khối này t i ể u trong nửa tháng từ đồng đạo thỉnh thoảng sẽ nhớ có muốn hay không nắm vương l í c h cho đổi đổi một cái chính mình tin được có thể chấn được chàng tử người đến phụ trách hai điếm thu bạc gà c h ố n g cắt lương hoa là một cái người tốt chọn nhưng cắt lương hoa tại hắn quán đồ n ư ớ n g trong phụ trách thì nướng hiện nay trừ hắn ra từ đồng đạo chính mình không người có thể thay thế cắt lương hoa cho nên cắt lương hoa không được g ầ y hổ hí đông dương cũng có thể đảm nhiệm chức vị này tuy nói hi đông dương không biết dùng máy tính nhưng chỉ là dùng máy vi tính thu bạc hệ thống p ụ trách thu tiền lời nói đơn giản dạy một bài học cũng sẽ rồi nếu như trong quán internet có người gây chuyện khí đông dương mới có thể c h ấ n được hơn nữa khí đông dương hiện nay ở quán đồ nướng chủ yếu cũng chính là làm thức ăn ngội vẫn còn dư lực dưới tình huống hỗ trợ cắt xứng vài món thức ăn mà thôi những công việc này tùy tiện chiêu một cái hội làm thức ăn ngội đầu bếp rất dễ dàng là có thể thay thế nhưng khí đông dương trong nhà có cần phải chiếu cô g i a g i a mãi mãi g i a g i a còn thường thường bị bệnh yêu cầu đưa y viện chữa trị cho nên khí đông dương cũng không dễ an bài tới cắt lương tài, thích hợp mặc dù cắt lương tài lúc trước không ở bên ngoài mặt tư hôn qua cá nhân sức chiến đấu k、so、hơn nữa g không cùng cách nào có tây lương hoa, môn đạo lưới hai tiệm cắt lương tài cũng nhập cổ hai chục ngàn khối coi như cổ đông khiến hắn đến xử lý nhà này lưới nói từ đồng đạo tin tưởng hắn hội tận tâm tận lực nhưng cũng có vấn đề vấn đề ở chỗ cắt lương tài đối với hắn mở lương tài quán thịt chó vẫn chưa có hoàn toàn từ bỏ ý định hắn cảm thấy còn có thể lại cấp cứu xuống trước từ đồng đạo liền nghe hắn chính miệng nói qua muốn đợi đến mùa đông thịt chó vượng quý thời điểm nhìn một chút quán thịt chó làm ăn có thể hay không tốt cắt lương tài còn mong đợi hắn quán thịt chó mùa đông có thể kiếm một khoản tiền đây dưới tình huống này muốn cho hắn trực tiếp đem quán thịt chó quan tới nơi này trông coi lưới từ đồng đạo cảm thấy nắm chặt rất nhỏ dù sao bây giờ đã tháng mười một hơn nữa lập tức phải đến tháng mười một trung tuần khí trời đã tạo chuyển lạnh cắt lương tài đẳng cấp rồi hơn nửa năm mùa đông mắt nhìn thấy sẽ tới hơn nữa khối này tây môn đạo lư cắt lương tài cũng chỉ là nhập cổ hai chục ngàn khối chiếm cổ phần cũng không nhiều cắt lương tài sẽ vì điểm này cổ phần trước thời hạn quan hàn quán thịt chó một cái hai cái ba cái người chọn thích hợp đều không thể điều tới khiến từ đồng đạo có chút phiền lòng cũng là hắn thủ tại chỗ này gần phân nửa nguyện đều còn không có quyết định quyết tâm nguyên nhân chủ yếu bầu trời này chưa từ đồng đạo ngồi s ổ m ở quán internet ngoài cửa hút thuốc lá thời điểm đ ỗ n g nhiên nhận được trịnh thanh cho hắn bb máy đánh tới một cái đi gọi nghe điện thoại tin tức đến kết coi một cái tháng này tiền từ đồng đạo mọi người không hoàn toàn minh bạch trịnh thanh ý tứ của những lời này tháng này mới qua tháng này Kết tính là gì tiền sửng sốt mấy giây hắn tải bỗng nhiên nhớ lại tây môn đạo lưới một tiệm khai trương thật giống như có hơn một tháng rồi hắn còn chưa có đi cùng trịnh thanh kết toán qua tháng thứ nhất lợi nhuận đây t r ị n h thanh nói chắc là chuyện này chứ nghĩ như thế từ đồng đạo tiện tay đem tàn thuốc ném xuống đất nhấc chân nghiền một cái xoay người sai bước đi vào lưới cùng vương l í c h giao phó mấy câu liền mở ra cũ xe van hướng thủy sư đại bên kia đi đi tới tây môn đạo lưới một tiệm trong quán internet chín thành tả hữu ngồi trên suất khiến từ đồng đạo nụ cười trên mặt dày đặc nhiều sai bước đi đến quẩy thu tiền nơi ấy trong quẩy thu ngân mặt trịnh thanh ngẩng đầu nhìn thấy hắn tới. hai người nhìn nhau cười một tiếng từ đồng đạo có bao nhiêu tiền t r í n h thanh đối với hắn ngoắc ngoắc tay nắm từ đồng đạo hô đến trong quầy thu ngân mặt t r í n h thanh mở máy vi tính ra thu bạc hệ thống một bên nắm tháng gần nhất tổng kết số tiền chỉ từ đồng đạo nhìn vừa nói khai trương hơn ba mươi ngày mấy ngày gần đây tiền trước không tính là chúng ta hay lại là theo như cả tháng c o i là tốt chứ người xem khối này là người thứ nhất mượn ba mươi ngày sổ cái n g ư ờ i xem một chút có vấn đề hay không đang khi nói chuyện từ đồng đạo đã thấy rõ một tháng tổng kết số tiền ba trăm sáu mươi sáu chín mươi tám đến gần ba mươi bảy không không không đồng tiền so với hắn quán đồ nướng vượng quý một tháng lợi nhuận còn cao rồi gần một nửa chín mươi chín yên a ở chín mươi chín yên hắn như vậy một gian tiểu lưới một tháng doanh thu liền có nhiều như vậy tuy nói số tiền này cũng không có bài trừ tiền môn ư p h ò n g điện nước internet tín hiệu phí đẳng cấp các p h í dụ nhưng g n coi như nắm tất cả chi tiêu đều bài trừ đi ra ngoài hắn cái lưới này đi vận doanh một tháng lợi nhuận ít nhất cũng có hơn ba vạn hơn nữa có thể đoán được là như vậy nguyện lợi nhuận sẽ rất ổn định tối đa cũng liền hàng năm học sinh nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm lợi nhuận hội ít một chút khác tháng phòng chừng mỗi tháng lợi nhuận cũng sẽ, sẽ nhiều chớ không ít phải biết hắn khối này để nhất ra lưới vừa khai trương thời điểm bởi vì thiếu tuyên truyền mới đầu làm ăn cũng không khả lắm hơn nữa đại học không giống với trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp đại học coi như nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm cũng vẫn hội có một ít học sinh không trở về nhà lưu ở trường học vừa học vừa làm thậm chí thuần tín nói yêu thương không chỉ có như thế coi như thị khu coi như là nghỉ đông và nghỉ hè cũng vẫn hội có không ít người tuổi trẻ hội tới nơi này lên mạng bởi như vậy vậy coi như là nghỉ đông và nghỉ hè hắn cái lưới này đi làm ăn cũng còn là có kiếm không tệ không tệ từ đồng đạo khẽ gật đầu rất hài lòng chương ba trăm linh tám cất nhắc trịnh thanh khai trương tháng thứ nhất trướng mục là có hơn ba mươi sáu phẩy không không không nhưng trịnh thanh hôm nay giao cho từ đồng đạo trên tay tiền cũng liền chừng hai vạn khối nguyên nhân là trước tiền kiếm được từ đồng đạo đã sớm cầm đi cũng liền gần đây gần phân nửa nguyện thời gian của hắn cùng tinh lực đều nào vào nhà thứ hai lưới lên không tới đây một bên cho nên mới có nhiều như vậy tiền ở trịnh thanh nơi này v ề phần tại sao gần đây gần phân nửa nguyện kiếm có hơn hai chục ngàn mở r a nghiệp tháng thứ nhất tổng số chỉ có hơn ba mươi sáu phẩy không không không vậy thì càng đơn giản hơn khai trương chi sơ làm ăn không tốt lắm gần đây làm ăn so với trước kia tốt không ít trên thực tế khai trương đến nay doanh thu tổng số không chỉ hơn ba mươi sáu bảy bởi vì này đệ nhất ra lưới khai trương thời gian đã không chỉ một nguyện nhiều hơn mấy ngày tiền khoản từ đồng đạo hôm nay cũng thuận tiện thu chỉ cần mỗi tháng sổ cái có thể đối được không cần thiết thế nào cũng phải đẳng cấp đầy tháng thời điểm mới đến thu sổ sách chủ yếu vẫn là hắn cái lưới này đi một tháng doanh thu quá nhiều một tháng ba bốn vạn toàn bộ đặt ở trịnh thanh trên tay nào có nhận được trong tay mình thực tế đây cũng chính là hắn và trịnh thanh có không cạn giao tỉnh hơn nữa trịnh thanh còn nhập cổ năm chục ngàn khối tại hắn nhà thứ hai lưới giống nhà thứ hai lưới nhân viên thu ngân vương lích từ đồng đạo không dám cho ta quá nhiều tín nhiệm đó là mỗi ngày tiền kiếm được hắn từ đồng đạo đều phải thu một lần dù sao hắn nhà thứ hai lưới mỗi ngày đều có thể kiếm hơn một ngàn mà vương lích lương tháng chỉ có hai trăm tuy nói hắn và vương lích ký thuê hiệp nghị có vương lích chứng minh nhân dân tin tức không lo lắng vương lích nếu như chạy hắn không tìm được nhân nhưng bạn nhất tiền tài động lòng người vương lích ngày nào nhìn thấy trên tay quản tiền quá nhiều một cái không chịu nổi cắm rỗ liền quyển k h o á n g chạy cơ chứ vương lích tội tắc không lớn có thể chịu đựng được bao lớn cắm rỗ một ngàn hai ngàn có thể không chịu cắm rỗ nếu như là mười ngàn hai chục ngàn thậm chí nhiều hơn đây đây cũng là hắn gần đây muốn đem vương lích đổi một nguyên nhân quan trọng nói tới nói lui chủ yếu vẫn là hắn đối với vương lích thiếu tín nhiệm cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm mà chính hắn lại không thể một mực mỗi ngày đều thủ ở đó một lưới cho nên chuyện này phải nghĩ một phương pháp hai điếm làm ăn gần đây cũng còn tốt chứ tiền khoản giao cho từ đồng đạo trong tay t r ị n h thanh cười tủng tìm quan tâm tây môn đạo lưới hai điếm làm ăn cũng bình thường dù sao hắn mình bây giờ chấn giữ cái này một tiệm coi như làm ăn làm khá hơn nữa cùng hắn trịnh thanh cũng không quan hệ nhiều lắm mà hai tiệm lại bất đồng hai tiệm hắn trịnh thanh nhập cổ năm chục ngàn khối bên kia kiếm nhiều lắm hắn trịnh thanh mới có thể kiếm nhiều lắm tốt h u vô cùng cùng nguyên nơi này không sai biệt lắm từ đồng đạo một bên đem tiền hướng trong túi x á c h nhất một bên thuận miệng trả lời thật sao hh được được a trịnh thanh vui vẻ thấy hắn vui vẻ như vậy từ đồng đạo đống nhiên giật mình nghĩ đến một ý kiến con ngươi chuyển động càng nghĩ càng thấy được có thể được tiệ tay kéo lên bạ lộ l ệ n h vai dây khóa kéo từ đồng đạo móc ra thuốc lá đưa chi cho trịnh thanh ở trịnh thanh túi đầu đốt điếu thuốc thời điểm từ đồng đạo lên tiếng ai thanh ca thương lượng với ngươi chuyện này a cái gì ngươi nói t r í n h thanh ánh mắt nhìn tới từ đồng đạo ngươi xem như vậy có được hay không nơi này kêu thêm một cái phụ trách thu bạc đem ngươi giải thoát đi ra ngươi hàng ngày thủ tại chỗ này cũng rất buồn chặt chứ t r í n h thanh co mày ánh mắt rất nghi ngờ đem ta giải thoát đi ra có ý gì ta giải thoát đi ra đi làm mà nhỉ ý của ngươi là ý của ta rất đơn giản nơi này kêu thêm một cái thu bạc ngươi thì sao sau khi liền mỗi ngày phụ trách quản giáo hai nhà lưới hai đầu chạy bên kia có chuyện đi đâu một bên nếu là hai bên đều không sao ngươi liền hai bên tùy tiện rõ xét thuận tiện giúp ta nắm mỗi ngày hai nhà lưới tiền kiếm được thu một chút sau khi khả năng còn có đệ tam nhà thứ tư nhà lưới đều giao cho ngươi quảng giáo ngươi suy tính một chút từ đồng đạo chính mình cảm thấy cái chủ ý này không tệ cứ như vậy vương l ích không từ dùng lui bên này cũng chỉ cần kêu thêm một tháng lương hai trăm khối nhân viên thu ngân mà thôi chính thanh bị giải thoát đi ra hàn từ đồng đạo cũng bị giải thoát đi ra thậm chí ngay cả sau này đệ tam nhà thứ tư nhà thậm chí còn càng nhiều nhà lưới quảng giáo hàn từ đồng đạo đều không cần nhiều bận tâm hơn nữa còn có một cái chốt ố t chính thanh lúc trước dù sao ở bên ngoài lất vào giống gần đây như vậy hàng ngày khiến hắn canh giữ ở khối này trong quán internet là một cái nhân viên thu ngân khả năng trong thời gian ngắn t r ị n h thanh còn có thể ngồi ở chỉ sợ thời gian dài t r ị n h thanh liền không qua cuộc sống như thế nhưng nếu để cho trịnh thanh sau khi chỉ phụ trách quản giáo mấy nhà lưới cho hắn càng nhiều hơn tự do kia trịnh thanh thì có thể làm trưởng c ử u n g ư ờ i đây là cho ta thăng trực cả ha ha t r ị n h thanh cười con mắt đều so với mới vừa rồi lượng không ít h i ệ n nhiên là thích từ đồng đạo an bài như vậy thấy hắn cao hứng từ đồng đạo cũng cao hứng kia cứ như vậy khoái trá quyết định chính thanh cười gật đầu dĩ nhiên cho ta thăng trực mà ta rất k h o đi ta lập tức đi viết mấy tờ cáo thị gián ra đi theo trịnh thanh ăn cơm trưa từ đồng đạo liền lái xe đi nha đi trước ngân hàng nắm hôm nay nhận được tiền tồn vào cà ly sau đó lái xe trở về chuyến xa châu quán đồ nướng bên kia hắn cũng có nửa tháng không đi hắn muốn đi xem thuận tiện cũng nắm bên kia gần đây nửa tháng tiền kiếm được thu đi tới quán đồ nướng từ đồng lâm cùng cắt lương hoa đều nắm từ đồng đạo treo g ẹ o từ đồng lâm ồ đây là người nào ạ ngươi tới tiệm chúng ta làm gì ngươi có phải hay không đi lộ chỗ cắt lương hoa đúng vậy ngươi còn nhớ ngươi có một người nướng tiệm ạ chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã quên đi rồi đây cũng liền trầm mặc ít nói hi đông dương không có góp vui rồi nhưng hi đông dương khỏe miệng cũng có chút bên trên dương đều học được sĩ và ta ạ hai người các ngươi còn không thấy ngại sĩ và ta ta gần đây đang bận rộn gì nhỉ mới mở lưới hai ngươi đều là cổ đông a ta gần đây toàn bộ tâm tư cùng thời gian đều đánh ở nơi nào không phải vì hai n g ư ờ i kiếm tiền à? còn không thấy ngại sĩ và ta có chút lương tâm không có không phải là cãi và mà từ đồng đạo tâm tình không tệ cũng liền phục hồi từ đồng lâm hh ắ c ắ c không ngừng cười cắt lương hoa cũng là không sai biệt lắm biểu tình hai người đều lại gần từ đồng lâm ai tiểu đạo chúng ta tân lưới gần đây làm ăn thế nào hả được không nào cắt lương hoa cũng hỏi c ò n giống ngày thứ nhất khai trương tốt như vậy sao từ đồng đạo nghiên g quét hai người bọn họ l ư ớ t mắt s ả i bước đi đến hí đông dương nơi ấy ngồi xuống vừa rút bận rộn xuyên chuỗi một bên thở dài ô kìa miệm hảo phạ có người hay không cho ta rót cốc nước、ra? Ta, ta chương o n g i c ũ Từ đ ba trăm linh chín cho hi đông dương cơ hội chờ từ đồng đạo nói cho bọn hắn biết tân lưới gần đây làm ăn đều rất tốt từ đồng lâm cùng cắt lương hoa liền cao hứng hơn rồi từ đồng đạo chú ý tới hi đông dương nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng từ đồng đạo khe to mày rất nhanh thì hiểu hi đông dương tình hình thực tế tự không khó hiểu bởi vì tân lưới khí đông dương không có nhập cổ mà từ đồng lâm cùng cắt lương hoa đều nhập cổ nhân có lúc chỉ sợ có so sánh nhìn gặp bên cạnh mình bằng hữu một cái hai cái đều càng lăn lộn càng tốt mà chính mình lại dậm chân tại chỗ coi như tâm lớn hơn nữa nhân trong lòng cũng khó tránh khỏi hội sinh ra không thăng bằng trong lòng cái này rất bình thường mỗi người gặp phải chuyện tương tự đều khó khăn miễn hiểu ý lý mất thăng bằng khí đông dương cũng là nhân lúc trước có thể xông ra gầy hổ danh hiệu hiển nhiên cũng phải cần mạnh tính tình hơn nữa gia cảnh hắn khó khăn đối với kiếm tiền khát vọng không có chút nào có thể so với từ đồng lâm cắt lương hoa bọn họ yếu nhưng lần này tân lưới lại với hắn không có quan hệ gì hắn không có tiền nhập cổ nếu như từ đồng đạo không chú ý tới hi đông dương biểu tình dị thường kia thì coi như xong đi nhưng hắn nếu chú ý tới hơn nữa sống chung lâu như vậy hắn và hi đông dương cũng coi là bằng hữu rồi đối với hi đông dương từ đồng đạo sau khi cũng còn muốn trọng dụng cho nên suy nghĩ một chút từ đồng đạo vi vi thu liễm nụ cười trên mặt đối với hi đông dương nói khi ca thương lượng với người chuyện này hi đông dương có chút ngoài ý mới giữa mắt nghi ngờ nhìn từ đồng đạo người nói từ đồng lâm cùng cắt lương hoa cũng có chút không ngờ đều theo bản năng thu liễm nụ cười hiếu kỳ nhìn nghe từ đồng đạo k h ì ca là như vậy ta cảm thấy được chúng ta cái này tiểu quán đồ nướng khiến ba người các ngươi đến xử lý có chút lãng phí ngươi nếu là có hứng thú ta khiến biểu ca ta nắm tiệm chúng ta trong nướng kỹ thuật đều dạy cho ngươi sau khi nơi này thịt nướng liền đều do ngươi tới nướng ngươi thấy thế nào à chuyện này k h đông dương rất kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía một bên cắt lương hoa cắt lương hoa cùng từ đồng lâm cũng thật bất ngờ cắt lương hoa tiểu đạo ra đây đi làm gì ạ từ đồng lâm đúng a khiến ba người chúng ta đến xử lý có chút lãng phí là ý gì cái này không được đâu khí đông dương rất nghi ngờ từ đồng đạo lộ ra nụ cười nhìn về phía không h i ể u cắt lương hoa biểu ca ngươi đ ừ n g đội quay đầu ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ nhất định sẽ có an bài khác cho ngươi trước trấn an cắt lương hoa một câu từ đồng đạo vừa nhìn về phía hí đông dương k ý ca có hứng thú sao cắt lương hoa lúc này c h o mày muốn nói cái gì lại nhìn được khí đông dương xem hắn lại nhìn một chút từ đồng l â m cùng từ đồng đạo cười nhạt rồi cười nếu như ngươi nói là sự thật kia ta đương nhiên có hứng thú nhưng ngươi nói là sự thật sao từ đồng đạo dĩ nhiên cứ quyết định như vậy đi vừa vặn ngươi lúc trước mình cũng là bàn nướng có cơ sở ta tin tưởng không được bao lâu ngươi là có thể đem biểu ca ta trên tay kỹ thuật đều học qua đi nói xong từ đồng đạo vừa nhìn về phía cắt lương hoa biểu ca không được bao lâu ta còn biết lái đệ tam nhà thậm chí thứ tư nhà lưới ta yêu cầu ngươi đi giúp ta ngươi nguyện ý không à ngươi còn phải tiếp tục tiệm nét ta ta đi có thể giúp ngươi cái gì nhỉ cắt lương hoa lấy làm kinh hãi từ đồng lâm khẽ n h ế t miệng ký đông dương trên mặt cũng lần nữa hiện ra vẹ ngoài ý mớn đúng nếu lưới có thể kiếm tiền ta tại sao không mở đệ tam nhà thứ tư nhà về phần ngươi có thể đi giúp ta cái gì biểu ca ngươi gặp qua trịnh thanh ngươi cảm thấy ta vì sao lại xin trịnh thanh đi giúp ta xem lưới ở thành phố trong tiệm nét vốn cùng kỹ thuật là một mặt có thể coi trường sân cũng là một mặt thật ra thì nếu không phải hí ca trong nhà có hai vị lao nhân phải c h i ế u cố ta cũng muốn xin hắn đi vào thành phố đấy ngươi và hí ca đều là có thể giúp ta chấn tràng tử nhân bây giờ nho nhỏ này quán đồ nướng đem các ngươi hai đều để ở chỗ này các ngươi nói có đúng hay không có chút quá lãng phí cắt lương tài hí đông dương từ đồng lâm ba người trong lúc nhất thời đều ngẩn người tại đó không biết nên nói cái gì một lúc lâu từ đồng lâm bông nhiên nói nói như vậy quả thật thật có đạo lý gà c h ố n g ca ta cảm thấy được sự an bài này tốt vô cùng khí đông dương bông nhiên cười một cái nguyên lai ngươi còn nghĩ qua để cho ta cũng đi vào thành phố giúp ngươi bất quá ngươi nói đúng ông nội của ta cơ thể không được ta bây giờ quả thật không đi được nói tới chỗ này khí đông dương nhìn về phía cắt lương hoa còn nói gà c h ố n g nếu tiểu đạo yêu cầu ngươi đi giúp hắn vậy ngươi h ã y đi đi quán đổ nướng nơi này liền giao cho ta cắt lương hoa khẽ v ư t cảm nhìn từ đồng đạo được rồi ngươi đã đều nói như vậy kia ta hiểu được cái đó trịnh thanh một người thủ hai cái lưới quả thật đơn bạc điểm đi vậy thì theo lời ngươi nói quay đầu ta liền đem tay nghề đều dạy cho đông dương đẳng cấp đông dương có thể vào tay ta liền đi vào thành phố giúp ngươi bất quá đông dương theo ta học nướng lời nói tiệm chúng ta trong lãnh thái người nào làm ngươi có phải hay không còn phải kêu thêm cái làm lãnh món ăn gặp hí đông dương cùng cắt lương hoa đều đáp ứng từ đồng đạo thật cao hứng không việc gì chiêu cái làm lãnh thái sư phó rất dễ dàng quay đầu cho ngươi ca giới thiệu cho ta một cái là được từ đồng lâm bỗng nhiên thở dài ai gà trống ca cũng phải đi thị lý cứ như vậy quay đầu đẳng cấp chúng ta rời đến ngươi phòng mới ở thời điểm kia mỗi ngày đi làm không cũng chỉ còn dư lại ta một người ai lần này ta ngay cả người bạn cũng không có từ đồng lâm tình hình thực tế tự b ỗ n g n h i ê n c ứ như vậy thắt xuống hắn mà nói nhắc nhở từ đồng đạo à phòng tân hôn bên kia mới có thể ở thông gió thời gian dài như vậy cũng không sai bịt lắm như vậy lâm tử biểu ca ngày mai ban ngày các ngươi thu thập một chút ta lái xe mang bọn ngươi rời qua thuận tiện cũng đi kêu đệ đệ của ta rời qua suy nghĩ một chút từ đồng đạo còn nói vất quá lâm tử ngươi nói cũng đúng sau khi một mình ngươi đi làm đi đường xa như vậy quả thật thật cô đơn như vậy chờ lát nữa ta đi hỏi một chút ta lương tài biểu ca nhìn hắn có nguyện ý hay không cũng rời qua ngược lại hắn bây giờ cũng làm ơn phòng ở nếu là hắn nguyện ý cũng rời quá khứ sau khi đi làm các ngươi cũng có thể làm cái bạn thuận tiện m u a sáng sớm còn có thể giúp ngươi cùng đi chợ rau mua thức ăn hắc hắc t h e u hắn cắt lương hoa biểu môi một cái có chút mất hứng mặc dù cắt lương tài là hắn anh ruột nhưng trước cắt lương tài nhưng khi hắn mặt nói qua sẽ không cho hắn mượn tiền kết hôn từ đồng lâm ngược lại thật cao hứng thực sự vậy thật tốt ta chỉ sợ hắn không muốn từ đồng đạo bật cười hắn có cái gì không muốn Có m i ễ nói phí nhà ở cho hắn ở, hắn hẳn sẽ thật cao hứng. n ở ở, cao sẽ xong từ đồng đạo vừa nhìn về phía cắt lương hoa suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn hỗ trợ hòa hoãn một chút cắt lương hoa cùng cắt lương tài quan hệ giữa rồi trước hắn giúp cắt lương tài giàu dếm là bởi vì cắt lương tài phải lấy hắn từ đồng đạo danh nghĩa vay tiền cho cắt lương hoa nhưng bây giờ cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa đã quyết định hôn sự hết thể giản lược kết hôn lễ vật đám hỏi đẳng cấp tiền đều đã cầm đi nhập cổ hắn tân lưới hai người bọn họ đã không tính vay tiền kết hôn kia cũng không cần phải tiếp tục lừa gạt của bọn hắn rồi biểu ca thật ra thì ca của ngươi không ngươi nghĩ máu lạnh như vậy Có m ộ từ v đồng không đạo tâm thật t ra lý có chút bất đắc dĩ nhưng tạm thời cũng không biện pháp khác chỉ có thể gửi hy vọng vào thời gian có thể hóa giải cắt lương hoa cùng cắt lương tài giữa ngăn cách ngay kế bột chiều từ đồng đạo lái xe trở lại mang từ đồng lâm cắt lương hoa còn có cắt lương tài đồng thời dọn nhà dọn đi hắn ở huyện nhất trung bên kia phòng tân hôn dọn nhà thời điểm chủ nhà lý đại gia cùng lao thái thái đều rất kinh ngạc chờ hỏi rõ bọn họ là dọn đi từ đồng đạo ở huyện nhất trung bên kia mua nhà ở lý đại gia cùng lao thái thái liền kinh ngạc hơn một cái mười tám tuổi hải tử lại có thể huyện nhất trung bên kia mua nhà chuyện này hiển nhiên vượt qua bọn họ đầu động nửa tin nửa ngờ nhưng lý đại gia cùng lao thái thái còn là nói rồi mấy câu lời chúc mừng mang từng món một hành lý dọn ra rất nhỏ mang lên ngoài cửa viện diện bao xa trong quá trình từ đồng đạo mấy lần theo bản năng nhìn về phía ngụy xuân lan ngụy thu cúp hai tỷ m ộ i ở căn phòng của hắn có ít ngày chưa thấy qua khối này hai tỷ m ộ i rồi bởi vì hắn đã thời gian rất lâu không ở chỗ này ở hắn cũng không biết tại sao hôm nay chính thức rời cách nơi này trong lòng của hắn luôn cảm thấy hôm nay rất có thể gặp được ngụy xuân lan giống như hắn thời còn học sinh thời điểm luôn có thể ở trong lúc lơ đảng cùng tâm lý thích cô nương không hẹn mà gặp khi đó mỗi lần gặp nhau thời khắc hắn liền sẽ cảm thấy hắn và nàng hữu duyên là duyên phận để cho bọ ở trong trường học lần lượt gặp nhau sau khi xuống lại chuẩn bị điểm nói là nhận biết nguyễn xuân lan sau khi trong lòng của hắn cũng cảm giác mình cùng nàng hữu duyên coi như là bây giờ nguyễn xuân lan cô nương này cũng là hắn tâm lý thích nhất loại hình hắn thích hắn bộ dáng cũng thích nàng phi thường dễ dàng xấu hổ đỏ mặt dáng vẻ hắn không có đuổi theo nàng bởi vì nàng vẫn còn đang đi học ở học trung học hắn không nghĩ ảnh hưởng học tập của nàng cũng không cho là mình cùng nàng có thể dài lâu cho nên hắn một mực khắc chế chính mình không đi quá yếu nhân sinh của nàng nhưng hôm nay hắn liền muốn từ nơi này rời đi sau khi khả năng rất khó gặp lại nàng khả năng chính là được loại tâm lý này ảnh hưởng đi hắn luôn cảm thấy nếu như hai người bọn họ thật là có duyên hôm nay ngày này hắn mới có thể thấy nàng đáng tiếc rời hành lý trong quá trình cửa phòng của nàng vẫn là đóng chặt một mực không nhìn thấy bóng người của nàng quả nhiên duyên phận đều là ảo giác sao cuối cùng lái xe lúc rời đi từ đồng đạo tâm lý tự dễ toàn khoe miệng cũng dâng lên một vệ nụ cười tự dễ ước thật ra thì hắn cũng không ý tưởng khác chính là nghĩ tại rời cách nơi này thời điểm lại liếc nhìn nàng một cái liếc mắt nhìn liền có thể đáng tiếc hắn không có thể như nguyện xe van xuyên phố qua hẻm Đi tới huyện nhất Trung từ đồng đạo đánh tới kia tiểu viện, nhất Trung từ huyện Phụ chìa khóa mua xuống cận nắm cửa m bộ xe, ở cửa trực sau sân, đó t i ế phòng đem đầu xe xe nắm văn vào sân.、Ba、người liền bắt đầu nắm trên lái Ba bắt à n hướng trong h h lý p rời. r Đều ấ tân cao hướng. Ở phòng Ở t hôn mà nơi này tân trang sửa sang sau nhìn qua cùng phòng tân hôn đã không khác nhau gì cả bên trong hoàn cảnh so với bọn hắn trước cho mướn chỗ ở điều kiện thật tốt hơn nhiều đem hành lý đều rời vào trong nhà mang trong túi sách trong dương hành lý gì đó nên lấy ra đều lấy ra ngay ngắn ba người làm việc hơn một tiếng tại toàn bộ làm xong ở gian nhà chính đụng đầu thời điểm từ đồng đạo nói g ta suốt mở ra thủy thuận tiện đem trong phòng đơn giản quét dọn một chút hai người đi chợ rau mua chút dầu mối tương dâm c á i gì trở lại mua n ữ a món ăn cùng gạo buổi tối chúng ta ở chỗ này ăn sớm một cơm thuận tiện đi giúp tiểu lộ cũng đem đồ vật rời tới hai người nếu là không ý kiến liền nhanh đi mua đồ đi được a gà trống ca chúng ta đi thôi ừ đi đi c h ạ m vào tối đã ăn xong bữa sáng cơm từ đồng lâm cùng cắt lương hoa đã đi quán đồ nướng đi làm từ đồng đạo nắm xe vàn cho bọn hắn lái đi lúc này thái dương vẫn chưa hoàn toàn xuống núi từ đồng đạo một người đi bộ đi tới huyện nhất trung hỏi tham được giáo học lâu vị trí kiên nhận chờ ở cửa đ ạ i lâu đẳng cấp đệ đệ của hắn từ đồng lộ tan học hẳn là sắp đến lúc rồi từ đồng đạo ngồi ở bùn hoa ven một bên hút thuốc một bên t r ợ t mắt mắt nhìn cách đó không xa giáo học lâu ngồi ở hắn vị trí này có thể nhìn thấy một cánh phiến bên trong cửa sổ đang ngồi từng cái nam nữ trẻ tuổi học sinh trong mắt của hắn có chút hâm mộ khoe miệng lại có nụ cười n h ạ t nhạt là người của hai thế giới đều không thể cao hơn bên trong hắn trong lòng mặc dù tiếc gối nhưng có thể nhìn thoáng được người nào nhân sinh hội viên mắn đây người nào cả đời không điểm tiếp nỗi sự trọng yếu chính là đối mặt thực tế mặt đối với cuộc sống mình trong tất cả không viên mãn sau đó anh dũng về phía trước quen thuộc tiếng trung tan học rốt cuộc vang lên vốn là an tĩnh trong tòa nhà dạy học rất nhanh thì chuyển tới tiếng huyên áo giống như cả tòa lầu đột nhiên đã tỉnh từ đồng đạo chợp mắt mắt thấy giáo học lâu đại môn chờ em trai hình dáng liên tục không ngừng học sinh từ trong cửa đi ra có người biểu tình nhàn nhạt, nhạt có người câu kiên đ ắ p bối có người truy đuổi đồ dỡn cho từ đồng đạo cảm giác đều là tinh thần phần c h ấ n b ồ n g b ộ t những học sinh này trải qua bên người hắn thời điểm có người chú ý tới hắn nhưng người nhiều hơn căn bản không hướng hắn bên này liếc về l i ế mắt đại khái bảy tám phút sau từ đồng đạo rốt cuộc nhìn thấy em trai từ đồng lộ thân t n h của từ đồng lộ vẻ mặt vẫn trước sau như một cân ăn đòn mặt vô biểu tình ánh mắt kèm theo ba phần ngạo khí trong tay bưng hai quyển sách mắt nhìn thẳng đi về phía trước bước chân rất lớn từ đồng đạo cười một tiếng đứng dậy đứng bình tĩnh tại chỗ chờ từ đồng lộ đi tới một tên vóc người nhỏ thó nữ sinh bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo sau đó cùng từ đồng lộ đi song vai, xoay mặt đối với từ đồng lộ ngọn mặt cười cười một tiếng trên gương mặt phát hiện ra hai cái sâu đậm má l ú m đồng tiền từ đồng lộ người đi nhà ăn chứ chúng ta đồng thời nhỉ nữ sinh chủ động cùng từ đồng lộ tiếp lời vài mét bên ngoài từ đồng đạo nghe rất rõ từ đồng đạo không phản ứng gì chẳng qua là có chút bật cười hắn mặc dù không biết cô nữ sinh này nhưng hắn khẳng định từ đồng lộ sẽ không thích nàng nguyên nhân bởi vì hắn biết rõ từ đồng lộ tiểu tử này ghét toàn bộ cười lên có lún đồng tiền ổ nữ h à i nữ nhân một điểm này từ đồng đạo nhớ rất rõ ràng chỉ vì bọn họ đại bá mẫu bạch mỹ phượng lúc cười có lún đồng tiền ổ quả nhiên từ đồng lộ nhìn cũng chưa từng nhìn với hắn đáp lời nữ sinh t a o mày lắc đầu một cái không nói một lời à ngươi không đi nhà ăn nhỉ kia ngươi đi đâu vậy nhỉ mã lún đồng tiền nữ sinh còn không cam lỏng không cần ngươi quan tâm từ đồng lộ lạnh lùng trả lời một câu đ ồ n g nhiên bước chân hắn dừng lại hắn nhìn thấy từ đồng đạo từ đồng đạo đối với hắn cười một tiếng người tại sao như vậy nhỉ ta lúc nào đắc tội ngươi sao má lún đồng tiền nữ sinh biểu tình có chút b y khuất từ đồng lộ không để ý tới nàng bước nhanh hơn đi tới từ đồng đạo trước mặt anh sao ngươi lại tới đây từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía cái rượu kia ổ nữ sinh nữ sinh cũng kinh ngạc nhìn hắn từ đồng đạo đối với nàng gật đầu một cái sau đó đối với từ đồng lộ nói ta đến giúp ngươi rời hành lý đi thôi mang ta đi ngươi ký túc xá há được từ đồng lộ có chút ngoài ý mới nhưng là chỉ như vậy mà thôi chương ba trăm mười một khuyên bảo em trai ban g em trai đem hành lý rời đến nhà mới giúp hắn nắm ga trải giường bày xong từ đồng đạo gọi từ đồng lộ đi ra ăn cơm hắn và từ đồng lâm cắt lương hoa mặc dù nhưng đã trước ăn nhưng hắn cho từ đồng lộ giữ lại thức ăn ngồi ở nhà mới gian nhà chính trong ăn cơm từ đồng lộ lộ ra hơi trùng xuống mặt ở từ đồng đạo trong cảm giác từ đồng lộ ngày càng ít nói rồi trong tính cách mặt cùng nguyên thời không càng ngày càng giống cái này làm cho hắn có chút lo lắng nhưng từ đồng lộ trong tính cách biến chuyển hắn cũng không biết nên làm như thế nào chỉ có thể tận lực tìm để tài nói chuyện cùng hắn lâm tử cùng ga trống cái gì đã mang tới bất quá qua mấy ngày gà trống thì đi thành phố giúp ta bất quá lương tài biểu ca tối hôm nay cũng sẽ rời tới cho nên ngươi bình thường có chuyện gì có thể theo chân bọn họ nói không được ngươi liền cho đánh đi gọi nghe điện thoại há biết từ đồng lộ đáp lại chính là chỗ này nào đơn giản từ đồng đạo mặc rồi mặc lại tìm một đề tài ngươi tuần lễ trước về nhà chứ mẫu thân cùng ngọc châu như thế nào đây trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ từ đồng lộ lắc đầu một cái không có chuyện gì xảy ra tốt vô cùng dừng một chút từ đồng lộ g ư ơ n g mắt nhìn về phía từ đồng đạo anh ngươi có phải hay không cùng t ử trường sinh chào hỏi khiến hắn phối hợp nhà chúng ta rồi hả từ đồng đạo không có chối ừ chúng ta đều không ở nhà ta có chút không yên tâm liền nói với hắn đôi câu người nào nói cho ngươi mẹ nói ngọc châu cũng nói các nàng nói như thế nào mẹ nói t ử trường sinh thường thường đi trong nhà hỗ trợ nấu nước đốn tuổi ngọc châu nói t ử trường sinh đi tìm nàng hai lần hỏi có người hay không khi dễ nàng từ đồng đạo cười một tiếng gật đầu một cái đúng rồi lớp mười chương trình học ngươi học như thế nào cố hết sức sao cứ như vậy đi cái này không cần ngươi bận tâm từ đồng lộ vừa nói, đạo đổi ầ u xuống h một vấn đề từ đồng lộ vẫn là không có ngần đầu phải nhưng ta đối với nàng không có cảm giác từ đ ô n g đạo chân mày cao lại im lặng một lúc lâu tài mở miệng lần nữa tiểu lộ đi học rất trọng yếu nhưng không phải là duy một chuyện trọng yếu ta hy vọng ngươi thành tích rất tốt nhưng ta không hy vọng ngươi chẳng qua là thành tích rất tốt ngươi nên đóng mấy người bằng hữu từ đồng lộ dừng lại đũa nhưng vẫn như n g không có ngầm đầu vài giây sau mới nói ta sau khi hội kết bạn bây giờ không nghĩ đóng từ đồng đạo có chút phiền lòng rồi theo bản năng móc ra bao thuốc lá điểm một nhánh rút hai cái tao mày nói tiểu lộ tiếp tục như vậy ngươi sẽ biến thành thư n g ố c tử mà con mọ t sách sau khi ngươi cảm thấy hội có tiền đồ sao từ đồng lộ vừa trầm thầm đến đây không tiếng động ngầm đầu nhìn về phía từ đồng đạo tao mày hỏi ngươi hy vọng ta có nhiều tiền đồ thấy hắn là phản ứng như vậy từ đồng đạo chân mày miễu chặt hơn tiền đồ là của ngươi cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta ngươi nên là ngươi tiền đồ của mình phụ trách là nhân sinh của n g ư ơ i phụ trách mà không phải là vì ta ngươi hiểu ý của ta không từ đồng lộ trở m ặ t nhìn từ đồng đạo thập vài giây sau ta lại túi đầu ăn cơm ăn vài miếng đông nhiên lại dừng lại thấp giọng nói anh ta không dám kết giao bằng hữu ngươi biết không mỗi lần nhìn thấy ta những bạn học kia bất kể nam nữ không quản bọn hắn đối với ta là thái độ gì nói với ta rồi cái gì ta đầu tiên nghĩ tới chính là nếu như có một ngày bọn họ biết ba ta sự bọn họ hội làm sao c ư i ta từ đồng đạo lần này từ đồng đạo trầm mặc thời gian hơi dài bởi vì hắn biết từ đồng lộ loại tâm thái này bởi vì nguyên thời không hắn cái tuổi này cũng trải qua từ đồng lộ như vậy tâm cảnh hắn từ đồng đạo bây giờ có thể không lo lắng nữa những thứ này hắn có thể nhìn thoáng được cũng có thể thản nhiên đối mặt nhưng từ đồng lộ bây giờ dù sao tại mười bảy tuổi vô luận hắn đi học thành tích tốt bao nhiêu nhưng tâm trí lên khẳng định vẫn chưa hoàn toàn thành t ụ c hắn sẽ vì những chuyện này mà tự ti quá bình thường nhưng từ đồng đạo không nghĩ hắn tiếp tục như vậy tự ti đi xuống yên lặng sau một hồi lâu từ đồng đạo mở miệng lần nữa tiểu lộ Thật ra thì ta không ra gì muốn nói n với g ư ơ i đạo lý l ớ n n n h ư g ta hy vọng ngươi một i người, minh bạch, người trên thế giới này, hàng trăm triệu.、Nhưng、mỗi người đời nhiều giao cái đối với nói, sinh người, nghiệp, ngươi người ngươi bởi n trên này, hàng Nhưng này nhất cũng bằng chân chính, nên, chúng chúng trong mệnh luận đồng còn đồng không trọng yếu như vậy. Người không cần quá quan tâm người khác là nhìn người thế nào, bởi vì không quan trọng. Dừng h bạch, thế chỉ thể cho hưu cho học khác thế cả có trăm ta ta tâm yếu mà là là là mấy vậy, m đều quá đa số vô vì chút từ đồng đạo còn nói đại lãng đào xa kết bạn vốn là không cần cùng mỗi người đều trở thành bạn tốt hơn nữa sinh mạng của chúng ta trong không chỉ cần muốn bằng hữu chân chính có lúc khả năng cũng cần một ít mặt ngoài bằng hưu coi như ngươi toàn bộ trung học đệ nhị cấp ba năm đều không chơi được một cái bằng hưu chân chính ta ta cũng hy vọng ngươi ít nhất có thể học được như thế nào cùng nhân nơi quan hệ tốt không muốn cô tịch bởi vì cô tịch nhân sinh khó mà xuất sắc từ đồng lộ l ặ n g lặng nghe n g h e xong một lúc lâu ta khẽ gật đầu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt anh ta biết rồi từ đồng đạo không biết hắn là có hay không nghe hiểu được nhưng tạm thời hắn cũng chỉ có thể khuyên nhiều như vậy nhìn sau này hiệu quả đi tối hôm đó hắn đón xe trở về thành phố tân lưới nơi đó hắn vẫn không yên lòng ba ngày sau hắn lần nữa đi tới tây môn đạo lưới một tiệm mới vừa vào cửa nhìn thấy một nữ nhân ngồi ở trong quầy thu ngân mà trịnh thanh là ngồi ở nữ nhân này bên cạnh hai chân đ ô n g đưa chính đang hút thuốc lá nữ từ đồng đạo ngớ ngẩn nữ nhân này ngồi ở trong quầy thu ngân hẳn là trịnh thanh mấy ngày nay tân thu nhân viên thu ngân khối này nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn vốn là cho là trịnh thanh hội chiêu một người nam nhân làm nhân viên thu ngân dù sao nam nhân cùng nam nhân giữa dễ tiếp xúc bình thường trong quán internet nếu như có nhân gây chuyện lời nói nam nhân viên thu ngân cũng khá một chút huống hồ hắn cái lưới này đi buổi tối phổ thông đều có người bao đêm cho nên nơi này nhân viên thu ngân buổi tối cũng phải ngủ ở nơi này nữ nhân viên thu ngân nói khẳng định không nam nhân viên thu ngân như vậy thuận lợi cho nên chính thanh chiêu một cái nữ nhân viên thu ngân từ đồng đạo thật bất ngờ hắn theo bản năng là hơn quan sát cô gái kia hai mắt liếc mắt ước chừng ba mươi tuổi không tới buộc sạch sẽ gọn gàng tóc thắt bím đuôi ngựa bất quá ngựa của nàng đuôi biện cuốn lại rất cao cũng không lưu lưu hải toàn bộ cái chán đều lộ ở bên ngoài mặt dài nhìn một cái cũng coi là một cái b ả y phân mi nữ từ đồng đạo cao mày đi tới chính thanh nhìn thấy hắn cười một tiếng đứng lên từ tròng q u y thu ngân đi ra g ơ cầm lên làm sao hôm nay lại tới lần trước ngươi nhưng là ngay cả nửa tháng không từ đồng đạo dùng ánh mắt báo cho biết một chút trong quậy thu ngân nữ nhân tân thu nhân viên thu ngân t r ị n h thanh gật đầu một cái sau đó đối với đang đánh giá từ đồng đạo nữ nhân nói hậu tỷ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là lão bản của chúng ta họ tử nữ nhân cả kinh liền v ộ i vàng đứng lên gật đầu lão bản ngươi được ta ta gọi là hậu dĩnh chương ba trăm mười hai cắt lương hoa kết hôn lưới ngoài cửa lớn làm sao chiêu rồi một nữ nhân từ đồng đạo cùng trịnh thanh đứng ở ngoài cửa lớn hút thuốc từ đồng đạo ánh mắt mắt liếc trong quán internet ngồi ở quầy thu tiền phía sau hầu dĩnh h ỏ i t r í n h thanh t r í n h thanh cười một tiếng nữ nhân thế nào nữ nhân so với nam nhân có kiên nhẫn hàng ngày trông coi cái lưới này đi mùi vị cũng không dễ chịu ta biết tư vị kia cho nên cố ý chọn nàng nữ nhân còn có kiên nhẫn từ đồng đạo đồng ý nhưng nhưng chuyện của nữ nhân cũng nhiều nàng kết hôn rồi sao mỗi ngày không cần về nhà giặt quần áo nấu cơm chiếu cố hải tử nàng ly dị bây giờ không nơi có thể đi có thể hàng ngày ở ở quán internet đây là trịnh thanh trả lời từ đồng đạo có chút ngoài ý mới gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì dù sao trịnh thanh đã đem nữ nhân này chiêu tiến vào thà không giải thích được đem nàng đổi còn không bằng để cho nàng ở chỗ này là một m đoạn thời gian nhìn một chút có đôi lời nói thế nào không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị liệu quan sát một đoạn thời gian khối này công việc của nữ nhân thái độ cùng năng lực được liền lưu lại không được đổi lại nhân cũng tới kịp được rồi huấn luyện được thế nào ngươi chừng nào thì có thể rút người ra đi ra không sai bị lắm hãy thu cái tiền mà thôi phương diện kỹ thuật cũng không cần nàng phụ trách có thể chính thanh đáp rất lưu loát không do dự từ đồng đạo ừ một tiếng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đậu một chiếc hồng sắt xe máy mới dơ càm lên tỏ ý khối này xe gắn máy không tệ a hắn đã từng cũng có một chiếc xe gắn máy bất quá từ nhìn một bộ phim truyền hình kia bộ trong kịch tv nhắc tới quốc nội nhóm đầu tiên xe gắn máy chủ xe trên căn bản đều treo sau khi hắn sau đó liền không thế nào cưới mổ tỏ rồi t r í n h thanh quét miệng cười một tiếng không tệ chứ t a mua người biết cưới sao có muốn thử một chút hay không đang khi nói chuyện t r í n h thanh từ bên hông t h á o xuống một chuỗi chìa khóa trong đó có một cái chìa khóa là mới chắc là khối này xe gắn máy chìa khóa từ đồng đạo ngớ ngẩn người mua chính thanh gật đầu ừ ngươi không phải là để cho ta quản hai cái lưới mà hai cái lưới lại không chung một chỗ không một chiếc xe ta tới trở về nhiều không có phương tiện đúng không từ đồng đạo không lời chống đỡ vậy ngươi bình thường lái chậm một chút đồ chơi này không an toàn đẳng cấp quay đầu tay ngươi đầu rộng rãi tốt nhất vẫn là mua chiếc xe con đi cho dù là đồ xài rồi cũng so với đồ chơi này an toàn còn không dùng dại gió dầm mưa nói sau đi ta vừa mua motor làm sao cũng phải kỵ vài năm a vừa nói chính thanh run lên cái chìa khóa trong tay muốn kỵ hai vòng thử một chút sao từ đồng đạo bật cười lắc đầu không được không có hứng thú kia nếu như vậy bắt đầu từ ngày mai hai cái lưới liền giao cho ngươi bên trong đến đây từ đồng đạo từ hai cái lưới rút người ra đi ra rốt cuộc không cần hắn hàng ngày canh giữ ở tân lưới hắn tự do tự do buổi tối hôm đó hắn đi tìm bạc anh huệ theo nàng ăn cơm đi dạo chợ đêm còn quan tâm địa giúp nàng tam kỳ lại lần gặp gỡ bạc anh huệ hỏi hắn tân lưới làm ăn thế nào lộ ra thật quan tâm nghe hắn nói tân lưới làm ăn rất tốt nàng lại hỏi từ đồng đạo lúc nào chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới nàng có muốn hay không bây giờ liền bắt đầu xoay tiền nàng còn nhớ nàng nhập cổ đệ tam nhà lưới chuyện từ đồng đạo không tự tuyển chỉ nói là chờ một chút hắn gần đây liền mở hai nhà lưới tiết tấu đã rất nhanh hắn cảm giác mình nên hơi chút chậm một chút n h ị n bước ngược lại không phải là sợ bước chân bước lớn nói ra đản mà là trước mắt hắn trên tay vốn quá ít coi như là thông qua biểu ca biểu tỷ môn u lại xoay tiền hắn cảm thấy cũng nên đợi thêm một hai tháng ít nhất phải để cho bọn họ nhìn thấy hắn hai nhà lưới lợi năng lực cho bọn hắn đầy đủ lòng tin hắn những thứ này biểu ca biểu tỷ trong nhà dù sao đều không phải là làm ăn xuất thân ở đầu tư phương diện này tinh thần mạo hiểm không mạnh như vậy nhất là ở tại bọn hắn đã vay tiền vay tiền nhập cổ nhập cổ sau khi từ đồng đạo phỏng chừng trên người bọn họ đã không có bao nhiêu tiền còn muốn để cho bọn họ lấy tiền đi ra ủng hộ hắn mở đệ tam nhà lưới thì phải khiến chính bọn hắn muốn đủ loại biện pháp đi xoay tiền rồi khối này đối với dũng khí của bọn hắn cùng quyết đoán là một cái rất lớn khảo nghiệm cho nên hắn từ đồng đạo được cho bọn hắn đầy đủ lòng tin để cho bọn họ nhìn thấy hắn bây giờ kê hai nhà lưới lợi nhuận rất cao cao vô cùng cao đến bọn họ kháng cự không được đại khái s u ấ t sẽ có hồi báo cao cắm rỗ như thế bọn họ mới có thể bốc lên lớn hơn mạo hiểm giúp hắn xoay tiền chính là từ cân nhắc như vậy cuối năm trước từ đồng đạo một mực án binh bất động không gấp đi nữa toàn mở đệ tam nhà lưới mặc dù hắn biết do nếu có thể ở năm trước nắm đệ tam nhà lưới lái thừa dịp tiết xuân khối này một lớp mới có thể kiếm nhiều không ít tiền nhưng hắn vẫn là nhịn được muốn chỉ vọng biểu ca biểu t ỷ môn vay tiền đến cho hắn mượn mở đệ tam nhà lưới cho dù là cho bọn hắn ba phần tức hắn phỏng chừng độ khó cũng không nhỏ vì vậy hắn phỏng chừng mở đệ tam nhà lưới thời điểm biểu ca biểu t ỷ môn có thể cho hắn mượn tiền chỉ sợ sẽ không rất nhiều lá gan hơi nhỏ một chút khả năng cũng không dám m ư n ữ a nói cách khác hắn muốn đem đệ tam nhà lưới lái đệ tam nhà lưới thành phẩm được chính hắn cầm đầu đào mắt thời gian đã tới tháng chạp hai mươi ngày này c á t lương hoa cùng phùng thanh hoa chính thức kết hôn từ đồng đạo đi tham gia hôn lễ còn tham gia c á t lương hoa đón dâu đội ngũ đi phùng thanh hoa láo ra đem nàng tiếp lên kiệu hoa chín mươi chín năm xa châu huyện đặc biệt là nông thôn kết hôn hay lại là lưu hành dùng kiệu hoa đón dâu tân búp người rất khổ cực bất kể đường có xa lắm không bốn một hán tử đều phải nắm tân lương mang lên c h ú rể nhà dọc theo đường đi có thể thay đổi người nhưng kiệu hoa không thể rơi xuống đất hơn nữa dưới bình thường tình huống còn không cho phép thay đổi người đây đối với nhấc kiệu hoa bốn một hán tử thể lực là cái rất lớn khảo nghiệm nhất là b u ồ n địa phong tục tân n ư ơ n g ngồi kiệu hoa có dày vỏ nhấp kiệu người tập tục làm sao dày vỏ tính cách tốt tân n ư ơ n g có thể sẽ tương đối ngoan ngoãn ngồi ở trong kiệu hoa không loạt động nói như vậy nhấp kiệu nhân sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng nếu là gặp phải tính cách nhanh nhẹn yêu t r e o cận người tân n ư ơ n g tia t r ò gian là thêm một hồi ngồi vào bên trái một hồi ngồi vào bên phải một hồi khả năng vẫn còn ở trong kiệu hoa điên mấy cái thật có thể đem nhấp kiệu người bả vai mài học ra đương nhiên dựa theo tập tục tân lương có thể dày vỏ nhấp kiệu hán tử nhấp kiệu hán tử cũng có thể trêu cận tân lương thì như cố ý giống đầu bếp thức ăn xảo như thế n còn có cô ý đem t i ệ u hoa phần đ ấ y ngâm vào trong nước thấm ư ớt tân lương hai chân điều kỳ quái nhất là từ đồng đạo giờ nghe nói qua một chuyện bởi vì tân lương nắm n h ấ t t i ệ u h á n tử chơi đùa q u ác á mấy cái nhấc t i ệ u h á n tử hùng hạn trả thù một trận m á n h điên sau khi lên t i ệ u hoa đã mang thai rồi c h ữ a tân lương tại chỗ sinh non vì phòng ngừa loại bi kịch này cắt lương hoa phụ thân của từ đồng đạo cậu cố ý mời bốn cái trung hậu người trung niên hỗ trợ nhấc t i ệ u hơn nữa thuốc lá ngon rượu ngon trước thời hạn phục vụ nhiều lần dặn dò khẩn cầu kia bốn một hắn tử không muốn trêu c ậ tân lương lời khen nói rồi một cái sọ chủ yếu chính là đóng góp náo nhiệt uống nhiều mấy chén rượu mừng chương ba trăm mười ba sinh đẹp nhất thông minh nhất biểu tỷ cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa hôn lễ làm được rất đơn giản nhà nhà ở không tân trang chỉ đơn giản thu thập ra một căn phòng ngủ làm bọn họ phòng cưới tìm thợ mộc làm một cái giường gỗ một cái tủ quần áo cùng với một cái bản trang điểm dương dương trên một giường tân trăn thật giống như nhiều như vậy đây là cắt lương hoa nhà bên này chuẩn bị đồ vật nghe nói đều là cắt lương hoa ba mẹ chấp và lung tung vay t i ề làm mà phùng thanh hoa gả tới trên người cũng không nhìn thấy cái gì đồ trang sức liền trên ngón tay mang một cái nhất vàng liền cái này n h ấ t vàng nghe nói còn là từ đồng đạo cậu mẫu thân cắt lương hoa mẹ nấu chảy rồi trên tay mình chiếc nhẫn cho phùng thanh hoa chế phùng thanh hoa trên người háo cưới đồ cưới từ đồng đạo nghe nói tất cả đều là phùng thanh hoa chính mình bỏ tiền mua sắm hôm nay từ đồng đạo theo cắt lương hoa bọn họ cùng đi đón dâu thời điểm đều nhìn thấy phùng thanh hoa nhà cha mẹ thân thích sắc mặt đều không dễ nhìn lắm cũng phải đầu năm nay nhà ai gả con gái mà không phải là phong phong quang quang đến viên nhà bọn họ gả con gái mà lại như thế một mạc liền coi như bọn họ biết rõ thông ra bên k i ế nhưng thật ra là cho lễ vật đắm hỏi hôm nay ngày này bọn họ cũng không khả năng cao hứng trên mặt nhất định là không ánh sáng đối với lần này từ đồng đạo có chút bất đắc dĩ cũng có chút bội phục cắt lương hoa đặc biệt là phùng thanh hoa nữ nhân này bởi vì bọn họ trước khi kết hôn hắn mấy lần nói lên cho bọn hắn mượn tiền nắm hôn lễ làm được ra giá một chút nhưng c á t lương hoa cùng phùng thanh hoa đều khéo léo từ chối thật ra thì ngay từ đầu cắt lương hoa là có chút ý đ ộ n g nhưng buổi tối đi phùng thanh hoa nơi đó qua một đêm trở lại hắn liền đổi chủ ý vì chuyện này cắt lương tài tìm từ đồng đạo mấy lần hy vọng từ đồng đạo có thể khuyên cắt lương hoa thay đổi chủ ý khuyên cắt lương hoa tiếp nhận vay tiền nắm hôn lễ làm tốt lắm nhìn một chút nhưng đã được phùng thanh hoa dặn dò cắt lương hoa một mực không đồng ý cho dù hắn từ đồng đạo nhiều lần biểu thị là hắn từ đồng đạo cho bọn hắn một tiền cùng cắt lương tài không liên quan cắt lương hoa cũng hay lại là từ chối từ đồng đạo nhớ cắt lương hoa nói phùng thanh hoa nói với ta rồi hôn lễ đơn giản một chút thì đơn giản một chút nàng không thèm để ý chúng ta không vay tiền kết hôn không đạo lý tự chúng ta nắm lễ v ậ t đám hỏi tiền cầm đi nhập c ầ ngươi l ư ớ quay đầu lại tới tìm các ngươi vay tiền kết hôn sự tình không làm như vậy vô luận từ đồng đạo khuyên như thế nào cắt lương hoa đều là thái độ này. Bị khuyên phải ác. c á t lương hoa thở ra cơn giận còn nói tiểu đạo ngươi thật k h á c quê ta thực sự ngươi nghĩ rằng ta không muốn đem hôn lễ làm được dạng dỡ một chút sao con người của ta từ nhỏ đã thích thể diện chuyện gì cũng muốn ra một danh tiếng ta cũng muốn nắm lần này hôn lễ làm được nợ mày nợ mà ta nhân cả đời này có thể kết mấy lần cười à ngươi nói có đúng hay không nhưng chị dâu ngươi nàng không đồng ý nàng lên tiếng ta không cưỡng được nàng cho nên cứ như vậy đi ngươi cũng đừng quên nữa ngay đại hỷ nàng còn ôm hải tử ta không nghị chọc giận nàng mất hứng dù sao không phải là từ đồng đạo hôn lễ của mình nếu cắt lương hoa vẫn là thái độ này hai、so、ha, tiểu đạo tiệc rượu nhanh tan cuộc thời điểm từ đồng đạo bỗng nhiên ngay bên trái phía sau có nhân kêu hắn thật quen thai một người đàn bà thanh nhâm vừa mới chính đang xuất thần chính hắn nghe vậy quay đầu nhìn lại nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa đàn thi trong tay nàng bưng một cái ly uống rượu nụ cười rực rỡ một đôi mắt dâm t à cười thành lưỡng đạo ngực ư nhà nàng là hắn biểu tỷ hắn nhà gì hai tiểu nữ nhi đàm nhã m u ộ i m u ộ i hắn toàn bộ biểu tỷ trong dáng rất đẹp mắt nhất cái đó khả năng cũng là thông minh nhất cái đó bởi vì từ đồng đạo toàn bộ biểu tỷ trong chỉ có đàm thi trung hộ cơ sở đọc song s o n g học trung học đệ nhị cấp trung học đệ nhị cấp đọc song s o n g lên đại học bây giờ h ắ n là đang học năm thứ tư đại học mặt trái xoan chân mày lá liêu môi đỏ răng trắng một con xóa vai nu thuận tóc dài cho nàng tăng thêm mấy phần dịu dàng đáng yêu khí chất đại khái là học qua đại học r i ê n cớ đi khí chất của nàng cùng nông thôn cô nương khác nhau rất lớn a n mặc rất thanh tân có rất rõ ràng thư quyển khí so với bình thường nữ hài muốn cao một chút trắng non mặt trái xoan thon thả dáng vẻ màu xanh quần jean màu đỏ nhỏ áo khoác một món ngắn khoản màu trắng vũ nhung phục để cho nàng trở thành hôm nay hôn lễ hiện trường lớn nhất tỉnh cô nương thật ra thì từ đồng đạo t r ư ớ c đã nhìn thấy nàng nhưng lúc đó nàng cùng mấy một trưởng bối chung một chỗ nói chuyện thiếm hắn sẽ không đụng lên đi chủ yếu cũng là bởi vì nguyên thời không hai người bọn họ qua lại không nhiều khối này cũng bình thường dù sao hai người bọn họ trình độ học vấn tranh lệch khác xa gia đình cũng tranh lệch càng ngày càng lớn q u a n năm suất tháng cũng khó có thể đụng gặp một lần Thậm chị í tính vài vốn là là là dàng hai người lại giới chơi thời. năm cũng không thấy một lần, cũng là thường、có. Hơn nữa bọn nam nữ, lên đồng, không đến đồng một một một có. c thấy họ hay h bất đùa dễ hôm nay ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy cậu cùng cậu mẫu chửi ngươi rồi chưa từ đồng đạo lộ ra nụ cười cùng với nàng mở câu đùa giỡn đ à m thi mặt tươi cười địa đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống tiện tay để ly rượu xuống cùng chén đũa bởi vì tiệc rượu muốn tan cuộc từ đồng đạo một bàn này đã có mấy người kết quả vừa vặn bên cạnh hắn ở không vị cho nàng ngồi ngươi miệng lúc nào trở nên ngọt như vậy rồi hả ta lại không cố ý ăn mặc cậu cùng cậu mẫu mới sẽ không mắng ta đây hơn nữa thân lương tử hôm nay cũng rất đẹp a đàm thi c ư ờ i tủm tỉm vừa nói sáng trong suốt một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo không đợi từ đồng đạo tiếp lời nàng kinh ngạc nói chặt chặt hơn một năm nay một mực nghe nói n g ư ơ i biến hóa rất lớn lớn nhất làm ăn cũng đặc biệt lợi hại thật giống như làm gì đều kiếm tiền hôm nay vừa thấy ngươi thực sự biến hóa không nhỏ a từ đồng đạo có chút b ậ t cười chị người một nhà khác như vậy thổi phồng ta sẽ đỏ mặt đàm thi cười khúc khích đưa tay chỉ hắn ngươi xem ngươi xem ta liền nói ngươi biến hóa lớn đi còn không thừa nhận ngươi lúc trước miệng cũng không như vậy lại nói đúng rồi ta nghe nói ngươi bây giờ ở thành phố trong mở hai cái lưới đều ở nơi nào nhỉ mau đưa địa chỉ nói cho ta biết ta lúc nào dành thời gian đi ngươi nơi đó vui lùa một chút như thế nào có hoan nghênh hay không đàng thi miệng lưới đặc biệt lanh lẹ giọng nói lại thích nghe ngữ tốc rất nhanh nhưng lại rất rõ ràng từ đồng đạo tự nghĩ không phải là đối thủ của nàng ừ là mở hai nhà bất quá có một nhà ta cũng chỉ là chiếm gần nửa cổ phần lương tài biểu ca cùng gà trống đều vào r ồ i cổ đ ú n g rồi chỉ của ngươi đàm nhã cũng cổ địa chỉ mà cũng đều dễ tìm một nhà ở thủy sư đại bên cạnh một nhà ở thủy điệu đại học bên cạnh tên cũng cứ gọi tây môn đạo lưới ngươi muốn tới chơi đùa ta đây khẳng định hoan nghênh a dừng một chút t ừ đồng đạo cảm giác mình nên nắm giữ đề tài chủ động liền kéo khai thoại đề ai tỉ ngươi bây giờ năm thứ tư đại học hẳn ở thực tập chứ bây giờ đang ở nơi đó cao tự đây đàng thi thưởng hắn một cái xem t h ư ở n g thích xem ra ngươi là không có chút nào quan tâm ta a cái gì gọi là ta còn ở thực tập nhỉ ta thực tập đều kết thúc có được hay không、Tất. chương ba trăm mười bốn giao thừa ngươi đều tốt nghiệp nửa năm rồi hả tự đồng đạo thật bất ngờ đàng thi mang theo nụ cười hai chòng mắt lại l ư ờ n hắn một cái đến hai ta khó khăn gặp được một lần tỉ kính ngươi một ly chúc mừng ngươi làm ăn làm đỏ như vậy hỏa cũng chúc buôn bán của ngươi càng làm càng giận đàm thi bưng chén rượu lên tìm từ đồng đạo uống rượu tự nhiên phóng khoáng có một cổ lanh lẹ kình từ đồng đạo cười một tiếng nâng ly cùng với nàng đụng một cái thấy nàng uống một hơi cạn hắn cũng liền nắm cẩu ngưỡng được cao nhiều uống một hơi cạn rượu trong ly đàm thi rất kiện đàm từ đồng đạo theo nàng trò chuyện từ từ từ trong lời của nàng biết được nàng đại học học là kế toán chuyên nghiệp hiện nay đang ở thành phố một công ty làm kế toán còn phải biết nàng đại học chính là ở thủy điệu học đại học những tin tức này hắn trọng sinh tiền cũng không biết bởi vì trọng sinh tiền hắn và đàm thi qua lại không nhiều ngày lễ ngày tết đều khó gặp được một lần thỉnh thoảng gặp mặt phổ thông cũng đều có những thân thích khác trưởng bối tại chỗ bọn họ không có gì đơn độc nói chuyện trời đất cơ hội hơn nữa khi đó hắn cũng không quan tâm nàng đại học học cái gì ở làm việc nơi nào chờ một chút hôm nay hai người bọn họ trò chuyện thật nhiều cũng uống chung mấy ly rượu trao đổi phương thức liên lạc cũng nói tốt sau khi nhiều liên lạc đương nhiên khả năng này chẳng qua là một câu lời khách sáo tham gia xong cắt lương hoa cùng p ù n g thanh hoa hôn lễ không mấy thiên chính là giao thừa cùng năm ngoái bất đồng Từ đ ồ đồ n năm nay rốt cuộc có thể dành thời gian về nhà ăn nhất ngày này, hắn quán n g giao giao đạo qua thừa. ra thừa rốt thể thời Tết, ít thể Thật thì cuộc có có cái về ư ớ n g hai nhiên à l ư ớ đều u tại b bán bình thường, làm ăn sạp hàng cho、so、này thêm không quán nướng đồ h a tham nhà gia giúp hắn quản trách Trong nhà quán đồ nướng, cũng Lâm, nhiên, điếm ồ nướng, Trịnh Thanh g có ú ông chủ giao thừa ngày này hắn nhất định phải có chút biểu thị hắn buổi sáng ở thành phố trong cấp bao quát trịnh thanh ở bên trong toàn bộ nhân viên đều phát bao tiền lì xì thuận tiện nói mấy câu ấm lòng người lời nói trước khi đi giao phó trịnh thanh tối hôm nay cho mọi người thêm đồ ăn hai cái lưới nhân viên cộng lại cũng không mấy cái cũng phí không được bao nhiêu tiền buổi chiều hắn lái xe trở lại xa châu huyện thành quán đồ nướng lại cho quán đồ nướng trong mỗi người phát bao tiền lì xì phát hồng bao thời điểm giống nhau nói mấy câu c ả m tạ khích lệ trước khi đi cũng giao phó biểu ca cắt lương hoa buổi tối cho mọi người thêm đồ ăn khiến cắt lương hoa giúp hắn nhiều kính mọi người hay ly rượu hắn lái xe trở về quê quán t ử gia thôn lúc trước hắn đều là ngồi thuyền ngược hướng với t ử gia thôn cùng huyện thành giữa đây là hắn sau khi sống lại lần đầu tiên lái xe trở về đường xá không thể nói được từ huyện thành đến t ử gia thôn liền một cái rộng bốn năm mét đường đất trên đường bị đủ loại xe cộ yết ra từng cái sâu cạn không đồng nhất vết bánh xe giống một điều cái đan sen vào nhau xe lửa quỹ đạo bất đồng chính là xe lửa quỹ đạo là nhô ra mà cái đất trên đường vết bánh xe là long xuống cũng may ngũ lăng thần xe không phải là lãng đắc hư danh hắn trước này ngũ lăng xe van mặc dù hơi cũ nhưng đi con đường như vậy cũng không có áp lực gì chính là lắc lư được lợi hại vốn là cái này năm mới hắn là dự định ở huyện thành nhà mới trong trôi qua dù sao nhà mới hoàn cảnh điều kiện đều so với lao ra mạnh hơn nhiều nhưng hắn trước đó vài ngày về nhà cùng mẹ thương nghị thời điểm bị mẹ thuyết phục mẹ lý do không phức tạp chủ yếu là ba giờ một là hết năm nhà bọn họ nhất định phải tế tổ đây là giao thừa hàng năm tập tục không thể biến mà tế tổ nói không tại gia tập tế nàng cảm thấy không được tốt sợ tổ tông môn không tìm được đi nhà mới đường nhị các ngọc châu sang năm tháng sáu liền muốn trung thảo rồi cho nên liền coi như bọn họ năm nay ở nhà mới hết năm qua hết năm nàng và ngọc châu cũng còn phải trở về quê quán đưa đến dọn đi nàng ngại phiền thoái ba là là để cho tiện bọn tiểu bối đến nhà bọn họ chúc tết nếu như năm nay bọn họ dọn đi huyện thành hết năm đến lúc đó bọn tiểu bối chúc tết thời điểm nếu như chạy đến bọn họ lao ra đến liền nhất định phải chạy chống không có khối này ba giờ hơn nữa nàng kiên trì như vậy từ đồng đạo cũng liền bỏ đi năm nay cả nhà ở huyện thành hết năm ý nghĩ hắn lái xe trở lại từ ra thôn thời điểm đã là hơn ba giờ chiều trong thôn rất nhiều người trước cửa nhà đều có dây pháo đốt sau cặn bã nhà, nhà trên cửa cũng đều dán câu đối xuân phần lớn là hồng sắc câu đối xuân cũng có mấy nhà sắt minh hoàng màu xám hoặc là màu tím x u y ê n liên đây đều là b u ồ n địa tập tục trong nhà gần ba năm chết hơn người câu đối xuân màu sắc thì không phải là màu đỏ bởi vì lúc trước cùng từ hàng binh kết q u a thủ từ đồng đạo lần này lái xe về nhà vào thôn sau liền theo bản năng quét mắt từ hàng binh nhà kết quả l i ế c mắt liền nhìn thấy từ hàng binh nhà trên cửa sắt minh hoàng câu đối xuân lúc đó từ đồng đạo chân mày liền hơi như một cái bởi vì hắn nhớ từ hàng binh cha đã qua có bốn năm năm rồi mà dựa theo tập t ụ từ hàng binh nhà năm nay hẳn dán là hồng sắc câu đối xuân minh hoàng câu đối xuân chỉ có năm đó người nhà chết mới có thể t h i ế p là từ hàng binh năm nay loạn dán hay là hắn nhà năm nay lại có người chết loạn dán có khả năng cực kỳ nhỏ coi như từ hàng binh không còn toàn điều tại loại này sự lên cũng không ai sẽ làm vậy gần sang năm mới người nào sẽ ở đây loại sự lên phạm kiên kỵ đây không phải là nguyền rủa nhà mình sao dùng các lao nhân lời nói làm như vậy là không có kết quả tốt vật trình cho nên từ hàng binh nhà năm nay lại người chết từ hàng binh ra nhân khẩu không thịnh vượng trong nhà đã chỉ còn từ hàng binh cùng mẹ của hắn cho nên lần này chết là ai từ hàng binh hay lại là từ hàng binh láng ư ơ n g chuyện này quanh quẩn ở từ đồng đạo trong lòng hắn dự định quay đầu lại hỏi một chút trong nhà từ hàng binh nhà là người nào chết ngược lại không phải là hắn lòng hiếu kỳ quá mạnh mà là cảm thấy có cần phải biết rõ nếu như là từ hàng binh chết vậy hắn sau khi cũng không cần lại đề phòng từ hàng binh trả thù nhà bọn họ nhưng nếu như là từ hàng binh lão nương chết kia từ hàng binh trong nhà cũng chỉ còn lại có từ hàng binh một người mà vô khiên vô quẻ người là rất nguy hiểm cho dù từ hàng binh đã quẻ rồi nhưng một cái vô khiên vô quẻ người nếu như muốn làm ác quẻ rồi cũng vẫn có thể làm rất nhiều ác tâm lý chuyển những ý niệm này từ đồng đạo nắm xe van lái đến cửa nhà mình nghe động cơ tiếng nổ em trai từ đồng lộ m ộ i m ộ i các ngọc châu cũng sắp bước từ trong nhà đi ra tả lân hữu xá cũng có chút nhân ra ngoài đến xem náo nhiệt đúng từ đồng đạo hôm nay lái trở về mặc dù là một chiếc cũ xe van nhưng ở đầu năm nay ở trong thôn phần lớn người trong mắt vẫn là có thể nhìn náo nhiệt hoặc có lẽ là nhìn cái hiếm lạ ai bảo từ ra thôn hiện nay không có cái gì một nhà có xe con cùng xe van đây trong thôn hiện nay đắt tiền nhất xe cũng liền một chiếc đây đưa đại ca ngươi trở lại rồi mẫu thân mới vừa rồi còn ở nhắc tới đâu rồi nói ngươi làm sao đến bây giờ còn không trở lại mẫu thân một mực chờ ngươi trở lại tế tổ đây từ đồng đạo vừa đem xe tắt máy chỉ nghe thấy m ộ i m ộ i các ngọc châu tung tăng thanh âm tiểu lộ tới giúp ta khuôn đồ mở cửa xe xuống xe từ đồng đạo nói một tiếng em trai mở cửa sau xe liền dẫn đầu từ xe trên hướng xuống khuôn đồ hôm nay trở lại hắn mua không ít đồ tết chương ba trăm mười lăm cơm tất nhiên một tia không viên mãn từ đồng đạo mang về đồ tết phần lớn là ăn hắn hôm nay trở về trước khi tới mặc dù không có hỏi trong nhà mua nhiều ăn cái gì vốn lấy hắn đối với mẫu thân lý giải kết luận mẫu thân tiết kiệm tính tình khẳng định cái gì đồ tết đều là bóp cân bóp hai mua mà lấy hắn bây giờ thu nhập Hết năm thời tiết, năm ăn cho nên nhìn thấy hắn trên xe mang về những thứ này cả nhà hắn đều cảm thấy mua quá nhiều đến giúp quân đồ từ đồng lộ nhìn thấy trong xe k i a m ộ t đồng lớn ngẩn ngơ các ngọc châu đến giúp quân đồ nhìn thấy trong xe k i a m ộ t đồng lớn đồ vật cả kinh nói đại ca ngươi làm sao mua nhiều như vậy nhỉ nhiều như vậy ăn chúng ta làm sao an hoàn mẫu thân mua hết năm thức ăn từ phòng bếp đi ra ngoài c ắ t tiểu trúc nhìn thấy từ đồng đạo mua về nhiều đồ như vậy càng là không dừng được oán trách hắn xài tiền bậy bạn mua quá nhiều rồi từ đồng đạo chẳng qua là cười chỉ nói là không nhiều không nhiều hắn là cảm thấy kiếm tiền ý nghĩa chính là khiến cả nhà vui vẻ nếu không liệu mạng kiếm tiền làm gì vậy nếu như ngày lễ ngày tết đều không thể mua thêm một chút đồ vật kia còn lúc nào mua có thể qua một cái năm béo là rất nhiều người nguyện vọng hắn cảm thấy năm mới trải qua phong thực có thể để cho người cả nhà đều cảm thấy hạnh phúc ít nhất có thể cảm thấy thỏa mãn mà loại hạnh phúc này cùng thỏa mãn có thể thay đổi trong nhà mỗi cái tinh thần của người ta trạng thái hội để cho bọn họ cảm thấy cái nhà này rốt cuộc bỏ dậy có thể để cho bọn họ đối với tương lai tràn đầy hy vọng lúc này đã hơn ba giờ chiều nếu như là bình thường hơn ba giờ chiều không tính là mượn nhưng hôm nay là giao thừa hơn ba giờ có vài gia đình cơm tất nhiên khả năng cũng sắp ăn xong rồi đây không phải là khen ở từ đồng đạo trong ấn tượng hàng năm lúc sau tết hơn ba giờ chiều tổng có một ít người ta thật sớm ăn xong cơm tất nhiên sau đó đánh mặt trượt đặc biệt là những thứ kia có bài bạc thói quen người ta hàng năm cơm tất nhiên luôn là ăn rất sớm vì chính là sớm một chút ăn xong sớm một chút đi ra ngoài tìm bài bàn mở mới vừa rồi từ đồng đạo lái xe vào thôn đã nhìn thấy không ít người nhà cửa đóng chặt vậy cũng là đang ở ăn cơm tất nhiên cho nên hắn nơi này và em trai mỗi mỗi vừa nằm trên xe đồ tết dọn về nhà mẹ cắt tiểu trúc liền thúc hắn nhanh lên một chút tế tổ. tế tổ kết thúc mới có thể mở cơm tất nhiên tế tổ chương trình từ đồng đạo rất quen bởi vì trọng sinh tiền hắn đã phụ trách tế tổ rất nhiều năm từ ba hắn mất tích sau khi trong nhà hàng năm tế tổ đều là hắn phụ trách nắm gian nhà chính bàn bắt tiên mang lên trong gian nhà chính đang lúc cùng mẹ em trai m nguội n ă m tế tổ món ăn từng cái bưng lên bàn bắt tiên mang lên chén đũa ly rượu cho mỗi một cái ly uống rượu rót đầy rượu mỗi chỉ trong chén đều kẹp một chút món ăn miệng lẩm bẩm gọi lao tổ môn về nhà ăn cơm uống rượu sau đó dập đầu hắn dẫn đầu hạp xong em trai đi theo hạp cuối cùng là ngội mụi của hắn học h o à n đầu đi ra ngoài đốt pháo pháo hóa vàng mã tiền đ i ể m hương một bộ này chương trình đi lên ba lần mới tính hoàn thành năm nay tế tổ những thứ này đều là hắn từ nhỏ với hắn ba thường nghe thấy học được không thể quen thuộc hơn được nhưng cũng chính bởi vì hắn một bộ này quá quen huynh mội ba người đi tới ngoài cửa lớn hóa vàng mã tiền thời điểm từ đồng lộ cùng các ngọc châu đều đưa ra nghi vấn các ngọc châu đại ca ngươi khối này là lần đầu tiên tế tổ đi làm sao quen như vậy huấn luyện đây từ đồng lộ ta đi niên tế tổ thời điểm quên địa hương bị mẫu thân nói một đêm ngươi làm sao cái gì đều nhớ bởi vì ngươi không c ẩ n t h ậ n thôi từ đồng đạo thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua n g ư ơ i một nhà ăn chung cơm tất nhiên thời điểm thức ăn trên b à n không ra từ đồng đạo đoán mặc dù b à n cân nhắc không ít nhưng cứng rắn món ăn không nhiều mẹ tiết kiệm ở cơm tất nhiên lên hiện ra được nhìn một cái không s ó t gì đáng giá nhất món ăn chính là một c h ậ u cháo gà thứ yếu là xương sừng kho lần nữa chính là một cái cá kho rồi hơn nữa dựa theo b u ồ n điệu tập t ụ hết năm trên b à n cá kho bất quá hoàn mười lăm tháng riêng là không thể đậm đũa từ đồng đạo nhữ mày một cái nhưng gần sang năm mới hắn làm con trai không thể nói mẹ liền cười cho em trai rót rượu khiến nội bội cho mẹ cũng thức uống gọi mọi người ăn nhiều uống nhiều đây là hắn sau khi xuống lại cùng người cả nhà trải qua thứ nhất đoàn viên năm năm ngoái cơm tất nhiên hắn sẽ không chạy về cho nên năm nay cái này cơm tất nhiên hắn ăn trong bụng ngũ vị tạp trần có c ả m g khái có thỏa mãn càng nhiều hơn chính là hạnh phúc nội bội các ngọc trâu nụ cười trên mặt tối nay nhiều nhất mặc dù đèn chiếu sáng vào nàng đen vàng trên da tỏa sáng nhưng nàng nụ cười sáng lạng khiến từ đồng đạo cảm thấy nàng tối nay rất đẹp thật ra thì hắn vẫn cảm thấy nội bội rất đẹp ngoại trừ ra thì t hơi có chút không cái gì khác khuyết điểm em trai từ đồng lộ tối nay trên mặt cũng có nụ cười n h ạ t nhạt mặc dù hay lại là không nói nhiều nhưng giữa hai lông mày lệ khí rõ ràng lãnh đạm không ít tiểu t ử này từ nhỏ đã tiêu căng khó thuần từ cha sau khi mất tích giữa hai lông mày lệ khí vẫn như bóng với hình nhưng tối nay trên mặt hắn lệ khí hình như là ít nhất mẹ tối nay trên mặt cũng một mực có nhỏ xỉu nụ cười nàng ăn không nhiều một hồi cho hắn g ấ p thức ăn một hồi cho từ đồng lộ cùng các ngọc châu g ấ p thức ăn nhìn trên bàn ba cá nhi nữ nàng vẻ mặt tựa hồ có chút hoảng hốt cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì từ đồng đạo nhiều đầu ó c chú ý tới mẹ dị thường hắn g muốn nói mẹ mấy câu lời đến mép lại nuốt trở vào hôm nay dù sao cũng là đêm ba mươi mất hứng để không thể nói hắn nhị được nhưng mọi người nhanh ăn xong thời điểm mẹ cắt tiểu trúc không nhịn được nàng thở dài nhìn chỗ trống kia một mặt nhẹ nói đáng tiếc à? tiểu đạo hiện ở đây sao có thể kiếm tiền nếu là tốt biết bao nhiêu a nàng lời nói này không minh bạch nhưng từ đồng đạo từ đồng lộ các ngọc châu đều nghe hiểu ba người biểu tình không đồng nhất trên tay đốt đều ngừng lại mẹ người nghĩ ba các ngọc châu nhẹ dọn hỏi tâm tình cũng biến thành có chút thấp hỏi xong còn lo lắng nhìn một chút từ đồng đạo cùng từ đồng lộ từ đồng đạo nụ cười trên mặt biến mất chân mày hơi nhữ lại phản ứng lớn nhất là từ đồng lộ tiểu tử này dương mắt nhìn về phía mẹ cắt tiểu trúc mắt lạnh nhìn mấy giây đột nhiên nắm đôi đ u a trong tay vô lên b à n cả giận nói mẹ ngươi cầm hắn làm gì nhà chúng ta bây giờ có cái gì không tốt hắn làm ra cái loại này chuyện xấu ngươi còn muốn hắn ngươi rốt cuộc có hay không h u y ế t chương ba trăm mười sáu năm thiên niên k ỳ tiểu mục tiêu tiểu lộ từ đồng đạo trầm giọng quát một tiếng từ đồng lộ ánh mắt nhìn đến nhìn thấy từ đồng đạo trong mắt ý cảnh cáo từ đồng lộ c ắ n r ă n g rốt cuộc vẫn là không có nói gì nữa túi đầu mẹ cắt tiểu trúc cũng có chút túi đầu tựa hồ vừa ý thức được chính mình hôm nay không nên nói như vậy từ đồng đạo nhìn một chút nàng cau mày muốn nói cái gì cuối cùng than nhẹ một tiếng cũng không nói gì mẹ tính t ỉ n h hắn như thế nào không biết cho tới bây giờ thì không phải là một cái tàn nhẫn quyết tâm nữ nhân quá trung thực rồi cũng quá mềm lòng mẹ tính cách như thế hắn không cách nào c ư ỡ n g cầu dù sao nàng là mẫu thân hắn là con trai làm con trai có thể yêu cầu mình hiếu thuận cha mẹ lại không có cách nào yêu cầu cha mẹ hẳn như thế nào ngọc châu sang năm trung khảo người có năm chắc không từ đồng đạo nói sang chuyện khác các ngọc châu ánh mắt nhìn tới chọc dạ sắp xếp một nụ cười đại ca không không năm chắc n h ì n nàng cái này kinh sợ dạng từ đồng đạo thiếu chút nữa cười ra tiếng nàng năm nay kỳ thi cuối thành tích trước hắn liền nghe nói có tiến bộ nhưng tiến bộ không là rất lớn thành tích học tập của nàng từ nhỏ tại chỗ ở lớp học đều là trung hạ du muốn thời gian một năm sẽ để cho chính nàng nắm thành tích để cao đến có thể thi lên trung học đệ nhị cấp trình độ quả thật thật khó khăn vì nàng hắn cũng một mực không hy vọng nào nàng bằng năng lực của mình có thể thi lên có vài người khả năng trời sinh thì không phải là đi học đoán phương diện này từ đồng đạo cho tới bây giờ không có ở mọi mọi các ngọc trâu trên người thấy qua thiên phú vậy thì cố gắng lên đừng để cho ta thất vọng tâm lý không hy vọng nào chính nàng có thể thi đậu ngoài miệng từ đồng đạo hay là cho nàng làm áp lực há nha các ngọc châu có được rất không có sức ngay kế đầu năm mùng một từ đồng đạo mở ra xe van mang theo em trai mượn mội, mội đi cho trưởng bối trong nhà môn chúc tết hắn không có thời gian từng nhà đều đi một chuyến hắn có thể đoán được không quản lý mình đi đâu nhà cũng sẽ bị lưu lại ăn cơm không thoát thân được cho nên hắn mua một nhóm lễ phẩm ở trên xe mang theo em trai mượn mội, mội đại lý xe đến một cái cửa thôn liền để cho bọn họ một người trong đó xuống xe nắm lễ phẩm đi trong thôn kia nhà thân thích chúc tết cuối cùng hắn bản thân một người đem xe lái vào cắt g i a thôn hắn bà ngoại ở nơi đó hắn hai cái cậu cũng ở nơi đó hắn chuyến này là có thể đem bà ngoại cùng hai cái cậu năm hết tết đến cũng l ạ y tối hôm đó bãi bay hoàn năm hắn liền lái xe trở về huyện thành cuối năm hắn không thể bản thân một người ở nhà y ê u thai du thai hết năm khiến từ đồng lâm bọn họ một mực canh giữ ở trong tiệm dù sao bọn họ không phải là thông thường thuê quan hệ bọn họ là huynh đệ đi tới huyện thành hắn đi thẳng tới quán đồ nướng hỗ trợ năm nay đầu năm mùng một hắn quán đồ nướng làm ăn cùng năm ngoái không sai bị lắm khách nhân không nhiều nhiều hắn đi tới trong tiệm chủ yếu cũng chính là bồi bồi mọi người sáng ngày thứ hai cắt lương hoa nghỉ về nhà ba ngày sau cắt lương hoa trở lại cắt lương hoa năm ngoái cuối năm vừa kết hôn năm nay hắn thuộc về con rể mới theo như tập t ụ hắn năm nay phải cùng lao bà đi cha vợ mẹ vợ bên kia long trọng chúc tết đa long trọng lễ muốn trọng hơn nữa cha vợ mẹ vợ bên kia trí thân cắt lương hoa năm nay cũng phải đi tặng quà chúc tết mỗi một nhà mỗi một nhà đều không thể bỏ sót đây là lễ phép năm nay không đi sau khi những trưởng bối kia tự không khả năng cho hắn cái gì tốt s ắ mặt đây cũng là từ đồng đạo năm nay thật sớm đi làm lại một cái nguyên nhân chủ yếu không thể chậm trễ cắt lương hoa đi chúc tết chờ cắt lương hoa chúc tết trở lại từ đồng đạo cho từ đồng lâm cùng hí đông dương đồng thời nghỉ trong tiệm hắn và cắt lương hoa đỡ lấy về phần thu bạc công việc cắt lương hoa chúc tết lúc trở lại nắm lao bà phùng thanh hoa cũng mang tới chuyện này phùng thanh hoa có thể làm nàng mặc dù ố n g chửa nhưng ngồi ở trong quầy ba thu thu tiền hạ hạ menu hay lại là không có vấn đề lại ba ngày sau từ đồng lâm cùng hí đông dương nghỉ trở lại từ đồng đạo liền lái xe đi thành phố thay thế trịnh thanh công việc cho trịnh thanh nghỉ hắn cho trịnh thanh một tuần lễ kỳ nghỉ khối này một tuần lễ trong từ đồng đạo không chỉ có ngược hướng với hai cái lưới giữa cũng dành thời gian lái xe đi thành phố rất nhiều nơi toàn bộ hắn cảm thấy thích hợp tiệm nét địa phương hắn đều đi ít nhất một chuyến mặc dù năm mới vừa qua khỏi tết nguyên tiêu đều còn chưa tới nhưng hắn đã tại là kế tiếp đệ tam nhà lưới làm chuẩn bị không chỉ có đệ tam nhà lưới thứ tư nhà thứ năm nhà thứ sáu nhà lưới vị trí hắn đều đã đang suy nghĩ rồi năm 2000, n ă m thiên niên ký rồi một năm mới trong hắn cho mình định tiểu mục tiêu là ít nhất mở lại tứ ra lưới trung bình mỗi một quý độ mở một nhà đây là hắn nhỏ nhất mục tiêu hoặc có lẽ là danh giới cuối cùng nếu như có thể hắn hy vọng có thể l á i được càng nhiều nhà ở kế hoạch của hắn trong năm nay một năm hắn đều không tính dư tiền năm nay kiếm tất cả tiền hắn dự định đều cầm đi khuyết trương càng nhiều hơn lưới hắn không sợ bước chân bước quá lớn kéo tới đ ạ n hắn chỉ sợ chính mình bước chân bước quá nhỏ quay đầu chính mình sẽ hối hận có trọng lúc còn sống chi nhớ ở hắn nếu biết tiếp theo lưới sẽ phi thường có tiền đường nếu khẳng định người này có thể kiếm nhiều tiền vậy còn rụt rẻ làm gì vừa vặn thừa dịp hiện nay trên thị trường lưới còn không nhiều hãy mau đem sạp hắm ở trên đại mau sớm chiếm linh thị trường hắn cảm thấy năm nay một năm thuận lợi mở lại thập ra lưới đều có hy vọng bởi vì theo hắn danh hạ lưới càng ngày càng nhiều trên tay hắn m u ố n tích lũy tốc độ liền càng lúc càng nhanh càng đi về phía sau hắn muốn góp đủ mở một nhà tân lưới tiền cần dùng thời gian tất nhiên càng ngày sẽ càng thiếu thời gian một tuần vẫn khác sắc mười ba cái thích hợp mở tân lưới địa phương trong đó có ba cái tại hắn ưu tiên lo lắng trong phạm vi về phần ngoài r a mười hắn còn có chút do dự bởi vì ngoài da mười ở thủy điệu thành phố thập bị chúng học bên cạnh đúng thủy điệu thành phố thị khu có thập bị chúng học trung học cơ sở, t r u n phụ cận h lưới như thường làm ăn chạy một khu nhà trung học trồng có tiền lâu giải ngâm ở quán internet học sinh tuyệt đối không biết hơn nữa học sinh trung học lực tự chế kém hơn một khi chống lại trên mạng nghiện liền khó mà tự kiểm chế cho nên ở trung học phụ cận tiệm nét nói làm ăn khả năng còn sẽ tốt hơn nhưng từ đồng đạo lương tâm vẫn chưa có hoàn toàn mất đi hắn có chút không lớn muốn dùng lưới trừ độc hại những học sinh này nắm lưới mở ở đại học phụ cận hắn lương tâm sẽ không đau bởi vì có thể thi lên đại học đã là trưởng thành hơn nữa coi như ảnh hưởng học tập cũng sẽ không nghiêm trọng đến ảnh hưởng cả cuộc sống trình độ mà học sinh trung học đệ nhất cấp cùng học sinh trung học đệ nhị cấp một khi lên mạng l ê n nghiện vậy đối với một đệ tử nhân sinh ảnh hưởng thực sự quá lớn hắn rất muốn kiếm tiền không sai nhưng hắn không nghĩ kiếm không có lương tâm tiền cũng may hắn tạm thời còn không cần quá c u ố n quýt cái vấn đề này bởi vì vốn là còn có ba sở trường cao đẳng thích hợp hắn đi t i ệ m nét chương ba trăm mười bảy đáng thương bạc anh huệ nói yêu thương liền không tránh được ước hẹn không thường ước hẹn yêu dễ dàng bể tỉ như lưới yêu cho nên chính thanh nghỉ trở về buổi tối hôm đó lấy được tự do lần nữa từ đồng đạo liền lái xe đi nhận bạc anh huệ mang nàng đi ăn lẩu trong tháng riêng trời lạnh ăn lẩu ấm áp năm mới vừa qua khỏi bạc anh huệ năm gần đây tiền gặp mặt lúc xinh đẹp hơn có thể là bởi vì nàng hết năm cố ý ăn mặc qua cũng có thể là bởi vì nàng còn mặc năm mới lúc mua bộ đ lam lại thành phần trí thức vũ nhung phục màu đen quần jean màu đen b ì ngoa h một bộ này đều là năm trước từ đồng đạo mang nàng đi thương trường đánh không coi là nhiều hạng sang quần áo xuyên ở trên người nàng hiệu quả nhưng là cực tốt ai bảo nàng là một đại mỹ nữ đây người đẹp xuyên khá một chút quần áo liền sẽ có vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lúc này ngồi ở từ đồng đạo đối diện cùng từ đồng đạo ăn chung nồi lẩu bạc anh huệ chân mày nhưng là có chút xúc trùng một chỗ tâm tình của nàng tựa hồ không phải là rất đẹp trong nồi nồi lẩu thang lại ở cực mà bốc lên toàn ngâm nhiệt khí bốc hơi lên bởi vì uống nhiều rượu hai người bọn họ sắc mặt đều có hơi h ồ n g từ đồng đạo nhìn thấy nàng cầm lên t r ư ớ c thả ở bên cạnh trên ghế sách tay từ trong túi sách lấy ra một sấp tiền cười khổ thả ở trước mặt hắn bác anh huệ thở dài ta liền tiền đặt cuộc đến nhiều tiền như vậy đồng thời tam thiên khối ngươi xem có thể vào cổ ngươi tân lưới sao l ờ i này nếu là biến thành người khác đến cùng từ đồng đạo nói từ đồng đạo khẳng định lắc đầu tam thiên khối liền muốn nhập cổ hắn tân lưới đùa gì thế coi như bây giờ giống nhau phối t h í máy lắp ráp máy vi tính giá cả có chút hạ xuống nhưng tam thiên khối có thể làm gì một máy, máy lắp ráp máy tính đều mua không được còn muốn nhập cổ ngươi đang ở đây muốn t h í ăn nhưng bậc anh huệ không là người khác nàng là hắn nữ nhóm dĩ nhiên là coi là chuyện khác nàng coi như không vào cổ muốn mỗi tháng từ hắn nơi này lấy chút tiền hắn còn có thể không cho sao cho nên dưới ánh mắt liếc về nhìn một chút nàng vừa để ở trên bàn tam thiên khối từ đồng đạo mỉm cười gật đầu dĩ nhiên có thể vừa nói hắn tự tay liền đem kia tam thiên khối bắt được trước mặt mình nhưng hắn thật t ỏ mò một cái vấn đề làm sao lại tiền đặt cuộc đến chút tiền như vậy ngươi đi làm tiền kiếm mẹ của ngươi không muốn cho ngươi cái vấn đề này khả năng có chút trâm Bác anh huệ có chút túi đầu lại thở dài đúng nha nghe nói ta muốn lấy tiền đầu tư bằng hưu lưới mẹ ta cùng ta ba bọn họ liền truy hỏi không ngừng tiền một phần không đưa cho ta không nói thiếu chút nữa đem ngươi bại lộ liền k h ố i này tam thiên thối cũng đều là ta theo ta tỷ bằng hưu của ta mượn trong đó có hơn một ngàn hay là ta chính mình toàn tiền để dành đây từ đồng đạo Đối với nghe à n vừa từ mới nói lời nói này, từ đồng n đạo g ra hai cái danh điểm cái gì gọi là thiếu chút nữa đem ta bại lộ cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến một câu lời mắng người người nào đúng quần dây khóa kéo không kéo căng đem ngươi như vậy cái đồ chơi lộ ra còn nữa vay tiền thêm tiền để dành của mình đồng thời tải kiếm ra tam thiên thối cũng thật là tuyệt còn có thể thảm hại hơn một chút sao nhịn được nổ nước bò s u n g động từ đồng đạo dơ ly rượu lên cười nói đến chúc mừng ngươi trở thành ta tân lưới cổ đông từ nay về sau mỹ nữ ngươi thì không phải là đáng thương đi làm tộc rồi ngươi cũng là lão bản đến hai ta cạn một ly bác anh huệ con mắt c h ố p chớp cười tới hưng thú bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái uống một hơi hết sạch nửa ly bia đúng rồi ngươi tân lưới đánh coi là lúc nào mở nhỉ chuẩn bị mở ở nơi nào để ly rượu xuống nàng một bên nắm đua gắp thức ăn một bên tràn đầy phấn khởi hỏi nhanh qua mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị từ đồng đạo lời còn chưa dứt nàng lại hỏi vậy ngươi lần này chuẩn bị kéo vài người nhập cụ nhỉ chỉ một mình ngươi từ đồng đạo đáp rất tơ lụa hả b á c anh huệ ngơ ngẩn dừng hạ đôi đuôi trong tay ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn liền thêm ta đây tam thiên đồng tiền ngươi là có thể lại mở một nhà tân lưới sao ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhỉ đến nay nàng vẫn không biết hắn một tháng có thể kiếm bao nhiêu không có kết hôm trước từ đồng đạo cũng không khả năng nói cho chính nàng tháng thu nhập giống như lúc này nghe nàng hỏi như vậy từ đồng đạo cười một tiếng thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua ta sau khi mở lại tân lưới cũng sẽ không đón thêm được người khác nhập cổ chỉ nhận người khác mượn bao tiền cho ta ta kiếm tiền cho bọn hắn lợi tước cổ phần sẽ không lại cho người khác khối này cũng không tính là hoàn toàn qua loa lấy lệ đây là hắn năm ngoái cuối năm kế hoạch duy nhất không chân thật địa phương ở chỗ hắn chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới v đã tích lũy không sai biệt lắm mở đệ tam nhà lưới hắn không cần vay tiền bác anh huệ nháy con mắt nhìn hắn nghi một lát khẽ gật đầu mặt lộ đủ cười như vậy a vậy thật tốt nói xong qua hai giây nàng đ ỗ n g nhiên nhúng mày một cái nói như vậy nếu như ta không phải là bạn gái ngươi ngươi lần này cũng sẽ không khiến ta nhập cổ đương nhiên từ đồng đạo tâm lý trả lời như vậy ngoài miệng cũng là trả lời như vậy đúng cái này không có gì h ả o dầu dếm bác anh huệ lại giật mình đại khái không nghĩ tới hắn hội trả lời như vậy hơn nữa còn đáp thẳng thắn như vậy không có chút nào mang do dự vậy vậy nếu không ta còn là không nhập cổ chứ nếu không ngươi đem tiền trả lại cho ta đi nàng chân chờ nói như vậy từ đồng đạo cười một tiếng lắc đầu một cái nói cái gì vậy thì ta đều thu còn lui cổ hạ có một a Ăn xong nồi l đi, đi đường, đường tay tay, sự thật hai người bọn họ khả năng cũng còn không phát hiện hai người bọn họ đ ề u đã không sai biệt báo cao nàng hôm nay mặc bì ngoa có chừng sáu cm cao cái vui da của hắn dày đại khái chỉ có ba cm cùng cho nên hai người bọn họ đi chung với nhau nàng nhìn qua so với hắn vẫn hơi chút cao một chút nhỏ nhưng nếu như đi trừ góp dày sự t r i n h lệnh hai người bọn họ đầu thật giống như không sai bị lắm không giống hai người bọn họ vừa mới bắt đầu ở chung với nhau thời điểm từ đồng đạo mỗi lần muốn nàng còn phải nón h chân lên bằng không liền với không tới điều này nói do cái gì hắn lại cao hơn chỉ bất quá n h ậ t tích n g u y ệ t luy chậm chạp tăng trưởng l i ê n chính hắn cũng không phát hiện mà thôi vì chiếu cố nhà khách làm ăn để cho người khác cũng kiếm chút tiền tối hôm đó hai người bọn họ lại mướn phòng rồi đừng hỏi tại sao họ chính là từ đồng đạo thích giúp nàng tam kỳ chính là chỗ này nào thuần túy chính là chỗ này nào yêu giúp người làm niềm vui t h í c nguyên tiêu sau ngày thứ hai tháng riêng mười sáu buổi tối đạo lâm quán đồ nướng làm ăn cùng từ đồng đạo dự liệu như thế cũng cùng năm ngoái tháng riêng mười sáu không sai bị lắm làm ăn đột nhiên liền lạnh tanh đi xuống không có mấy người vào tiệm đến tiêu phí bởi vì sớm có dự liệu cho nên hôm nay từ đồng đạo b à y một bàn lớn t i ệ t mời rất nhiều người bao gồm nhưng không giới hạn đại biểu ca ngô trường hưng đại biểu tỷ ngô tĩnh biểu ca cắt lương tài cắt lương hoa biểu tỷ đảm nhã đám người hắn có lời chương ba trăm mười tám các người có người hay không muốn tới giút ta cũng ở chung với nhau hai tờ trên bàn ăn bảy thức ăn đạo cân nhắc cũng không nhiều nhưng mỗi một đạo đều rất lợi ích thiết thực bởi vì cơ hồ mỗi đạo món ăn đều là dùng ý luận tiểu giả bộ một món ăn phân lượng sánh được hai ba bản mặn chay đều có sang dưa leo đậu phộng phao tiêu cánh gà khối này ba loại là l à n h món ăn thịt dây hoa đầu cá đậu hủ hoa ba tơi muối hoa khối này ba đạo món ăn đều gác ở rượu cồn lò lên kéo dài đun nóng lần đầu ra còn có một trậu lớn xương sườn hạt bắc thang cùng với ba đạo thức ăn xảo rượu phương diện bia rượu trắng tuyết bích có la đều có tùy tiện mọi người muốn uống gì. một bàn này món ăn chưa nói tới tinh xảo nhưng lợi ích thiết thực chỗ khiến mỗi người đều có thể cảm nhận được từ đồng đạo thành ý phần lớn món ăn đều là hắn tự mình làm một bàn người ăn rất hưng phấn trên căn bản đều không phải là người ngoài không phải là thân huynh đệ tỉ muội chính là biểu huynh đệ tỉ muội như vậy một bàn người tụ t r u n g một chỗ tự nhiên phá lệ thân thiết từ đồng đạo không gấp nói cái gì trước gọi mọi người ăn uống đợi mọi người ăn không sai b i ệ t lắm hắn tài liền ngô tính hỏi đạo ra ý nghị của mình đúng không phải là hắn chủ động nói đại biểu tỷ ngô tính nhìn về phía hắn n ư ờ i tủm tìm hỏi ai đúng rồi tiểu đạo hôm nay ngươi đem chúng ta nhiều người như vậy đều kêu tới dùng cơm không chỉ là ăn cơm đi có phải là có chuyện gì hay không muốn chúng ta hỗ trợ nhỉ bất quá đầu tiên nói trước ta chị của ngươi điều kiện của gia đình ta cũng cứ như vậy cũng không tiền lại cho ngươi mượn nàng l à c ư ờ i nói nhưng ý của nàng từ đồng đạo đã hiểu nàng ở phòng hờ cái này làm cho hắn nhớ lại nguyên thời không một cái liên quan tới dự phòng châm trọ cười mỗi năm tháng nào ngày nào trên mạng đ ố n g nhiên buộc ra mọi người giờ đánh dự phòng châm phần lớn đều là vô hiệu rất nhiều người đều không tiếp thụ nổi lúc đó hắn từ đồng đạo cũng không tiếp thụ nổi bởi vì giờ mỗi lần phòng hờ mọi người đều là lấy rút khí ôm hy sinh tâm tình đánh kết quả n năm sau tân văn đ ố n g nhiên nói cho mọi người mọi người dự phòng châm đánh vô ích rồi nghĩ tới đây sự từ đồng đạo cười một tiếng hắn muốn cho đại biểu tỷ cũng minh bạch phòng hờ là vô dụng lúc này đại biểu ca ngô trường hưng biểu ca cắt lương tài cắt lương hoa biểu tỷ đàm nhã anh em kết nghĩa từ đồng lâm bọn người nhìn hắn biểu tình khác nhau nhưng mỗi tấm trên mặt đều có nụ cười đón ánh mắt của mọi người từ đồng đạo là có hai chuyện muốn xin mọi người hỗ trợ hai món kia hai món nhỉ đàm nhã truy hỏi truy hỏi có chút quá nhanh năm từ đồng đạo vừa mở ra một con đều cắt đứt từ đồng đạo không nói liếc nhìn nàng một cái tiếp tục chuyện thứ nhất là ta chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới rồi ta muốn tìm một người một nhà giúp ta đi phụ trách lưới thu bạc các ngươi có người hay không muốn tới giúp ta không đợi mọi người kịp phản ứng từ đồng đạo lại bổ sung một câu à gà trống ca cùng lầm tử hai ngươi rồi coi như xong chuyện này với ngươi hai không liên quan các ngươi có chuyện của các ngươi từ đồng đạo cười trốn chim ánh mắt từ mọi người trên mặt quét tới quét lui đại biểu ca ngô trường hưng bật cười lắc đầu ta rồi coi như xong ta chính là cái đại lao to thu bạc loại sự tình này không thích hợp ta vậy thì các ngươi mấy cái cân nhắc đi Cắt l ư ơ người tài c một t cần đi nhắc c một chút đây là đàm nhã có chút trần t h ờ sau cho ra thái độ một câu cuối cùng nàng hỏi là đại biểu tỷ nô tính ánh mắt của mọi người cũng đều thuận thế nhìn về phía nô tính ta nhỉ nô tính có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phản ứng đầu tiên là bật cười hình dạng của nàng không tốt không xấu thân cao trung đẳng nhăn giá trị trung đẳng khí chất cũng là bình thường cho người ấn tượng đại khái là biết điều hiền lành da thịt rất trắng nhưng không phải là cái loại này có sáng bóng bạch trên mặt còn có một chút nhàn nhạt tàn nhang đúng nha thì ta cảm thấy cho ngươi có thể đi ngược lại ngươi bây giờ rảnh rỗi ở nhà cũng không công việc đi cho tiểu đạo đi làm tiểu đạo còn có thể bạc đ ạ i ngươi nhỉ ngươi nói sao đàm nhã chính mình không muốn đi lúc này lại đang giúp quên y nô tính cắt lương tài cũng giúp quên y đúng thì ta cũng cảm thấy ngươi có thể đi nhưng ta muốn n ấ cơm mang hại từ a tuân các ngươi đều biết tài năm tuổi r ờ không được ta a n ô tính cười khổ nói mình khó xử đàm nhã lập tức cho nàng nói lên giải quyết phương pháp vậy thì có cái gì nhỉ tỉ gọi ngươi bà bà đến giúp ngươi mang t u â n t u â n a ngược lại ngươi bà bà ở nhà cũng không có chuyện gì nàng cũng không địa phương đi kiếm tiền ngươi tranh thủ thời gian để cho nàng tới cho ngươi mang hải tử chính ngươi đi kiếm tiền a thì phu một người kiếm tiền nhà các ngươi thời gian không căng thẳng nhỉ khối này n ô tính hơi n h ữ mày ta bà bà tới giúp ta mang hải tử lời nói ta cha chồng làm sao bây giờ ta cha chồng bà bà tại gia tộc còn có vài mẫu địa khi trồng toàn ta cha chồng cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm ta muốn là đem ta bà bà gọi tới mang h ả i tử ta cha chồng sẽ không nhân chiếu cô à. đàm nhã lúc này giống như là viên trí đa tinh phản phất bất kể nô tính có chuyện gì khó xử nàng lập tức đều có thể đưa ra giải quyết phương pháp cái này không nô tính lời còn chưa dứt đàm nhã phương pháp xử lý liền cho ra thích cái này có gì nhỉ người cha chồng lại không là con nít rồi sẽ không giặt quần áo nấu cơm sẽ không học sao khiến chính hắn học ta cũng không tin hắn lớn như vậy một người còn có thể đem mình chết đói người muốn không tin hai ta đánh cuộc có dám đánh cuộc hay không ạ ta liền đánh cược người cha chồng khẳng định không chết đói từ đ ồ n g đạo một cái không nhịn được cười ra tiếng sau đó liền đưa tới phản ứng dây chuyền phốc phốc cắp cắp tiếng cười nổi lên một phía trên bàn tất cả mọi người đều cười bao gồm vừa mới thao thao bất tuyệt đàm nhã ngay cả ngô tính cũng không nhịn được khỏe miệng mấy lần d ơ lên tiểu nhã n g ư ơ i lợi hại như vậy ta đều bắt đầu đồng tình n g ư ơ i tương lai cha chồng rồi ngô tính nói thích n g ư ơ i đồng tình tâm cũng quá phiếm l ặ m chứ đàm nhã b u môi cắt lương tài cười chen vào nói tiểu nhã lời nói mặc dù nghe buồn cười nhưng ta cảm giác là một biện pháp tỷ ta cảm thấy được tiểu nhã nói thật có đạo lý người cha chồng người lớn như vậy Không, không c ò ngay cả ngô tính thân đại ca ngô trường hưng cũng mỉm cười nói một câu tiểu tĩnh ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ nhà ngươi liền đàn ông ngươi ở bên ngoài kiếm tiền áp lực quá lớn ta cũng cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút đi tiểu đạo lưới chị ngươi xem ngươi tất cả khó khăn ta tiểu nhã biểu tỷ đều giúp ngươi nghĩ ra phương pháp giải quyết ngươi nếu không thực sự suy tính một chút đi lời này là từ đồng đạo nói hắn không nghĩ tới mọi người chung nhau để cử ngô tính hắn mới vừa rồi suy nghĩ một chút nếu như ngô tính đi giúp hắn tân lưới thu và nói cũng tốt vô cùng ngô tính có thể chịu khổ nhọc tính tình cũng ôn hòa hàng ngày trông coi lưới đối với có vài nữ nhân mà nói khả năng rất dày v à o cảm giác nhưng đối với ngô tính mà nói hắn không có vấn đề chuyện này người các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút làm sao cũng phải nhường ta về nhà thương lượng một chút chứ ngô tính rõ ràng cho thấy ý động đầu năm nay trong nhà chỉ có một người kiếm tiền thời gian cũng không lớn tốt hơn chương ba trăm mười chín không có mượn tiền nhập cổ có thể cái này là phải đàm nhã gật đầu một cái vừa nói ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo cười hỏi đúng rồi tiểu đạo ngươi mới vừa nói có hai chuyện vừa mới chuyện thứ nhất đã nói kiện thứ hai đây là cái gì nhỉ ánh mắt của mọi người đều lại chuyển hướng từ đồng đạo nô tính đùa tiểu đạo không phải là vay tiền chứ từ đồng đạo trở về lấy nụ cười tỷ ngươi không đi đoán m ệ n h thực sự đáng tiếc à ngươi thật là lại vay tiền nhỉ nô tính kinh ngạc đang ngồi tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhưng là đều không phải là rất kinh ngạc vì sao Bởi vì từ đ ồ như g đ mỗi một loại này tiền qua hắn mới vừa nói muốn mở đệ tam nhà lưới làm sao có thể không để cho mọi người hoài nghi hắn muốn mượn tiền đối mặt ngô tính kinh ngạc hỏi từ đồng đạo mỉm cười gật đầu ta không có tiền mượn ta thật không có tiền cắt lương hoa thứ nhất tỏ thái độ cắt lương tài thất thanh cả cười đi theo tỏ thái độ ta cũng không có tiền gì ta nói tiểu đạo nhắc tới ngươi bây giờ so với chúng ta cái nào đều càng có tiền cái này quán đồ nướng không tính là hai nhà lưới phần lớn cổ phần tất cả đều là ngươi thật coi như một mình ngươi tài sản không sai biệt lắm sánh được mọi người chúng ta rồi ngươi sao còn luôn tìm chúng ta những người nghèo này vay tiền đây đàm nhã nhiệt tình phụ h o a chính là a nào có như ngươi vậy ỉ vào so với chúng ta tiểu gọi chúng ta một tiếng biểu ca biểu tỷ liền luôn tìm chúng ta vay tiền nhỉ chúng ta đều không ngươi có tiền nô tính t người người không không h từ, từ, từ đồng đạo chị nhìn ngươi nói ta ở trong lòng ngươi chính là chỗ này loại người à trước phản bác ngô tĩnh đi theo từ đồng đạo hành từ đồng lâm liếc mắt sau đó lại khôi phục nụ cười cùng mọi người nói các ngươi nghe ta nói hết lời à Ta đều c ò hắc hắc. nhìn c ư những người này giờ phút này kinh tởm mặt nhọn từ đồng đạo không nhịn được tại chỗ cho bọn hắn lật rồi một cái nước mắt các ngươi không có không sao ta cho các ngươi một cái kiếm tiền cơ hội lần này không quản các ngươi mượn cho ta bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi theo như ba phần tức mạt tính mười ngàn ta không chê ít năm chục ngàn mười vạn ta cũng không chê nhiều như thế nào đây suy tính một chút cắt lương hoa nói hết rồi chúng ta đã không có tiền ngươi mở ba phần tức năm phần tức chúng ta đều vẫn là không có a từ đồng lâm liền đúng a chúng ta đều không có tiền ngươi nói lợi tức có ích lợi gì hả nô tĩnh tiểu đạo ngươi bình thường thật tinh minh a làm sao lần này ngu mới vừa rồi không nghe thấy chúng ta nói thế nào sao bọn họ ba há mồm liền ra trò chơi chơi domino một dạng cái này tiếp theo cái kia trò cười từ đồng đạo nhưng đàm nhã nô trường hưng Các l ư ơ ngươi tài trò từ này không có cùng bọn họ chơi đùa loại này đàm chơi loại chơi domino trò chơi, đàm nhã kinh tiểu lần không cùng bọn nhã ngạc nhìn từ đồng n họ g có đùa đạo,、tiểu、đạo, lần à tài nói lương nghiêng có thật chút chứ? Các đ u Tiểu hí mắt, hỏi, mắt, làm sao?、Tiểu、đạo, g ư ơ i l ầ này n chỉ lấy bao tiền không khuyên chúng ta nhập cổ nô trường hưng móc ra bao thuốc lá cho trên bàn mấy cái hút thuốc lá một người ném một nhánh túi đầu đốt điếu thuốc thời điểm nô trường hưng mở miệng tiểu đạo ngươi lần này rốt cuộc muốn cầm bao nhiêu bao tiền chúng ta đều hiểu được ngươi bây giờ mấy cái tiệm mỗi tháng đều kiếm được không ít nhưng ngươi cũng phải lượng sức mà đi a một lần nắm quá nhiều bao tiền cũng không phải là đùa g ỡ n lần ợ i t này không có nhập là m u khẩu ngô n trường hưng ngô tính hơi, kinh ngạc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn về phía những người khác kết quả hai người bọn họ nhìn thấy mấy tờ phi thường hạnh phúc mặt mày vui vẻ từ đồng lâm ai đều tại ta mẹ nàng nếu là nghe ta lấy thêm ít tiền cho ta đầu tư nhập cổ là tốt ai hối hận chết ta rồi đam nhã khanh khách tiểu đạo ngươi muốn hỏi ta vay tiền ta đây khẳng định không có nhưng ngươi tân lười nếu là xin ta nhập cổ ta đây có thể cân nhắc nhà vừa nói còn hoạt bát địa đối với từ đồng đạo hơi chớp mắt trái cắt lương hoa đúng nhập cổ có thể cân nhắc vay tiền không bằng nữa cắt lương tài ừ ta cũng vậy cái ý này nhập cổ đi vay tiền không có cửa mấy người lại nhanh chóng đạt thành chung một chiến tuyến một người một câu khiến từ đồng đạo không khỏi liên tưởng đến một cái chương trình âm nhạc một người một bài thành danh khúc một người làm hắn một câu sau mấy người kia đều cười tủm tỉm nhìn hắn chờ hắn tỏ thái độ từ đồng đạo không còn gì để nói so sánh hắn không nói gì nô trường hưng cùng nô t ĩ n h đều có điểm mộng nô trường hưng đột nhiên hỏi mấy người các ngươi trước đều nhập cổ đúng nha bất quá ta liền vào mấy ngàn t h ố i không có bao nhiêu đàm nhã há mùng đáp nô t ĩ n h vậy ngươi kiếm bao nhiêu nhỉ đàm nhã kỳ hì, hì tỉ cái này lại không thể nói cho ngươi biết ta chỉ có thể nói ngươi nếu là có tiền lần này cũng nhập cổ tiểu đạo tân lưới thực sự rất kiếm tiền cắt lương tài tiểu đạo như thế nào đây chúng ta không vay tiền nhập cổ được không giờ khác này từ đồng đạo có chút hối hận hối hận trước vì muốn dẫn bọn hắn đồng thời kiếm chút tiền để cho bọn họ và o cổ nếm được ngon ngọt bây giờ lại còn muốn nhập cổ từ thân thích và bạn góc độ hắn biết rõ mình hẳn đồng ý bọn họ nhập cổ nhưng từ buôn bán góc độ lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy tiếp tục làm như vậy lời nói thì đồng nghĩa với hắn từ đồng đạo đang cho bọn hắn làm việc tinh lực của hắn là có hạn thời gian cũng là có hạn trong một đoạn thời gian tinh lực của hắn cùng thời gian quyết định hắn danh nghĩa lưới k u y ế t chướng tốc độ cái tốc độ này cũng quyết định hắn trong một đoạn thời gian nhiều nhất đại khái có thể kiếm bao nhiêu、tiền. tiếp tục tiếp nhận bọn họ nhập cổ lời nói phân đúng là hắn từ đồng đạo mình lợi nhuận mà theo thời gian đưa đẩy hắn sống lại ưu thế sẽ không ngừng giảm bớt hắn đang cùng thời gian thi chạy cho nên trên mặt hắn cười đầu lại lắc lắc chương ba trăm hai mươi vẫn là mượt rồi khúc trung nhân tán nhạc hết người đi ăn chung kết thúc nô trường hưng nô tĩnh đ à m nhã đẳng cấp người đi rồi mới vừa tới mấy người khách nhân cắt lương hoa cùng từ đồng lâm đều đi làm chuyện có phục vụ viên qua tới thu thập bàn cắt lương tài đưa điếu thuốc cho từ đồng đạo đối với bên ngoài cửa đ ế m hết lần này tới lần khắc đầu hai ta đi ra ngoài trò chuyện một chút từ đồng đạo nhìn hắn một cái gật đầu một cái cắt lương tài cười một tiếng đứng dậy liền hướng bên ngoài cửa điếm đi tới từ đồng đạo nhìn bóng lưng của hắn suy nghĩ một chút đứng dậy đi theo ra ngoài rốt cuộc đều là thân thích tối nay hắn rõ ràng biểu thị không nữa tiếp nhận nhập cổ sau khi cắt lương tài đám người làm lúc mặc dù thất vọng nhưng cũng không có nói gì lời khó nghe chỉ là bọn hắn đều đối với vay tiền nắm ba phần hơi thở sự tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú cắt lương tài còn muốn nói điều gì từ đồng đạo có chút h ế u kỳ hai người đứng ở bên ngoài cửa điếm đường người môi giới lên hút thuốc tối nay đầu đường rõ ràng so với mấy ngày trước lạnh t a n h rất nhiều xe cộ người đi đường đều rất ít ỏi nhưng vẫn có vui mừng bầu không khí lưu lại ven đường khắp nơi đều có dây pháo đốt sau giấy đỏ tiết anh ngươi có lời muốn nói chứ từ đồng đạo có chút xoay mặt liếc cắt lương tài cắt lương tài cũng có chút quay mặt lại mặt lộ đủ cười tiểu đạo thật không nguyện để cho chúng ta nhập cổ từ đồng đạo khẽ gật đầu anh lưới đầu tư cũng không phải rất lớn các ngươi nếu là thật muốn đầu tư có thể chính mình lộng một cái cắt lương tài ừ một tiếng lại hít rồi điếu thuốc khói mủ phun ra sau cười nói cái này nói sau đi chỗ này của ta quán thịt chó mở trưởng thành cái này quỷ dáng vẻ trong thời gian ngắn là không dám lại tùy tiện mở tiệm bất quá ta mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi nếu là thật muốn bao tiền ta giúp ngươi nắm một chút cũng quả thật có thể kiếm một ít ta trên tay mình là không bao nhiêu tiền có thể giúp ngươi từ chỗ khác nhân nơi đ ó nắm ta liền ở chính giữa kiếm một cái giá trên lệch mà đúng rồi ngươi thật có thể cho ba phân tức từ đ ô n g đạo cười một tiếng gật đầu một cái cắt lương tài nụ cười trên mặt dày đặc nhiều vậy được ta giúp ngươi nắm ngươi muốn lấy bao nhiêu từ đồng đạo ngươi có thể đem ra bao nhiêu ta muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt cắt lương tài khẽ t o mày ngươi chắc chắn chứ chắc chắn từ đồng đạo không do dự cắt lương tài chân mày miễu c h ặ t hơn ngươi nghĩ mở lại mấy cái lưới từ đồng đạo đủ mở bao nhiêu liền mở bao nhiêu cắt lương tài cao mày nhìn hắn thật giống như đang xác định hắn lợi này là thật hay giả một lát sau cắt lương tài ừ một tiếng được rồi ngươi làm ăn lợi hại hơn ta ngươi đã tính toán như vậy k i a ta giúp ngươi Ngươi chờ ta tin tức ta nghĩ một chút biện pháp nhìn một chút có thể giúp ngươi cầm bao nhiêu đến ta cuối cùng lại theo ngươi xác nhận một chút ta ngươi chắc chắn có thể cho ba phân tức từ đồng đạo mỉm cười, gật đầu chắc chắn Cắt l sáng ngày thứ hai hắn mang theo cắt lương hoa đi vào thành phố xe van giao cho cắt lương hoa mở từ đồng đạo ngồi ở ghế cạnh tài xế nhắm mắt giữa thần nhưng xe vừa mở ra huyện thành cắt lương hoa liền lên tiếng tiểu đạo ngươi thật muốn nắm ba phần hơi thở bào tiền ạ đang nhắm mắt từ đồng đạo hừ một tiếng không có mở mắt cắt lương hoa ngươi nghĩ cầm bao nhiêu hả có thể bắt được bao nhiêu cầm bao nhiêu từ đồng đạo thuận miệng đáp cắt lương hoa im lặng mấy giây chị dâu ngươi có thể giúp ngươi nắm một chút nàng nói nàng có biện pháp từ đồng đạo rốt cuộc mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía cắt lương hoa thực sự cắt lương hoa xoay mặt đối với hắn cười một tiếng ngươi chắc chắn có thể cho ba phân tức từ đồng đạo trở về lấy nụ cười chắc chắn cắt lương hoa được quay đầu nàng nơi đó có tin tức ta cho ngươi biết nàng nói nàng mới có thể lấy được một hai vật đến bất quá ta lời cảnh cáo với ngươi nói trước ta hắc hắc chúng, chúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy cắt lương hoa cười rất vui vẻ tốn hai ngày thời gian từ đồng đạo ở thủy điệu công trình đại học phụ cận cho mướn một cái sân lần này hắn mướn là đối diện đường cái cửa hàng lầu hai dưới lầu là một hàng cửa hàng mặt tiền lầu mặt bên có một cái thang lầu nối thẳng lầu hai trên lầu hai rất trống trải hắn m vẫn lầu hai bốn đang lúc tương liên căn phòng xế chiều hôm đó hắn gọi điện thoại cho đại biểu ca ngô trường hưng kêu hắn dẫn người đến đơn giản sửa sang phi thủy bất lưu ngoại n h â n điển lại nói hắn đã cho ngô trường hưng không ít việc làm rồi khiến ngô trường hưng kiếm không ít chiếu cố như vậy ngô trường hưng ngoại trừ bởi vì ngô trường hưng là của hắn đại biểu ca cũng bởi vì hắn trước mở quán đồ nướng thời điểm ngô trường hưng mượn qua tiền cho hắn cũng bởi vì từ đồng đạo muốn kéo ngô trường hưng một cái bởi vì ngô trường hưng sau khi ly dị mang theo một đứa bé sống qua ngày không dễ dàng ngày thứ hai n ô trường hưng liền mang theo điện nước công phu vào sân bắt đầu làm việc từ đồng đạo nắm nơi này đ ạ i chìa khóa cửa giao cho n ô trường hưng thời điểm n ô trường hưng suy nghĩ một chút nói tiểu đạo ngươi đối với anh c h i ế u cố ca ca tâm lý nắm chắc giúp ngươi nắm bao tiền ca ca ta là không dám dù sao tình huống của ta ngươi cũng hiểu được ha ha nói không sợ ngươi cười lời nói ta còn muốn để dành í tiền t tái h ô n đây như vậy đi trên tay ta đại khái còn có vạn thanh khối ta mượn mười ngàn cho ngươi ngươi xem bên trong không từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn cũng có chút chăn t r bởi vì n ô trường hưng nói như vậy h ì như n h là vì cảm tạ hắn mấy lần đều nắm lắp ráp công việc đều cho hắn làm nô trường hưng mới quyết định mượn nữa mười ngàn cho hắn c h ầ n chờ mấy giây từ đồng đạo hay lại là gật đầu được vậy thì cảm ơn b i ể u ca rồi bất quá lợi tức vẫn là phải cho ngươi cũng không dễ dàng nô trường hưng thẳng lắc đầu tính toán một chút lần này liền không cần tiền l ợ i rồi từ đồng đạo cũng lắc đầu không ngươi có muốn hay không lợi tức ta sẽ không với ngươi mượn chuyện này nô trường hưng ngượng ù n g cười vậy cũng tốt ta đây sẽ không khách khí với ngươi rồi hả từ đồng đạo vỗ vỗ cánh tay hắn theo ta còn khách khí làm gì Ta mượn các người tiền, mượn người các l à vì đầu tư kiếm tiền, kiếm c ũ n không g phải là cầm đ i là m Mấy khác, cho lợi tức là phải. tức lợi là ngày s a u từ trở đồng đạo lần nữa l ạ i sáng l ư ơ tài đ e một hắn kêu mươi đi điểm đến trung lương tài quán thịt chó. Thị chó trong ngoại trừ lương tài cùng thịt chó cùng với một người phục vụ viên một người khách cũng không có c á t lương tài đem ra một cái hồng sắt thuận lợi túi trong túi chứa thật dày mấy trồng tiền người tủn tỉm đưa cho từ đồng đạo tiểu đạo nơi này là ba chục ngàn năm trên căn bản đều làm ở tới ta cũng phải phó người khác lợi tức như vậy ngươi cho ta viết cái giấy nợ lợi tức không cần viết đang mượn cái lên ngươi nếu là đáp ứng khối này ba mươi một năm sẽ là của ngươi chương ba trăm hai mươi mốt mười bốn vạn được bên trong từ đồng đạo đáp ứng rất sung sướng trong lòng cũng không có cái gì không vui ba mươi lăm n g h n khối tiền mượn đánh giấy nợ hắn cảm thấy cũng là phải mà biểu ca cắt lương tài mới vừa nói lợi tức không cần viết đang mượn cái lên từ đồng đạo cũng dây biết ý tứ của hắn không phải là muốn bảo đảm khoản tiền này cho hắn mượn ít nhất có thể nắm tiền vốn thu hồi đi mà thôi nếu như nắm ba phần tức viết đang mượn cái lên khối này giấy nợ sẽ không được luật pháp bảo vệ rồi kia ta đi cấp ngươi nắm giấy và bút cắt lương tài mặt tươi cười địa đi quậy ba nơi đó năm giấy bút chờ hắn đem giấy bút đem ra từ đồng đạo rất dứt khoát cho hắn viết một tấm giấy nợ ký tên của mình sau đó đưa cho cắt lương tài biểu ca ngươi xem một chút như vậy viết được không cắt lương tài nhận lấy giấy nợ nhìn hai lần cười gật đầu bên trong có thể không thành vấn đề trở lại mình quán đ ồ đ ư ớ n g từ đồng lâm cùng hí đông dương ở bàn ăn nơi ấy xuyên chuỗi từ đồng đạo đi trước đi lại nơi đó cầm bã lộ lép vai nắm vừa mới cầm tới tay ba chục ngàn năm nhét vào trong túi sách kéo được rồi dây xích trở lại từ đồng lâm bọn họ nơi ấy kéo tới một cái ghế ngồi xuống hỗ trợ xuy từ đồng lâm nhìn hắn một cái đột nhiên hỏi ngươi vừa mới cầm về trong túi là thiền chứ thật nhiều à? từ đồng đạo ừ một tiếng từ đồng lâm trừng mắt nhìn liếc nhìn đối diện hí đ ô n g dương lại hỏi là ngươi lương tài cho ngươi mượn từ đồng đạo lại ừ một tiếng cũng quét mắt nhìn hắn một cái từ đồng lâm ba phân tức ừ m từ đồng đạo gật đầu một cái từ đồng lâm công việc trên tay ngừng lại ngươi đủ rồi chưa nếu là không đủ ta ngày mai buổi sáng về nhà một chuyến nhìn ta một chút mẫu thân nơi đó có còn tiền hay không bất quá tiệu đạo mẹ ta người kia ngươi cũng là biết lần trước ta muốn nhập c ổ ngươi tân lưới nàng cũng không muốn cho ta tiền ngươi ta nếu như ta có thể đem ra tiền ngươi cũng cho ta ba phần tức sao đối với kiếm tiền hắn luôn là tích cực như vậy từ đồng đạo buồn cười nhìn hắn gật đầu được a ngươi nếu có thể đưa tiền đây ta cũng cho ngươi ba phần tức từ đồng lâm trên mặt có nụ cười vậy ngươi còn thiếu bao nhiêu từ đồng đạo ngươi cầm bao nhiêu đến ta muốn bao nhiêu thực sự dĩ nhiên được ta đây ngày mai trở về đi thử một chút chúc ngươi thành công từ đồng đạo khắp khuôn mặt là nụ cười từ đồng lâm cũng không kém khí đông dương đ ỗ n g nhiên mở miệng ta đây nếu là đưa tiền đây rồi cũng có thể cho ta b à phần tức sao ồ khí ca ngươi cũng có tiền à từ đồng lâm kinh ngạc từ đồng đạo cũng có kinh ngạc trước hắn mấy lần vay tiền khí đông dương nhưng là mỗi lần đều không chen vào nói khí đông dương trên tay vẫn còn ở xuyên c h u ố i ma n g ớt xanh một cái một cái địa xuyên thùng trên cây thăm bằng chúc ngay vậy c ư ờ i một cái tự dễ ước c h í n h ta là không có tiền gì nhưng nếu như đi ra ngoài nắm bao tiền cũng còn là có thể bắt được một chút nói xong hắn n ư ớ c mắt nhìn từ đồng đạo bất quá ngươi cũng có thể cho ta ba phần tức sao vay tiền cùng nắm bao tiền là có khác biệt mặt ngoài khác nhau chỉ ở chỗ một là không hơi thở một cái khác yêu cầu phó lợi tức thực tế thao tác thời điểm còn có một cái khác nhau đó chính là phổ thông vay tiền ngoại trừ t h â n thích bằng hữu người bình thường cũng sẽ không cho ngươi mượn nhưng nắm bao tiền bởi vì có lợi tức có thể có lợi cho nên coi như là người xa lạ cũng có thể thả bao tiền cho ngươi ngươi trong thời gian ngắn không trả đổi cũng không cần g ố p người ta chỉ cần chắc chắn tương lai ngươi có hy vọng còn phải lên là được dù sao cũng lợi cổn lợi thật là tốt sự ngươi một hai năm thậm chí ba năm rưỡi đều không trả đổi người ta sẽ không để ý ngược lại lợi tức hội cao từ đồng đạo gật đầu đều giống nhau các n g ư ơ i người nào lấy tiền tới ta đều cho ba phân tức khí đông dương vừa cười một tiếng được ta đây trở về đi nhìn thử một chút t h ủ y điệu công trình đại học phụ cận sân còn đang sửa chữa mỗi ngày càng đi qua lắp ráp độ tiến triển một chút xíu ở đ â y tới mà ở khối này sửa sang trong lúc từ đồng đạo cầm trên tay đến tiền lại càng ngày càng nhiều tính cắt lương tài cho hắn cầm ba chục ngàn năm sau khi từ đồng lâm cho hắn đem ra hai chục ngàn khí đông dương đem ra một mươi năm phẩy không không cắt lương hoa từ phùng thanh hoa nơi đó đem ra hai chục ngàn nô trường hưng đem ra mười ngàn khối này lại vừa vặn một trăm ngàn vẫn chưa xong ngày nào đ ó đại biểu tỷ ngô tĩnh xin từ đồng đạo đi nhà nàng ăn cơm lúc đó chồng của nàng hoàng long cũng ở đây theo từ đồng đạo uống rượu không chỉ có chồng của nàng hoàng long ở biểu m i nàng từ đồng đạo biểu tỷ đàm nhã lại cũng ở đây uống rượu dùng bữa trong lúc đàm nhã hỏi từ đồng đạo nắm bao chuyện tiền có phải thật vậy hay không có phải thật vậy hay không cho ba phân tức nàng hỏi lên như vậy từ đồng đạo nhìn một chút nàng lại nhìn một chút đại biểu tỷ ngô tĩnh cùng biểu tỷ phu hoàng long lúc ấy liền hiểu biết rõ bọn họ đây là cũng động lòng đàm nhã động lòng từ đồng đạo không n i ý bởi vì đàm nhã hướng đem so sánh gần lớn dám mạo hiểm. nhưng đại biểu tỷ ngô tính lại cũng động lòng đây là ngoài dự liệu của hắn bởi vì ở trong ấn tượng của hắn đại biểu tỷ ngô tính là chân chính phái bảo thủ mọi việc đều cầu một cái ổn chữ tỷ như hôn nhân phương diện từ đồng đạo liền nhớ lúc trước nghe mẹ nói qua n ă m đó ngô tính hay lại là cô nương thời điểm thật ra thì cũng thật đ ẹ p mắt khi đó trên mặt nàng còn không có tàn nhang mặc dù không tính là đại mỹ nữ nhưng bạch bạch tịnh tịnh văn văn tính tính dáng vẻ lên nhà nàng cầm thân nhân cũng không thiếu trong đó không thiếu có tiền còn có một cái là hương trung học lao sư nhưng ngô tính đều không gật đầu cuối cùng lại chọn chúng ở xưởng dẹp đi làm công nhân hoàng long nàng cự tuyệt những người đó lý do lại là có tiền không tin được lao sư nàng sợ người ta sau khi c h ê n à n g trình độ văn hóa thấp mà ở xưởng dẹp đi làm hoàng long nàng lại cảm thấy rất tốt có thể sống qua ngày trong nội tâm nàng thực tế như vậy có thể thấy nàng là một cái bao nhiêu cầu ở người nhưng bây giờ thậm chí ngay cả nàng cũng có gan thả bao tiền từ đồng đạo thật bất ngờ là ba phần hơi thở cám dỗ thật có lớn như vậy hắn cảm thấy không hẳn vậy có thể là chồng của nàng hoàng long huyên cũng có thể cùng hắn từ đồng đạo trước mắt tài sản có liên quan Hắn từ đương ồ n hiện nay trên tay là không có bao nhiêu tiền, n g đạo bao h tay là có n hắn đặt ở mặt tráng thượng quán nướng, hẳn là cho bọn hắn lòng tin. Không sợ hắn không g cho đặt đồ đ mặt trả nổi tiền. ở lưới, sợ là nổi nhiên đối với từ đồng đạo mà nói bọn họ là nguyên nhân gì nguyện ý mượn bao tiền cho hắn hắn là sao cũng được chỉ cần bọn họ nguyện ý mượn là được ngược lại hắn cũng có lòng tin có thể còn phải lên vốn và lãi đêm hôm đó đại biểu tỷ ngô tính cho hắn mượn hai mươi đàm nhã cho hắn mượn hai mươi ngàn ngô tính có thể xuất ra chừng hai vạn từ đồng đạo không n o à i ý nhưng đàm nhã cũng có thể xuất ra hai mươi ngàn thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn đàm nhã không giống nhau nàng còn chưa có kết hôn mà làm phục vụ viên tiền lương cũng không cao lắm bình thường lại thích đánh m ặ c vào chi tiêu khẳng định không nhỏ nàng cũng có thể tồn hạ hai chục ngàn khối này hai chục ngàn sẽ không có một bộ phận là theo nhân một chứ từ đồng đạo tâm lý hoài nghi như vậy nhưng không hỏi bởi vì không trọng yếu chương ba trăm hai mươi hai tuyển mộ đi làm thêm t h ủ y điệu công trình đại học hiện nay còn chưa mở thiết lập máy tính chuyên nghiệp cho nên từ đồng đạo ở trường đại học này phụ cận mở tân lưới không thể sao chép trước hai nhà lưới vận doanh kiểu t ỷ như hắn không thể ở thủy điệu công trình đại học tìm một cái máy tính chuyên nghiệp lao sư đến đi làm thêm làm hắn nhà này lưới cố vấn kỹ thuật t ỷ như hắn cũng không thể in một đống lớn c h u y ê n đơn khiến trường đại học này trong tính toán máy chuyên nghiệp học sinh hỗ trợ tuyên truyền nhưng vĩ nhân nói qua biện pháp luôn là so với khó khăn nhiều thủy điệu công trình đại học không có máy tính chuyên nghiệp từ đồng đạo rồi mời tây môn đạo lưới một điểm cố vấn kỹ thuật đới dương đến kiêm nhiệm khối này để tam nhà lưới cố vấn kỹ thuật. về phần văn quản đới dương ban hơn vài chục danh học sinh luôn có như vậy một hai học sinh nguyện ý mỗi ngày ngồi xe buýt tới đi làm thêm chỉ cần tiền lương cho đúng chỗ tự nhiên không hề sợ cực khổ học sinh nguyện ý kiếm số tiền này kỹ thuật vấn đề giải quyết tuyên truyền đây cái vấn đề này cũng không khó giải quyết sinh viên làm kiêm chức nguyện vọng là tất cả trong học sinh mạnh lực nhất cũng phổ biến nhất có gia cảnh không đại học tốt sinh muốn đi làm thêm kiếm chút tiền hoặc là vì chia sẻ cha mẹ kiếm tiền áp lực hoặc là vì mua chút tự mình nghĩ mua mà không mua nổi gì đó hay là vì trải nghiệm cuộc sống tiếp xúc xã hội còn có sinh viên đi làm thêm kiếm tiền là vì có tiền nói yêu thương đầu năm nay trong đại học đã lưu hành một câu nói ăn cơm không dùng nữa tiết kiệm tiền nói yêu thương khối này mặc dù là một trò cười nhưng thực sự đã có sinh viên làm như vậy thử nghĩ bọn họ vì nói yêu thương ăn cơm đều có thể không dùng nữa rồi còn không muốn đi ra đi làm thêm kiếm tiền sao ai có thể áp chế bọn họ viên kia muốn muốn yêu lòng của đây đó là bản năng cổ đại tại sao phổ biến mười mấy tuổi là có thể kết hôn cuối cùng còn không phải là bởi vì người tới mười mấy tuổi liền có sinh lý yêu cầu có thể sinh con rồi hả mà sinh viên phổ biến đ ạ trưởng thành thả vào lời của cổ đại Đương kim sinh kim vì i hài rồi. Sinh xôi, là tất cả loại ê n hẳn hắn bản năng. cha, hoa đã sớm mẹ Mà tìm phối ngấu là là tự tất vật t cả m phối sinh hí. Cho nên, sinh xôi tiền xôi loại ngấu, nên, người là là ban ả bản n năng, tìm phối ngấu cũng là bản năng. tìm Vì phối là b g thủy điệu công trình sinh viên đại học môn tốt hơn thực tiễn cuốn này có thể từ đồng đạo ngày này cùng biểu ca cắt lương hoa nắm xe van lái vào sân trường thừa dịp buổi trưa nhanh tan học thời điểm hai người bọn họ từ trên xe rời xuống đến một tấm sách cũ bản mang một tấm thật to tuyên truyền hồng sắc biểu ngữ treo ở bàn trước mặt biểu ngữ trên có hai hàng chữ thứ một hàng chữ lớn tây môn đạo lưới ba tiệm sắp khai trương hàng thứ hai kiểu chữ nhỏ số mấy thành mời đi làm thêm sau đó hai người lại từ trên xe rời xuống hai cái ghế một người một cái giống khảo hạch quan tựa như ngồi ở phía sau b à n chờ cá cắn câu đúng ở từ đồng đạo xem ra tuyển mộ cùng câu cá rất giống bày ra tuyển mộ gian hàng giống như câu cá người đang đánh ổ mở ra tuyển mộ điều kiện chính là dẫn dụ con cá cắn câu mồi câu lúc này trường học này buổi trưa trung tan học còn không có vang còn không có học sinh tới tư vấn từ đồng đạo cũng là buồn chán trong đầu lại suy nghĩ như vậy chẳng ra gì tỷ dụ cắt lương hoa hai chân đong đưa từ từ đồng đạo trong túi móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa cười ha h à trước đưa chi cho từ đồng đạo làm sao không bắt ngươi nhận lấy điếu thuốc thời điểm từ đồng đạo hỏi hắn ta h ú t xong cắt lương hoa thuận miệng đáp không chỉ có ngậm một nhánh ở trong miệng còn thuận tay thuốc lá hộp nhét vào hắn trong túi tiền của mình không có chút nào xấu hổ từ đồng đạo liếc mắt cũng không với hắn so đo trái phải chẳng qua chỉ là nửa gói thuốc lá mà thôi ngươi nói chúng ta hôm nay có thể tuyển được n g ư ờ i sao ba từ đồng đạo đốt thuốc lá thời điểm cắt lương hoa hỏi tự tin điểm từ đồng đạo lời còn chưa dứt trong sân trường vang lên tan lớp trung điện âm thanh、Ồ. nhanh như vậy đã tàn lớp cắt lương hoa rất kinh ngạc từ đồng đạo tiện tay đem vừa điểm thuốc lá đưa cho hắn cho n g ư ờ i hút đi vội vàng hút xong lập tức phải người đến ảnh hưởng không tốt cắt lương hoa ngớ ngẩn đưa tay nhận lấy không có chút nào chê rất nhanh từng nhóm học sinh từ một cái nhà tòa trong tòa nhà dạy học tràn ra vốn là rất an tính sân trường lập tức trở nên huyên náo lên sinh viên khí chất là không giống so với trong xã hội tư hôn bạn cùng lứa tuổi phải nhiều một cổ thư quyển khí mặc lên cũng sẽ đứng đắn nhiều lắm rất ít có biến hóa nùng trang nữ sinh cũng rất ít có lưu lý lưu khí nam sinh trong lúc đi có cao đẳng k h o á p l u ậ n cũng có hi hi ha h a đùa dỡ ớn có hơi c a o mày sở dường như biết được suy nghĩ cũng có sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ ra ngạo khí hình hình sắc sắc đủ loại từ đồng đạo nhìn mấy lần liền xoay mặt nhìn về phía bên cạnh cắt lương hoa đông nhiên chú ý tới cắt lương hoa trong mắt vẻ hâm mộ phát hiện từ đồng đạo đang nhìn hắn cắt lương hoa thấp giọng nói tiểu đạo ngươi nếu là đi lên trung học qua hai năm chắc có thể học đại học đi ngươi hối hận không từ đồng đạo khẽ lắc đầu chưa nói tới ngươi thì sao cắt lương hoa bật cười ta ta có cái gì tốt hối hận nói rất hay giống năm đó ta cũng có thể cao hơn bên trong tựa như hai ta không giống ngươi là có thể thượng bất thượng ta là căn bản liền không lên được từ đồng đạo cười cười không nói không bao lâu sau một đám học sinh từ bọn họ bàn trước mặt trải qua nữ có nam có có người mắt nhìn thẳng trải qua cũng có người tò mò hướng bên này trông lại đối với bọn họ trên bàn treo biểu ngữ chỉ chỉ trò trò t h ấ p giọng kể cái gì nhưng tạm thời không người tiến lên tư vấn cho đến mấy phút sau hai gã nam sinh đi qua nơi này thời điểm bước chân bỗng nhiên dừng lại sau đó đi về phía bên này ai các ngươi khỏe các ngươi nơi này chiêu đi làm thêm ạ có thể hỏi một chút các ngươi chiêu cái gì đi làm thêm sao mở miệng hỏi ý kiến nam sinh ra thịt nam đen trên mặt dài từng viên thanh xuân đ ầ u trên người mặc cũng rất giá rẻ liếc mắt r a cảnh rất bình thường cùng hắn cùng đi đến nam sinh trên mặt mang một bộ mắt kính g ọ n g đen thấp hơn hơi mập trên mặt hiện lên bóng loáng liếc mắt r a cảnh cũng phổ thông Đúng, đúng, đi đơn, đồng đưa chúng chúng nơi này ngươi cũng có thể làm, chính tán truyền tiền Ngoài còn chiêu các có cho cho hoặc chiều. thêm, thể ta ta tới trưa, một ra lưới buổi làm làm, là là từ đồng đạo đứng dậy nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu vừa nói còn vừa cầm lên trên b à n truyền đơn cho hai người này một người đưa một tấm đang khi nói chuyện lại có hai nữ sinh lại gần tò mò nhìn nghe mười đồng tiền nửa ngày ạ mới vừa rồi hỏi ý kiến nam sinh lời còn chưa dứt bên cạnh một người nữ sinh chân miệng bao đêm t ạ m dạng gì bao đêm t ạ m có thể cho chúng ta nhìn một chút sao dĩ nhiên có thể từ đồng đạo vừa nói đối với c á t lương hoa nháy mắt ra dấu c á t lương hoa lập tức từ trên người xuất ra một ít hộp bao đêm tạp rút ra một tấm cho nữ sinh kia nhìn một cái buổi chưa thời gian tới hỏi ý kiến học sinh ít nhất hơn trăm người cuối cùng chắc chắn nguyện ý ở tại bọn hắn nơi này kiêm t r ư ớ c học sinh nam nữ coi là chung một chỗ có hai mươi bốn đủ rồi chương ba trăm hai mươi ba khai trước nhật đồng phỉ phỉ cắt bảo nhi ngày mùng ngày năm tháng ba kinh c h ậ p chủ nhật nghi an táng lập địa đưa vào quan tài kỵ chui từ dưới đất lên thủy đ i ể u thành phố nhiều mây chín giờ sáng nhiều tiểu yêu tinh đồng phỉ phỉ đi tới thủy đ i ể u công trình đại học tìm nàng trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bàn cắt bảo nhi chơi đùa cuối tuần mà hai nàng vừa vặn đều có thời gian lại vừa là ở cùng thành phố hai trường đại học khoảng cách cũng không phải rất xa ước một chút rất bình thường đồng phỉ phỉ rất thuận lợi tìm được c á t bảo nhi ở c á t bảo nhi lầu dưới nhà trọ vừa thấy mặt đồng phỉ phỉ liền vui vẻ chạy tới giang hai cánh tay ôm lấy c á t bảo nhi tiểu bao cắt tiểu bao cát nhớ ta chưa đến nhanh nói cho t ỷ t ỷ người nhớ ta chưa tiểu bao cát là đồng phỉ phỉ trung học đệ nhị cấp thời kỳ cho c á t bảo nhi lấy tước hiệu khối này một tước hiệu một khi vân thế liền vững vàng dính vào các bảo nhi trên người lại cũng trích không hết ngược lại không phải là dung mạo của nàng giống một cái bao cát thật ra thì nàng thật bế mắt chủ yếu là tên của nàng các bảo nhi danh tự này là cha nàng cho lấy có thể nói nàng vừa sinh ra liền bị cha nàng g á i bẫy trên thực tế đồng phỉ phỉ cũng không phải thứ nhất cái gọi nàng tiểu bào c á t nhân từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người cho nàng lấy ra ngoại hiệu nhưng đều không ngoại lệ mỗi người cho nàng lấy ngoại hiệu đều là tiểu bào c á t trên thực tế các bảo nhi d á n g dấp cùng bao cắt một chút liên lạc cũng không có thỏa thỏa d ù n người tiểu mỹ nữ m ộ t quả mắt to môi đỏ răng trắng màu da rất trắng mái tóc rất đen làm sao lại giống bao cắt rồi hả nhưng đại khái là từ nhỏ đến lớn bị người gọi như vậy thói quen nàng liền phản bác đều l ư ờ được phản bác bị đồng phỉ phỉ ô g c ắ t bảo nhi hai tay một tạm đồng phỉ phỉ eo thon chặt chặt khen ngợi ngươi tiểu yêu tinh này hồng của hay lại là như vậy mảnh n h ỏ à ngươi bình thường ăn cũng không í tá t h ị t đều dài hơn đi nơi nào đồng phỉ phỉ kêu ngạo hớn g n g ư ợ c một cái hắc hắc ngươi nói sao c ắ t bảo nhi bạch nàng lướt mắt đồng phỉ phỉ đưa tay bóp mặt của nàng nhé ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói nữa à tiểu bao c ắ t người mật mập nha c ắ t bảo nhi cũng không phải dễ chê ờ đồng phỉ phỉ dùng một cái tay bóp mặt của nàng nàng sẽ dùng hai tay bóp đồng phỉ phỉ mặt của đến đến người dùng sức bóp dùng sức、ca. ai sợ ai nhỉ cách đó không xa mấy cái chợ ở nữ sinh ký túc xá cửa lầu nam sinh nhìn đến ánh mắt đăm đăm trong đó một người đeo mắt kiếng theo bản năng đẩy một cái trên sống m u i mắt kính ực nuốt ngụm nước miếng hai cô gái đẹp như vậy ngay trước mọi người đùa giỡn thực sự quá đẹp mắt sau đó liền đưa tới đồng phỉ phỉ mắt đẹp chừng một cái đi thôi tiểu bao cát chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đừng ở chỗ này tiện nghi những thứ này xú nam nhân tiểu bao cát không đúng là c á t bảo nhi cũng hướng mấy cái nam sinh liếc hai mắt hảo nha đi thôi đứa nhỏ phóng đãng hai người câu kiên đáp bối nện bước nhanh nhẹn như bước hướng cửa trường học đi tới hai khuôn mặt tươi cười trên đều tràn đầy hưng phấn nụ cười hai người mới vừa đi ra cửa trường đã nhìn thấy cửa trường học có một cái bán kẹo đường gian hàng chủ quán là một cái năm sáu chục tuổi ông già làm ăn cũng không tệ lắm hả o mấy cô gái vây ở nơi nào c á t bảo nhi bước chân dừng lại phỉ phỉ người muốn ăn kẹo đường sao nếu không ta mời ngươi chứ đồng phỉ phỉ trừng mắt nhìn hảo nha các bảo nhi đi hai người tới bán kẹo đường g i n hàng đợi một hồi mua hai cái thật to kẹo đường vừa đi vừa gặm rất vui vẻ t i ề u bao cát biết điều giao phó n g ư ơ i gần đây phách chân hay chưa có hay không có lấy sau lưng ta nói yêu thương thích n g ư ơ i đừng nói nhảm n g ư ơ i tài phách chân nói cùng hai ta không bình thường tựa như ừ n g ư ơ i là của ta ái phí a n g ư ơ i dám nói phải không không phải là ồ n g ư ơ i thật đúng là có dám nhận thức ta bóp chết n g ư ơ i có tin hay không hai người hi hi ha ha cãi nhau ở m ỉ đưa đến người đi đường g h m ắ t chú ý tới ánh mắt của người đi đường hai nàng tài gò m á mắt cỡ đỏ bừng địa thu l i ê m nhiều quy quy củ củ đi phía trước lại đi rồi nhất đoạn bỗng nhiên đồng phỉ phỉ dừng bước lại kinh ngạc nhìn mã lộ đối diện lầu hai một khối bảng hiệu c á t bảo nhi nghi ngờ dừng bước lại men theo đồng phỉ phỉ ánh mắt nhìn lại nhưng mã lộ đối diện cửa hàng mặt tiền cùng người đi đường đều quá nhiều nàng nhất thời cũng không xác định đồng phỉ phỉ đang nhìn cái gì phỉ phỉ người trông xem cái gì đồng phỉ phỉ dơ cảm lên tỏ ý nơi đó có một lưới t â y môn đạo lưới c á t bảo nhi khẽ đọc kia lưới tên bật cười thế nào cái này lưới ta nghe nói hai ngày này lão là có người ở cửa trường học cửa phong ăn còn có cửa túc xá phát cái lưới này đi truyền đơn thế nào n g ư ơ i đang ở đây thủy sư đại cũng nghe nói chúng ta nơi này cái này lưới n g ư ơ i lỗ thai đủ linh a đồng phỉ phỉ nhăn đầu lông mày khẽ lắc đầu không phải là cái này lưới trường học của chúng ta phụ cận cũng có một cái thủy điệu đại học bên kia cũng có một cái à không thể nào chúng ta ba sở cửa trường học đều có một cái cái lưới này đi hay lại là dây chuyền ông chủ rất có tiền a c á t bảo nhi vừa nói chép miệng một cái b ấ t quá cái này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì đi thôi chúng ta tiếp tục đi dạo chúng ta không chính là một cái dây xích lưới mà bao lớn chút chuyện đi một chút không đ ồ phỉ phỉ như g p vậy à cắt bảo nhi nhìn một chút đối diện kia lưới bảng hiệu chấp chấp đôi mắt to sáng lời bỗng nhiên đề nghị vậy nếu không hai ta đi qua nhìn một chút đúng rồi ta nhớ ra rồi cái lưới này đi thật giống như liền là hôm nay khai trường chúng ta đi xem một chút ngươi biểu tỷ bạn trai có phải hay không ở bên trong có đi hay không đồng p h ỉ p h ỉ chuyện này được rồi đi đi xem một chút nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy cái lưới này đi ông chủ đâu ta đã nói với ngươi cái lưới này đi ông chủ thật cùng chúng ta không lớn bao nhiêu chính là suy nghĩ cùng một gỗ tựa như bất khai khiếu các bảo nhi bước nhanh đi theo đồng p h ỉ p h ỉ nghe vậy c ư ờ i hì, hì hì hỏi có ý gì làm sao bất khai khiếu rồi hả cùng chúng ta không lớn bao nhiêu là có thể mở tam ra lưới trong nhà hắn hẳn rất có tiền chứ phú nhị đại nhị đồng p h ỉ p h ỉ hẳn là đi lần trước ta hỏi qua hắn hắn cũng nói nhà hắn điều kiện không tệ bất quá người này rất đ i ệ thấp mặc trang phục một chút cũng không nhìn ra được là một cái phú nhị đại nhìn hắn mặc ngươi nếu là nói hắn là nông thôn đi ra ngoài ta đều tin thực sự nhỉ thấp như vậy đều sao đúng rồi ngươi còn chưa nói hắn làm sao bất khai khiếu đây ngươi nói bất khai khiếu là chỉ phương diện gì nhỉ bất khai khiếu chính là bất khai khiếu chờ chút ngươi nếu là gặp được ngươi liền hiểu đi nhanh lên một chút bên kia có xe tới hai người bước nhanh chạy chậm xuyên băng qua đường sau đó tìm tới lên tây môn đạo lưới t h a n g lầu bước nhanh chạy đi lên lâu hai lưới lại môn rộng mở hai nàng liếc mắt một liền thấy gặp bên trong mấy chục đài máy vi tính mới tinh còn có hai ba chục cái chính tại trên mạng người liếc nhìn lại bên trong mấy ư đã không có c h ố n g không máy tính đồng phỉ phỉ liếc mắt một liền thấy gặp biểu tỷ nàng hoàng anh bạn trai đời dương còn có quầy ba đứng bên cạnh từ đồng đạo chương ba trăm hai mươi b ố có muốn hay không đem hắn bắt lại chị ngươi buổi chưa muốn ăn cái gì ta đi mua thức ăn quầy thu tiền bên cạnh từ đồng đạo cởi hỏi trong quầy thu ngân mặt đang ngồi đại biểu tỷ ngô tính ngô tính rốt cuộc vẫn phải tới nơi này làm nhân viên thu ngân nàng rốt cuộc hay lại là lựa chọn biểu bội đàm nhã cho nàng nói đề nghị đem nàng bà bà hô qua đi cho nàng mang hải tử để cho nàng vậy sẽ không giặt quần áo nấu cơm cha chồng tại gia tộc học giặt quần áo nấu cơm nàng thành công thành công để cho nàng cha chồng sống đến già học được lão ta tùy tiện ta đều được ngươi xem tùy tiện mua chút đi nô t ĩ n h lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đại môn bên kia lúc này đứng dậy nên đón các ngươi khỏe các ngươi muốn lên lưới sao nhanh mời vào bên trong nô t ĩ n h nhiệt tình chào hỏi nhiệt tình trình độ không giống một cái lưới nhân viên thu ngân càng giống như là một cái tiệm cơm phục vụ viễn của từ đồng đạo men theo thân ảnh của nàng nhìn về cửa dĩ nhiên là nhìn thấy đồng p h ỉ p h ỉ cùng cắt bảo nhi ngớ ngẩn cắt bảo nhi hắn không nhận biết nhưng tiểu yêu tinh đồng p h ỉ p h ỉ hắn dĩ nhiên nhận biết dù sao trước hắn đi đ ố i dương ký túc xá làm khách lúc ăn cơm đồng p h ỉ p h ỉ toàn bộ hành trình đều tại t r à n g trên bàn chỉ mấy cái như vậy nhân đồng p h ỉ p h ỉ dáng dấp lại thích nhìn hơn nữa cô ấy là khác với thường nhân e l t o n hắn làm sao có thể không nhớ hôm nay ở chỗ này đột nhiên mới gặp lại nàng từ đồng đạo không ngờ sau khi theo bản năng nhìn về phía đang giúp một cái người chơi giải đáp vấn đề đới dương tâm lý hoài nghi đồng phì phì có phải hay không đến tìm đới dương này người tốt ta đồng phỉ phỉ chủ động giơ tay cùng từ đồng đạo chào hỏi cũng cùng cắt bảo nhi đi về phía bên này từ đồng đạo cười một tiếng nên đón chào ngươi chào ngươi đã lâu không gặp hôm nay ngươi làm sao tới nơi này ngươi không phải là ở thủy sư tại sao câu hỏi đang lúc từ đồng đạo không nhịn được chăm chú nhìn thêm cắt bảo nhi cảm giác cô nương này nhiều nhất một e m năm lấy đầu thiên về lùn nhưng dáng dấp rất đẹp có điểm giống lý lệ t r â n hôm nay là cuối tuần ta tới tìm ta đồng học chơi đùa、A. đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta trung học đệ nhị cấp tốt nhất khuê mật cắt bảo nhi đồng phỉ, phỉ mặt dãn ra cười ôm cắt bảo nhi bả vai cho từ đồng đạo giới thiệu còn không chờ từ đồng đạo kịp phản ứng nàng liền đối với hắn giờ cầm lên cùng các bảo nhi nói bảo nhi hắn chính là ta đã nói với ngươi lao bản từ đồng đạo từ tổng kỳ hỉ há nha từ tổng ngài khỏe chứ rất hân hạnh được biết ngươi các bảo nhi nhàn n h ạ t cười đưa ra bạch xinh xinh tay nhỏ đưa đến từ đồng đạo trước mặt tay nhỏ bé của nàng thực sự rất nhỏ giống như một tập h tuổi khoảng t r ư ờ n g hài từ tay chào ngươi chào ngươi hoan nghênh đến chỗ của ta chơi đùa ta cũng rất hân hạnh được b i ế ngươi ngoài miệng nói như vậy toàn từ đồng đạo tâm lý lại nghĩ đến lúc trước trên mạng rất lưu hành một câu nói rất hân hạnh được b i ế ta cao hứng biết bao nhiêu đương nhiên thân như vậy trải qua lời nói hắn không thể nào thật nói ra phỉ phỉ đới dương ở bên kia đây cần muốn ta giúp ngươi nắm hắn kêu qua tới sao hả ta vừa mới nhìn thấy rồi không cần không cần làm phiền ngươi cho chúng ta mở hai máy vi tính đi sẽ không q u ấ y dày hắn công tác hả được vậy các ngươi tùy tiện chọn hai chỗ ngồi ta đi cấp các ngươi mở máy ok vậy thì đã làm phiền ngươi a theo ta còn k h á c h khí đi đi tùy tiện chọn ok đồng phỉ phỉ mang theo các bảo nhi đi chọn chỗ ngồi Từ đồng đạo nhìn về p tí phỉ phỉ đáp đáp quay đầu nhìn một chút đồng phì phì cùng cắt bảo nhi bóng lưng lúc này hai nàng đã tại tràn đầy phấn khởi địa tìm lân cận chỗ trống hắn là thật không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải đồng phì phì hông của nàng thật mảnh nọ à không đi làm kẻ gian thực sự đáng tiếc nhỏ như vậy hông của người bình thường không qua được lan can nàng hẳn cũng có thể chen chúc đi qua đi cái ý niệm này từ trong đầu tháng o qua từ đồng đạo thất thanh cả cười lắc đầu một cái hướng đ ố i dương bên kia đi tới ai mới vừa rồi tên kia chính là ngươi nói cái lưới này đi ông chủ nhìn quả thật không hề giống là một cái phú nhị đại a vừa mới ngồi xuống c ắ t bảo nhi tiến tới đeo phỉ phỉ bên hai nhỏ giọng lầm bầm đúng không ta liền nói hắn không giống phú nhị đại đi có phải hay không thật có ý tứ đồng phỉ phỉ lời còn chưa dức các bảo nhi liền gật đầu liên tục cũng quay đầu nhìn một chút từ đồng đạo bằng lưng lại tiến tới đồng phỉ phỉ bên hai nhẹ nói hơn nữa dáng dấp còn tốt vô cùng ai một cái như vậy khiêm tốn lại có tiền phú nhị đại ngươi có hay không động tâm nhỉ có nghĩ tới hay không phải đem hắn bắt lại ừ cắt bảo nhi c ư ờ i đều đối với đồng phỉ phỉ n h ư mày đồng phỉ phỉ gò má h ư n g đỏ bạch nàng liếc mắt lên tiếng c h ố i thích ta đối với hắn tài không có hứng thú đây hắn cũng chính là một tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trình độ học vấn ngươi muốn l à i ưa thích quay đầu ngươi đem hắn bắt lại thôi ta có thể giúp ngươi nhé như thế nào có thích hay không h đồng phỉ, phỉ vừa nói vừa nói trên mặt cũng hiện ra cởi ác ý biểu tình cũng đúng cắt bảo nhi nhữ mày cắt bảo nhi gò má cũng đỏ một bên đưa hai tay ra ở đồng phỉ phỉ nách trong cú l é t một bên phản bác ngươi một cái đứa nhỏ phóng đ ẳ n g còn nói ngươi đối với hắn không có hứng thú ngươi đ ố i với hắn không có hứng thú ngươi đỏ mặt cái gì nhỉ nói biết điều thẳng thắn hôm nay ngươi tới tìm ta chơi đ ù a có phải hay không có dụng ý khác ngươi chính là biết rõ hắn nhà này lưới hôm nay khai trường cho nên cố ý đến nhìn hắn có đúng hay không ừ nhanh thành thật khai báo không đúng không đúng dĩ nhiên không phải á đồng phỉ phỉ một bên cười cách, cách vang một bên xoay đến vật mẹo ẩn nút cắt bảo nhi cú led một bên chối hai người đổ dỡn ai cũng không thừa nhận đối với từ đồng đạo có hứng thú bên kia từ đồng đạo đi tới vừa mới giải đáp hoàn một cái người chơi vấn đề đ ố i dương bên người ho nhẹ một tiếng đối với đ ố i dương tỏ ý đồng phỉ phỉ cùng cắt bảo nhi bên này đeo lao sư ngươi em dâu tới ngươi có cần tới hay không chào hỏi ồ thật sao đ ố i dương men theo từ đồng đạo tỏ ý hướng bên kia nhìn lại nhìn thấy đồng phỉ phỉ hắn bất đắc dĩ cười một tiếng nàng làm sao tới nơi này được rồi ta đi qua chào hỏi được vậy ngươi chiếu cố điểm c á c nàng ta đi mua thức ăn một hồi trở lại được yên tâm đới dương hướng đeo phỉ phỉ bên kia đi tới t không, không, phòng phòng không nhân viên thu ngân cùng vắng quản bình thường cũng chỉ có thể ăn mì ăn liền hoặc là đi ra ngoài mua bữa ăn nhanh không phải là kế hoạch lâu dài ngược lại khối này trên lầu hai nhà ở so với lầu một cửa hàng phải tiện nghi nhiều lắm hắn liền dứt khoát nhiều cho mớn ư một gian chương ba trăm hai mươi lăm đồng phỉ phỉ ta giúp ngươi đi đại khái sau một giờ chính tại trên mạng đi dạo diễn đàn đồng phỉ phỉ trong lúc vô tình chuyển một cái mặt liếc thấy từ đồng đạo mua thức ăn trở lại đi phòng bếp hình dáng nhìn thấy trong tay hắn sáu bảy trong túi n h ự a giả bộ đủ loại nguyên liệu nấu ăn đồng phỉ phỉ trừng mắt nhìn sau đó hảo mấy phút nàng đều thỉnh thẳng xoay mặt nhìn về phòng bếp bên kia nàng xem gặp từ đồng đạo ở bên trong chọn món ăn một lát sau nàng đ ỗ n g nhiên tháo xuống trên đầu đeo thai nghe đứng dậy muốn đi ồ người đi đâu vậy nhỉ c á t bảo nhi nghi ngờ hỏi người chơi đ bồ n g ư ờ i ta đi đi nhà vệ sinh ồ c á t bảo nhi không nghi ngờ gì sự chú ý lại tập trung đến trước mặt trong máy vi tính đồng phỉ phỉ quả thật đi nhà cầu nhà cầu cùng phong bếp giữa cách một gian không lớn không nhỏ t h ư ơ n g khố đi nhà cầu xong ở bồn u rửa mặt rửa tay thời điểm nàng theo bản năng nhìn một chút trong gương chính mình nhìn hai lần đ ỗ n g nhiên giơ tay lên lấy tay nước động sửa sang lại có chút xốc xếp sợi tóc một vừa sửa sang lại vừa thỉnh thoảng xoay mặt liếp mắt nhìn trong gương mình mỗi cái góc độ hình tượng một bên nhìn một vừa sửa sang lại kiểu tóc cùng quần áo trên người đông nhiên nhìn gương cười một tiếng nụ cười sáng lạng rất đẹp nhưng nàng lại nhịu nhịu mày lại tựa hồ có chút không hài lòng chỉ thấy nụ cười của nàng thu lại mấy phần nụ cười vẫn rất đẹp nhưng nhiều một vệt rẻ đẹp nàng lúc này mới dán ra chân mày hài lòng gật đầu sau đó liền duy trì nụ cười như thế rời đi nhà cầu trải qua thương khố đi tới cửa phòng bếp đối với bên trong đưa lưng về phía cửa phòng bếp đang ở chọn món ăn từ đồng đạo tiếng hô ai từ tổng ngươi đây là muốn tự mình nấu cơm sao từ đồng đạo kinh ngạc quay đầu nhìn một chút nàng cười một tiếng đúng a chú ý tới trên tay nàng nước động từ đồng đạo mở ra một đùa d i ỡ n làm sao ngươi tự mình đi nhà cầu trở lại ạ phúc suy đồng phỉ phỉ không khỏi tức cười cười ra tiếng liền vội vàng giơ tay lên che miệng lường hắn một cái nện bước nhanh nhẹn bước chân đi vào đi tới từ đồng đạo bên người nhìn hắn đang ở trọn tỏi tươi cần giúp không ta giúp ngươi đi vừa nói không đợi từ đồng đạo trả lời nàng liền vén tay náo lên vào tay hỗ trợ từ đồng đạo cười một tiếng thấy nàng đã vào tay cũng không có cự tuyệt tùy tiện tìm một đề tài ngươi không cần đi cùng ngươi bằng hữu sao không việc gì nàng thích một người chơi đùa đồng phỉ phỉ thuận miệng qua loa lấy lệ từ đồng đạo ngươi bằng hữu x i n h đẹp quá đồng phỉ phỉ hơi nhữ mày xoay mặt xem ra ngươi thích nàng nhỉ có muốn hay không ta đem nàng kết hợp cho ngươi nhỉ từ đồng đạo bật cười lắc đầu không cần nhìn một chút nàng từ đồng đạo ngươi bán được bằng hữu đến luôn luôn đều là thống khoái như vậy sao đây đương nhiên là đùa đồng phỉ phỉ cũng đã hiểu trên mặt nổi lên nụ cười vậy làm sao có thể gọi bán đây ta lại không lấy tiền đúng không kỳ hì từ đồng đạo mỉm cười cảm thấy nàng cũng thật có ý tứ đúng rồi không nghĩ tới ngươi sẽ còn làm đồ ăn a đồng phỉ phỉ chủ động tìm đề tài sinh tồn và sinh hoạt kỹ năng đều phải nắm giữ a từ đồng đạo thuận miệng đáp sinh tồn và sinh hoạt kỹ năng hai cái này cái gì khác nhau sao đồng phỉ phỉ tò mò xoay mặt nhìn hắn rất đơn giản a sinh tồn kỹ năng chính là kiếm tiền bản lãnh sinh hoạt kỹ năng giống như giặt quần áo nấu cơm những thứ này a rất khó hiểu sao từ đồng đạo đáp được vẫn ý nhưng đồng phỉ phỉ lại nghe ánh mắt sáng lên ngươi rất có ý tưởng mà vậy ngươi cuộc sống này kỹ năng lợi hại không từ đồng đạo mỉm cười bình thường thôi đi ngược lại có thể nhét đầy cái bao tử nhưng hắn chọn món ăn thuần thục trình độ cùng với sau khi thái thịt rửa rau thành thạo đều chứng minh hắn mới vừa rồi đang nói láo nhất là nhìn thấy hắn có thể so với chức nghiệp đầu bếp đao công đồng phỉ phỉ con mắt đều nhìn thẳng n g ư ờ i tay nghề này còn nói bình thường thôi nhỉ ngươi quá khiêm nhường chứ từ đồng đạo chẳng qua là cười một tiếng hắn đã sớm qua thích khoác lát tuổi tác chờ hắn khai hỏa nấu ăn thời điểm hắn thông thạo tài nấu ăn nhìn đến đồng phỉ phỉ kinh ngạc hơn, hơn rồi ngươi đang ở đây xa châu bên h i a mở không phải là quán đồ nướng sao làm sao ngươi nấu ăn tay nghề cũng như vậy h ả nha ba mẹ ngươi làm mở tiệm cơm từ đồng đạo lắc đầu bọn họ là sửa chữa địa cầu phúc suy đồng phỉ phỉ lần nữa bị hắn chọc cười lại phần thưởng hắn một cái xem thường ngươi liền kéo đi sửa chữa trái đất còn có thể phát tài nhỉ bất quá nói thật ngươi nhìn qua không hề giống một cái phú nhị đại thực sự từ đồng đạo còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể bật cười hắn dĩ nhiên không phải một cái phú nhị đại nhưng hắn không ngại nàng hiểu lầm hắn một điểm này các bảo nhi đang ở trong máy vi tính chơi đùa bài giấy cho chơi chơi lấy chơi lấy một ván liền treo vườn dầu thở dài nàng theo bản năng xoay mặt nhìn về phía bên người g i n g t u y ế t đồng phỉ, phỉ lại còn chưa có trở lại nàng đây là xuống trong cầu tiêu rồi không c á t bảo nhi theo bản năng nhìn về nhà cầu bên kia kết quả ánh mắt lại quét đến đồng phỉ phỉ thân ảnh của ở trong phòng bếp đang ở cho từ đồng đạo nắm cái mâm nụ cười trên mặt danh mặt còn nắm đua gắp thức ăn thưởng thức c á t bảo nhi lúc ấy liền n g â y n g ẩ n thảo đi nhà cầu nắm bụng kéo trong không đi phòng bếp ăn trộm lại không gọi ta là một cái phản ứng lại c á t bảo nhi mất hứng nếu m ô i một cái tháo xuống t hay nghe đứng dậy bước nhanh tiểu chạy tới vừa chạy bên n h a mắt lại v ê n thai lắng nghe à ngươi khối này cà chua trứng tráng xào được ăn ngon thật chua ngọt vừa vặn còn đặc biệt tươi mới trong phòng bếp đồng phỉ phỉ táp đi toàn miệng mặt tươi c ư ờ i địa khen từ đồng đạo mỹ nữ yêu cầu không tối chính là một đạo chuyện nhà m ó n ăn ngươi quá khoa trương không có không có ta nói là thật tâm thực sự ăn cực kỳ ngon đồng phỉ phỉ vì chính mình chính danh nhưng đã tiểu bào đến cửa phòng bếp cắt bảo nhi trong nháy mắt phơi bày nàng ngươi nhưng kéo xuống đi phỉ phỉ ngươi bình thường không ăn cả chua trứng trắng sao ngươi lần trước còn nói chỉ có phụ nữ có thai tại ăn đồ chơi này chẳng lẽ ngươi gần đây mang thai、Phúc. từ đồng đạo bị trọc ư ờ i ánh mắt liếc nhìn đồng p h phỉ đồng p h phỉ nụ cười trên mặt đã cứng đờ da mặt đỏ lên nhìn về đi vào phòng bếp cắt bảo nhi ánh mắt bất tiện chừng mắt nhìn cắt bảo nhi miễn cưỡng duy trì nụ cười thử nghe răng nói ngươi nói nhăng gì đó nhỉ t i ể u bao cát ngươi có phải hay không h i ế t ra làm trướng rồi hả muốn cho ta giúp ngươi tùng tùng nhỉ cắt bảo nhi sợ nàng g ọ ó lông bạch nàng liếc mắt đ ỗ n g nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào lại gần từ lão bản ngươi ngàn vạn lần chớ bị nàng lừa phỉ phỉ miệng nhưng gian xảo rồi ta cùng nàng là trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bản một điểm này ta rất rõ thực sự đi ngươi muốn tìm cái chết sao đồng phỉ phỉ vội vàng đem nàng đẩy ra phía ngoài Cắt bảo nhi bị nhi nàng đồng ẩ y không ngừng n g i cũng không dừng lại, từ ta được rồi. phỉ phỉ khí kết một tay che c á t bảo nhi miệng con mắt uy hiếp nhìn nàng chằm chằm thấp giọng cảnh cáo tiểu bao cát ngươi làm cái gì nhỉ ngươi có phải muốn chết hay không ngươi liền nói ngươi có phải muốn chết hay không các nàng đã ra phòng bếp trong phòng bếp từ đồng đạo thất thanh cả cười quay đầu nhìn một chút hai nàng cười lắc đầu hắn cũng không hề để ý chỉ là có chút hâm mộ hai nàng hữu tình chương ba trăm hai mươi sáu ngươi muốn mở thứ từ nhà lưới rồi hạ còn nói ngươi không thích hắn ngươi nếu là thật không thích hắn ngươi đi nhà vệ sinh có thể lên tới trong phòng bếp đi ngươi mới vừa rồi cười có nhiều sóng ta đều nhìn thấy ngươi còn dám không thừa nhận bị đồng phỉ phỉ theo như trở về chỗ ngồi c ắ t bảo nhi ngoài miệng còn chưa tha cho nhân một phen nắm đồng phỉ phỉ nói mặt đỏ tới mang thai ngươi t ả i sống đây ta xé miệng của ngươi đồng phỉ phỉ tức giận phản kích nhưng c ắ t bảo nhi cũng không phải ăn chay hai người là ở chỗ đó dùm n b e n một lúc lâu tài thở hồng hộp dựa vào tại chỗ ngồi lên thở mạnh không lực các bảo nhi nhìn ngươi mới vừa rồi thẹn qua thành giận bị ta vạch trần bí mật nhỏ của ngươi đi đây là con vịt chết mạnh miệng a nhưng đồng phỉ phỉ đã vô lực lại trừng trị nàng thở dài tùy ngươi nói thế đó đi quay đầu chờ ta nghỉ khỏe lại tính với ngươi sổ cái c á t bảo nhi thích còn không thừa nhận ngươi nếu là lại không thừa nhận quay đầu ta đem hắn thu ngươi đừng khổ a đồng phỉ phỉ lật nàng một cái lướt mắt đi đi đi ngươi nghĩ thu hay thu thôi ngươi xem ta khóc không khóc c á t bảo nhi ngươi nói a quay đầu cũng đừng hối hận đồng phỉ phỉ b i ế u môi nói rất hay giống như ngươi nghĩ thu là có thể thu đến các bảo nhi hừ hừ cười lạnh xem thường ta được ngươi chờ ta ngươi nhất định sẽ hối hận Đồng p phỉ phỉ hô hô phỉ phỉ hôm ỉ p nay bị hắn phái đi cơ điện học viện bên kia tìm sân đi dưới mắt hắn đệ tam nhà lưới đã bắt đầu buôn bán thứ tư nhà lưới liền muốn đi vào chuẩn bị kỳ rồi dù sao hắn vốn đều tiền đặt cuộc tới tay mà hắn lần này tiền đặt cuộc đến vốn nhưng đều cần phó lợi tức số tiền này cầm ở trong tay tự nhiên muốn vội vàng đầu tư đi ra ngoài nếu không m ỗ n một ngày qua hắn đều muốn tự móc tiền túi thanh toán lợi tức mười bốn vạn bao tiền ba phần tức một năm qua lợi tức cũng không phải là ít đời dương đồng phỉ phỉ c á t bảo nhi hôm nay đều là lần đầu tiên ăn từ đồng đạo tự mình làm thức ăn còn chưa mở ăn vừa đi vào p h ò n g bếp nhìn thấy án kiện trên đài bốn món ăn một món canh liền đều kinh ngạc một cái nắm về phần ngô tính nàng không kinh ngạc dù sao trước nàng đã hưởng qua từ đồng đạo hai lần tay nghề một lần là đang ở từ đồng đạo ký túc xá lần đó từ đồng đạo muốn xoay tiền tiếp nét nắm mấy cái biểu ca biểu tị đều xin đi hắn ký túc xá lấy một bàn món ăn một lần khác chính là gần đây lần đó hắn là lưới xoay tiền lại đem bọn họ những thứ này biểu ca biểu tỷ xin đi hắn quán đồ n ư ớ n g trong lại làm một bản món ăn thường qua từ đồng đạo hai lần tay nghề nô tính trả thế nào hội kinh ngạc hắn làm đồ ăn tay nghề tỏi tươi xào thịt muối cà chua trứng tráng thịt kho tàu vịt ớt xanh xào hôi phạm cùng với món rau thịt tròn canh dường như m u i đạo món ăn cùng canh đều là chuyện nhà món ăn không đặc biệt gì nhưng chỗ rất nhỏ kiến công để khối này bốn món ăn một món canh mỗi một dạng đều rất có vẻ ngoài màu xác vẻ mắt đao công ớt xanh xào hôi làm ớt xanh ti cắt được cũng rất gặp đa giống n phỉ phỉ, phỉ phỉ hôm cắt nay g o à i liền Nhìn rất d ọ n mới quen hắn c ắ t bảo nhi khoác tay gieo đặt nói không cần nói ăn chút cơm là tốt đã không phải lần thứ nhất biết hắn đồng phỉ phỉ hai tay đẻ xuống cắt bảo nhi bà vai cưỡng bách nàng ngồi xuống khách khí cái gì nhỉ uống rượu chúng ta cũng cùng bọn họ uống hai chén giọng tương đối hào sảng n ă m từ đồng đạo cùng đ ố i dương đều cho cười cắt bảo nhi cũng muốn cười hơi đỏ mặt khoe miệng mỉm cười cứ như vậy ngồi đến uống rượu dùng nữa đều đừng khách khí a điều kiện đơn sơ thì tùy làm như vậy gọi thức ăn chiêu đ ạ i không chu toàn đều đừng thấy là a từ đồng đạo mang vừa khui chai bia đưa cho lần đầu tiên biết cắt bảo nhi ngoài miệng vừa nói lời hay cắt bảo nhi biểu thị từ lão bà ngươi quá k h á c h khí ngươi thức ăn này làm xinh đẹp như vậy còn nói tùy tiện làm ô kìa ngươi như vậy một chai đều cho ta nhỉ phì phì bằng không khối này một chai hai tà phân chứ đồng phì phì hảo nha vừa vặn ta tiểu lượng cũng không được hai nàng khoái trá quyết định phân một chai từ đồng đạo cùng đ ố i dương cắt mở một chai b i a nắm chai rượu uống đều là người tuổi trẻ lại vừa là ở phòng bếp phòng bếp bầu không khí liền lộ ra rất tự nhiên từ đồng đạo chú ý của chủ trương gắng sức thực hiện muốn ở đới dương trên người theo hắn danh hạ lưới càng ngày càng nhiều giống đới dương kỹ thuật như vậy cố vấn liền lộ ra càng ngày càng trọng yếu hôm nay là nơi này khai trương ngày thứ nhất hắn nếu tự mình làm rồi thức ăn tự nhiên muốn phát huy những thức ăn này tác dụng ít nhất phải nắm đ ố i dương chăm sóc kỹ lung lạc nhân tâm mà làm lão bản lớp phải học sự chú ý của hắn chủ yếu ở đ ố i dương trên người nhưng đ ồ n g phỉ phỉ cùng cắt bảo nhi chú ý của lực lại chủ yếu ở trên người hắn hai cặp mắt đẹp thỉnh thoảng liền liếc hắn một cái còn luôn là cắm vào hắn và đ ố i dương chủ đề cũng tốt đối với lần này từ đồng đạo không có bất kỳ ý kiến vừa vặn chính hắn không kiện đàm có khối này hai cô nương gia nhập đề tài hắn và đới dương giữa liền không dễ dàng lênh t r n g hôm nay tâm tình của hắn rất tốt bởi vì mới vừa rồi hắn đi ra ngoài gọi bọn họ đến lúc ăn cơm nhìn thấy trong phòng khách đã ngồi đầy khai trương ngày thứ nhất thì có tốt như vậy làm ăn tự nhiên vui h a từ đồng đạo cùng đới dương uống rượu được tương đối nhanh đồng phỉ phỉ cùng các bảo nhi cùng uống một chai rượu còn không có uống xong từ đồng đạo cùng đới dương liền mỗi người giết chết một chai mở lại thứ n h ì bình thời điểm đới dương một bên thiêu nắp bình một bên hỏi từ tổng nghe nói ngươi lại phải mở thứ tư nhà lưới rồi hả là thật sao lại nói lúc trước đới dương rất ít kêu từ tổng đặc biệt là mới quen mấy cái tháng hắn còn gọi qua một đoạn thời gian tiểu tử tuy nói đó là từ đồng đạo yêu cầu nhưng hắn biết lắng nghe được phi thường tơ lụa dù sao hắn đới dương là thủy sư đại tính toán máy chuyên nghiệp lao sư cũng tiểu ba mươi tuổi rồi khiến hắn kêu một cái mười tám tuổi tiểu từ t ừ tổng hắn trong lòng nhất định là có c h ứ n g ngại đúng bọn họ mới quen thời điểm từ đồng đạo hay lại là mười tám tuổi năm nay mười chín thật ra thì hắn cũng đã lớn một tuổi nhưng năm nay đới dương trên căn bản đều là kêu hắn t ừ tổng đới dương trong lòng c h ứ n g ngại thật giống như không có vì sao đại khái là bởi vì từ đồng đạo liên tiếp đã nợ tam ra lưới hơn nữa đã muốn mở thứ tư nhà lưới đi có câu cách ngôn không phải nói mà quân không thấy trên bàn rượu cốc cốc trước kính người có tiền có tiền luôn là dễ dàng được người tôn trọng cho dù là mặt ngoài tôn trọng ừ là chuẩn bị chuẩn bị từ đồng đạo thuận miệng đáp lời đới dương dơ bình mời rượu đồng phỉ phỉ cùng c á t bảo nhi là kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đạo n g ư ơ i muốn mở thứ tư nhà lưới rồi h ả đồng phỉ phỉ kinh ngạc chương ba trăm hai mươi bảy đối thủ cạnh tranh liên tiếp xuất hiện sau khi ăn xong đồng phỉ phỉ chủ động l ắ n g hạ rửa chén công việc các bảo nhi đồng thời hỗ trợ từ đồng đạo cản đều không ngăn được cũng liền theo các nàng đi hai cái cô nương nắm phòng bếp quét dọn được sạch sẽ mới đi từ lưới đi ra đi ở người bên ven đường hành đạo lên trầm mặc đi rồi một đoạn đường các bảo nhi bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn tây môn đạo lưới cảm khái nói thật là người so với người làm người ta tức chết ta chúng ta đều không khác mấy tuổi tác ngươi xem người ta lập tức đều phải mở thứ tư nhà lưới rồi làm phú nhị đại thật tốt đây không phải là ở lúc hàng bắt đầu đây là ở lúc đầu thai một khắc kia à. ngươi nói là không đồng phỉ phỉ lên ư nàng người nào nói không phải sao bất quá người này nhìn thật không giống như là một cái phú nhị đại quá vô danh rồi các bảo nhi gật đầu liên tục đúng nếu là trên đời này phú nhị đại đều biết điều như vậy cố gắng như vậy chúng ta những người bình thường này đời này còn có vượt qua bọn họ hy vọng sao đồng phỉ phỉ trừng mắt nhìn ngược lại ta là không năm chắc có thể vượt qua hắn con nhà giàu như vậy bất quá chúng ta là nữ nhân không cần phải vượt qua bọn họ à ngươi chưa nghe nói qua sao nam nhân chinh phục thế giới nữ nhân chinh phục nam nhân vừa nói đồng phỉ phỉ đối với c á t bảo nhi nhữ mày cắt bảo nhi bật cười đưa tay chỉ nàng ngươi một cái đứa nhỏ phóng đáng tư mã chiêu chi tâm rõ rành rành đi ngươi có phải hay không muốn nói chỉ cần ngươi có thể chinh phục hắn hắn kiếm nhiều tiền hơn nữa đều là ngươi đúng không、ừ. Đồng p h ỉ phỉ hà phi hai gò má, n hai ư n miệng vẫn cứng, rắn, g t là đang n g dạy ư ơ làm giờ ì ta t ạ không thích hắn. Bảo nhi hừ hừ Cắt c bảo ư i lạnh, dùng c ư ờ i l ạ n h b i ể u tình nói c h o n à n nương g biết, lao k h ô n g thanh i n ơ n chiều, cưới motor đi tới tây môn đạo lưới ba tiệm hắn lúc tới tây môn đạo lưới ba tiệm trong phòng khách vẫn không còn chỗ ngồi đầy ấp sự thật lần nữa chứng minh khai trương tiền làm đủ tuyên truyền lại chọn một cuối tuần khai t r ư ơ n g hiệu quả thực sự rất tốt nhìn thấy hắn đến t ừ đồng đạo vừa không ngờ cũng cao hứng tự mình cho trịnh thanh rót ly trả như thế nào đây người ở đây khí tạm được chứ chính thanh gật đầu một cái nhưng mở miệng nói như là thủy sư đại nơi đó có người cũng ở đây tiệm nét rồi chính đang sửa chữa bảng hiệu đã treo đi ra liên mở ở chúng ta lưới xéo đối diện rõ ràng là nghĩ cọ người của chúng ta khí từ đồng đạo khe n h ư mày n u cười ngưng lại chuyện khi nào đại khái lúc nào khai trương chính thanh mấy ngày trước mướn nhà ở đi vị trí so với chúng ta lưới biến đổi đến gần đầu hẻm sáng hôm nay tài treo bảng hiệu tên là tinh vũ lưới cũng là cho mướn một cái nhà tiểu lâu nhanh như vậy tự i ể ra hiện theo gió người cạnh tranh hiển nhiên là một tin tức xấu mặc dù từ đồng đạo đã sớm biết nghề này hắn khẳng định không ăn nổi đ ư thực nhất định sẽ xuất hiện người cạnh tranh nhưng nhanh như vậy đã có người cạnh tranh xuất hiện hơn nữa còn cố ý mở ở cái kia lưới xéo đối diện hơn nữa vị trí còn biến đổi đến gần ngõ hẻm k i a khẩu hay là để cho trong lòng của hắn có chút khó chịu cái này thì giống câu cá người tân tân khổ khổ chọn rồi một cái vị trí tốt vậy ổ đoán giữ gần nửa ngày tài thủ đến một tổ cá kết quả người khác nhìn ngươi nơi này liên tiếp có cá mắc câu lập tức nắm một cây cần câu tới trực tiếp ở ngươi hoa tử bên cạnh hạ câu rõ ràng chính là muốn cấp ngươi hoa tử trong cá ngươi có thể thoải mái sao nhưng cái này lại không giống câu cá bởi vì nếu như là câu cá thời điểm gặp phải loại tình huống này ngươi hoàn toàn có thể trở mặt nằm cái đó không muốn bích mặt đuổi đi nhưng bây giờ là làm ăn người khác coi như ở bên cạnh ngươi mở một nhà giống nhau như l ú c tiệm ngươi coi như tâm lý khó chịu cũng không có biện pháp đưa nhân đi trừ phi hạ hát thủ làm phạm luật sự hắn không nghĩ phạm pháp mắt nhìn mình cuộc sống gia đình tạm ổn đã phát triển không ngừng ngày tốt đang ở trước mắt tội gì đi làm phạm luật sự ta biết rồi quay đầu ta đi qua nhìn một chút lại nói ừng chính thanh uống một hốc trà im lặng chốc lát còn nói bây giờ chẳng qua là nhiều hơn một nhà cạnh tranh chỉ sợ phía sau còn có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện à. kiếm tiền làm ăn nhất định sẽ có người đ ỏ con mắt cho nên liền khẳng định còn sẽ có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện khối này là không cách nào tránh khỏi đấy dừng một chút từ đồng đạo bất quá không sao chúng ta có nước trước ưu thế như vậy quay đầu ta xem xem có thể hay không lộng một nhóm thẻ hội viên đi ra tranh thủ ở cái gì đó tinh vũ lưới khai trương tiền chúng ta nhiều bán đi một nhóm thẻ hội viên chỉ cần chúng ta cho có thẻ hội viên người chơi bớt bảo trì lại chúng ta lưới độ hot nên vấn đề không lớn đối với lần này từ đồng đạo trong lòng vẫn là có lòng tin Thứ nhất, thẻ hội viên nhất định sẽ có hiệu quả thứ hai đầu năm nay lưới vẫn là rất yếu mà người tuổi trẻ thích chạy theo mô đen muốn lên lưới trẻ tuổi nhân chỉ càng ngày sẽ càng nhiều chỉ nhiều một nhà đối thủ cạnh tranh lời nói chắc đúng hắn lưới làm ăn không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng tinh vũ lưới xuất hiện khiến trong lòng của hắn có cảm giác cấp bách muốn dành thời gian mở càng nhiều hơn phần điếm chiếm đoạt thị trường thủy sư đại bên kia xuất hiện đối thủ cạnh tranh phòng chừng không được bao lâu thủy điệu đại học cùng thủy điệu công trình đại học bên này cũng sẽ xuất hiện người cạnh tranh trường học khác phụ cận nhất định cũng sẽ liên tiếp xuất hiện lưới tình thế so với từ đồng đạo dữ liệu càng khẩn cấp hơn bốn giờ chiều đi cơ điện học viện bên kia tìm sân cắt lương hoa mở ra xe van trở lại vừa trở về còn chưa kịp uống một hớt nước cắt lương hoa liền cao mày cùng từ đồng đạo nói tiểu đạo nói cho ngươi biết một cái tin xấu cơ điện học viện bên kia đã có một nhà lưới muốn khai trương bên trong sửa sang chuẩn bị xong rồi máy tính đều lắp xong ngay tại cơ điện học viện đại môn phụ cận mướn hay lại là chính trên đường lầu một cửa hàng mặt tiền bất quá bên trong máy tính thật giống như không là rất nhiều đại khái hai mươi máy vi tính bộ dạng khiếu giác linh như vậy mẫn sao từ đồng đạo cao mày tâm lý lại cũng có chút bội phục nhà này tân lưới ông chủ t o à như bộ t ủ y điệu thành phố l ớ mới xuất hiện không lâu. sớm i tài hiện đều xuất lâu, không như vậy liền lưới người, dám đầu tư khiếu ô n n g g thể h ngờ đều là buồn bán đều là khíu rắc bén nhảy hàng người. Không rắc cùng quyết đoán t ừ đồng đạo tự nhận nếu như chính mình không có sống lại trí nhớ hắn từ đồng đạo coi như trên tay có tiền coi như nhìn thấy có lưới làm ăn rất hỏa chỉ sợ cũng không dám đầu tư cho nên hắn rất bội phục có loại này quyết đoán người nhưng bội phục thuộc về bội phục hắn vẫn tưởng lộng từ đối phương đồng hành là oan ra mà ai không mong đợi mình đối thủ cạnh tranh phát ngay hôm nay ngươi qua bên kia tìm tới thích hợp sân rồi không từ đồng đạo hỏi cắt lương hoa cắt lương hoa hừ một tiếng tìm tới hai ba cái địa phương thích hợp còn không có liên lạc chủ nhà quay đầu ta dẫn ngươi đi xem nhìn lại nói từ đồng đạo gật đầu cũng đừng quay đầu rồi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi hãy mau đem địa phương cho mướn được sau đó mau sớm sửa sang tranh thủ ở đó nhà lưới khai chứng trước trước tiên đem chúng ta bảng hiệu treo lên đi đi thôi bây giờ sẽ lên đường gấp như vậy c h o ta uống miếng nước ca uống nước suối đi từ đồng đạo đi quẩy thu tiền phía sau giá hàng lên cầm một chai nước suối ném cho cắt lương hoa sau đó dẫn đầu nhanh chân đi ra lưới chương ba trăm hai mươi tám không có bị từ đồng đạo để ở trong mắt đối thủ quy c ủ cũ cắt lương hoa lái xe từ đồng đạo ngồi kế bên người lái ngươi là dự định hôm nay liền đem sân cho mướn được không cho xe chạy thời điểm cắt lương hoa xoay mặt hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút hôm nay hơi trễ phòng chừng chúng ta đến cơ điện học viện thời điểm trời sắp tối rồi trước đi xem một chút đi không nhất định nhất định phải hôm nay mướn đến đúng rồi ngươi trước mang ta đi nhìn một chút nhà kia sắp khai chương lưới há biết động cơ một trận đổ vang c ắ trên l hoa đường cắt lương hoa tốc r ư độ xe mở cũng không chậm ngoại trừ ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ động cơ tắt một lần hỏa tổng thể lên không ra cái gì đại ma bệnh từ đồng đạo nhìn đến âm thầm lắc đầu nhưng cũng không có đổi chính mình đi lái xe không phải là hắn lao bản thân phận chỉ là muốn khiến cắt lương hoa luyện nhiều một chút tay càng không cho cắt lương hoa luyện tay cơ hội cắt lương hoa lái xe tay nghề khẳng định càng huấn luyện không tốt hơn nửa giờ sau xe van đi tới cơ điện học viện chỗ ở đường phố mặt đường t h ậ t rộng chính là đường xá hoi kém điểm trên mặt đường gồ ghề cắt lương hoa dừng xe ở ven đường đưa tay chỉ từ đồng đạo nơi này phía ngoài cửa xe a chính là cái đó tiểu lưới rồi người xem từ đồng đạo theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một nhà tiểu lưới ở ven đường một hàng cửa hàng bên trong quả thất không lớn nhà này tên là tây du lấy lưới, lưới. chỉ cho mướn đối diện đường cái một cái cửa hàng mặt tiền trong tiệm dựa vào hai bên trái phải vách t ư ờ n g bày hai hàng máy tính có người ở bên trong quét dọn vệ sinh liếc mắt mấy ngày gần đây khả năng liền muốn khai trương dáng vẻ phụ cận đây liền một nhà này lưới sao từ đồng đạo hỏi cắt lưng ơ hoa ừ hẳn là đi ta hôm nay lái xe ở phụ cận đây đi tầm vài vòng ngược lại không nhìn thấy nhà thứ hai lưới từ đồng đạo khẽ vất cảm vậy còn được đúng rồi cơ điện học viện liền khối này một cửa sao hỏi lời này đồng thời từ đồng đạo tầm mắt nhìn về cơ điện học viện đại môn từ trên cửa nhìn So so so、t r đại đại một, một chữ lao hai chữ cũ kỹ đương nhiên cũ kỹ cửa trường học cùng cũ kỹ sân trường từ một cái góc độ khác đến giải độc nói cũng có thể nói là nội tình tâm học hậu có đầy đủ lịch sử mà giống cơ điện học viện như vậy trường dạy nghề đại khái là bởi vì dựng lên thời gian so với thủy điệu đại học buổi tối rất nhiều cho nên trường học này đại môn liền tân nhiều lắm cũng khí phái nhiều từ đồng đạo không vào bên trong đi xem nhưng phòng trường cơ điện học viện bên trong giáo học lâu cùng ký túc xá chắc so với thủy điệu đại học thủy sư đại thủy điệu công trình đại học đổi mới không bên kia còn có một cái cửa hông cắt lương hoa đưa tay chỉ cách đó không xa một cái phụ đường cái điều phụ đường muốn hẹp không ít ven đường hai hàng ngô đồng thụ rất to rất giả nhìn liền có tuổi cảm giác thật sao vậy chúng ta đi xem một chút đi lái xe được cắt lương hoa lúc này lái xe quay đầu đi chỗ đó cái phụ đường từ đồng đạo trên mặt đã có nụ cười vừa vừa trên đường tới hắn còn có chút lo lắng cơ điện học viện nơi này lưới sẽ trở thành hắn tân lưới đối thủ mạnh mẽ nhưng vừa mới đập vào mắt thấy như vậy một gian tiểu lưới liền cho mướn một gian cửa hàng mặt tiền khả năng gian phòng này cửa hàng mặt tiền tiền mướn phòng cũng không thấp nhưng bất kể tiền thuê nhà của nó cao bao nhiêu một gian cửa hàng mặt tiền chính là một gian cửa hàng mặt tiền một gian tiệm mì nho nhỏ trong bảy mươi đài tả hữu máy tính nếu như đầy ngập khách nói bên trong khẳng định rất chật trội mà ở trong ấn tượng của hắn ở quán internet lên nét người tuổi trẻ rất nhiều đều hút thuốc hắn đã có thể tưởng tượng nhà tây du lưới đầy ngập khách thời điểm bên trong có nhiều chật trội không khí chất lượng có nhiều t r i n h l ệ n h nhỏ như vậy trong không gian g ạ t ra hơn hai mươi người tuổi trẻ lại có bao nhiêu huyền áo hoàn cảnh như vậy dù n g một cái tệ hại để hình dung không quá đáng chứ cho nên nhà này tây du lưới từ đồng đạo đã không thế nào để ở trong lòng hắn từ đồng đạo hiện nay mở tam g i a lưới mỗi một nhà không gian đều cũng khá lớn tây môn đạo lưới một tiệm trực tiếp cho mướn một cái nhà tiểu lâu tây môn đạo lưới hai tiệm cho mướn một gian kho hàng lớn sửa đổi mã thành tây môn đạo lưới ba tiệm ở đối diện đường cái cửa hàng lầu hai một hơi thở mướn bốn năm lúc trong đó ba gian đem ra sắp xếp để vào máy tính như thế liền hỏi ngươi có lớn hay không hãn tử vừa mới bắt đầu liền muốn cho mướn lớn một chút sân thuận lợi sau khi làm ăn khá hướng bên trong tăng thêm càng nhiều hơn máy tính tăng lên một cái lưới mỗi ngày lời hạn mức tối đa hiện nay mà cái kêu tam g i a lưới tuyệt đối gọi là rộng rãi mà hắn chuẩn bị mở thứ tư nhà lưới cũng không có ý định cho mướn chật hẹp giờ tiểu sân vừa mới hắn nhìn tây du lưới tiểu sân trong lòng lòng tin lập tức có l ộ n một cái lớn một chút cửa hàng mặt tiền tại không gian lên lập tức có thể đem khối này tiểu lưới làm hạ thấp đi nếu như tốc độ đường chuyển chi phí cùng phục vụ phương diện lại vượt qua khối này tây du lưới còn cần lo lắng không cạnh tranh được nhà này tiểu lưới cho mướn chính trên đường lầu một cửa hàng tiệm nét suy nghĩ kia tiểu lưới mướn cửa hàng mặt tiền vị trí từ đồng đạo c ư ờ i nhạt rồi cười biểu ca ngươi xem xét sân có ở nơi này cái phụ trên đường sao xe van lái vào phụ đ ư ờ n g lúc từ đồng đạo hỏi cắt lưng ơ hoa cắt lưng hoa ừ ta tìm ba cái địa phương một người trong đó địa phương liền ở trên con đường này từ đồng đạo cao mày xoay mặt nhìn hắn ngoài ra hai cái ở nơi nào mới vừa rồi cái điều đường phố chính lên cắt lương hoa ừ ta xem cái điều đường phố chính lên mở một nhà lưới ta nghĩ đến ngươi muốn cùng nó cạnh tranh chắc muốn ở trên con phố kia tìm cửa hàng mặt tiền a từ đồng đạo không nói gì cũng là lầu một cửa hàng cũng không hoàn toàn là một là lầu một cửa hàng hai gian tương liên còn có một cái là đang ở lầu hai cắt lương hoa vừa nói c a o mày liếp nhìn chỗ cạnh tài xế từ đồng đạo làm sao ngươi hoàn toàn không cân nhắc ở đường phố chính lên cho mướn cửa hàng mặt tiền sao nói như vậy chúng ta tân l ư ớ vị trí sẽ không mới vừa rồi nhà kia lưới vị trí tốt lắm không cần phải lưới muốn lâu dài làm ăn khá trọng yếu nhất không phải là lưới vị trí cho mướn lầu một cửa hàng thì càng không cần thiết tiền mướn quá đắt hơn nữa vị trí quá rõ ràng n g h i ề n inter nét người chưa chắc sẽ thích ồ thật sao cắt lương hoa có chút mờ mịt từ đồng đạo cũng không có hứng thú tiến hơn một bước giải thích cho hắn ánh mắt của hắn đã tại quan sát điều này phụ hai bên đường cửa hàng mặt tiền trên con đường này ngươi xem xét sân ở nơi nào trước mặt phía trước có một cái nhà có một gia đình nhà ở đang ở đối ngoại toàn thể cho mướn chương ba trăm hai mươi chín bại k h u y n gào thét bi thương một lát sau c từ đồng đạo nhìn ngoài cửa xe cách đó không cách cửa xa xe đó m ộ theo cái c tiểu viện tử. í n viện Người h là cái viện kia. x m trên cửa viện dán cửa c h t hắn lại cáo đạo thị. Từ đồng đạo theo đồng tỏ ý phương hướng nhìn lại nhìn thấy một cái tiểu v i ệ n tử cái tiểu v i ệ n này cách c ụ n hình dung như thế nào đây trái phải hai hàng tầng hai tiểu lâu hình thành đối diện đường cái cửa hàng giữa có một cái ước chừng rộng ba bốn mét ngõ hẻm đầu hẻm bị làm thành một cái v i ệ n môn viện phía sau cửa là một cái tiểu việt tử lại bên trong chính là mấy gian phòng trệt trên cửa viện mới có một tấm bảng hiệu tốt trước khi tiệm cơm t i ê u mấy gian phòng t r ệ t môn trên đầu cũng treo một khối bảng hiệu tốt trước khi tiệm cơm viễn môn là dùng gạch đỏ xây thành bên trái gạch trụ lên sắt cho thuê lại cáo thị nhìn khối này tờ giấy trắng bút lông chữ viết liền cho thuê lại cáo thị tờ giấy trình độ cũ mới tờ này cho thuê lại cáo thị thiếp thời gian đi ra ngoài hẳn không siêu qua một tuần lễ thật mới nhưng từ đồng đạo chú ý của lực lại bị t i ê u mấy gian bình ngoài cửa phòng một con quỷ s a y hấp dẫn t i ê u quỷ s a y ước chừng chừng ba mươi tuổi tạo toàn bình đầu hạ thân màu đen quần lín trên người một món màu đen giáp khắc sam ước chừng một m bảy mươi lăm tả hữu thân cao liếp mắt thật trắng、kiện. mặt d à i trên mặt có sau khi say rượu đỏ hửng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từ đồng đạo tâm lý nắm chắc khối này quỷ say dáng dấp không xỉu so với hắn tử m ộ nhân ngặt trai khối này quỷ say ở say k h ư ớ c trước người có một cái hai mươi tuổi thanh thiếu niên cùng một cái phong vận thiếu phụ ở bất đắc dĩ khuyên kéo thế nhưng quỷ say chính là lại ở trước cửa trên bậc thang ngồi không đứng lên trong miệng mơ hồ không rõ chợ cao chợ thấp địa la hét ta không có say lao tử thật không có say các ngươi khác kéo ta các ngươi kéo ta làm gì nhỉ các ngươi đang cười ta các ngươi đều tại cười ta đúng hay không tám tử người là cháu ta n g ư ơ i cũng cười ta dạ ta trần mậu trước khi là không có bản lĩnh không bản lĩnh nhưng ta vĩnh viễn là thúc thúc của n g ư ơ i là n g ư ơ i thân thúc thúc n g ư ơ i không tư cách cười ta n g ư ơ i không tư cách cười ta n g ư ơ i hiểu được phạt đột nhiên hất ra người tuổi trẻ tay quỷ say ánh mắt chuyển hướng kéo hắn một cái tay khác phong vận thiếu phụ a mẫn n g ư ơ i tại sao cũng đang cười ta n g ư ơ i tại sao cũng đang cười lão tử h ạ lão tử là đàn ông n g ư ơ i a n g ư ơ i n g ư ơ i cho rằng là làm trưởng thành như bây giờ là ta nghĩ muốn sao lão tử cũng không có biện pháp a ô ô mẫn mẫn mẫn, mẫn thật xin lỗi ta có lỗi với người a làm trưởng thành như bây giờ ta muốn làm hại ngươi theo ta qua cuộc sống khổ rồi ngươi hận ta không mẫn mẫn ngươi nói thật ngươi ngươi lão biết điều nói cho ta biết ngươi hận ta không tên là tam tử thanh thiếu niên cùng gió kia v ậ n thiếu phụ không ngừng quên an u ổ i cái đó quỷ say nhưng không chứng d ụ n g kia quỷ say tất cả đều bị thai không nghe chỉ lo tự thuyết tự thoại phản p h ấ t hoàn toàn không nghe được hai người kia đang nói gì từ đồng đạo ngồi ở trong xe nhìn một hồi nghe một hồi đại khái nghe hiểu kia quỷ say đang n h á o cái gì nếu như hắn không nghe lầm kia quỷ say chắc là tốt trước khi tiệm cơm ông chủ thật giống như họ trần tiêu trần mậu lâm người thanh niên kia tam tử là khối này trần mậu lâm cháu phong vận thiếu phụ là kia quỷ say l á o bà bởi vì buôn bán không khá khối này tốt trước khi tiệm cơm kinh doanh không nổi nữa vậy đại khái cũng là ngoài cửa viện sát cho thuê lại cáo thị căn nguyên bởi vì này tiệm cơm phải đóng cửa khối này trần mậu lâm vợ chồng hôm nay ở trong tiệm chiêu đ á i cháu tam tử sau đó uống uống liền uống nhiều rồi mà uống nhiều rồi khối này trần mậu lâm liền say khướt gây ra trước mắt một màn này mượn men rượu ra bên ngoài đại tố khổ tự thuyết tự thoại hẳn là như vậy có thể lý giải trưởng thành một cái bại k u y ể n cáo thét bi thương từ đồng đạo im lặng nhìn điểm điếu thuốc im lặng không nói gì tâm lý khinh bị hữu chi đồng tình cũng có còn có chút vẫn lấy làm dám cảnh tình trần mậu lâm nam nhân như vậy thật ra thì so với hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền khả năng còn tốt hơn một ít bởi vì ít nhất cái này quỷ say có như vậy một cái phong vận xinh đẹp lao bà thiếu phụ kia nhìn chừng ba mươi tuổi nhìn bộ dáng khí c h ấ t lúc còn trẻ ít nhất là cái tám phân trở lên mỹ nhân bây giờ mà cũng còn là một tám phân trở lên phong vận thiếu phụ năm tháng còn không có giảm đi vẻ đẹp của nàng chẳng qua là chuyển đổi khí chất của nàng nhìn nàng sáng bóng m ặ đẹp đồ thị động nhân dám vẻ khả năng ở một ít thích thiếu phụ trong mắt nam nhân thuộc về c h ự phẩm chỉ một điểm này hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền liền hoàn toàn so ra kém khối này trần mậu lâm hắn không như vậy diễm phúc hơn nữa khối này trần mậu lâm như thế nào đi nữa thất bại cũng lái qua như vậy một nhà quán cơm nhỏ sự nghiệp cùng hôn nhân lên ít nhất đều dạng dỡ qua mà hắn từ đồng đạo đây hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền không đáng nhắc tới đương nhiên hắn bây giờ sống đến mức có chút ý phong sinh thủy khởi rồi danh nghĩa đã có một nhà quán đồ nướng còn có tam gia lưới hơn nữa chính chuẩn bị mở thứ tư nhà lưới ở xa châu huyện thành cũng mua phòng còn có một chiếc cũ xe van những thứ này so với chính hắn trọng sinh tiền đã mạnh e n lần so với không sai biệt lắm x u ấ t thân bạn cùng lứa tuổi càng là mạnh hơn mấy con phố nhưng trần mậu lâm lúc này uống say sau sự thái khiến cho từ đồng đạo trong lòng có chút cảnh tình muốn vẫn lấy làm dám đời này cũng đã không thể hôn thành khối này trần mậu lâm như vậy bất kể trước như thế nào dạng dỡ qua một khi sự nghiệp lên gặp gỡ trọng đại thất bại mặt mũi lý tử liền mất giáo trần mậu lâm trước mặt cái đó tên là a mẫn phong vận thiếu phụ không biết sau khi còn sẽ như thế nào hội một mực cùng cái này trần mậu lâm tiếp tục qua sao từ đồng đạo không biết đang ở say khứt trần m ộ lâm đáy lòng đại khái cũng là không có chắc nếu không hắn say khứt thời điểm vì sao lại lo lắng lao bà sẽ rời đi hắn tiểu đạo tiệm cơm này sẽ đối bên ngoài cho thuê lại vừa vặn ông chủ cùng lao bản nương đều tại chúng ta muốn hạ đi hỏi một chút sao chỗ tài xế ngồi cắt lương hoa hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo cười nhạt rồi cười khẽ lắc đầu được rồi người ta uống say chúng ta bây giờ đi cũng trò chuyện không ra kết quả gì hay là trở về đầu trở lại đi đúng rồi trên con đường này ngươi cũng chỉ tìm tới khối này một cái thích hợp sân sao cắt lương hoa ừ ta trước nghĩ đến ngươi sẽ chọn ở đường phố chính lên mở cho nên chủ yếu ở đó cái đường phố chính lên tìm nhà ở con đường này không cần thật tìm từ đồng đạo gật đầu một cái quay mặt sang ánh mắt nhìn về phía mã lộ bên kia đại môn cơ điện học viện cửa hông liếc mắt khối này cơ điện học viện cửa hông cùng khối này tốt trước khi tiệm cơm đại môn là xéo đối diện khoảng cách không xa lúc này cơ điện học viện đạo kia cửa hông là mở nhưng từ đồng đạo hay lại là cao mày hỏi một câu đ ú n g rồi cánh cửa kia ngươi hỏi qua không có bình thường mỗi ngày đều là mở sao cái vấn đề này nhất định phải hiểu rõ nếu không nếu như hắn nắm lưới mở ở chỗ này thế nhưng đạo cửa hông bình thường lại thường thường khóa vậy thì bẫy cha rồi tuy nói coi như đạo kia bên khóa cửa cũng còn là sẽ có học sinh đường vòng hoặc là lật tường rào tới lên mạng nhưng khẳng định vẫn là sẽ ảnh hưởng hắn lưới làm ăn cái này ta còn thực sự không có hỏi bất quá hẳn là mở đi ngươi xem bây giờ không phải mở ra mà cắt lương hoa gãi đầu một cái cười khổ trả lời từ đồng đạo bật cười cái này không thể chúng ta chính mình phòng t r ư ờ n g đi chúng ta xuống xe đi tìm vài người hỏi một chút nhất định phải hỏi rõ ràng rồi chương ba trăm ba mươi thượng muốn hỏi sau khi xuống xe từ đồng đạo cùng c á t lương hoa chia nhau hành động đều tự tìm vài người hỏi thăm cơ điện học viện cái này cửa hông bình thời là không phải là hàng ngày đ ề u mở chủ yếu là tìm phụ cận cửa hàng mặt tiền ông chủ hỏi lấy được câu trả lời không tệ đều nói cái này cửa hông mỗi ngày đều làm ở bên trong cửa có một người giữ của phòng có một ông lão ở nơi đó giữ cửa vì chứng thực từ đồng đạo còn cố ý đi vào đạo kia cửa hông nhìn hai lần nơi đó quả thật có hai gian tiểu bình phòng bên trong ngồi một cái năm sáu chục tuổi tiểu lão đầu gơi một tiếng từ đồng đạo nhìn hai lần cơ điện học viện sân trường liền quay đầu đi ra cùng cắt lương hoa hội họp đơn giản trao đổi mấy câu lần nữa trở lại xe vẫn lên lúc này trời đã gần đen ven đường đèn đường đã sáng cắt lương hoa một vừa khởi động xe tử một bên hỏi bây giờ đi về s a o từ đồng đạo có chút trầm âm đi phía trước mở đi mở c h ầ m một chút nhìn một chút phụ cận đây có còn hay không thích hợp sân cắt lương hoa có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là gật đầu được xe van đi phía trước nhảy lên một cái sau đó con r ù a tốc độ đi về phía trước ngồi ở ghế cạnh tài xế từ đồng đạo hí mắt quan sát bên tay phải kia nhất lưu nhà ở không bao lâu sau xe hành động trước mặt đèn xanh đèn đỏ giao lộ quay đầu từ đồng đạo phân phó Cắt l ư ơ nhưng g o a k h có thể mang xe quay đầu lái ư n đường g là vào thật chức là chủ nguyên nhân những thứ này đang ở cho mướn nhà ở hắn nhìn thời điểm theo bản năng sẽ trong lòng cùng trước kia thấy cái đó tốt trước khi tiệm cơm sân làm so sánh mà tương đối kết quả lại luôn cảm thấy hay lại là cái đó tốt trước khi tiệm cơm sân nhỏ là tốt nhất không chỉ có lớn nhỏ thích hợp vị trí cũng được thứ o n g c á hai cơ n học i ở trong ấn tượng của hắn rất nhiều người lên mạng vẫn ưa thích đi tính lặng một chút lưới đặc biệt là học sinh như thế nào đây có nhìn chúng sao có muốn hay không lại c r à o hàng một vòng làm xe van lần nữa trải qua cơ điện học viện cửa hông thời điểm cắt lương hoa xoay mặt hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo xoay mặt nhìn về phía hắn bên kia ngoài cửa xe tốt trước khi tiệm cơm khẽ lắc đầu được rồi ngày mai trở lại đi ngày mai trước đi cái kia quán cơm nhỏ hỏi một chút nhìn một chút tiền mướn phòng thế nào lại nói cắt lương hoa cười được rồi biết đ ạ p cần ga một cái xe van trong nháy mắt tăng tốc đi phía trước đi tới sáng ngày hôm sau từ đồng đạo cùng cắt lương hoa lần nữa đi tới nơi này con phố mang xe van ngừng ở bên đường dưới bóng cây hai người xuống xe đi về phía cách đó không xa tốt trước khi tiệm cơm viện môn cùng giống như hôm qua rộng mở cánh cửa gạch trụ lên tấm kia cho thuê lại cáo thị vẫn tiếp ở nơi nào đi vào sân nhỏ thời điểm từ đồng đạo nhìn mắt tấm kia cáo thị hắn và cắt lương hoa đi vào sân nhỏ ngày hôm qua đã gặp cái đó tên là a mẫn n ở nang thiếu phụ ngồi ở tiệm trước cửa trên bậc thang đang ở cúi đầu chọn một đống nhỏ rau cần nước món ăn chính xác điểm nói nàng là ngồi ở một cái hồng s ắ c nhựa ghế nhỏ lên ghế nhỏ đặt ở tiệm trước cửa trên bậc thang nhà nàng khối này quán cơm nhỏ mặc dù muốn vỡ nợ nhưng nàng mặc ăn mặc vẫn lộ ra mấy phần chú trọng cũng không có chán nãn dáng vẻ một con mái tóc chải một tia không loạn dùng một cái kẹp tóc ở sau gót mang theo, chán sợi tóc, lược một cái chia lưu hải sau cùng đ ứ n g tại lỗ thai phía sau cũng không l o ạ n trên người một món màu lót đen tử hồng tiến văn theo đ o á cánh hoa đồ án đối khâm ngắn khoản áo đông phục cổ kiểu khối này áo đông n ú t áo đều là dùng miếng vải đen làm thành cái loại này kiểu xưa b à n trừ hạ thân là một kiện giống nhau màu đen n h i tử đến ngôi váy dưới váy mặc chính là thật dày màu d a làm nền tảng khố trên chân là một đôi màu đen dày vải trang phục như vậy ở niên đại này ở nơi này dạng một thành phố không thể nghi ngờ là đi ở mất tiền đền ê n ngày hôm qua từ đồng đạo là ngồi trên xe xa xa nhìn nữ nhân này lúc ấy nhìn đến không phải rất rõ chỉ từ khuôn mặt màu da cùng dáng vẻ lên cảm thấy đây là một cái bộ dáng tốt p h o n g vận thiếu phụ lúc này theo hắn dần dần đến gần nhìn đến càng ngày càng rõ liền chân thiết cảm nhận được nữ nhân này mỹ tuổi tác nếu so với ngô á lệ lớn hơn m à i tuổi nhưng dung mạo cũng không ở ngô á lệ bên dưới chẳng qua là nàng và ngô á lệ thuộc về không đồng loại hình mỹ ngô á lệ vẻ đẹp là chấn nhiếp nhân tâm cái chủng loại kia kia bá đạo vóc người đủ để hấp dẫn toàn bộ tuổi trẻ nam nữ lao hầu ánh mắt là dễ dàng khiến một người tráng hán tráng niên sớm bệnh tráng niên mất sớm loại nữ nhân kia mà trước mắt cái này tốt trước khi tiệm cơm láo bản nương chính là thuộc về kín đáo kiểu m khuôn mặt mặt mày nhìn thuộc về đàng hoàng loại hình vóc người cũng không nô á lệ bá đạo như vậy vóc người đồ thị ước chừng chỉ vượt qua mặt bằng chung hai phân tả h ư u nhưng bởi vì nàng n g u y ệ n ước khí chất cùng phục cổ kiểu ăn mặc bị lực liền lại tăng lên mấy phần lão bản đ ư ơ n g các ngươi nơi này cho thuê lại à khoảng cách nàng ước chừng còn có bốn năm em mở thời điểm từ đồng đạo mở miệng hỏi mặt hiện lên không nhiều không ít đủ cười nghe vậy nàng ngẩng đầu t r ố n g lại một tấm dương ngọc ánh kiểu mặt tròn mặt mày tất cả t i ế u không lời trước cười đúng các ngươi các ngươi muốn cho mới không hỏi nàng thả tay xuống trong rau cần cầm lên giỏ thức ăn lên đắp một khối không chút tạp chất rẻ lao xoa xoa tay đứng lên l ờ i nói giữa lộ ra một cổ nhàn nhạt yêu n h ã kỉnh nhưng ánh mắt của nàng chủ phải rơi vào nhân cao mã đại cắt lương hoa trên mặt khả năng ở nàng trong tiềm h thức cảm thấy cao to lực l ư ỡ n g gia tính khí tức mười phần cắt lương hoa càng giống như là tới m ư ớ n phòng mở tiệm người đi về phần từ đồng đạo mặc dù từ đồng đạo hôm nay đầu không thể so với cắt lương hoa lùn bao nhiêu nhưng hắn quá mật độn thân hình cũng so với cắt lương hoa đơn bạc không ít trên người g i tính khí tức cũng kém mấy phần hắn và cắt lương hoa đứng chung một ch phòng phòng chừng thì cho hoa chủ không? Chuyện này là theo ông chủ、đàm. Hay người người rằng lương mướn ông này ông cùng ngài đàm? Từ đồng có cắt có Ừ, Từ tới tiệm. lại lại hỏi. sẽ đạo là là là đàm. đàm? mở ở đây về phần cắt lương hoa hắn lúc này khỏe miệng mỉm cười nhìn thiếu phụ này mấy lần liền nghiêng đầu nhìn chung quanh quan sát cái tiểu v i ệ n này căn bản là không có dự định tiếp nữ nhân này lời nói nàng trong mắt l ó e lên vẻ nghi ngờ cười một tiếng đưa tay tỏ ý đến các ngươi tân tiến đến ngồi ông chủ ở bên trong ta giúp các ngươi đi kêu hắn từ đồng đạo trở về lấy nụ cười gật đầu một cái được cảm ơn chị dâu đi vào trong tiệm ngày hôm qua đã gặp cái đó quỳ say trần mậu lâm đã từ phòng bếp đi nhanh đi ra c a o mày đánh giá từ đồng đạo cùng cắt lương hoa các người muốn cho mớn trô này của ta thật muốn cho mớn không hắn đây là nửa tin nửa ngờ từ đồng đạo đã nhìn ra gật đầu một cái cười nói đ ú n g mạng mội hỏi một chút phòng này là của ngài sao ngài là chủ nhà sao chương ba trăm ba mươi mốt đòi hỏi nhiều lẫn nhau so với hôm qua đùa bỡn rượu điên lúc xỉu thái trần mậu trước khi hôm nay thậm chí rất rõ tướng mạo phương diện khí chất đô cao với phần lớn người nhìn hắn bộ dáng bây giờ lúc còn trẻ chắc cũng là xuất c a một quả đương nhiên nam người tới ba mươi tuổi sau khi nếu như còn chỉ chẳng qua là dáng dấp đẹp trai kia cũng không sao chứng d ụ n g từ đồng đạo hỏi thăm đồng thời cũng đang quan sát khối này trần mậu trước khi cảm giác khối này trần mậu trước khi dáng dấp mặc dù không tệ nhưng giữa hai lông mạnh như có một cổ ứ đọc v ẻ hoặc có lẽ là sầu khổ v ẻ đây cũng là sự nghiệp không thành công tâm lý không phải mái nam nhân thường có đặc thù trần mậu trước khi không phải là p h o n g này là chúng ta mướn bất quá chúng ta thời hạn mướn còn chưa tới cho nên các ngươi bây giờ muốn cho mướn nơi này trước tiên cần phải theo chúng ta đàm khối này câu trả lời ở từ đồng đạo trong dự liệu bởi vì cửa viện rắn là cho thuê lại cáo thị cái gì gọi là cho thuê lại nếu như hai vợ chồng này là nơi này chủ nhà kia thiếp đi ra hẳn là cho mướn cáo thị mà không phải cho thuê lại cáo thị từ đồng đạo gật đầu một cái cười t ủ g tìm lại hỏi vậy các ngươi cho thuê lại điều kiện là cái gì trần mậu trước khi cau mày nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo các ngươi thực sự muốn cho mướn cắt lương hoa chen vào nói dĩ nhiên bằng không có ai thời gian đến lãng phí thời gian từ đồng đạo cười cười không nói trần mậu trước khi cười một tiếng đưa tay tỏ ý ngồi hai vị mời ngồi chúng ta ngồi xuống nói nói xong Lại phân phó sau o khi ngồi xuống trần mậu trước khi trên người hơi nghiêng về phía trước tuần hỏi cái vấn đề này cắt lương hoa ánh mắt trở nên nghi ngờ không hiểu từ đồng đạo lại nghe được trần mậu trước khi nói bóng gió hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền dù sao làm qua vài năm đầu biết đối với tiệm cơm cho thuê lại tình huống ít nhiều nghe nói qua một ít cho nên hắn biết rõ phổ thông tiệm cơm cho thuê lại thời điểm không chỉ có chẳng qua là cho thuê lại cửa hàng mặt tiền sẽ còn thuận tiện đem trong tiệm bàn ghế nồi chén gáo b u ồ n cái gì hết thảy đồng thời chuyển n h ư ợ n g đây là phần lớn tiệm cơm cho thuê lại thời điểm bổ sung điều kiện thứ nhất bất chuyện thứ hai nằm trong tiệm tất cả mọi thứ trực tiếp chuyển ngượng cho nhiệm kỳ kế người m ớ n thường thường so với nằm trong tiệm tất cả mọi thứ bắt được chợ bán đồ cũ đi bán có thể bán ra giá tiền cao、hơn. nếu như chuyển nhượng cửa tiệm vị trí đủ tốt thường thường chuyển nhượng phí sẽ rõ lộ vẻ cao hơn trong tiệm tất cả mọi thứ đích xác giá thiệt cách loại hình thức này cho thuê lại đối với nguyên lai、like、chủ tiệm là rất có lợi đáng tiếc từ đồng đạo nhất định phải trần mậu trước khi thất vọng khẽ lắc đầu từ đồng đạo không phải là chúng ta không ăn cơm tiệm trần mậu trước khi trong nháy mắt n h u chặt lông mày chuyện này ra đây trong tiệm những thứ này ngươi cũng không cần đây là một câu nói nhảm bại lộ nhưng là trần mậu trước khi trong lòng thất vọng cùng không cam lòng đến mời uống trà lão bà hắn lúc này bưng một cái mâm tới trên khay một bình trà ba cái ly trà vừa nói nàng cầm ly t r à lên không nhanh không chậm cho từ đồng đạo cắt lương hoa châm t r à từ đồng đạo nói câu cảm ơn ánh mắt vừa nhìn về phía đối diện trần mậu trước khi chúng ta không ăn cơm tiệm ngươi những thứ này chúng ta dĩ nhiên không có cách nào tiếp lấy ta muốn hỏi một chút nếu như vậy nơi này có phải hay không các người lại không thể chuyển cho ta mớn ư môn rồi hả cái vấn đề này rất mấu chốt quyết định bọn họ có còn hay không tiếp tục nói một chút đi chuyện này trần mậu trước khi nhữ chặt mày lâm vào trong c u ố n quýt y ánh mắt nhìn về phía đang ở châm trà lao bà a mẫn ngươi nói sao từ đồng đạo nghe vậy cũng nhìn về phía gió này vẫn thiếu phụ nàng cũng hơi nhũ mày suy nghĩ một chút nói chúng ta tiệm cơm này kinh doanh không nổi nữa trong tiệm những thứ này chúng ta cũng không muốn mang đi cho nên các ngươi nếu là không tiếp lấy tiệm chúng ta trong những thứ này kia trừ phi các ngươi có thể ở tiền mướn lên cho chúng ta nhiều hơn một chút bằng không chúng ta sợ rằng thật không có cách nói chuyện nàng ngữ tốc không nhanh không chậm có loại mềm mại nông ngâu ngữ mùi vị nhưng nàng biểu đạt ra ngoài ý tứ so với nàng nam nhân trần mậu trước khi có chủ kiến hơn nhiều suy nghĩ cũng so với trần mậu trước khi tốt dùng lại có thể ở khối này trong chốc lát nghĩ đến ở tiền mướn phòng lên muốn giá tiền cao hơn hơn nữa còn bị nàng nói có lý có theo từ đông đạo đối với nàng có chút vài phần kính trọng c ư ờ i một tiếng vậy các người nơi này còn còn dư lại mấy tháng thời hạn m ư ớ n các người muốn bao nhiêu tiền m ư ớ n còn nữa ta muốn hỏi một chút các người lúc trước cùng nơi này chủ nhà ký khế ớt thuê m ư ớ n cho phép các người cho thuê lại sao có chút nhà ở chủ nhà là không cho phép người m ư ớ n chuyển cho thuê làm có nhà cho thuê lại không thành vấn đề p h o n g này chủ nhà là ta ra thân thích cho thuê lại chuyện ta trước đã nói với hắn tốt lắm thời hạn m ư ớ n chứ sao nói tới chỗ này nàng dừng một chút thời hạn lớn đại khái còn lại hai cái tháng sau tiền lớn các người nếu có thể cho chúng ta bốn đồng tiền tiền lớn trong tiệm những thứ này các ngươi không muốn cũng được chúng ta nghĩ biện pháp đều dọn đi nói xong vợ chồng bọn họ hai đều mong đợi nhìn từ đồng đạo cùng cắt lương hoa t r â n mậu trước khi là c a o mày nàng la mặt mày mỉm cười tương đối là nhạt hai tháng bốn ngàn tiền m ư ớ n từ đồng đạo nói lên nghi ngờ cắt lương hoa n h ư ớ n g mày một cái nghi ngờ được rõ ràng hơn các ngươi muốn tiền muốn điên rồi chứ theo như các ngươi cái này cách tính nơi này một năm tiền m ư ớ n là bao nhiêu một tháng hai ngàn một năm hai mươi bốn ngàn tán gấu đi các ngươi suy chân mậu trước khi ra mặt có chút đỏ lên dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lao bà lão bà hắn là biểu tình không thay đổi trên mặt còn duy trì nụ cười n h ạ t nhạt dạ cái này tiền mớn ư nhất định là có điểm hơi cao ta không phải mới vừa nói mà các ngươi nếu không thể tiếp lấy tiệm chúng ta trong những thứ này vậy thì trừ phi các ngươi có thể ở tiền mớn ư lên chiếu cố chúng ta một chút bằng không chúng ta khẳng định không thể cho thuê lại cho các ngươi t r ầ n mậu trước khi lập tức phụ họa đúng đúng là cái lý này khối này cũng là của ta ý tứ trừ phi các ngươi có thể ở tiền mớn ư lên cho chúng ta n h ư ợ n bộ bằng không chúng ta khẳng định không thể cho thuê lại cho các ngươi chân mậu trước khi lời này liền phụ họa được có chút cứng rắn rồi rõ ràng hắn biểu đạt cùng lão bà hắn vừa mới nói đúng một cái ý tứ nhưng hắn lời nói này lại càng khiến người ta không ngừa cái này không cắt lương hoa lập tức phản bác kia hai tháng bốn ngàn cũng quá bất hợp lý rồi nào có như vậy cho các ngươi n h ư ợ n bộ các ngươi đây là đòi hỏi nhiều phong vận thiếu phụ mỉm cười đáp lại đúng chúng ta là muốn m không ít nhưng chúng ta tình huống bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy thực sự thật khó khăn cho nên các ngươi nếu là thật có thành ý muốn lớn xin nhiều chiếu cố một chút chúng ta chúng ta vô cùng cảm kích nữ nhân này thật khó dây dưa từ đồng đạo khe to mày đảo mắt nhìn c u n g quanh đánh giá trong tiệm này đủ loại dụng cụ ba trăm ba mươi hai từ đồng đạo nhật n h u a ha ha ta mới vừa nói phòng này là ta thân thích cho nên hắn thu ta bao nhiêu tiền mướn phòng đối với các ngươi mà nói không có gì giá trị tham khảo bởi vì các ngươi mướn tiền mướn khẳng định so với chúng ta cao cho nên cái này ta lại không thể nói cho các ngươi biết xin lỗi a phong vận thiếu phụ mặt lộ vẻ hay n ấ y nhưng lại không có nói cho từ đồng đạo nơi này tiền mướn là bao nhiêu từ đồng đạo vi vi bật cười mới vừa rồi này nháy mắt thời gian trong đầu hắn suy nghĩ mấy cái mớn nơi này phương án đơn giản nhất thô bạo chính là cùng hai vợ chồng này ép giá hai cái tháng sau thời hạn mướn bọn họ muốn bốn ngàn tiền mướn hắn từ đồng đạo hoàn toàn có thể ở cơ sở này lên t h ử ép giá trước chém một nửa lại theo chân bọn họ từ từ trả giá còn có một cái phương án là năm tiệm cơm này toàn thể tiếp thu đi xuống bao gồm trong tiệm toàn bộ dụng cụ làm như vậy chỗ tốt là tiền mướn phòng lên hắn không cần bỗng dưng ăn một cái khó chịu thua thiệt nhưng là hội mang đến cho hắn một chuyện tiền không có n g h ĩ qua vấn đề nắm trong tiệm này toàn bộ dụng cụ đều tiếp thu sau khi xuống tới xử lý như thế nào những thiết bị này cầm đi mua bán không bán được tiền gì đại khái s u ấ t hắn sẽ ở đây một khối thua thiệt thua thiệt tiền cơ h ộ i là có thể đoán được nhưng nếu như không cầm đi mua bán mà là dùng nơi này dụng cụ lại mở một cái quán cơm nhỏ hoặc là quán đồ nướng đây như vậy tốt trước khi trong tiệm cơm dụng cụ làm bếp chén cụ bàn ghế tủ lạnh tủ lạnh cái gì liền đều có thể dùng tới rồi so với mua một bộ mới tinh nhất định là tính toán rất nhiều như vậy xử trí lời nói hãn từ đồng đạo sẽ không thua thiệt tiền nhưng cái này nhìn như hoàn mỹ phương án cũng có vấn đề vấn đề ở chỗ hắn từ đồng đạo hiện nay chỉ muốn một nhà tiếp lấy một nhà tiệm nét trên đầu hiện nay cũng không có dư thừa vốn lại mở một nhà tiệm cơm hoặc là quán đồ nướng thời gian và tinh lực lên cũng sẽ bị dính dấp rất nhiều cái này cùng hắn trước kế hoạch xuất nhập rất lớn trong lòng của hắn thật kháng cự ngoại trừ trở lên hai cái phương án vừa mới hắn còn nghĩ tới cái thứ ba phương án khối này cái thứ ba phương án có thể dùng tao thao tác để hình dung tao ở địa phương nào hắn nghĩ tới chủ ý là mời hai vợ chồng này c h ú n g một người làm hắn tân lưới nhân viên thu ngân dùng cái điều kiện này để đả động bọn họ thuyết phục bọn họ hạ xuống tiền lớn nhưng ba cái phương án ở từ đồng đạo trong đầu tháng o qua hắn biến đổi khuynh ê ư ớ n g lại là người thứ nhất đơn giản thô bạo phương án bởi vì phương án thứ hai cùng hắn năm nay trước kế hoạch trái ngược hắn không có thời gian cùng tinh lực lại làm một quán cơm hoặc là quán đồ nướng đi ra năm nay hắn chỉ muốn khuyết trương lưới số lượng ăn uống phương diện không nghĩ lại tốn thời gian cùng tinh lực đi khuyết trương cũng bởi vì cái thứ ba phương án mặc dù nhìn như rất gặp đúng dịp đối với hắn rất có lợi cũng có rất lớn tỷ lệ có thể thuyết phục hai vợ chồng này nhưng nó như thế nào đây hai vợ chồng này gần đây tâm tính hắn có chút không yên tâm tiệm cơm này rốt cuộc là bởi vì làm sao kinh doanh không được hắn cũng không hết sức rõ ràng ai biết là buôn bán không khá hay lại là hai vợ chồng này trong nhà xảy ra trạm h ữ n gì cần một số tiền lớn cấp cứu cho nên mới chuyển nhượng tiệm cơm này nếu như là loại sau tình huống vậy hắn từ đồng đạo dám nắm một cái lưới giao cho bọn họ hai vợ chồng một người trong đó đi xử lý sao vạn nhất bọn họ đem hắn trong quán internet máy vi tính mới dọn đi bán quay đầu lại không tiền bồi hắn có thể bắt bọn họ làm sao bây giờ cắn chết bọn họ sao cho nên h ngàn tiền lớn các ngươi suy tính một chút từ đồng đạo vừa dứt lời trần mậu trước khi vẫn còn ở c a o mày do dự lao bà hắn đã lắc đầu không được hai n g à n thực sự quá ít bốn n g à n chúng ta nắm trong tiệm những thứ này đều dọn đi cũng phải tiền chuyên t r ở a ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo bốn n g à n tuyệt đối không được quá cao chị dâu ngươi nếu là thật có thành ý liền nói một cái thành tâm giá đi ta nghe nghe thấy có được hay không khối này bốn n g à n cũng không coi là rất nhiều a ta nhìn hai người các ngươi đều là làm ăn lớn lẫn nhau cần gì phải cùng hai người chúng ta người đáng thương chi thủ tất ra đây có đúng hay không ta cho ngươi tối đa là giảm hai trăm ba nghìn tám trăm thực sự không thể lại rơi nữa rồi phong vận thiếu phụ miệng lưới rất lợi hại nô hạo mềm giọng giọng điệu nói chuyện cũng rất dễ nghe rõ ràng là ở tranh cãi nàng những lời này nói ra lại không khiến người ta không ưa hơn nữa trên mặt nàng nhàn nhạt nhu mỹ nụ cười lực s á t thương càng lớn hơn nếu như đổi một cái mười chín tuổi trẻ chưa lớn đến cùng với nàng như vậy trả giá phòng chứng đã chết ở nàng thiếu phụ m i lực bên dưới không đành l ò n g cũng không tiện lại theo nàng trả giá nhưng từ đồng đạo tâm lý tuổi tác so với nàng còn lớn hơn tự nhiên không dễ dàng như vậy bị nàng giao động chỉ giảm hai trăm đây cũng không phải là thành tâm giá chị dâu như vậy chúng ta cắt lùi một bước ngươi lại giảm một n g à n hai n g à n tám ta cho mướn ước chừng nửa giờ sau từ đồng đạo cùng cắt lương hoa từ nơi này lúc rời đi từ đồng đạo không khỏi thở dài quay đầu nhìn một chút đứng ở cửa tiệm kia hai vợ chồng đặc biệt là cái đó phong v ậ n thiếu phụ s ư ơ n g mẫn mới vừa rồi một phen trả giá trong quá trình từ đồng đạo không nhịn được hỏi tên của nàng sau đó liền nhớ tên của nàng s ư ơ n g mẫn đừng hỏi nàng họ gì bởi vì xương chính là nàng họ một cái từ đồng đạo lúc trước chưa từng nghe nói qua lánh muôn họ là người của hai thế giới hắn cũng là lần đầu tiên biết do dưới gầm trời này còn có họ xương nữ nhân này hôm nay coi như là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc không chỉ là bởi vì này nữ nhân quá đẹp khí chất đầy đủ chủ yếu vẫn là nàng dịu dàng đáng yêu bề n g o à i hạ nô hạo mềm giọng dễ nghe giọng nói bên trong che giấu một màn kia khó dây dưa thật khó dây dưa cùng với nàng trả giá quá khó khăn nàng có thể không nhanh không chậm nói bởi sáng nói nhảm giọng nhu h ò a nụ cười dịu dàng đáng yêu nói nhảm n ữ khí của nàng cùng nụ cười cho ngươi ngượng ngùng cùng với nàng trở mặt nhưng sự kiên nhẫn của ngươi sẽ bị cô ấy là tựa hồ vĩnh viễn cũng nói không hết nói nhảm mà đến càng ngày càng kém giống như vừa mới hãn tử người khác kiên nhẫn liền bị nàng mải không có quả thực không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa tiếp lại không tốt trở mặt cũng không nỡ bỏ v ư ơ n g tha mướn khu nhà nhỏ này không thể làm gì khác hơn là nắm lô mũi đại phúc độ nội bộ ứng người kế tiếp rõ ràng cao hơn chân thực giá cả tiền lớn hai cái tháng sau thời hạn mướn ba ngàn năm tiền m ư ớ n đúng nhắc tới có chút khó mà mở miệng nhưng kết quả cuối cùng chính là như vậy hãn tử đồng đạo cộng thêm cắt lương hoa ở chỗ này mài rồi hơn nửa giờ môi vẫn còn xuống năm trăm khối tiền lớn hai huynh đệ trở lại ven đường xe vân lên nhìn nhau liếp mắt đều nhìn thấy đối phương trên mặt cười khổ cắt lương hoa than thở nữ nhân này thật là lợi hại ta cũng nghĩ không ra lợi hại như vậy nữ nhân làm lao bản nương cái này tốt trước khi tiệm cơm là thế nào mở đồ sạch nữ nhân ngơi cái miệng kia nói quá nhiều thật là làm ăn một tay hào thủ từ đồng đạo ừ một tiếng không nói gì gật đầu hắn lại như vậy phục rồi xương mẫn nữ nhân này rất khó nói cuối cùng hắn sở dĩ đáp ứng ba ngàn năm tiền mướn không là bởi vì trong lòng hắn đối với nữ nhân này n h ệ t vua cắt lương hoa thở ra khẩu trong lòng khó chịu móc ra chìa khóa phát động xe van không nhịn được còn nói nhưng là tiểu đạo hắn nơi này chỉ còn lại hai cái tháng sau thời hạn m ớ n liền muốn chúng ta ba ngàn năm tiền m ớ n cũng quá cao chứ Giá chương a o n vậy, n g ư i c ũ thật ba m lòng đáp ứng. trăm đồng đạo cười một tiếng, không việc gì, nói thật, chút tiền này ta không gì, cười việc chút phải một thật, ta là ba mươi ba hắn có đánh cử nghiện xế chiều hôm đó t ừ đồng đạo cùng cắt lương hoa lần nữa đi tới tốt trước khi tiệm cơm lần này bọn họ thấy khu nhà nhỏ này chủ nhà từ nơi này chủ nhà trong miệng từ đồng đạo xác nhận một chuyện khối này chủ nhà thật là tốt trước khi chủ quán cơm ngũ xương mẫn thân thích cô tự đồng đạo cùng khối này chủ nhà đảm hảo trình năm tiền lớn sau khi chính là ký chính thức khế ớt t h u ê m ư ớ n hai phần khế ớt t h u ê m ư ớ n nhất phân là cùng chủ nhà ký nhất phân là cùng tốt trước khi tiệm cơm ông chủ trần mậu trước khi ký ký hợp đồng đưa tiền khu nhà nhỏ này là coi như là thực sự m ư ớ n ba ngày cho các ngươi dọn nhà hẳn đủ chứ trả tiền thời điểm từ đồng đạo lần nữa hướng trần mậu trước khi vợ chồng xác nhận chuyện này trong tiệm này tất cả mọi thứ dựa theo hiệp ước quy định cũng còn thuộc về bọn họ hai vợ chồng hắn muốn ở chỗ này tiệm nét mau sớm k i ế n sửa sang công nhân vào sân sửa sang tiền đề tất nhiên là vợ chồng bọn họ mau sớm mang đồ trong tiệm toàn bộ dọn đ i đủ rồi đủ rồi ba ngày khẳng định đủ rồi trần mậu trước khi liền vội vàng bảo đảm trên mặt có nụ cười sung sướng cho thuê lại tiền mướn phòng có thể bắt được ba năm rõ ràng làm hắn rất hài lòng cũng vậy đầu năm nay ba năm cũng không ít rồi người nhà quê cả nhà một năm bận rộn sống sót cũng chưa chắc có thể tồn nhiều tiền như vậy đáng tiếc có người không hứa trần mậu trước khi cười cao hứng như thế người này không phải là từ đồng đạo cũng không phải cắt lương hoa càng không phải là trần mậu trước khi lão bà xương mẫn mà là sương mất cô khu nhà nhỏ này chủ nhà coi như sương mất cô vị này chủ nhà a di tự nhiên cũng họ xương sương a di gặp trần mậu trước khi cười vui vẻ đưa tay đón từ đồng đạo tiền trong tay nàng đỗng nhiên c a o mày tiến lên đẩy ra trần mậu trước khi tay ba tốt trước khi ngươi chính là đừng để ý tiền k h á c lại đem toàn số tiền này đi ra ngoài đánh cược a mẫn số tiền này cũng là ngươi thu đi đàn ông ngươi là cái gì tánh tỉnh trong lòng ngươi không cân nhắc sao còn dám khiến hắn quản tiền đâu sương a di lời nói này rất không k h á c h khí tại chỗ liền đem bầu không khí làm rất lung túng trần mậu trước khi lung túng sương mẫn cũng lung túng từ đồng đạo cùng cắt lương hoa chính là kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trần mậu trước khi vừa nhìn về phía xương mẫn lại nhìn về phía xương a di xương a di mặt trầm như nước biểu tình không có thay đổi gì nhưng trần mậu trước khi cùng xương mẫn nhưng bởi vì từ đồng đạo cùng cắt lương hoa ánh mắt của càng xấu hổ trần mậu trước khi nét mặt d á n mua đỏ lên biểu tình lúng túng lại bực bội xương mẫn lúng túng tiến lên từ từ đồng đạo trong tay nhận lấy tiền sắp xếp vẻ lúng túng nụ cười cảm ơn a tiên này liền cho ta đi ngươi yên tâm trong ba ngày chúng ta bảo đảm nắm những thứ kia đều dọn đi sẽ không chậm trễ các ngươi mở tiệm đồ quỷ từ đồng đạo trong đầu thoáng qua hai chữ này ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng lúng nụ cười vừa nhìn về phía biểu tình lúng túng trần m ậ u trước khi tâm lý cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi sáng hôm nay x ư ơ mẫn nữ nhân này với hắn đảm tiền mướn phòng thời điểm miệng như vậy có thể nói lập trường kiên định như vậy cả người khó khăn như vậy dây dưa lợi hại như vậy một nữ nhân chồng của nàng lại là một cái đ ổ quỷ lợi hại như vậy một nữ nhân không quản được một người nam nhân còn có ngày hôm qua khối này trần m ậ u trước khi uống rượu say sau k i a say khớp bộ dạng như vậy không chịu nổi nữ nhân này lại còn với h ắ n qua nàng xem bên trong trần mẫu trước khi người đàn ông này cái gì nhất đau lưỡng đoạn kịp thời dừng tổn hại khó khăn như vậy sao từ đồng đạo trong lúc nhất thời không hiểu được đương nhiên hắn cùng bọn họ không quen không biết loại vấn đề này cũng không cần hắn hiểu ngược lại cùng hắn không có quan hệ gì sắp xếp nhiều đồ cười được cứ quyết định như vậy đi không có chuyện gì lời nói chúng ta đây liền đi trước rồi hả từ đồng đạo không nghĩ dính vào người ta chuyện nhà sương mẫn được vậy các ngươi đi thong thả sương a di đi thong thả từ đồng đạo cùng cắt lương hoa cáo từ ra ngoài đi ra cửa viện thời điểm cắt lương hoa không nhịn được quay đầu liếp nhìn bên trong viện kia hai vợ chồng bật cười đây chính là lão lời nói hảo hán vô hảo vợ người làm biếng cưới nhánh hoa chứ tiểu đạo ngươi nói liền trần mậu trước khi phế vật như vậy điểm tâm cái đó xưng mẫn là thế nào chịu được nàng lại không với hắn ly hôn nam nhân như vậy đầy phố tùy tiện một người nam nhân đều thắng được hắn chứ cô gái k i ê m mưu đồ gì nhỉ l i ê n đồ tên k i a g á n g dấp không xỉu từ đồng đạo lắc đầu thở dài thật ra thì hắn cũng có như vậy cảm khái bất quá liên quan tới cái vấn đề này hắn không giống c á c lương hoa nghị như vậy không thông bởi vì hắn trọng sinh tiền đã thấy rất nhiều những chuyện tương tự ví dụ điển hình là làng giải trí tiểu thị tươi môn bị các tuổi trẻ n ữ bột c ù n nhiệt si mê phản phất cũng bởi vì tiểu thị tươi t dáng rất ẹ p mắt các tuổi trẻ phan nữ liền thích được không thể chọn chân kia cùng n h i ệ t tư thế hâu to phải cho những thứ kia tiểu thị tươi t sinh con khỉ lời nói khiến hắn tin tưởng những nữ nhân kia nếu như ở trên thực tế cũng đụng phải một cái đẹp như thế nam nhân là tuyệt đối nguyện ý lấy lại liền hướng gương mặt cho nên từ đồng đạo lúc này ở mớn khối này xưng mẫn lúc còn trẻ có phải hay không cũng bởi vì trần mậu trước khi đủ đẹp trai cho nên liền cam tâm tình nguyện gả cho chỉ bất quá sau khi kết hôn mới chậm rãi phát hiện trần mậu trước khi hảo n h o á n bên ngoài nhưng nàng đã bị bộ tụ sau đó năm lại một năm một mực ngoan không hạ trong t â m cưới có lẽ là như vậy có lẽ không phải như vậy từ đồng đạo cũng không có tra cứu nghĩ muôn pháp ngược lại cùng hắn không có quan hệ gì hắn chỉ là có chút hiếu kỳ cái này xưng mẫn sau khi có thể hay không cùng trần mậu trước khi ly hôn nàng có thể một mực nhịn xuống đi không hiếu kỳ sau khi từ đồng đạo trong lòng cũng có chút vui mừng vui mừng sáng hôm nay thời điểm hắn không có vì tiết kiệm một chút tiền môn phỏng mà lựa chọn mời hai vợ chồng này c h ú n g một người làm hắn tân lưới nhân viên thu ngân trần mậu trước khi người này đã có đánh cực nghiện t i ế lại không thể khống cũng không thể dự đoán ai cũng không nói được người này sẽ làm ra điên vì cái gì cùng c h u y ệ n đến nếu như ngày nào đó người này thua cuộc quá nhiều nói không chừng thật đúng là khả năng đem hắn trong quán internet máy tính dọn đi bán đối với có đánh cược nghiện người hắn từ đồng đạo là ghét cay ghét đắng nguyên nhân ba hắn từ vệ tây thì có đánh cược nghiện t h u a c u ộ c tiền liền mang theo đại bá của hắn mẫu bỏ trốn hoàn toàn bất kể nhà lao bà hải t ử tiếp theo cuộc sống thế nào nguyên thời không cả nhà hắn bi kịch sau khi sống lại hắn từ đồng đạo rõ ràng thi đậu trung học đệ nhị cấp lại chỉ có thể lựa chọn ra đến kiếm tiền có thể nói hắn bị hại nặng nghề cho nên hắn làm sao có thể đối với có đánh cược nghiện người có hào cảm ba ngày sau từ đồng đạo cùng cắt lương hoa lần nữa đi tới tốt trước khi tiệc cơm trong tiệm đã trống có thể dọn đi đồ vật đều rời đi trần mậu trước khi hôm nay không có ở đây chỉ có xương mẫn cái này phong vận thiếu phụ trợ ở trong tiệm chờ từ đồng đạo bọn họ chị dâu n g ự a n g n g để cho ngươi chờ lâu chứ vừa thấy mặt từ đồng đạo liền lộ ra mặt mày vui vẻ chào hỏi hôm nay xương mẫn so với ba ngày trước hơi lộ ra t i ể u tụy h có thể là bởi vì trong ba ngày này dọn nhà mật nhọc ai biết được không có ta cũng không đến bao lâu cho đây là chìa khóa nơi này sương mẫn sắp xếp nụ cười tiến lên nắm một chuỗi dao cho từ đồng đạo trong tay cảm ơn hai ngày này dọn nhà vẫn thuận lợi chứ từ đồng đạo hỏi cái này lời nói đơn thuần lễ phép sương mẫn gật đầu một cái cũng còn khá rất thuận lợi đang khi nói chuyện nàng g ỡ xuống bên thai sợi tóc hai cái tay bóp c h u n g một chỗ có chút câu nệ há miệng muốn nói lại thôi nhưng vẫn làm ở miệng cùng đang đánh giá cửa hàng cách cục từ đồng đạo nói tiểu từ a ta ta có thể hỏi một chút người nơi này dự định mở cái gì tiệm sao á c người nơi này xin không ngờ nhân nhỉ chương ba trăm ba mươi bốn ư ơ n g mẫn có thể đem phòng bếp cho ta muốn sao từ đồng đạo xoay mặt nhìn về phía nàng cắt lương hoa cũng xoay mặt chung lại hai người bọn họ cũng không n g ờ tới sương mẫn nữ nhân này h ỏ i hỏi cái này nàng lời nói mặc dù không có nói rõ nhưng cùng nói rõ cũng không xê xích gì nhiều chị dâu ngươi nghĩ ở chỗ này của ta đi làm từ đồng đạo hướng nàng xác nhận sương mẫn nụ cười có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là gật đầu đúng nha chính là không biết n g ư ờ i nơi này có muốn hay không ta nếu như nàng không có cái đó có đánh cược nghiện lao công nói thật từ đồng đạo thật đúng là muốn để lại nàng tại chính mình lưới công việc không hướng khác chỉ sông nàng gió này vận dư âm đẹp đẽ bộ dáng còn có khiến người sinh lòng hảo cảm rẻ đặt nụ cười đối với hấp dẫn trên g i ớ i hai mươi tuổi tuổi trẻ tới nơi này lên mạng cũng rất mới có lợi nhưng cô ấy là cái lao công trần mậu trước khi ở từ đồng đạo trong mắt chính là một không ổn định phân tử tùy thời đều có thể làm ra tổn hại hắn từ đồng đạo chuyển đến cho nên từ đồng đạo khẽ lắc đầu ngượng ngùng a i chỉ dâu chỗ này của ta là trang bị t i ệ m nét sợ rằng không có chức vị có thể cung cấp cho ngươi ngươi nếu không đi chỗ khác hỏi một chút hắn đây là đoán chừng nàng cái tuổi này thiếu phụ khẳng định không hiểu vừa mới ở quốc nội lưu hành máy tính sự thật cũng quả thật như thế sương mẫn một nghe hắn nói hắn muốn mở lá lưới ánh mắt của nàng liền có chút mờ mịt tựa hồ không biết hắn nói đúng cái gì nụ c ư ờ i trên mặt trệ rồi trệ biểu tình có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng như vậy à vậy cũng tốt kia ở chỗ này ta cầu chúc ngươi làm ăn thịnh vượng ta ta liền đi trước rồi được từ đồng đạo đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng nhìn nàng có chút túi đầu rời đi bóng lưng động nhân bóng lưng trong lòng của hắn sinh ra nhiều không thành lòng hoặc có lẽ là đồng tình nàng như vậy phong vận thiếu phụ nếu như không phải là gả sai lầm rồi nhân nàng cái tuổi này vốn nên có một cái tốt sinh hoạt nam sơ tìm việc không thích hợp nữ sợ lấy lầm chồng cách nôn quả nhiên không có nói sai Tiểu đạo, người nói nữ nhân này sẽ đi tìm công việc gì cắt lương hoa đi tới từ đồng đạo bên người thấp giọng hỏi hắn cũng ở đây nhìn s ư ơ n g mẫn bóng lưng rời đi trong mắt của hắn cũng có đồng tình từ đồng đạo khẽ lắc đầu hắn vừa muốn nói gì chân mày bỗng nhiên nhữ lại bởi vì nàng quay đầu trở lại nàng rốt cuộc lại trở lại chẳng lẽ nàng còn không hết hy vọng s ư ơ n g mẫn trên mặt gạt ra nụ cười không tự nhiên lần nữa trở lại trước mặt bọn họ con mắt nhìn một chút mấy gian phòng chính bên cạnh phòng nhỏ phòng bếp mỉm cơ hỏi tiểu tự à ta có thể hỏi một chút ngươi cái đó ngươi cái đó phòng bếp phải dùng sao người mới vừa rồi ngươi mới vừa nói kia cái gì đi không phải là tiệm c ơ m chứ cái đó p h ò n g bếp ngươi có thể hay không cho ta m ư ớ n nhỉ từ đồng đạo cắt lương hoa hai người bọn họ đều không phải là tiểu bằng hưu nhưng giờ khác này hai người bọn họ trên nóp p h ẳ n g phất đều có một chuỗi dấu hỏi có ý gì chị dâu ngươi muốn cho mướn cái đó p h ò n g bếp từ đồng đạo cảm thấy có chút khó tin nàng muốn cho mướn hắn p h ò n g bếp chuyện này bản thân không ngoại hạng nhưng kết hợp nàng và chồng của nàng trước nắm nơi này toàn thể cho thuê lại cho hắn vậy chuyện này liền rõ ràng toàn một cổ tà hồ nếu như nàng muốn kia đang lúc phong bếp tại sao trước cho thuê lại nơi này cho hắn thời điểm không lưu lại cái đó phòng b ế p đây bây giờ k h ế đ ước thuê mớn ư đều ký tiền cũng thanh toán nàng hai vợ chồng khối này cơm đồ trong tiệm cũng đều dọn đi rồi nàng lại đột nhiên lại phải quay đầu lại cho mớn ư kia đang lúc phòng bếp từ đồng đạo có chút không hiểu được cắt lương hoa cũng vậy xương mẫn cười có chút lúng túng đúng mấy ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ nhà của chúng ta tiệm cơm mặc dù không có biện pháp mở tiếp rồi nhưng nhà của chúng ta thời gian vẫn là phải trôi qua cho nên nhất định phải tìm cách kiếm tiền vốn là đâu rồi ta là muốn hỏi một chút người nơi này có muốn hay không nhân có thể hay không ở người nơi này đi làm bất quá người đã nơi này không dùng được ta kia ta đây thì phải muốn những đường ra khác mới vừa rồi ta lại suy nghĩ một chút ta có thể bày sạc mã lộ đối diện chính là cơ điện học viện trường học kia trong có không ít học sinh người cái đó phòng bếp nếu có thể cho ta muốn nói ta vừa có thể ở còn có thể làm chút tan vặt mỗi ngày đi cơ điện học viện cửa bán phòng trường kiếm có thể so sánh làm cho người ta đi làm muốn nhiều một chút nói tới chỗ này nàng lại cười xấu hổ cười cho nên tiểu tử người cái đó phòng bếp có thể cho ta muốn sao ý muốn nhất thời nàng có thể bơm được dáng vẻ đi cửa trường học bày hàng nữ nhân này lần nữa khiến từ đồng đạo cảm thấy không n g mấy ngày nay nữ nhân này đã mấy lần đổi mới hắn đối với nàng nhận biết hắn biết rõ rất nhiều ở cửa trường học bày sạp đều là đàn bà nhưng giống nàng xinh đẹp như vậy thiếu phụ cũng ở đây ven đường bày sạp lại rất ít rất ít ngược lại hắn là chưa thấy qua bởi vì này muốn bỏ xuống được mặt mà cô gái xinh đẹp bất kể là trẻ tuổi hay lại là phụ nhân phổ thông đều tương đối thích thể diện không bỏ được cái đó mặt đi bày sạp kiếm tiền được không tiểu t ử gặp từ đồng đạo cao mày chầm mặc một lúc lâu không có tỏ thái độ xưng mẫn lại nhẹ giọng hỏi một câu từ đồng đạo cho nàng một chút nụ cười chị dâu ta có thể hỏi một chút ngươi dự định mua bán cái gì sao bao tử bánh bao sốt u mạch ta đều biết làm thực sự mẹ ta trước tiên là người miền bắc biết làm những thứ này diện thực ta từ nhỏ đã cùng với nàng học được từ đồng đạo khẽ gật đầu liếc nhìn phòng chính bên cạnh kia đang lúc phòng bếp suy nghĩ một chút cảm thấy có thể cho thuê nàng mặc dù hắn không quan tâm như vậy điểm tiền lớn nhưng nữ nhân này quả thật xúc động hắn lòng chắc g ầ n hơn nữa phòng bếp kia cùng bốn đang lúc phòng chính cũng không tương thông cho thuê nàng cũng không ảnh hưởng hắn lưới vận doanh ngươi có thể cho bao nhiều tiền lớn tám một tháng tám mươi được không nói giá tiền này thời điểm nàng rõ ràng có chút sức lực chưa đủ nàng khẳng định còn nhớ trước nắm nơi này toàn thể cho thuê lại cho từ đồng đạo thời điểm nàng ở tiền mướn lên đòi hỏi nhiều cho nên hắn lúc này hoàn toàn có lý do lo lắng hôm nay hắn cũng sẽ đòi hỏi nhiều tám mươi khối mỗi tháng một năm tiền mướn không tới một n g h n khối mà từ đồng đạo mướn khối này toàn bộ sân năm tiền mướn là chín nghìn nàng trước cho thuê lại cho hắn hai cái nửa tháng tiền mướn là ba ngàn năm theo như chủ nhà cho hắn cả năm giá cho thuê x ư ơ n g vẫn chỉ cho mướn hắn một gian phòng bếp mỗi tháng cho tám mươi khối tiền mướn coi như thích hợp nhưng nếu như căn cứ nàng xương m ẫ n cho thuê lại cho từ đồng đạo hai cái nửa tháng ba ngàn năm tiền mướn nàng cho mướn một gian phòng bếp mỗi tháng cho tám mươi khối h i ệ n nhiên là còn thiếu rất nhiều nhưng vẫn là câu nói kia h ắ n từ đồng đạo vừa mới bỗng nhiên muốn giúp nàng cũng không phải là vì tiền liền một gian phòng bếp về điểm kia tiền mướn hắn không quan tâm mang theo cơm c h i ê n cùng mì xào đi chị dâu ta đây lưới sau khi mỗi ngày hẳn cũng sẽ có không ít người tới chơi ngươi có thể mỗi ngày sớm m u ộ n đi cửa trường học bán bao tử bánh bao số m ạ c thời gian khác có thể ở đó đang lúc trong phòng bếp làm chút cơm chiên mì xào bán cho ở chỗ này của ta chơi khác nhân ngươi có thể suy tính một chút dĩ nhiên ngươi không muốn mang c ơ m chiên mỹ sao cũng không sự tùy ngươi từ đồng đạo lời còn chưa dứt sương mẫn liền mừng dỡ hỏi tiểu tử ngươi đáp ứng nắm kia đang lúc phòng bếp cho ta mướn rồi hả có thật không tám mươi đồng tiền một tháng từ đồng đạo bật cười gật đầu ừ cho ngươi thuê chương ba trăm ba mươi lăm đầu mối sân cho m ư ớ n được sửa sang mua máy tính gắn máy tính trải dây các mạng thân làm bằng buôn bán vân vân sự đối với từ đồng đạo mà nói liền đều khinh xa thụ lộ dù sao trước lúc này hắn đã trước sau mở tam ra lưới từng có ba lần kinh nghiệm lần thứ tư còn có thể không còn sao lắp ráp công việc hay lại là giao cho hắn đại biểu ca ngô trường hưng từ đồng đạo mình ngược lại là không cần nhiều bận tâm thường thường lái xe tới nhìn hai mắt là được kết quả nhà này lưới nhanh lắp ráp thời điểm nào đó trời xế chiều từ đồng đạo một người lái xe tới dò xét thời điểm phát hiện một chút chỗ không đúng không phải là sắp xếp tu xảy ra vấn đề mà là ngô trường hưng lại đang cùng xương mẫn cái này tiểu thiếu phụ lấy lỏng cụ thể là cái tình huống gì đây xế chiều hôm nay hắn mang xe van ngừng ở ven đường chỗ đậu xe lên túi đầu điểm điếu thuốc không nhanh không c h ậ m hướng tây môn đạo lưới bốn tiệm đi tới lưới bảng hiệu đã treo xong rồi cửa viện một khối trong sân phòng chính cửa treo một khối coi như là trước thời hạn tuyên truyền rồi đây không phải là trọng điểm trọng điểm là hắn đi vào sân đi vào phòng chính sửa sang hiện trường thời điểm chỉ nhìn thấy một tên sơn công phu ở trên tường xéo đi màu trắng nước sơn không nhìn thấy đại biểu ca ngô trường hưng thân ả n h của đương nhiên cái này cũng không coi vào đâu kỳ quái sự nơi này sửa sang mặc dù giao cho ngô trường hưng nhận tàu nhưng ngô trường hưng cũng không khả năng mỗi ngày đều ở hiện trường từ đồng đạo chẳng qua là thuận miệm hỏi một câu sơn công nhân biểu ca ta đây hắn hôm nay không có tới à. kết quả k i a sơn công phu lại cười h ắ t h ắ t cười đưa tay hướng phòng bếp bên kia chỉ chỉ nhỏ giọng nói trường hưng ở phòng bếp đây h ắ t h ắ t nói xong khối này sơn công phu còn đối với từ đồng đạo chớp mắt một cái biểu tình có chút mập mờ lúc đó từ đồng đạo liền ngớ ngẩn phòng bếp hắn đã cho thuê sương mẫn nữ nhân kia căn bản cũng không cần ngô trường hưng sửa sang ngô trường hưng lúc này ở phòng bếp làm gì mấu chốt là khối này sơn công phu mới vừa rồi trả lời thời điểm là biểu tình gì cổ q á i như vậy giọng như vậy m ậ mờ có cái gì mờ ám lòng hiếu kỳ mọi người đều có từ đồng đạo cũng không ngoại lệ hắn ồ một tiếng sau đó khẽ to mày đi ra phòng chính thả nhẹ bước chân hướng phòng bếp đi tới hắn không phải là bồng truy tâm lý đã có suy đoán hắn lúc này đi qua chủ yếu là muốn nghiệm chứng một chút trong lòng mình suy đoán trực giác nói cho hắn biết h ắ n không khả năng x ư ơ n g m ẫ n dù sao cũng là có chồng nữ nhân nhưng lý trí nói cho hắn biết vạn sự tất cả có thể h ư ớ n g hồ x ư ơ n g mẫn cái đó lao công trần mậu trước khi có đánh t ư n g h i ệ n uống rượu sau còn say khướt nguyên lai tốt trước khi tiệm cơm cũng mở cúng chính thức nhân sinh thung l ư n g kỳ sương mận nữ nhân này chưa chắc không nghĩ ly hôn mà h ắ n đại biểu ca ngô trường hưng cũng ly hôn mấy năm sương mẫn giáng dấp bẹp mắt n g ô trường hưng chưa chắc không động lòng từ đồng đạo l ạ nhiên không một tiếng động đi tới cửa phòng bếp bên ngoài ngay bên trong chuyển tới n g ô trường hưng cùng sương mẫn giọng nói n g ô trường hưng người giúp ta đỡ một chút đúng đúng cứ như vậy đỡ đúng cứ như vậy người đỡ rất khá sương mẫn như vậy được không n g ô trường hưng ừ thái hành rồi lập tức tốt sương mẫn hôm nay thật là khổ của người như vậy một hồi ta làm vài món thức ăn ngươi buổi tối liền ở chỗ này của ta ăn đi để cho ta cảm tạ ngươi một chút quá cảm ơn ngươi ha theo ta khách khí như vậy làm gì một cái nhắc tay chuyện nhỏ ăn cơm coi như xong đi quá đã làm phiền ngươi sương mẫn không phiền thoái không phiền thoái phiền thoái cái gì nhỉ ngược lại ta buổi tối mình cũng muốn ăn cơm trái phải chẳng qua chỉ là thêm nhiều một đôi đ ố i chuyện ngươi cũng đừng khách khí với ta nô trường hưng chuyện này vậy cũng tốt ta đây sẽ không khách khí với ngươi rồi sương mẫn ha ha ngươi vốn là không nên khách khí với ta trong phòng bếp ngoại trừ khối này hai tiếng người nói chuyện từ đồng đạo còn nghe một điểm cái gì khác thanh âm từ h ế u kỳ từ đồng đạo đi tới cửa phòng bếp đi vào trong nhìn lại thấy ngô trường hưng giúp sương mẫn sửa chữa tủ q u ầ y cửa gỗ sương mẫn đứng ở ngô trường hưng bên cạnh hai tay vịn cửa gỗ ngô trường hưng cầm trong tay một cái cái t u t v í t dự dở i ở, mặt tươi c ư ờ i địa tự cấp trên cửa gỗ linh gỗ hai người cũng không có trước tiên phát hiện từ đồng đạo hai người bọn họ ngồi xổm ở phối hợp với nhau toàn sửa chữa tủ q u ầ y môn nhìn như có loại phu sướng phụ tùy cảm giác ngô trường hưng c ư ờ i tươi như hoa sương mẫn trên mặt cũng có nụ cười nhàn nhạt, nhạt không chỉ có như thế từ đồng đạo còn từ nụ cười của bọn hắn bên trong nhìn thấy bọn họ đều có điểm x ấ hổ một người nam nhân đối với một nữ nhân có không có gì hay mắt như thần đều không giấu được tương tự ánh mắt từ đồng đạo sống hai đời tự nhiên thấy không ít n ô trường hưng nhìn xương mẫn ánh mắt của từ đồng đạo đã cảm thấy không bình thường bởi vì xương mẫn lúc này là đưa lưng về phía hắn từ đồng đạo bên này từ đồng đạo chỉ có thể nhìn thấy nàng một chút gõ má không nhìn thấy xương mẫn nhìn n ô trường hưng ánh mắt của cho nên hắn tạm thời còn không nhìn ra xương mẫn có phải hay không cũng đúng n ô trường hưng có ý tứ nhưng n ô trường hưng đối với xương mẫn nữ nhân này có không bình thường ý tứ t ừ đồng đạo nhưng là đã nhìn ra lúc đó từ đồng đạo liền có chút không nói gì đây gọi là chuyện gì n ô trường hưng chẳng lẽ còn không biết xương mẫn là đàn bà có chồng thứ í c có chồng, rất nguy hiểm. Có chút cắt h hiểm. hay không một rất từ người đàn nguy đồng lặng lại đi rồi, đạo đ bà là do dự, lẽ t hai nô g ư ờ i bọn bọn họ. Thứ nhất, bọn họ nhất, Thứ tu tủ ở quầy m n hiện trường k hưng ô n động, hắn từ đồng đạo ngay g khác cử biệt từ t mập mở đạo r ớ c hai ư trường hưng ờ i nói cái hai, bọn họ cũng không nô thích hợp. Thứ mặt, gì là hắn biểu ca cũng chỉ là biểu ca lại không nói nô trường hưng so với hắn lớn hơn nhiều lắm coi như biểu đệ hắn không tư cách dính vào biểu ca vấn đề tình cảm hơn nữa anh em bà con dù sao không phải là anh em ruột có một số việc giữa anh em ruột thịt có thể nhúng tay biểu giữa h u n h đệ thì phải cố kỷ một hai từ đồng đạo trở lại phòng chính nơi đó suy nghĩ chờ lát nữa đẳng cấp n ô trường hưng đi ra cho hắn để tình có phải hay không n ô trường hưng thực sự còn không biết dương mẫn là đàn bà có chồng hay hoặc là n ô trường hưng hiện nay chỉ là thuần túy đối với nữ nhân này có hào cảm chẳng qua là hào cảm bất kể là loại tình huống nào từ đồng đạo đều cảm giác mình h à n âm thầm nhắc nhở n ô trường hưng đôi câu nam nhân thích nữ nhân không thành vấn đề không thích nữ nhân tài có vấn đề thích xinh đẹp thiếu phụ cũng không thành vấn đề rất nhiều người đều thích hắn từ đồng đạo cũng thích nhưng hắn cảm thấy nên có một danh giới cuối cùng ít nhất không thể đụng vào đàn bà có chồng ít nhất không thể biết rõ đối phương là đàn bà có chồng còn đi chủ động dẫn đến hắn từ đồng đạo tuy nói ngay từ đầu cùng ngô á lệ ở chung với nhau thời điểm ngô á lệ cũng còn không có ly hôn nhưng lúc đó nàng cho hắn chuyển tin tức sai lầm khiến hắn cho là nàng lúc ấy là quả phụ lao công đã chết sau đó biết được t r ậ n tướng hắn liền thời gian rất lâu không đi tìm nàng cho đến nàng sau khi ly dị rất lâu mới có bởi vì một ít nguyên nhân khác quấn quýt lấy nhau khối này nhất đẳng từ đồng đạo liền rồi hơn nửa giờ mới nhìn thấy ngô trường hưng mặt tươi cười địa từ trong phòng bếp đi ra trong tay còn nắm một cái túi công cụ xương vẫn tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng toàn đưa hắn ra ngoài hai người vẫn còn nói toàn lời k h á c h khí xương mẫn nô ca hôm nay thật là đa tạng n g ư ờ i buổi tối nhất định phải tới ăn cơm a chúng ta nhưng nói xong rồi nô trường hưng ai hảo hảo đấy ta nhất định đến nhất định đến sau đó n g ầ n đầu một cái nhìn thấy đang xem của bọn hắn từ đồng đạo chương ba trăm ba mươi sáu nhắc nhở vô dụng nhìn thấy từ đồng đạo một khắc kia nô trường hưng nụ cười trên mặt hơi chậm lại đưa hắn ra cửa xương mẫn biểu tình cũng có chút mất tự nhiên tiểu đạo ngươi đến đây lúc nào rất nhanh nô trường hưng liền khôi phục nụ cười cùng từ đồng đạo chào hỏi mới tới từ đồng đạo nhàn nhạt, nhạt đáp một câu sau đó đối với ngoài cửa viện nghiêng đầu một cái biểu ca ta trên xe mang theo ít đồ ngươi theo ta đi nhìn một chút thứ gì hả còn cần ta nhìn nô trường hưng một bên đi bên này một bên cười hỏi biểu tình có chút hiếu kỳ từ đồng đạo cười cười nhấc chân liền hướng viện môn bên kia đi tới ngươi đến xem thì biết há được ta lập tức tới ngay nô trường hưng vừa nói tiểu bao mấy bước nắm túi công cụ đặt ở phòng chính cửa sau đó bước nhanh đuổi theo từ đồng đạo một lát sau anh em bà con hai người ngồi ở trong xe tải từ đồng đạo ngồi ở ghế lái nô trường hưng ngồi ghế kế bên tài xế n ô trường hưng sau khi lên xe từ đồng đạo đưa điếu thuốc lá cho hắn n ô trường hưng cười ha hả nhận lấy một bên túi đầu sở trên người cái bật lửa một bên thuận miệng hỏi tiểu đạo cho ta xem cái gì hả thứ gì đây từ đồng đạo tiện tay đem bao thuốc lá ném ở bộ lái lên dường như thuận miệng hỏi biểu ca ngươi biết sương mẫn có đàn ông sao hỏi xong từ đồng đạo xoay mặt nhìn hắn n ô trường hưng khe nhữ n g mày nụ cười trên mặt cũng cứng ở trên mặt lăng lăng cùng từ đồng đạo đối mặt vài giây sau hắn mất tự nhiên cười một tiếng tựa hô cũng là thuận miệng đáp biết do à thế nào từ đồng đạo không đáp chẳng qua là chợp mắt mắt thấy ánh mắt của hắn một giây ba giây năm giây ngô trường hưng mất tự nhiên rời đi ánh mắt túi đầu đốt điếu thuốc tại hắn một cái khói mù phun ra thời điểm từ đồng đạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước xe ánh mắt không có đặc định tiêu cự biểu ca ngươi nếu là muốn tái hôn ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi một mình ngươi thời gian không dễ chịu ta đều có thể hiểu được cần rút ta cũng có thể sai người giới thiệu cho ngươi một cái thích hợp nhưng biểu ca có ra có thất nữ nhân không thể phanh trong đống xe lâm vào yên lặng ngắn ngủi ước chừng năm sáu giây sau tài truyền tới ngô trường hưng thanh nhắn của ngươi ngươi đang nói gì nhỉ Tiểu đạo. Ta c ũ nô g k h n g b i ế thiên người đang nói gì đồ vật. Ta, ta bây giờ liền muốn n gì giờ đồ ta, ta vật, bây ề tiền, u kiếm không thời tái i nắm tạm môn chút thực có hàng hảo, thật hồn nghĩ môn pháp. Hàng h ta t ngày dưỡng ngày, Nô sự, thiên là con của hắn năm nay chắc có bảy tuổi thật ra thì từ đồng đạo trọng sinh trở lại mỗi lần nhìn thấy nô trường hưng đều tựa như nhìn thấy trọng lúc còn sống chính mình đều là ly dị trạng thái bất đồng chính là hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền mặc dù cách cưới rồi nhưng bên người không có một nhì b à n nữ trước khi kết hôn hắn là một người sau khi ly dị hắn còn là một người t i ế u đoạn hôn nhân ngoại trừ cho hắn gia tăng nhất đoạn không tốt đẹp như vậy trí nhớ cùng với đưa hắn hộ khẩu bản lên hôn nhân trạng thái do chưa lập gia đình biến thành ly dị ra cái gì đều không để lại cho hắn mà ngô trường hưng mặc dù cách cưới rồi lại có một cái đáng yêu con trai đây là một phần cực lớn an ủi cho nên vô luận là trọng sinh tiền hay lại là sau khi sống lại từ đồng đạo mỗi lần nhìn thấy ngô trường hưng tâm lý vừa đồng tình cũng có chút hâm mộ bất quá nói đi nói lại thì đầu năm nay ly dị nam nhân tái hôn không dễ dàng nhất là ly dị sau còn mang theo một đứa bé thì càng không dễ dàng mang theo một đứa con trai tình huống càng hơn vậy đại khái cũng là n ô trường hưng ly hôn đến mấy năm rồi con trai đều bảy tuổi vẫn không có thể tái hôn một nguyên nhân quan trọng nguyên thời không hết hạn hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền n ô trường hưng đều còn không có tái hôn đây cũng là từ đồng đạo sau khi sống lại mấy lần cho lắp ráp công việc nhận thầu cho n ô trường hưng một cái nguyên nhân hắn trong tiềm thức muốn giúp n ô trường hưng một cái ít nhất ở đủ khả năng trong phạm vi cho n ô trường hưng một ít kiếm tiền cơ hội hắn tin tưởng chỉ cần đời này n ô trường hưng sinh hoạt cải thiện có tiền tái hôn không khó lắm tiền mà chưa chắc có thể để cho quỷ thôi ma nhưng có tiền muốn tái hôn c ư ớ i đàn bà độ khó không lớn từ đồng đạo cũng hy vọng nô trường hưng có thể sớm một chút tái hôn nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm cắn rỡ trên đời này nữ nhân nhiều như vậy tại sao phải để mắt tới đàn bà có c h ồ n g đây biểu ca con đường của ngươi ở dưới chân của ngươi người nào cũng không thể thay ngươi đi ta cũng chỉ có thể cho ngươi đ ể t ỉ n h ta cũng không để ý ngươi vừa tài nói thật hay giả tóm lại rốt cuộc nghĩ như thế nào ngươi trong lòng mình rõ ràng coi như em trai ta chỉ hy vọng ngươi có thể thực tế sống qua ngày lao bà của người khác không thể đ ụ vào vừa không đạo đức cũng rất nguy hiểm h ằ n ngay còn nhỏ ngươi thực sự không xảy ra chuyện gì nếu không ngươi nói hàng ngày sau khi còn có thể hy vọng nào ai đó ngươi nói có đúng hay không nô trường hưng hơi túi đầu liền rút ra hai cái khói khói m ù phun ra sau hắn thử nhai răng đ ố n g nhiên t u é t miệng cười gật đầu đúng đúng ngươi nói đều đúng yên tâm đi ca của ngươi ta đọc sách không thể so với ngươi ít trải qua sự cũng không ngươi ít những đạo lý này ta đều biết thực sự ngươi cũng đừng thay ta quan tâm tâm lý ta đều biết lời nói nói đến chỗ này phân thượng từ đồng đạo ý thức được chính mình không nên lại nói càng nhiều ừ ngươi nói như vậy ta an tâm ta tin tưởng ngươi thật ra thì hắn cũng không yên tâm nhưng không nói như vậy hắn còn có thể nói như thế nào đây hắn chỉ có thể hy vọng nào đẳng cấp nơi này sửa sang kết thúc nô trường hưng không nữa hàng ngày cùng sương m ẫ n gặp mặt từ từ liền có thể trở về lý trí dừng cưng n g ự a trước bờ vực quay đầu lại l à bờ, dưới súng lưu nhân nhưng lại mấy ngày sau sửa sang đã kết thúc máy tính đã mua được máy tính đang ở một máy một máy gắn thời điểm bầu trời này chưa từ đồng đạo cùng cắt lương hoa đang ở trong tiệm bất công nhìn cố vấn kỹ thuật đàm kiện mang theo mấy học sinh ở lúc đang bận đ i ệ nô trường hưng tìm tới cửa hôm nay một mình hắn tới trên người cũng không có m ặ c nữa sửa sang lúc quần áo lao động dọn dẹp sạch sẽ hắn đ ỗ n g nhiên thượng môn từ đồng đạo cùng cắt lương hoa đều thật không ngờ cắt lương hoa người anh em sao ngươi lại tới đây nơi này không sống là làm xong sao ha ha ngươi không phải là đến tìm tiểu đạo muốn giả bộ tu tiền chót chứ từ đồng đạo cũng cho là lộ ra nụ cười chính muốn nói gì nô trường hưng vừa mở miệng khiến từ đồng đạo không cười nổi nô trường hưng không đúng không đúng gà chống ngươi nói nhăng gì đấy đều là người anh em việc này tài làm xong mấy ngày à ta làm sao có thể đến thúc giục tiền chót tiểu đạo ta chính là nghĩ đến hỏi một chút n g ư ơ i nhà này lưới nhân viên thu ngân chiêu xong chưa nếu là không chiêu tốt hắc hắc ngươi xem ta bên trong không ngươi xem ngươi đại biểu tỷ cũng có thể làm nhân viên thu ngân ta ta chắc được rồi hắc hắn cười rất rực rỡ từ đồng đạo lại n h ư mày hồn nhiên ngây thơ cắt lương hoa ngược lại cười rất vui vẻ cắt cáp lão đại ngươi cũng muốn làm nhân viên thu ngân nhân viên thu ngân tiền lương nhưng không cao bao nhiêu đại biểu tỷ một nữ nhân kiếm những tiền kia có thể nói không tệ nhưng ngươi một người đàn ông nhân viên thu ngân tiền lương cũng không ngươi làm sửa sang kiếm được nhiều ngươi thực sự nghĩ sao ạ n ô trường hưng t u é t m i ệ n g cười nhìn n g u y ê lời nói này thiếu kiếm điểm thì ít kiếm điểm ta cũng không phải là nhất định phải kiếm bao nhiêu tiền ta chính là muốn thử một chút nhân viên thu ngân công việc này muốn đổ cái thanh nhàn làm sao không được à hắn nói thật giống như là từ trong thâm tâm nói như vậy nhưng từ đồng đạo nghiêm trọng hoài nghi hắn là vì đến gần xương mẫn nữ nhân này chương ba trăm ba mươi bảy mỹ nữ an trung ăn khuyết h ô i không được nhân viên thu ngân đã tìm xong rồi từ đồng đạo một tiếng cự tuyệt ngô trường hưng ngô trường hưng nhướng mày một cái tìm xong rồi ai vậy là từ bên ngoài tìm sao không thể đội thành ta sao tiểu đạo chúng ta nhưng là hắn lời còn chưa nói hết từ đồng đạo đánh liền đoạt hắn biểu ca không có cách nào đổi nô trường hưng trên mặt đã không có vẻ tươi cười c a o mày nhìn từ đồng đạo mặt mũi có chút không nén g i ậ n được không có cách nào đổi tại sao vậy cắt lương hoa cũng nghi ngờ nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo nhờ vào lần này tân lưới nhân viên thu ngân là bạn gái của ta ta đã nói với nàng tốt lắm nô trường hưng cắt lương hoa hai người đều thật kinh ngạc hẳn là đều không nghĩ tới sẽ là như vậy cái câu trả lời nô trường hưng biểu tình lộ ra thất vọng nhìn từ đồng đạo lại xoay mặt nhìn một chút giống nhau kinh ngạc cắt lương hoa há miệng muốn nói cái gì cuối cùng lại hóa thành k h ẽ than thở một tiếng ai được rồi nếu như vậy ta đây liền không làm khó dễ ngươi ngươi nói sớm a đi vậy cứ như vậy đi ta cũng không phải nhất định phải đến ngươi nơi này làm nhân viên thu ngân ừ thật ra thì làm sửa sang cũng tốt vô cùng đúng không ha ha cắt lương hoa phục hồi tinh thần lại liền vội vàng ă n ủi đúng lão đại ngươi một người đàn ông vốn là không nên làm cái gì nhân viên thu ngân tiền lương lại không cao đúng không gặp ngô trường hưng bỏ đi tới nơi này làm nhân viên thu ngân ý nghĩ từ đồng đạo than t h ầ một tiếng trên mặt cũng sắp xếp mấy phần nụ cười biểu ca ngươi đ ừ n g nội không được bao lâu ta còn hội lại mở một nhà lưới đến lúc đó nếu như ngươi còn có hứng thú ta sẽ an bài ngươi đi nơi đó làm nhân viên thu ngân chẳng qua là lần này ta đã đáp ứng bạn gái của ta thật xin lỗi ngô trường hưng cười khổ k h o á t khoác tay không việc gì không việc gì thực sự ta có thể hiểu được ta đều có thể hiểu được đúng rồi ta còn có chút sự liền đi trước rồi bãi b g a y hắn không nghĩ ở lại từ đồng đạo cùng cắt lương hoa lưu hắn buổi t r ư a cùng nhau ăn cơm cũng không lưu lại ngô trường hưng hắn sau khi đi cắt lương hoa nhìn về phía từ đồng đạo có chút hiếu kỳ tiểu đạo ngươi thật kêu bạn gái ngươi tới nơi này đi làm à? từ đồng đạo hử một tiếng cắt lương hoa vậy ngươi sau khi có phải hay không liền thường xuyên đến nơi này ở từ đồng đạo cười một tiếng nhìn tình huống đi cắt lương hoa có chút không hiểu cái gì nhìn tình huống bạn gái ngươi đi làm ở chỗ này ngươi có thể nhịn được không hàng ngày tới nơi này ở ha ha ta cũng không tin từ đồng đạo cười không nói tối hôm đó chín giờ nhiều cụ xe van ngừng ở chi vị hiên cách đó không xa dừng xe bên đường vị lên từ đồng đạo ngồi ở chỗ tài xế ngồi cửa kiếm xe xuống đến lại hắn một cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe trong tay nắm nửa đoạn thuốc lá một bên hút thuốc một vừa chở bậc anh huệ tạm việc trong tay thuốc lá không có hút xong hắn đã nhìn thấy bậc anh huệ xách một cái x á c h tay từ chi vị hiên trong cửa đi ra nàng cũng không có nhìn về bên này sau khi ra cửa liền hướng một hướng khác đi bên kia là nàng trở về nhà trọ phương hướng từ đồng đạo cười một cái tiện tay ném thuốc lá cho xe chạy hướng cô ấy là bên lái đi làm xe van cùng nàng đồng hành thời điểm từ đồng đạo đối với ngoài cửa xe bậc anh huệ thổi tên lưu manh tiếu bậc anh huệ nhướng mày một cái ánh mắt chán ghét nhìn tới từ đồng đạo mặt tươi cười mỹ nữ đ ê m dài từ từ cùng ca cùng đi ăn k h u y t h ô i thấy rõ là hắn bác anh huệ biểu tình trên mặt trở nên tương đối không nói gì vừa bực mình vừa buồn cười địa lường hắn một cái sau đó sai bước đi tới mở cửa xe đặt mông ngồi lên ngồi kế bên tài xế sụ mặt nói vậy thì đi thôi ai sợ ai nhỉ còn không mau lái xe từ đồng đạo đối với nàng chọn hà mi được rồi mỹ nữ đặt cần ga một cái ống bô xe thống ra một cổ khói đen đi nha ven đường một nhà tinh phẩm cửa tiệm đứng ở c ử a hút thuốc lá tuổi trẻ nam tử ngơ ngác nhìn một màn này ngơ ngác nhìn cũ xe van chạy xa một lúc lâu tài tự lẩm bẩm thảo này cũng được không nhìn hắn nao nhao muốn thử biểu tình hắn tự hồ cũng muốn n ó i theo rồi một nhà hải sản tiệm trên bàn năm sáu đạo hải tươi mới thức ăn một mâm m u ố i tiêu tôn cô một đạo thị t kho tẩu mã thêm cá một đạo trứng m u ố i hoàng cục chân bà cua một đạo nước m u ố i ốc biển hai chung bảo ngự canh miễn cưỡng cũng coi là một bàn hải sản bữa tiệc lớn từ đồng đạo theo bạc anh huệ ăn nàng thật giống như tương đối xem trọng trứng mới hoàng cục chân bạo cua túi đầu gầm nồng、nhiệt. từ đồng đạo như thế nào đây suy nghĩ kỹ chưa bác anh huệ ngẩng đầu nhìn đến ngươi rất muốn ta đi giúp ngươi nhỉ từ đồng đạo mỉm cười gật đầu bác anh huệ cười một tiếng ngươi cho ta bao nhiêu tiền một tháng nhỉ tiền lương thiếu ta cũng không đi từ đồng đạo n g ư ơ i nói con số bác anh huệ mặt mày cười con g một tháng mười ngàn được không từ đồng đạo khỏe miệng nụ cười mở rộng được a ngươi dám nắm ta liền dám cho bác anh huệ thực sự từ đồng đạo nụ cười không thay đổi ngươi dám nắm sao xì、sì. bác anh huệ cười ra tiếng được rồi không đủ ngươi được rồi ta đây ngày mai sẽ đi từ trước qua mấy ngày làm xong nghỉ việc thủ tục liền đi làm cho ngươi như thế nào đây lần này vui vẻ chứ từ đồng đạo cười gật đầu dĩ nhiên vừa nói hắn g ơ ly rượu lên đến mỹ nữ chúng ta đi một cái hợp tác k h ó i trá bác anh huệ cười l ư ờ m hắn một cái nhưng vẫn là phối hợp nâng ly cùng hắn đụng một cái nhấp miếng rượu c h ắ t trong ly ta chỉ là đi làm cho ngươi tính là gì hợp tác nhỉ từ đồng đạo ha ha cười khẽ vậy ngươi cố gắng làm v i ệ ca tranh thủ sớm ngày leo lên lão bản nương bảo tọa cố gắng lên ca ca ta xem cho ngươi bác anh huệ lại l ư ờ n hắn một cái ngươi là ai ca ca đây không biết xấu hổ ồ、oh. ngươi còn dám châm c h c ta ngươi có tin hay không tối nay ta cho ngươi cái ba bác anh huệ chừng hắn không tin từ đồng đạo h h c k i đối ế đ với nàng nhữ m ẩ y ha ha không phục cả đi tối nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chuyên trị đủ loại không phục bác anh huệ gò má đỏ lên ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm về phần tối hôm đó nàng rốt cuộc có hay không cái ba cái này cũng chỉ có v â n biết Đêm k h trên thực tế ở trước hôm nay hắn đều chưa từng nghĩ mời nàng tới đây đi làm nhưng hắn không muốn để cho ngô trường hưng đi tân lưới đi làm không muốn cho ngô trường hưng tiếp tục cùng sương mẫn cơ hội tiếp xúc cho nên từ đồng đạo lúc ấy tìm như vậy cái cớ bỏ đi n g ô trường hưng muốn đi nơi đó làm nhân viên thu ngân ý nghĩ cũng còn khá tối nay bậc anh huệ đáp ứng b â n g không khả năng hắn liền phải nghĩ biện pháp chiêu một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ nhân viên thu ngân giả mạo hắn tân bạn gái rồi ba ngày sau tây môn đạo lưới bốn tiệm chính thức khai trương bởi vì bậc anh huệ nghỉ việc thủ tục còn không có làm xong từ đồng đạo chỉ có thể tự chức làm nhân viên thu ngân chương ba trăm ba mươi tám sương mẫn kiến thức ghi chép bất luận một cái nào sự lần thứ tư đi làm thời điểm cũng sẽ quen tay hay việc tiệm nét cũng giống như vậy tây môn đạo lưới bốn tiệm đã là từ đồng đạo mở thứ t ư nhà lưới khắp mọi mặt kinh nghiệm có thể nói phong phú khai trương trước đủ loại tuyên truyền cũng đều có kinh nghiệm phong phú truyền đơn bao đêm tạc khai trương tháng thứ nhất bớt hai mươi phần trăm ưu đãi một bộ này chương trình đi hết mã lộ đối diện cơ điện học việt trong mặc dù khả năng còn chưa tới người người đều biết mức độ nhưng là sắp xỉ mọi người đều biết cơ điện học viện cấp bậc nếu so với thủy sư đại thủy điệu đại học cùng với thủy điệu công trình đại học thấp hơn một hai cấp bậc cơ điện học việt trong không có chính quy chuyên nghiệp ở chỗ này chỉ có đại chuyên sinh trong học viện học tập không khí cũng không kia ba trường đại học dày đặc ở nơi này dạng một sở học viện phụ cận mở một nhà lưới làm ăn có thể được không hội có rất nhiều học sinh có hứng thú đi lên lưới sao tây môn đạo lưới bốn tiệm chính thức khai trương trước nói thật từ đồng đạo có chút lo lắng không nhiều liền một tí kẹo như thế lo lắng hắn lo lắng cơ điện học viện học sinh đối với mới phát lưới không giống ngoài ra ba sở sinh viên đại học như vậy cảm thấy hứng thú cho đến chính thức khai trương ngày này ngày này cũng là hắn cố ý chọn xạ t h t đấy buổi sáng tám giờ còn chưa tới đã tới rồi bốn cái nam sinh vừa vào cửa liền hỏi ông chủ người nơi này là hôm nay khai trương chứ cái đồ chơi này thật có thể bớt hai chục phần trăm sao câu hỏi nam sinh là một tiểu xuất ca hỏi thời điểm trong tay r ơ i lên một tờ giấy trắng in chuyển đơn từ đ ô n g đạo cười đúng hoan n g h ê n đến chơi đến ta cho các ngươi mở máy a các ngươi tới được s ớ m nhất ta cho mỗi người các ngươi đưa một c h a i c o ca mời vào mau mời vào đây chỉ là một bắt đầu bốn người này đến giống như mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp sau khi ước chừng hai giờ t r ồ n g khều một cái khều một cái nam sinh nữ sinh nắm chuyển đơn đi lên lưới ách vẹn đỏ dạ ma hạp không nên dùng ở chỗ này có lẽ đi nhưng ý tứ đều không khác mấy ngược lại chính là như vậy khách tựa như vẫn đến mới có thể hình dung khai trương ngày thứ nhất cái này buổi sáng cơ điện học viện học sinh hôm nay dùng bọn họ hành động thực tế bỏ đi từ đồng đạo trong lòng k i a m ộ t chút xíu băn khoăn bọn họ thật giống như so với thủy sư đại thủy điệu đại học thủy điệu công trình sinh viên đại học biến đổi chống lại l ư ỡ i cảm thấy hứng thú mười giờ sáng không tới từ đồng đạo nơi này liền ngồi đầy sau mười giờ thỉnh thoảng còn có người đến nhưng đã hết điện đầu cho bọn hắn chơi có người thất vọng đi có người tò mò nhìn người khác chơi đùa thuận tiện đợi có người rời đi mười điểm trái phải sáng sớm phải đi cơ điện học viện cửa hông nơi đó bày sạp bán điểm tâm sương mẫn cưới một chiếc xe ba bánh trở lại sân nhỏ liếc mắt nhìn thấy trong quán internet không còn chỗ ngồi tình hình thực tế cảnh lúc ấy trong mắt của nàng liền rõ ràng toàn v ẹ kinh ngạc sau đó theo bản năng liếc nhìn phòng chính môn trên đầu treo bảng hiệu tây môn đạo lưới lưới làm ăn tốt như vậy nàng nhẹ giọng tự nói rõ ràng cho thấy bị kinh động nhưng mà khối này đối với nàng mà nói còn giống như chỉ là một bắt đầu vừa chiều nàng ở trong phòng bếp chuẩn bị sáng sớm ngày mai phải dùng bánh nhân thịt thỉnh thoảng lúc ra cửa cũng sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn đại môn rộng mở trong quán internet mặt kết quả mỗi một lần nhìn thấy đều là bên trong không còn chỗ ngồi đầy ấp tình cảnh trong quán internet một máy máy vi tính tiền t ừ n g t ờ m ộ t khuôn mặt trẻ tuổi đều như vậy mắt không chấp nhìn chằm chằm màn ảnh có người hai tay ở trên bàn gõ học đánh chữ có người mang t hay nghe đầu từng điểm từng điểm giống như gà một thóc nhưng lại không giống như là đang ngủ gà ngủ gật còn có người mang t hay nghe nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính truyền điện ảnh cũng nhìn đến không chớp mắt s ư ơ n g mẫn trong mắt lộ ra kinh ngạc và nghi ngờ nàng kinh ngạc cái lưới này đi làm ăn lại tốt như vậy từ buổi sáng đến xế chiều đều đang là đầy ấp mà nàng nghi ngờ là máy tính thật có lớn như vậy ma lực những người tuổi trẻ kia làm sao mỗi một người đều đi theo ma như vậy thật giống như mấy năm trước phổ biến một thời phòng trò chơi nhưng cùng nàng trong ấn tượng phòng trò chơi lại có chút không giống nhau ở trong ấn tượng của nàng từng cái phòng trò chơi đều rất ồn ào từng cái phòng trò chơi trong đều luôn là ô yên chứng khí một ít trẻ chưa lớn luôn là ở bên trong kêu la hong x ò m nhìn đều giống như lưu manh nhưng từ đồng đạo mở nhà này lưới bên trong mặc dù cũng không coi là rất an tĩnh nhưng tổng thể lên bên trong người nói chuyện cũng không nhiều phần lớn đều là các việc có liên quan không liên quan tới nhau buổi tối trong màn đêm nguyện lượng đã thang được rất cao di mụ khăn dùng song sương vẫn mở ra cửa p h ò n g bếp một bên khoác áo khoác một bên ra ngoài chuẩn bị đi ra ngoài mua một bọc sau khi ra cửa nàng lại theo bản năng nhìn một cái đèn đuốc sáng choang trong quán internet bên trong lại còn là đầy tràn trạng thái lúc đó nàng liền ngớ ngẩn có chút không dám tin vào hai mắt của mình cái lưới này đi ma lực thật có lớn như vậy sao buổi sáng đầy ấp buổi chiều đầy ấp buổi tối còn đầy ấp quá khoa trương đi chẳng lẽ ở bên trong chơi đùa đều không cần tiền sao hôm nay thấy từng cái đầy ấp tình cảnh chung vào một chỗ lúc này đối với nàng tạo thành sự đã kích không nhỏ lực nàng nghĩ đến ngày đó dưới trời chiều chạy b không đúng là nghĩ đến nhà các nàng trước mở tốt trước khi tiệm cơm nửa tháng trước nơi này còn là nhà nàng tốt trước khi tiệm cơm nhưng vì cái gì nhà nàng ở chỗ này mở tiệm cơm thời điểm mỗi ngày tới học sinh càng ngày càng ít đây chẳng lẽ bọn họ cũng không cần ăn cơm sao vọc máy vi tính chẳng lẽ so với ăn cơm còn trọng yếu hơn sao tại sao nhà nàng mở tiệm cơm thời điểm những người này không đến bây giờ chỗ này tiệm nét những người này sẽ không ban ngày không đêm tối đến chiều cố nàng nghĩ mãi mà không ra nàng không biết từ lưới bắt đầu nổi dậy sau khi cái thời đại này liền tiến vào nhận tân nguyệt dị một cái thời đại mới rồi tỉ như 20 năm sau, mọi người nghe nhiều nên quen một ít bản mọi một sau, tư ít cử đây ầ đầu. u đều sau quốc đoàn là lớn Apple, lúc tàm ở Ở Internet nổi dậy sau khi, triển hời. nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cũng có thời. Thì như tàm cử đầu. Thì như phát Thì bắt Thì Huawei, dậy không cử có đồng trọng Mỹ đạo v.v. là sự thật internet nổi dậy đối với đa số người mà nói là lặng yên không tiếng động như măng mọc sau cơn mưa như ánh bình minh vừa ló dạng giống xương mẫn tuổi tác nảy nhân ở quán internet vừa mới lúc cao hứng phổ biến đều là không có hứng thú gì thậm chí là không ư bọn họ theo bản năng cho là lưới cùng phòng trò chơi là một cái kiểu đồ vật đều là hại người đồ chơi bọn họ chỉ mỗi mình không muốn đi tiếp xúc thậm chí sẽ còn giáo dục cảnh cáo con gái của mình người nhà không nên đi lưới quan niệm như vậy ba năm năm năm sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ mười năm tám năm đối với cuộc sống của bọn họ khả năng cũng không ảnh hưởng quá lớn làm hai mươi năm sau internet kinh tế bắt đầu cuốn thần c h â u vùng đất thời điểm bọn họ những người này thậm chí còn chơi không vui một cái điện thoại di động thông minh sau đó một ngày nào đó bọn họ rốt cuộc ý thức được thời đại đã thay đổi bọn họ thật giống như theo không kịp thời đại đến lúc đó thời gian đã không cách nào chạy ngược bọn họ quyết định hội một mực theo không kịp thời đại dạng sáng bốn giờ nhiều sương mẫn thật sớm thức dậy chuẩn bị rửa mặt một chút liền bắt đầu làm bao tử bánh bao sốt u mạch bằng không đẳng cấp trời đã sáng nàng hôm nay sẽ không đổ vật bán mở ra cửa phòng bếp bưng b ồ n rửa mặt đi ra rót nước thời điểm chuyển một cái mặt nàng nhìn thấy cái gì xuyên đâu qua lưới cửa sổ nàng lại nhìn thấy ánh đèn ảm đạm trong quán internet mặt vẫn còn có mười mấy nam sinh ở bên trong lên mạng ngồi trước máy vi tính mặt con mắt nhìn chằm chằm máy tính một khắc kia nàng sợ ngây người phảng phất gặp được quỷ trong phòng phòng ư từ đó ba gian bị cải tạo thành lưới đại sành bày ra quẻ thu tiền cùng ba mươi năm máy vi tính ngoài ra một gian phòng chính cùng tây môn đạo lưới ba điểm cách cục không sai bịt lắm cũng bị chia ra làm ba một gian nho nhỏ phòng bếp một nhà kho cùng một gian phòng vệ sinh trong kho hàng chất đi một tí mì ăn liền thức uống ăn mặt trừ lần đó ra còn bày một tấm đồ xài rồi giường gỗ lúc trời sáng bb i i máy chôn g b á o thức thanh â m của đánh thức từ đồng đạo hắn mở mắt ra trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình người ở chỗ nào lấy lại bình tĩnh tài nhớ từ bản thân đây là đang tân lưới trong kho hàng hắn tối hôm qua ngủ ở chỗ này rồi bởi vì là lần đầu tiên ở chỗ này ở cho nên buổi sáng tỉnh lại nhìn gặp hết thẻ chung quanh đều cảm thấy xa lạ vừa mới mở mắt một sát na kia hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh cho là mình vừa trọng sinh hoặc là xuyên qua rồi lúc này phục hồi tinh thần lại hắn thư thái cười một tiếng long vẫn còn sợ hãi vừa mới một sát na kia hắn thực sự thật sợ, sợ cái gì thật vất vả sống lại nỗ lực gần hai năm mới rốt cục làm ra chút sự nghiệp mắt nhìn thấy cuộc sống gia đình tạm ổn có chạy đầu nếu là lại một dạ trở lại trước giải phóng chuyện này đặt trên người người đó không sợ giống như nhân sinh thật ra thì rất nhiều người cũng không sợ chịu khổ không sợ phân đấu nhưng rất nhiều người đều sợ chịu khổ cùng phân đấu sau khi không có chứng d ụ n g làm không công thức dậy mặc quần áo đi tới phòng bếp rửa mặt trong lúc từ thương khố lúc đi ra hắn nhìn một chút trong quán internet bao đêm những người đó trong đó mấy cái hoặc nằm úp sấp hoặc dựa vào ngủ thiết đi phần lớn bao đêm vẫn là rất kiên cường vẫn nhìn lên trước mặt máy tính dù là đã có người ở liên tục áp vẫn không muốn thiết đi lên mạng đối với những người trẻ tuổi này sức hấp dẫn quá lớn từ đ ô n g đạo cười một tiếng vào phong bếp rửa mặt xong dùng sao h o a nhận nhiều nước uống đặt ở khí ga lỏng trên lò đốt chuẩn bị một hồi nấu điểm mì sợi viết lấp bao tử thừa dịp thủy mới vừa bắt đầu sốt hắn thao xuống bên hông chìa khóa đi đánh tiệm nét đại môn đây cũng là hắn buổi tối yên tâm đi thương khố ngủ nguyên nhân chủ yếu đêm khuya mười hai điểm sau khi hắn mang lưới ở bên trong k h ó trái khiến bao đêm người chơi không ra được c ộ n thêm trong quán internet mấy cái máy thu hình còn có những người này lên mạng lúc nằm chứng minh nhân dân ghi danh tài liệu. hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng những người này nửa đêm rời hết h à lưới hắn cũng liền có thể yên lòng mang cửa kho hàng khóa trái toàn ở bên trong khò khò ngủ say cửa mở ra bên ngoài thanh tân trong trẻo lạnh lùng không khí đập vào mặt thổi l ấ t phất ở từ đồng đạo trên mặt khiến hắn tinh thần chấn động theo bản năng liền hít một hơi thật dài bên ngoài không khí mát mẻ đầu năm nay không khí chất lượng thực sự tốt vô cùng không chỉ có không khí chất lượng tốt đại cửa vừa mở ra hắn còn nghe phụ cận thụ trên đầu có dịu rít tiếng chim hót chuyển tới thật là làm người ta tâm thần sảng k h á i ông chủ người nơi này còn có nước sôi sao bên ngoài nước sôi đều ôm xong có thể lại cho ta một chút nước sôi không một cái t ú i đêm nam sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo quay đầu nhìn lại lập tức cười đáp có có người chờ một chút ta đi cấp người nắm vừa nói liền sai bước đi thương khố đưa hắn tối hôm qua nắm đi vào một chai nước sôi xách đi ra tự mình cho người nam sinh kia rót một ly nước một nam sinh khác nhìn thấy một màn này cũng đều muốn thủy từ đồng đạo không có không nhịn được tâm tình không chỉ có cung cấp nước sôi còn toàn bộ hành trình cung cấp mỉm cười phục vụ hắn thích những người tuổi trẻ này đặc biệt thích bọn họ đến hắn lưới cho hắn đưa tiền bao đêm thời gian còn không có kết thúc từ đồng đạo cũng không vội vã đuổi bọn hắn đi đi phòng bếp nấu tô mì đi ra ăn ăn xong lại đi lấy cây t r ổ i quét dọn trong quán internet mặt đất nắm rẻ lau lau bàn máy tính nắm cây lau nhà lau rất có kiên nhẫn hắn không l ư ờ i vẫn luôn không l ư ờ i mặc dù bây giờ hắn đã có một nhà quán đồ nướng thứ ra lưới hắn cũng không có phiêu cảm giác mình bây giờ xuất thân giàu có rồi không cần tự mình quét dọn vệ sinh không có hắn không có như vậy tâm tính trong lòng hắn chính mình còn là một người nghèo sự nghiệp của mình vẫn là vừa mới khởi bước đây không phải là khiêm tốn hoặc là coi thường chính mình mà là hắn trọng sinh tiền quốc nội một ít phú hào quá mẹ nó hào rồi h ờ một tí chính là lên trăm tỷ tài sản nếu so sánh lại hắn bây giờ điểm này tài sản nhằm n h ò gì hả chờ hắn vệ sinh nhanh lúc làm xong trong quán internet những người này bao đêm thời gian cũng đến từ đồng đạo trụt v ô tay nhắc nhở mọi người một tiếng cứ tiếp tục lau bàn tử cũng không có tiến lên từng cái xua đổi cũng không cần hắn xua đổi những người này ở đây trước máy vi tính ngồi một đêm bất kể nửa đêm có hay không chợp mắt một cảm giác đều đã rất mệt mỏi hắn nơi này vừa nhắc những người này liền lục tục tắt máy đi nha từ đồng đạo chịu nhị tính tình n ă m còn lại những máy vi tính kia bản đều dọn dẹp xong mới đi nấu nước sau đó cho mình rót ly trà bưng ly trà đi tới cửa bên ngoài một bên hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ một vừa uống trà đồng thời còn trong lòng tính khai trương nhà này lưới khai trương ngày thứ nhất đại khái thu nhập hắn nơi này định giá hay lại là một giờ bột thối nhưng khai trương tháng thứ nhất nắm truyền đơn đến lên nét hết thể bớt hai mươi cho nên cả ngày hôm qua trên căn bản đều là ba khối nhị mỗi giờ từ buổi sáng tám điểm đến tối m ộ ư ơ i hai điểm đại khái m ộ ư ơ i sáu cái giờ trong trung bình ngồi trên suất đại khái là tám mươi trái phải lại nhân với tám mươi đại khái tương đương với bốn mươi mốt khối đây là một máy vi tính một ngày doanh thu mà hắn nhà này trong quán internet có ba mươi năm máy vi tính ngoại trừ trong đó một máy vi tính là quầy thu tiền phụ trách thu bạc chủ cơ không sinh ra được lợi nhuận trở ra cả ngày hôm qua tổng thu nhập hẳn là bốn mươi một nhân với ba mươi bốn từ đồng đạo hít mắt tâm tính một chút đoán chừng cả ngày hôm qua thu nhập đại khái ở một bốn bộ dạng về phần buổi tối bao đêm thu nhập hắn sẽ không liền như vậy bởi vì tối hôm qua phần lớn bao đêm người chơi đều là nắm miễn phí bao đêm tập tới chỉ có mấy người là trả tiền bao đêm ừ bao đêm chi phí cũng không quý mười đồng tiền một đêm một ngày một ngàn bốn một tháng qua nếu như mỗi ngày người chơi đều giống như ngày hôm qua nào nhiều vậy hắn nhà này lưới một tháng tổng thu nhập đại khái ở bốn chục ngàn trái phải mà trên thực tế hắn p h ỏ n g chừng hắn không đến được bốn chục ngàn bởi vì ngày hôm qua là khai trương ngày thứ nhất lại vừa là thứ bảy nhân k h í rất vượng chờ hai ngày này cuối tuần kết thúc mỗi ngày đến lên nét nhân h ắ n sẽ không nhiều như vậy ít nhất ở bọn học sinh giờ đi học trong, trong quán inter n e t h ắ n rất khó khăn đầy ấp căn cứ trước mặt hắn mở tam ra lưới tổng kết kinh nghiệm h ắ ngoài danh n h ĩ a ra đạo lâm thị nướng hắn chiếm cứ chín thành cổ phần mặc dù dưới mắt mùa này cũng không phải là nướng v n t quý đạo lâm thị nướng hiện nay mỗi tháng cho hắn kiếm không được bao nhiêu tiền nhưng một tháng qua cho hắn kiếm cái ngóc ngét một vạn cũng không có độ khó gì như vậy tính toán hắn hiện ở một cái tháng ít nhất có thể kiếm mười một vạn chương ba trăm bốn mươi ta cảm thấy cho ngươi có thể mở công ty một ly t r à còn không có uống xong thì có hai tên nam sinh đi tới nhìn thấy bưng ly t r à chạm ở quán internet cửa từ đồng đạo nam sinh a ông chủ bây giờ có thể lên n ế t sao từ đồng đạo lộ ra nụ cười đưa tay tỏ ý có thể hai vị mời vào trong hai tên nam sinh cười nam sinh b xuất ra hai tờ c h u y ể n đơn ông chủ chúng ta có cái này thật có thể bớt hai c ư ơ i phần trăm ưu đãi sao từ đồng đạo gật đầu dĩ nhiên mau mời vào hoang nênh chơi. Nam, nam đến sau đó hơn nửa giờ cũng quả thật như thế lập tức có người đến một hồi lại có người đến có thể là bởi vì thời gian tương đối sớm sớm như vậy tới đều là nam sinh hơn nửa giờ thời gian đã tới rồi bảy tám người ở bên trong lên mạng từ đồng đạo chính bận cho mới vừa tới một người đàn ông sinh mở máy bên ngoài chuyển tới quen thuộc động cơ thanh â m từ đồng đạo d ư ơ n g mắt ra bên ngoài nhìn một cái là hắn trước kia cũ xe van trực tiếp lái vào sân tối hôm qua cắt lương hoa mở ra đi thủy sư đại bên tiêm ngủ hẳn là cắt lương hoa tới quả nhiên động cơ thanh â m biến mất g h ế lái cửa xe mở ra cắt lương hoa từ trên xe bước xuống không chỉ là hắn đi theo từ trên xe bước xuống còn có từ đồng đạo biểu tỷ đăng thi hắn biểu tỷ bên trong xinh đẹp nhất cũng thông minh nhất cái đó nhìn thấy nàng hôm nay cũng đi tới nơi này từ đồng đạo có chút ngoài ý mới vội vàng cho mới vừa tới khách nhân mở máy vi tính liền đi nhanh hướng đại môn nên đón lần đầu tiên tới hắn nơi này đ à m thi hắn ở thủy điệu thành phố thị khu đã mở thứ tư nhà lưới chức đàm thi chưa bao giờ từng tới hôm nay là lần đầu tiên chị ngày hôm nay làm sao tới rồi hả hoan g n ê n h hoan g n ê n h a bước nhanh đi tới cửa từ đồng đạo mặt tươi cười cao giọng hoan g n ê n h đàm thi lộ ra mặt mày vui vẻ cắt lương hoa c ấ p đáp tối ngày hôm qua ta nhận được nàng đánh cho ta đi gọi nghe điện thoại khiến ta sáng sớm hôm nay đi đón nàng cái này không ta sáng sớm hôm nay liền lái xe đi đem nàng tiếp đến, đến rồi nàng nghĩ đến chúng ta nơi này nhìn một chút hôm nay vừa vặn cuối tuần nàng có thời gian đàm thi một bên đi bên này vừa cười gật đầu đúng năm ngoái cuối năm gà c h ố n g kết hôn thời điểm ta liền nói muốn tới ngươi nơi này nhìn một chút không nghĩ tới lúc này mới thời gian bao lâu ngươi lại nhiều mở hai nhà lưới tiểu đạo ngươi khối này khuyết trương tốc độ có chút dọa người a ngươi này cũng trưởng thành đại l ã o bản chị nhìn ngươi nói tổn hại rồi ta phải không đến mau mời vào vào tới xem một chút nhìn một chút có không có ý kiến gì hay cho ta giúp ta cầm đưa ý kiến từ đông đạo khiêm tốn vừa nói lời khắc khí đàm thi mắt cười mâu quang lưu chuyển đi vào lưới một bên quan sát bên trong nội cảnh vừa gật đầu khen có thể có thể thực sự rất không tội ngươi nơi này thực sự làm tốt vô cùng ta nơi nào có thể cho ngươi cầm ý kiến gì nhỉ ta lúc trước cũng không vào qua lưới kỳ hỉ ta hôm nay chính là đến khai nhan giới chị ngươi quá khiêm n h ư ờ n g đúng rồi ngươi bữa ăn sáng đã ăn c h ư a không có ta bây giờ ra mua tới cho ngươi điểm đã ăn rồi ngươi đừng lãng phí tiền đang khi nói chuyện đ à m thi đi vào q u o ả n thu tiền nhìn một chút q u o ả n thu tiền chủ cơ sau đó vừa tò mò hướng phòng bếp thương khố bên kia đi tới vừa tẩu biên đáng khen tiểu đạo ngươi nơi này không dàn không nhỏ à địa phương lớn như vậy hàng năm tiền mướn phòng không ít chứ ta cảm thấy cho người nơi này không gian lớn như vậy còn có thể lại sắp xếp không ít máy tính a từ đồng đạo ừ đúng ta là để dành sau khi gia tăng máy vi tính không gian bây giờ là bồi dưỡng thị trường giai đoạn tạm thời một cái lưới liền ba mươi mấy máy vi tính chờ sau này nghiền internet nhiều người rồi lại thêm máy tính ngay vậy đàm thi kinh ngạc q u a y đầu nhìn hắn một cái ánh mắt ngạc nhiên có thể a tiểu đạo ngươi khối này suy tính đủ lâu dài ngươi còn biết bồi dưỡng thị trường đây từ đồng đạo mỉm cười cười không nói từ đồng đạo cùng cắt lương hoa phụng bồi đàm thi khắp nơi đi thăm cắt lương hoa đi ở từ đồng đạo bên người đưa đầu cẩn thận nhìn một chút từ đồng đạo sắc mặt cười hỏi như thế nào đây tối hôm qua ở chỗ này trực một buổi tối ngủ có ngon không ta nói ngươi làm ông chủ này cũng thật thì sẽ không hưởng thụ ngày hôm qua ta đã nói với ngươi để cho ta tới trực ngươi đi một tiệm nơi đó nghỉ ngơi cho khỏe ngươi không phải là không để cho không phải là để cho ta đi ngủ bên kia như thế nào tối hôm qua ngủ mấy giờ hả từ đồng đạo cười một cái còn chưa kịp đáp lời đi ở trước mặt bọn họ đàm thi quay đầu tiết lời đúng vậy ngươi bây giờ mỗi tháng cho gà chống khai tiền lương có chuyện gì khiến hắn lên a một câu k h i ế cuối cùng nàng là đối với cắt lương hoa thiêu mi hỏi nạo báng giọng rất rõ ràng cắt lương hoa cười gật đầu đúng vậy ta cũng vậy nói như vậy nhưng hắn khăng khăng không phạm a ta có biện pháp gì từ đồng đạo tâm tình rất khoái trá không việc gì dù sao thì mấy ngày nay ta chống đ n một hồi là được hai ngày nữa cũng không cần ta trực thật ra thì nguyên nhân chân chính là qua mấy ngày bác anh huệ sẽ tới nơi này trực mà nhà kho kia trong giường gỗ đến lúc đó nhất định là hắn và bác anh huệ ngủ chung cho nên ở bác anh huệ trước khi tới hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào ngủ cái giường kia cắt lương hoa cũng không được cái này có thể coi như là hắn trong lòng một điểm nhỏ bệnh thích sạch sẽ, sẽ chẳng qua là lý do này hắn không tốt u y ế n với khẩu m à thôi hơn nữa hắn nơi này buổi tối trực cũng rất dễ dàng mang đại khóa cửa lại phòng khóa cửa lại lưới trong phòng khách có mấy cái máy thu hình căn bản cũng không cần hắn cả đêm trống coi những thứ kêu bao đêm người chơi đáng tiếc cắt lương hoa cùng đàm thi cũng không biết trong đó nội tình còn tưởng rằng từ đồng đạo cố ý chiếu cố cắt lương hoa đây phụ bồi đàm thi nắm trong quán internet mặt đi thăm một lần ba trong tay người cắt bưng một ly t r à đi tới ngoài cửa lớn nói chuyện phiếm khối này sáng sớm hay lại là ngoài cửa không khí tương đối thanh tân bọn họ người nào cũng không muốn khó chịu ở quán internet bên trong chị hôm nay ngươi nếu đã tới vậy thì chớ vội đi rồi buổi trưa ở chỗ này ăn bữa cơm chưa đi ta lập tức đi mua món ăn cho ngươi thể hiện tài năng như thế nào đây từ đồng đạo lời còn chưa dứt cắt lương hoa liền phụ họa đúng tiểu thi ngươi buổi chưa ở lại chỗ này ăn bữa cơm chơi nhiều một hồi một hồi ta đi cấp ngươi mở một máy vi tính cho ngươi cũng thử một chút lên nét cảm giác h á t h á t đ à m thi so với cắt lương hoa gần hai tuổi cho nên cắt lương hoa từ trước đến giờ đều là gọi thằng tên lý. đi a ngược lại ta hôm nay không đi làm ta hôm nay đến vốn là suy nghĩ còn một bữa cơm đ à m thi cũng không nhăn nhó đáp ứng một tiếng dừng một chút nàng đ ỗ n g nhiên tò mò hỏi ai đúng rồi tiểu đạo ngươi bây giờ đều mở thứ ra lưới rồi hôm nay khi ta tới còn nghe gà trống nói ngươi tiếp theo còn phải tiếp tục mở thứ năm nhà lưới ngươi không có ý định mở một cái công ty sao ta cảm thấy cho ngươi có thể mở một cái công ty rồi đem ngươi tất cả lưới đều nhét vào cái đó công ty phía dưới thực sự chương ba trăm bốn mươi mốt tiếp b ạ c g anh huệ mở công ty từ đồng đạo n g ầ n ra còn chưa kịp trả lời cắt lương hoa lần nữa c ấ p đáp ồ đúng vậy cái chủ ý này không tệ tiểu đạo ngươi cảm thấy thế nào đang thi cắt lương hoa đều mong đợi nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo không có lập tức tỏ thái độ hắn đang suy nghĩ đề nghị này từ bức cách đi lên nói mở công ty cùng không mở công ty khác nhau khẳng định là rất lớn danh nghĩa có một công ty nói ra liền b ư ớ c cách trần đầy không cần biết là bao lớn công ty nghe vào không biết nội t ì n h trong hai người cũng sẽ đối với người ghé mắt thậm chí cảm thấy kính nghệ mà không mở công ty bước cách lên thiếu chút nữa ý cho nên yêu cầu mở công ty sao từ đồng đạo suy nghĩ một chút bật cười lắc đầu cái này sau này hay nói đi tạm thời còn không cần phải chính là mấy nhà lưới cùng một người nướng tiệm mà thôi hiện nay ta còn có thể xử lý tới kinh doanh phía trên cũng không phức tạp gì nói tới chỗ này từ đồng đạo cười t r ú n g chim ánh mắt nhìn về phía đ ằ n thi bất quá tỉ ta nhớ được ngươi là kế toán tốt nghiệp chuyên nghiệp nếu không ngươi cho ta kiêm cái trước thôi đi làm thêm ngươi để cho ta cho ngươi đi làm thêm kế toán nhỉ đang thi biểu tình thật bất ngờ từ đồng đạo đúng vậy bây giờ ta làm ăn rất nhiều mỗi tháng nộp thuế đều phải làm sổ sách thật phiên thoái còn nữa ta ở thủy điệu đại học bên kia nhà kia lưới cũng không thiếu cổ đông mỗi tháng phân t r ư ớ n g cũng phải đem t r ư ớ n g mục làm rõ ràng một chút mới phải như thế nào đây thì coi như cho ta giúp một chuyện chuyện này đang thi cau mày do dự nhưng rất nhanh thì cười gật đầu ok bất quá hỗ trợ thuộc về hỗ trợ ngươi khối này chừng mấy nhà lưới chứ n g mục cũng không ít ngươi mở cho ta tiền lương nhé từ đông đạo mỉm cười dĩ nhiên ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đánh cho ta không công a điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm tháng thu vào hắn bây giờ trình độ mỗi tháng cho đảm thi khai điểm kiêm chức tiền lương hoàn toàn là k i ể u nữ nhất bao rồi đầu năm nay nhân viên tiền lương vốn là không cao hơn nữa đảm thi cho hắn giúp làm sổ sách hay lại là đi làm thêm kiêm chức tiền lương có thể cao đi đến nơi nào mỗi tháng chết no rồi mấy trăm k ố i mấy ngày sau trạm hoàn cuối cùng một tốc cương hoàn toàn làm xong nghỉ việc thủ tục bạc anh huệ cho từ đồng đạo đánh một cái đi gọi nghe điện thoại từ đồng đạo cho nàng trở về điện thoại trong điện thoại nàng kêu từ đồng đạo đi cho nàng rời hành lý chuyện này từ đồng đạo thích làm đáp ứng một tiếng nói chuyện điện thoại xong nắm lưới giao cho cắt lương hoa nhìn chính hắn liền mở ra xe van đi bạc anh huệ ký túc xá lúc đó ước chừng hai giờ chiều đến trung từ đồng đạo đi tới chi vị hiên nhà trọ công nhân viên lầu thời điểm ký túc xá trong rất nhiều thuộc về nghỉ chưa trạng thái nhân viên bởi vì từ đồng đạo trước ở chi vị hiên làm qua một đoạn thời gian nấu ăn sư phó cho nên hắn hôm nay thời gian này điểm tới rất nhiều nhân viên đều nhận ra hắn không ít người chào hỏi hắn ồ thư sư phó hôm nay ngươi làm sao tới rồi hả n h ẽ đây không phải là từ thư sư phó hả khách quý a đã lâu không gặp ngươi tới nơi này là thư sư phó h ắ c thật đúng là ngươi nhỉ ta mới vừa rồi nhìn ngươi bóng lưng đã cảm thấy giống không muốn quả là ngày hôm nay làm sao tới rồi hả là tìm nhân chứ cùng hắn chào hỏi có đâu bếp có phục vụ viên cũng có r ử a chén á di vân vân mỗi người nhìn thấy hắn đều rất kinh ngạc đương nhiên cũng có không biết hắn cái này rất bình thường dù sao ăn uống nghề hàng năm nhân viên lưu động thay thế đều sẽ tương đối đại từ đồng đạo rời đi chi vị hiên thời gian cũng không ngắn rồi thời gian lâu như vậy chồng chi vị hiên tân tiến rồi một ít nhân viên cũng rất bình thường những thứ này tân tiến nhân viên lên lầu hoặc là xuống lầu lúc nghe nhiều như vậy đồng nghiệp cùng từ đồng đạo chào hỏi hàn huyên bọn họ dĩ nhiên là hiếu kỳ thêm nghi ngờ từ đồng đạo trên mặt lộ vẻ cười một bên lên lầu một bên đáp lại chào hỏi hắn người quen thỉnh thoảng cũng nghe thấy sau lưng có thanh âm xa lạ tiểu thanh hỏi người này là ai nhỉ hoặc là lý sư phó người này mới biết người nào nhỉ dao bầu chém dây điện như bê thêm tia chớp hiệu quả không có từ đồng đạo dọc theo đường đi l ầ u nương theo chỉ có một người quen gọi hàn huyên cùng người xa lạ hiếu kỳ hỏi thăm cứ như vậy một đường đi tới bậc anh huệ chỗ ở ký túc xá cửa túc xá rộng mở từ đồng đạo đi tới cửa đi vào trong vừa nhìn nhìn thấy bậc anh huệ cùng với nàng mép giường đã thu thập xong một cái dương hành lý cùng mấy cái bao lớn bao nhỏ còn có hai cái niên thanh cô nương một người trong đó chứng n g ố n mặt cô nương từ đồng đạo khá quen thật giống như trước đây ở tri vị hiên gặp qua mấy lần chắc cũng là phục vụ viên một cái khác đảo hình mặt cô nương hắn không ấn tượng có thể là hắn rời đi tri vị hiên sau khi tài tiến vào tri vị hiên từ đồng đạo nhìn thấy các nàng các nàng nghe cửa tiếng bước chân của cũng xoay mặt trông lại nhìn thấy hắn bác anh huệ trên mặt hiện lên nụ cười tới rồi vậy mau tới giúp ta nắm hành lý a ai tới từ đồng đạo cười vào cửa đồng thời đối với hai cô nương kia gật đầu một cái giơ tay lên lên tiếng chào các ngươi khỏe t r ứ n g ngóng mặt cô nương cao to lực lưỡng gặp từ đồng đạo cùng các nàng chào hỏi trên mặt nàng liền dạng khởi nụ cười từ sư phó ngươi lợi hại a âm thầm liền đem chúng ta chi vị hiên một đ o á hoa hái ta đoán ông chủ cùng lão bản nương khẳng định hận ngươi chết đi được đạo hình mặt cô nương không nhận biết từ đồng đạo tò mò chấp một đôi mắt to nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo lại nhìn một chút bạc anh huệ trong mắt vẻ hiếu kỳ cùng nóc tử trên đầu con giận như thế rõ ràng gặp từ đồng đạo cùng với các nàng chào hỏi nàng cười một tiếng xấu hổ trả lời một câu ngươi tốt sau đó liền hiếu kỳ hỏi huệ tỷ hắn chính là bạn trai của ngươi phải không bạc anh huệ có chút ngượng ngủng nhưng vẫn làm mỉm cười gật đầu đúng toa toa từ tình chúng ta đây liền đi trước nữa à bạy may chúc các ngươi công việc sau này thuận lợi bạy may từ đồng đạo tay phải một cái dương hành lý tay trái hai cái bọc lớn cười ha hả cũng nói câu bạy may hai vị mỹ nữ chứng n ố n g mặt cô nương đối với của bọn hắn khoát tay bãi bay anh huệ thật hâm mộ ngươi từ nay về sau ngươi chính là lao bản nương sau khi có rảnh rỗi thường trở lại chơi đ ù a à. cũng đừng làm lão bản nương liên nắm t ỷ mội chúng ta đều quên hết đào hình mặt cô nương vốn là ngồi ở mép giường lúc này cũng đứng dậy khoát tay bãi bay huệ tỷ bãi bay tỷ phu đúng nha huệ tỷ các ngươi sau khi nhất định phải thường tới tìm chúng ta chơi đ ù a nhà ngàn vạn lần chớ đem chúng ta quên và anh huệ ừ nhất định nhất định hai người các ngươi có rảnh rỗi cũng có thể đi tìm ta chơi của a bãi bãi bãi b ã i từ đồng đạo chạy tới cửa lúc này cũng quay đầu để hành lý xuống dương k h o á t tay một cái bãi bay gặp qua đại cô nương xuất giá tình cảnh sao lúc này từ đồng đạo mang theo bạc anh huệ bao lớn bao nhỏ dọn nhà liền có chút đại cô nương xuất giá mùi vị không chỉ có mới vừa rồi hai cô nương kia cùng ký túc xá trong những căn phòng khác đồng nghiệp cũng không thiếu nhân nghe hoặc là nhìn thấy động tĩnh đi tới cửa xem náo nhiệt có người hiếu kỳ hỏi có người cùng từ đồng đạo hàn huyên có người t r e o g ẹ o bọn họ cơ hồ mỗi người nhìn ánh mắt của bọn họ đều lộ ra hiếu kỳ chương ba trăm bốn mươi hai thứ năm nhà lưới có thể chuẩn bị có một cái thành ngữ kêu thiệt tân hơn ngươi thường thường dùng để hình dung vừa mới kết hôn không lâu vợ chồng cầm sát hòa h à i một loại tốt đẹp trạng thái nhưng theo thời đại đi tới hai mươi mốt thế kỷ gió tây đông tiến nước ngoài ở chung làng gió lặng lẽ thổi vào thần châu đại địa sau khi rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cho dù còn chưa kết hôn cũng trước thời hạn thưởng thức được tiệc tân hôn người trạng thái giống như chính thức ở chung từ đồng đạo cùng bạc anh huệ mỗi ngày ăn chung một chỗ công việc chung một chỗ ngủ chung một chỗ như vậy sớm chiều sống chung như hình với bóng t r ạ thái cùng vợ chồng son đồng thời sống qua ngày trạng thái bao lớn khác biệt không khác nhau nhiều mới vừa bắt đầu ở chung chính bọn họ, tâm lý đều là mừng rỡ trong mắt nhìn thấy thường thường đều là đối phương ư u điểm dù sao cơ hồ mỗi một buổi tối bọn họ đều để cho đối phương rất vui vẻ loại này vui sướng trạng thái một ngày nào đó đêm khuya khiến từ đồng đạo liên tưởng đến một bài rất già ca vui vẻ lao ra hắn cũng không biết mình làm sao lại nghĩ tới đây bài hát rồi hắn rõ ràng đã không nhớ bài hát này bất kỳ một câu ca tử không biết xấu hổ không tao ngọt ngào ở chung sinh hoạt khiến tâm tính của hắn dần dần thay đổi hắn bắt đầu cảm thấy nếu như có thể cùng bậc anh huệ cứ như vậy sống hết đời cũng tốt vô cùng thường nói đều nói ôn u hương là mộ anh hùng nhưng là người của hai thế giới từ đồng đạo cho dù đắm chìm trong ngọt ngào ở chung trong cuộc sống tâm lý vẫn nhớ chính mình năm nay trước kế hoạch ở trong lòng của hắn sự nghiệp kiếm tiền vẫn là vị thứ nhất cái này không tháng b ố ban đầu về nhà qua cái thanh minh lễ trở lại hắn ngay tại buổi tối hôm đó cùng cắt lương hoa ăn cơm chung thời điểm cùng cắt lương hoa nói biểu ca chúng ta cái này tiệm mới độ họ không sai biệt lắm đã ổn định trên tay ta vốn cũng toàn được không sai biệt lắm chúng ta nên chuẩn bị thứ năm nhà lưới rồi hai ngày này ngươi khổ cực điểm trước đi tìm một chút sân đi như thế nào không thành vấn đề chứ hôm nay là ngày mùng ngày năm tháng b ố năm nay thanh minh lễ ngày thứ hai cách hắn đệ tam nhà lưới khai trương vừa vặn tràn đầy một tháng mặc dù cách hắn thứ tư nhà lưới khai trương đi qua thời gian cũng không lâu nhưng trên tay hắn toàn tiền quả thật không sai bị ệ lắm vậy phần con số cụ thể là bao nhiêu a đại khái nhanh chín chục ngàn đi không tưởng tượng nổi nhưng là sự thật dù sao hắn thứ tư nhà lưới từ chuẩn bị đến khai trương dùng đều là hắn đã sớm tiền đặt cuộc chuẩn bị tốt vốn cũng không có dùng đến trước mặt hắn tam ra lưới cùng quán đồ nương tháng gần nhất lợi nhuận tiểu cựu vạ mở một nhà tân lưới chậm nhìn tựa hồ ít một chút so với trước hắn mở tứ ra lưới v nhưng từ đồng đạo cảm thấy đủ rồi ít nhất có thể làm tài chính khởi động có thể bắt đầu chính thức chuẩn bị thứ năm nhà lưới rồi bởi vì m ư ớ n phòng cần thời gian sửa sang tân lưới cũng cần thời gian mà trong lúc này hắn danh hạ tứ ra lưới cùng quán đồ nướng còn sẽ kéo dài vì hắn kiếm tiền ở dự tính của hắn bên trong ở thứ năm nhà lưới sửa sang lúc kết thúc trên tay hắn hẳn còn có thể nhiều hơn nữa ra mấy chục ngàn khối cộng thêm đã có vốn hoàn toàn đủ mua ba mươi mấy đài máy vi tính mới nhanh như vậy cắt lương hoa lấy làm kinh hãi cùng hai người bọn họ đồng thời ở phòng bếp ă n cơm bạc anh huệ cũng lấy làm kinh hãi ánh mắt kinh ngạt nhìn về phía từ đồng đạo thiệt hay giả ngươi lại đi nơi nào mượn bao nhiêu tiền nhỉ trong ánh mắt của nàng không chỉ có kinh ngạc còn có chút sợ hãi cùng từ đồng đạo ở chung những ngày gần đây nàng đã nghe từ đồng đạo nói qua hiện nay khối này tây môn đạo lưới bốn tiệm có thể lái vốn trên căn bản tất cả đều là mượn bao tiền nàng cũng là nông thôn lớn lên tự nhiên biết rõ bao tiền là cái gì đó là mỗi ngày đều muốn cao lợi tức từ nhỏ đến lớn nàng cũng nghe nhiều một chút nhân cũng bởi vì nắm bao tiền cuối cùng vùi lấp ở cháy trong tủ bao nhiêu năm cũng còn không rõ trước nàng nghe từ đồng đạo nói khối này thứ tư nhà lưới khai trương vốn chủ yếu là cầm bao tiền nàng cũng rất lo lắng bất quá từ từ cũng bỏ đi phần kia lo lắng bởi vì nàng biết rõ từ đồng đạo hiện nay mở tứ ra lưới làm ăn đều tốt vô cùng ở xa châu huyện quán đồ nướng làm ăn cũng rất tốt nếu như hắn chỉ thiếu bên ngoài trường trăm ngàn bao tiền vấn đề hẳn không lớn mới có thể còn phải rõ ràng đây cũng là nàng gần đây cùng từ đồng đạo chung một chỗ ở chung có thể rất vui vẻ một nguyên nhân quan trọng nhưng lúc này nàng rõ ràng cho thấy bị giật mình nếu như từ đồng đạo mượn nữa mấy trăm ngàn bao tiền mở ra tân lưới vậy hắn chính là nợ cũ vị rõ ràng lại mượn tân trái hơn nữa còn cũng là muốn cho lợi tức cái loại này vậy hắn bên ngoài thiếu bao tiền liền có bao nhiêu rồi hả hai mươi vạn ba mươi vạn ở trong mắt của nàng hai ba trăm ngàn chính là một cái con số trên trời rồi nhất là nghĩ đến đây số lượng chữ mỗi ngày đều hội bởi vì cao lợi thức mà càng ngày càng tăng thời điểm trong nội tâm nàng thì càng luôn cuống nàng theo bản năng liền muốn phản đối từ đồng đạo nhìn ra sự lo lắng của nàng đối với nàng cười một tiếng không có lần này không vay tiền là chính ta toàn yên tâm đi chính ngươi toàn và anh huệ phản ứng đầu tiên chính là không tin tiểu nửa tháng trước tài vay tiền mở thứ tư nhà lưới nhanh như vậy liền góp đủ mở một nhà khác tân lưới tiền chuyện này cho dù ai nghe cũng sẽ không tin chứ từ đồng đạo gật đầu đúng thực sự nói xong từ đồng đạo vừa nhìn về phía cắt lưng ơ hoa biểu ca hai ngày này ngươi đi thủy điệu sư c h u y ê n bên kia nhìn một chút tranh thủ ở trường học kia phụ cận tìm tới một hai thích học sân quay đầu mang ta đi nhìn thủy điệu sư c h u y ê n cũng là một khu nhà sư phạm loại trường cao đẳng là thủy điệu sư phạm chuyên viện khoa học gọi tắt danh như ý nghĩa khối này sở học viện cùng cơ điện học viện như thế cũng là chuyên khoa loại viện giáo trước sớm liền tiến vào từ đồng đạo tầm mắt Bị hắn nhét vào năm nay lưới khuyết t r ư ơ n g trong kế hoạch một cái được tuyển chọn địa cắt lương hoa gật đầu một cái được ta ngày mai sẽ đi tìm một chút nhìn từ đồng đạo mặt lộ nụ cười cực khổ một bên bậc anh huệ muốn nói lại thôi vào đêm sau cắt lương hoa lái xe đi tây môn đạo lưới một tiệm nghỉ ngơi hắn sau khi đi từ đồng đạo rót ly t r à ngồi ở trong bảy thu ngân mặt xuất ra một quyển lớp mười một lịch sử bài thi nhàn nhã l ậ t xem từ mở quán đồ nướng bắt đầu hắn lúc rảnh rỗi sẽ nhìn một ít thời cấp ba bài thi có lúc cũng sẽ xem chút binh pháp cái gì cái thói quen này vẫn không có b ô n g xuống trong sinh tiền hắn ăn đủ rồi trình độ học vẫn không đủ trình độ văn hóa không đủ thua thiệt sống lại một đời hắn mặc dù vẫn là không có cơ hội đi học trung học học đại học nhưng hắn cũng không hề từ bỏ học tập mặc dù nói mình đọc sách không lấy được cái gì văn bằng nhưng văn hóa kiến thức học đều sẽ trở thành hắn giữ phần học được kiến thức sẽ không bởi vì không có văn bằng mà không tồn tại cho nên hắn một mực kiên trì mặc dù hắn có thể học tập thời gian cũng không nhiều nhưng tháng ngày tích lũy độ tiến triển tuy chậm nhưng chỉ cần một mực ở tiến bộ hắn cũng rất biết đủ、Húng、hồ không cần cân nhắc văn bằng nói hắn muốn học cái gì cũng có thể tự do chọn một ít hắn không có hứng thú hoặc là cảm thấy không trọng yếu như vậy trường trình học hắn hoàn toàn có thể bông u tha chỉ chọn một hai môn hoặc là hai ba môn học đi học thì như ngữ văn thì như lịch sử thì như số học nhưng tối nay bạc anh huệ cắt đứt hắn ngươi gạt ta chứ ngươi lần này tiền có phải hay không lại vừa làm mượn ngươi nói thật với ta chương ba trăm bốn mươi ba hai chục ngàn nhân hai chục ngàn tương đương với bao nhiêu từ đồng đạo ánh mắt từ sách lịch sử bản lên nâng lên nhìn về phía bên người cao mày vẻ mặt thành thật nhìn hắn bạc anh huệ lông mày của hắn nhỏ không thể thấy địa nhữ lại ước chừng hai giây sau trên mặt hắn hiện ra nụ cười giơ tay phải lên giống sờ con chó nhỏ tựa như sờ một cái đầu của nàng giữa người và người còn có thể hay không thể có chút cơ bản tín nhiệm ta không phải nói mà lần này là chính ta toàn tiền thật không phải là mượn thật không phải là b á c anh huệ trong mắt lộ ra nồng nặc hoài nghi từ đồng đạo sờ nàng đầu tay trái hạ xuống ôm cổ của nàng đưa nàng đầu kéo đến chính mình mép bẹp một cái thân ở nàng sáng bóng trên gò má k h é p cười thật không phải là yên tâm đi ta nhưng là cái dư tiền tiểu dạng có năng lực tin tưởng ta bà anh huệ đẩy ra cánh tay hắn nhìn trong ánh mắt của hắn hay lại là lộ ra một ít hoài nghi ta luôn cảm thấy ngươi đang gâ ta ngươi dư tiền làm sao có thể nhanh như vậy nhỉ từ đồng đạo biểu tình có chút bất đắc dĩ cúc cưng đừng có dùng các ngươi trực giác của nữ nhân dùng các ngươi lúc trước lao sư dạy cho ngươi số học kiến thức chính mình tính một lần a ngươi ở chỗ này của ta làm nhân viên thu ngân cũng có chút này g chỗ này của ta mỗi ngày đại khái có thể kiếm bao nhiêu ngươi so với ta rõ ràng sau đó ngươi lại p h ỏ n g t r ừ n g một chút ta ba nhà khác lưới một tháng lớn nhất loạt có thể cho ta kiếm bao nhiêu còn có ta quán đồ nướng k h á t mê tín trực giác của ngươi học được dùng con số nói chuyện được không bác anh huệ cao mày nhìn hắn như có điều suy nghĩ bẹ ngón tay bắt đầu tính toán nhưng một phút đều sắp tới rồi lông mày của nàng hay lại là nhữ lại bài ngón tay tính toán lại còn không kết thúc từ đồng đạo vừa đành chịu vừa m u ố n cười không nhịn được d ố i tay đ ẹ chặt nàng vẫn còn ở bài đích ngón tay hiếu kỳ hỏi nàng chờ một chút thân ái hai chục ngàn nhân hai chục ngàn tương đương với bao nhiêu bác anh huệ nghi ngờ nhìn hắn há một đáp bốn chục ngàn a thế nào hỏi thế nào ta vấn đề đơn giản như vậy nhỉ từ đồng đạo có một loại nhấc tay ngâm chán xung động hắn đánh giá cao nàng năng lực tính toán nhưng hắn vẫn có chút không cam lỏng hoặc giả nói là hắn không tin nàng năng lực tính toán kém đến nổi trình độ này muốn cho thêm nàng một cơ hội không nhịn được lại hỏi người chắc chắn chứ bác anh huệ trừng mắt nhìn biểu tình rất nghi ngờ hai chục ngàn nhân hai chục ngàn không phải là bốn chục ngàn là bao nhiêu không phải là người rốt cuộc muốn nói cái gì nhỉ vấn đề đơn giản như vậy ngươi còn hỏi hai lần bởi vì ngươi lần thứ nhất đáp sai a từ đồng đạo tâm lý thở dài trên mặt tận lực duy trì nụ cười không việc gì ngươi tiếp tục coi vậy đi tiếp tục coi như ngươi bác anh huệ nghi ngờ nhìn hắn một cái đích nói thầm một câu thần kinh sau đó dứt k h á t từ q u y thu tiền trong ngăn kéo lấy giấy bút bắt đầu tính toán hắn một tháng lớn nhất luật có thể kiếm bao nhiêu từ đồng đạo ngồi ở một bên biểu tình thực sự rất bất đắc、dĩ. hắn đang nghĩ nếu như thời còn học sinh hai người bọn họ là bạn học cùng lớp kia cho dù nàng đẹp như vậy hắn sợ rằng cũng sẽ không thích nàng bởi vì hắn nhớ được bản thân thời còn học sinh đối với toàn bộ thành tích học tập quá vụ nữ sinh bất kể đối phương dáng dấp thế nào đều là coi thường khi đó hắn thích nữ sinh không chỉ có phải đẹp đầu còn phải muốn thông minh đẩn hắn không thích giống như tùy thân mang theo một đôi a nữ nhân hắn vĩnh viễn đều phải không nổi ồ không đúng rồi hai chục ngàn nhân hai chục ngàn có tám cái linh có đúng hay không vậy thì không phải là bốn chục ngàn rồi tám cái linh tám cái linh là bao nhiêu tới đang ở năm d â y bút tính toán bậc anh huệ đ n g nhiên kinh nghi một tiếng đột nhiên phát hiện nàng vừa mới coi là sai lầm rồi nhưng từ đồng đạo lại không có ánh mắt sáng lên cảm thấy vui mừng chẳng qua là nụ cười càng bất đắc dĩ rồi l i ê n cái phản ứng này tốc độ coi như rốt cuộc biết hai chục ngàn nhân hai chục ngàn tương đương với bao nhiêu thì có thể làm gì hơi chút phức tạp một chút chứng n g ụ nàng có thể ra được sao hai ngày sau buổi sáng từ đồng đạo ở cắt lương hoa cùng đi hạ đi tới thủy điệu sư chuyên đại môn mã lộ đối diện trên lầu hai ký cho mướn hiệp nghị lần này không mướn được tương liên bốn năm lúc h ỉ có ba gian liên kết đây là hắn hai ở phụ cận đây đi tầm và tìm được thích hợp nhất sơn ba gian nhỏ một chút nhưng là đủ dùng rồi chỉ là không biết lộ ra rộng như vậy mở ra mà thôi hiệp nghị ký xong đưa đi chủ nhà đứng ở vừa mới m ư ớ n trong phòng từ đồng đạo một bên ngắm nhìn một phía vừa hướng cắt lương hoa nói biểu ca hai ngày này ngươi đi tìm một công ty quảng cáo trước hết để cho công ty quảng cáo giúp chúng ta nắm bảng hiệu làm được phụ lên ừ quay đầu ấn chuyển đơn cùng hải báo chuyện cũng giao cho ngươi ai được ta biết rồi chuyện này giao cho ta ngươi yên tâm buổi chiều ta phải đi tìm người làm cắt lương hoa miệng đầy đáp ứng từ đồng đạo gật đầu một cái suy nghĩ một chút xoay mặt nhìn về phía cắt lương hoa biểu ca cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện lần này tân lưới từ sửa sang đến tuyên truyền những chuyện này ta đều giao cho ngươi cho một mình ngươi luyện tay cơ hội như thế nào đây có lòng tin sao thực sự thật đều giao cho ta bao gồm bao gồm mua máy tính sao cắt lương hoa có chút kinh hỷ hắn không có sợ khó hắn là gan từ trước đến giờ liền đại từ đồng đạo cười một tiếng ừ mua máy vi tính sự cũng có thể do ngươi tới phụ trách đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho thâm thành bên k i a tiệm máy vi tính theo chân bọn họ hạ đơn đặt hàng chờ bọn hắn hàng đưa đến ta lại theo chân bọn họ tính tiền cắt lương hoa gật đã ầ u liên rộng tục, r i rãi lấy. lấy. Vậy Rộng thì đi ề u g a o cho theo a Ta đi. Ta có lòng tin. Từ đồng đạo đầu. tin. cười cười, Từ gật có c lòng ứ c cắt t lương hoa h đã đi theo hắn chuẩn bị hai nhà lưới phương diện kinh nghiệm là không thiếu hắn là như vậy cảm thấy cắt lương hoa mới có thể ứng phó được cho nên mới dự định khiến hắn thử một chút không mục đích khác chính là muốn rèn luyện một chút cắt lương hoa một mình chuẩn bị một nhà tân lưới năng lực nếu như sự thật chứng minh cắt lương hoa có thể làm đến làm tốt lắm tiệc quay đầu phía sau từng nhà tân lưới liền đều có thể giao cho cắt lương hoa đi chuẩn bị mọi việc thân lực thân vi không phải là hắn từ đồng đạo mong muốn bởi vì như vậy không chỉ có chính hắn sẽ rất mệt việc buôn bán của hắn phát triển hạn mức tối đa cũng sẽ rất có hạn dù sao một mình hắn tinh lực cùng thời gian đều có giới hạn hắn không có biện pháp đem mình chém thành hai khúc làm hai người đi dùng khối này ngày sau từ đồng đạo nói lời giữ lời quả nhiên rất ít đi tân lưới sửa sang hiện trường liên quan tới sửa sang liên quan tới tuyên truyền hắn cũng không đi p h í tâm chẳng qua là cách mỗi hai ba ngày ở cắt lương hoa đến hắn nơi này ăn cơm chung thời điểm hắn thuận miệng hỏi một câu lắp ráp tiến triển lần này lắp ráp công việc vẫn là tìm đại biểu ca ngô trường hưng làm đối với lần này từ đồng đạo không có ý kiến hắn không hy vọng ngô trường hưng cùng xương mẫn cái này đàn bà có chồng làm chung một chỗ nhưng kiếm tiền cơ hội hắn vẫn nguyện ý cho ngô trường hưng trong nội tâm hắn vẫn hy vọng ngô trường hưng sinh hoạt có thể càng ngày càng tốt một điểm này là không có thay đổi mấy ngày sau buổi chiều hắn mở ra xe van trở về xa châu huyện thành có chút thiên không đi quán đồ nương rồi hắn đi thu tiền thuận tiện cũng đi xem một chút quán đồ n ư ớ n g kinh doanh tình trạng còn nữa hắn cũng có chút thời gian không đi ngô á lệ nơi đó hắn cũng muốn đi xem nhìn thật chỉ là nhìn một chút chương ba trăm bốn mươi bốn h à ta vòi nước vô nước tháng b ố nhiệt độ đã không có giá rét cảm giác thời ừ đồng đạo lái xe trở về xa c â u huyện thành chiều hôm đó, thủy điệu đầu nhiều thành hôm thủy thành phố tinh không lý, ngần đầu là có thể nhìn thấy xanh thẳm không vạn ngần trùng, cùng là có đó, đoá kẹo lý, ư n g g ố n Vân. g vậy Bạch Vân. Thời tiết h ờ t i như vậy dễ dàng để cho lòng người phi dương nhất là dọc theo đường đi lái xe từ đồng đạo phóng tầm mắt nhìn tới ven đường trong hoang dã một mảnh kia mảnh nhỏ xanh biết cây cải dầu cùng tiểu mạch thời tiết như vậy như vậy màu xanh lá cây như vậy mùa khiến hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại đây là một cái thích hợp thả rượu mùa thảo trường n g n h phi mùa đáng tiếc hắn thật giống như không có thời gian nhưng dọc theo đường đi nhìn nhiều như vậy phong cảnh đẹp trở lại xa châu huyện thành hắn tâm tình là rất tốt cho đến. Xe vì n ngô tiền n từ tiểu trái á lệ tiểu lâu tiền trái qua lúc, qua h n nàng tiểu lâu đại cửa đang khóa toàn. Nàng không ở nhà.、Cái、này làm cho trong lòng của hắn thấy tiểu chút thất hoa cho làm đại Cái lâu cửa của có ở vậy ọ n g Vì v xe van hướng hắn đạo lâm thị nướng đi tới mắt thấy đạo lâm thị nướng đã ở trong tầm mắt hắn bỗng nhiên liếc thấy ngô á lệ thân ảnh của một thân màu trắng quần áo thể thao nàng cùng con gái ở mẫu thân nàng tiệm bán báo trước cửa chơi bừa thân ảnh của nàng dùng sự thực giải thích một cái đạo lý nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu vốn là nàng xinh đẹp mặc cả người màu trắng quần áo thể thao thực sự như một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến g i n g tung tình quần áo thể thao cũng không che giấu được cô ấy là bá đạo vóc người đẹp bỗng nhiên nhìn thấy nàng ở chỗ này từ đồng đạo cả kinh khoe miệng không tự chủ liền có chút bên trên dương thật giống như ái tình nàng cũng nhìn thấy hắn nói chính xác nàng là t r ư ớ c chú ý tới bánh bao của hắn xe sau đó mới nhìn thấy trong cửa sổ xe đang lái xe hắn xe van tốc độ c h ậ m nữa cũng là động cơ khu động cho nên hai người bọn họ bốn mắt tương tiếp đích thời gian chỉ có một cái c h ư ớ c mắt như vậy nhưng hắn chắc chắn nàng xem thấy hắn rồi trên mặt của nàng nhiều rồi một nụ cười thật ra thì từ đồng đạo cùng nàng trung đụng trong quá trình rất nhiều lần nhìn nàng kia gương mặt xinh đẹp cùng bá đạo vóc người tâm lý đều sẽ sinh ra một nỗi n g h i hoặc nữ nhân như vậy tại sao cũng sẽ bị đàn ông vứt bỏ đây thường xuyên lưỡng địa ở riêng tình cảm vợ chồng trở thành nhạn hắn có thể lý giải nhưng hắn không thể nào hiểu được lão bà xinh đẹp như vậy chồng trước nàng lại cũng chịu vứt bỏ xe van lái đến đạo lâm quán đổ nướng trước mặt dừng lại từ đồng đạo nắm túi sách sai bước đi vào trong tiệm hắn mặc dù muốn lập tức đi gặp ngô á lệ nhưng khối này ban ngày ban mặt cộng phải chú ý một chút ảnh hưởng nếu như hắn vừa tới chính mình cửa tiệm không đầu tiên vào trong tiệm mình, ngược lại đi ngô á lệ mẹ tiệm b á n báo nơi ấy lại không nói người khác sẽ ra sao hắn quán đồ nướng trong những người đó sẽ ra sao hình tượng vẫn là phải muốn hơn nửa giờ sau hắn tìm một cái cớ ta đi mua gói thuốc lá mượn cái cớ này hắn từ trong tiệm đi ra thẳng hướng vương á di tiệm b á n báo đi tới xa xa hắn nhìn thấy nàng thân ảnh màu trắng vẫn còn đang tiệm bán báo trước mặt phụng đồi con gái chơi đ ù a cùng vừa rồi bất đồng chính là lúc này nàng là đưa lưng về phía hắn bên này ngồi ở một cái nhỏ ghế xếp lên cùng đứng ở trước mặt nàng con gái chơi lấy cái gì chờ đến hắn xuyên băng qua đường đi tới phía sau nàng gần bên tài nghe thanh âm của nàng. c ử bỗng nhiên nghe như vậy một bài nghe nhiều nên quen nhạc thiếu nhi từ đồng đạo khỏe mắt cũng bởi vì nụ cười mà bên c a n hắn giờ cũng chơi qua như vậy trò chơi nhưng đó đã là rất xa sơ nhớ nếu như không là hôm nay bỗng nhiên ở chỗ này nghe được hắn đều quên khối này thủ nhạc thiếu nhi chẳng qua là nô á lệ giáo nữ nhi khối này thủ nhạc thiếu nhi thật giống như có chút tàn khuyết không đầy đủ nhưng cụ thể kém t i ê n mấy câu chính hắn lại không nhớ gì cả chị đã lâu không gặp hắn đi tới tiệm bán báo cửa sổ nơi ấy trước cùng nô á lệ lên tiếng c h à o nô á lệ xoay mặt t r u n g lại nhìn thấy hắn lúc trên mặt nàng nụ cười sáng lạng có chút thay đổi hạ n g ánh mắt có trong nháy mắt tim đập rội lên liền vội vàng liếc nhìn tiệm bán báo cho mẹ sau đó mới ổn định tâm thần cười tủm gật đầu đáp lại à là tiểu từ nhỉ là có chút thời gian không gặp ngươi ngươi tốt có lẽ là bởi vì mẹ ở tiệm bán báo trong nàng lúc này bi từ đồng đạo ừ gần đây ta là rất ít trở lại nha nha còn nhớ ta không têu thúc thúc nha nha nhào vào ngô á lệ trong ngực nghiêng đầu vừa khẩn trương vừa tò mò nhìn hắn chằm chằm đôi mắt to sáng ngời chớp chớp nha nha têu thúc thúc tiệm bán báo trong chuyển tới vương a di thanh nhắm của nha nha lúc này mới há mồm tiếng hô thúc thúc ai ngoan ngoãn từ đồng đạo mặt tươi cười địa đáp lại tiệm bán báo trong vương a di tiểu tự a nghe nói ngươi đi vào thành phố phát tài đi như thế nào đây làm ăn làm có khỏe không từ đồng đạo ánh mắt chuyển hướng nàng nụ cười trên mặt không giảm vương a di là nghe ai nói ai Ngươi không ta nắm một nắm ơn. Vương bọc khói, h Ai, được. Vương không lưng từ trong quầy xuất ra một gói thuốc lá cho hắn ngươi cũng không nhìn một chút ta là làm gì ha ha ta hàng ngày ở chỗ này bán một số thứ tin tức gì không nghe được nhỉ bất quá người đứa nhỏ này cũng quả thật lợi hại còn nhỏ tuổi m ở cái đó quán đồ nướng không nói còn có thể đi vào thành phố làm ăn thật sự là lợi hại từ đồng đạo k i ê m tốn cười lắc đầu không có không có chính là đi kiếm miếng cơm ăn ai tiểu tử ngươi bây giờ có thì giờ không sau lưng đ ố n g nhiên chuyển tới ngô á lệ hỏi từ đồng đạo cùng vương a di đều tò mò nhìn về phía nàng từ đồng đạo thế nào t ỷ có chuyện à? ngô á lệ lại nhìn về phía tiệm bán báo trong vương a di mẹ ta hai ngày trước không phải là theo như ngươi nói nhà ta phòng bếp vòi nước có chút vô nước chứ sao vừa nói ánh mắt của nàng tài chuyển hướng từ đồng đạo tiểu tử ngươi có thể giúp ta đi xem một chút sao ta kia vòi nước vô nước đã mấy ngày một mực ở lọn ta còn nói lúc nào tìm người giúp ta đi sửa một chút đâu rồi chính là không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không vương a di chuyện này á lệ tiểu t ử hắn bây giờ làm ăn buôn bán lớn rất bận rộn đâu rồi làm sao có thời giờ giúp ngươi đi tu cái gì ống nước a vương a di tựa hầu ngượng ngùng nhưng từ đồng đạo lại biểu hiện rất lấy giúp người làm niềm vui liền vội và nói g n không có vương a di ngươi lời nói này chúng ta cũng không phải là người ngoài đúng không á lệ tỷ có thể để cho ta đi giúp nàng nhìn một chút đó là để mắt ta có có á lệ tỷ ta có thời gian chúng ta bây giờ đi không vương a di cái này không tốt làm ý tứ a ngươi xem chuyện này gây trong miệng nàng nói như vậy nhưng từ đồng đạo lại nhìn thấy trên mặt nàng đều là nụ cười cao hứng nô á lệ gò má ừng đỏ mỉm cười đứng lên đối với vương a di nói mẹ t i ê u nha nha trước hết để ở chỗ này cho ngươi chiếu cố ta mang tiểu t ử đi ta nơi đó nhìn một chút vương a di lập tức bước nhanh từ tiệm bán báo trong đi ra đi đi đi đi đ ế n nha nha ra ngoài bà tới nơi này nhanh mau tới a chứng ba trăm bốn mươi lăm tiểu đạo nếu không ta cũng đi làm cho người chứ sự thật chứng minh nô á lệ không có nói láo nhà nàng phòng bếp vòi nước đúng là vô nước Từ t đồng đạo cẩn hắn không có rời đi ánh mắt nàng cũng không có khoe miệng hắn nụ cười không có biến mất nàng cũng không có hắn mặt không h ồ n g mặt nàng hơi ửng đỏ hắn không nói gì nàng lại trước nhẹ g i ọ n g lên tiếng ngươi ngươi nghĩ xem tivi sao trong phòng ta có tivi ngay vậy từ đồng đạo mặt của rốt cuộc cũng hơi ửng đỏ biểu tình hơi lộ ra mất tự nhiên nhưng vẫn gật đầu một cái được à k i a đi theo ta nàng đỏ mặt xoay người trước ra phòng bếp từ đồng đạo đi theo nàng phía sau cũng có lẽ là vì xem tivi thanh âm không làm ồn đến hàng xóm có lẽ là lo lắng bọn họ đồng thời xem tivi nửa đường có người thượng môn quáy dày tóm lại vào phòng trước nỗ á lệ im lặng không lên tiếng đóng đại môn cái chốt cửa rồi t h a n cửa sau đó hai người liền ăn ý vào phòng không bao lâu sau trong căn phòng vang lên tv i i thanh âm cùng với cái gì khác thanh âm đã lâu làm g ô á lệ đưa từ đồng đạo từ căn phòng lúc đi ra có lẽ là vừa mới nhìn tv i i quá kích thích hai người bọn họ trên trán đều mạo hiểm mồ hôi hột bất đồng chính là từ đồng đạo sắc mặt mơ hồ có chút t r ắ n g bệnh mà n g ô á lệ sắc mặt lại hơi đỏ lên tươi như là hoa hai người mau trở lại đến tiệm bán báo c h â ấy thời điểm từ đồng đạo dừng bước lại nhìn về phía ngô á lệ chị ta trước về tiệm rồi sẽ không cút mẹ mày đi nơi ấy rồi lô á lệ sắc mặt vẫn hơi đỏ lên mang theo ngượng ngùng nhìn hắn một cái nhẹ dọn ừ một tiếng được ngươi đi trước đi được gặp lại sau từ đ ô n g đạo cùng với nàng k h o á t k h o á t tay đi trước n ô á lệ đứng tại chỗ mấy giây đưa mắt nhìn hắn một lát sau xuyên băng qua đường đi mã lộ đối diện tiệm b á n báo vừa mới trở lại tiệm b á n báo gần bên mang theo hải tử ở tiệm b á n báo cửa chơi vương Á di liền hỏi như thế nào đây tiểu t ử giúp ngươi đem vòi nước đông sen sửa xong sao n ô á lệ gật đầu dưới ánh mắt thủy có chút túi đầu giơ tay lên mang một lọn tóc khác đến sau thai ừ sửa xong vương a di tiếng cười cái này tiểu từ không nghĩ tới ngay cả vòi nước cũng sẽ tu đứa nhỏ này thật có thể làm đúng rồi người mới vừa rồi chưa quên cho hắn rót ly t r à chứ nô á lệ lại ừ một tiếng không quên cũng vương a di ha ha như vậy cũng tốt đứa nhỏ này thật không tệ đến bây giờ còn nguyện ý giúp chúng ta nô á lệ có chút không dám ngẩng đầu nhìn nàng dứt khoát bước nhanh tiểu chạy tới không lưng ôm con gái trở lại quán đồ nướng từ đồng đạo còn chưa đi vào trong tiệm đã nhìn thấy biểu ca cắt lương tài ngồi ở trong tiệm đang giúp từ đồng lâm khí đông dương xuyên chối từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn cũng không phải quá không ngờ dù sao cắt lương tài quán thịt chó liền ở phụ cận đây rất gần biểu ca gần đây như thế nào đây có khỏe không từ đồng đạo lộ ra mặt mày vui vẻ chủ động chào hỏi cắt lương tài dương mắt xem ra cười khổ một tiếng ngươi đây là tự vạch cáo cho người xem lương a đều tháng tư phần nhiệt độ càng ngày càng cao ngươi cảm thấy ta kia quán thịt chó làm ăn còn có thể tốt sao gần đây lại không làm ăn gì rồi căn cứ năm ngoái tình huống ta p h ỏ n g chứng đặng cấp khí trời càng ngày càng nóng chỗ của ta lại phải trước cửa có thể răng lưới bắt chim rồi ai cũng là ngươi tiểu tử có tài vận a vô luận lạ khối này quán đồ nướng cũng là ngươi ở thành phố trong mở mấy nhà lưới đều đang mở một cái hồng nhất cái ngươi năm nay là thật muốn phát tài ai nói xong cắt lương tài thở dài cảm khái lắc đầu từ đồng lâm cười trên miệng lương tài ca ngươi chính là chọn nhầm phương hướng lấy tài nấu nướng của ngươi ngươi mở nếu như không phải là quán thịt chó làm ăn chắc chắn sẽ không là bộ dáng bây giờ chó của ngươi thịt quán mùa tính quá mạnh mẽ khí đông dương năm nay thật giống như sáng sủa không ít lúc này cũng cười phụ h o a đúng a thịt chó là đồ đại bổ trời nóng được rồi còn có bao nhiêu người dám ăn không sợ chạy mỏ mũi sao từ đồng đạo cười tủm đi tới tiện tay kéo tới một cái ghế cùng bọn họ ngồi chung một chỗ một vừa đưa tay hỗ trợ xuyên chối u một bên tiếp lời biểu ca ngươi đây coi như là không phải là chiến đấu tội cùng tài nấu nướng của ngươi còn ngươi nữa kinh doanh bản lĩnh không có quan hệ gì ngươi nếu là thật không t â m l ò n g vậy thì đổi một bảng hiệu món ăn đừng nữa làm quán thịt chó rồi cắt lương tài lắc đầu liền như vậy thất bại một lần là được trong thời gian ngắn ta thì không muốn lại g i ả n g co ta đã nghĩ xong gần đây liền đem ta kia quán thịt cho quan không thể làm tiếp nữa rồi dừng một chút hắn nhìn từ đồng đạo tựa như nói dân nói nếu không tiểu đạo ta cũng đến làm việc cho người chứ ha ha ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo kinh ngạc từ đồng lâm kinh ngạc thiệt hay giả lương tài ca ngươi cũng muốn đến tiệm chúng ta à khí đông dương cũng n g o ạ i ý muốn nhìn về phía cắt lương tài cắt lương tài cười ha h a phảng phất thật đang nói đùa nhưng ánh mắt của hắn lại mong đợi nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo có chút trầm âm khí mắt suy nghĩ một chút gật đầu có thể a ngươi làm u ố n ở chỗ này làm đồ ăn hay là đi thành phố giúp ta cắt lương tài ánh mắt sáng lên có chút không che giấu được kinh hỷ ừ tiểu đạo ngươi thật muốn ta không phải là trêu chọc ta vui vẻ chứ từ đồng lâm cùng h í đông dương đều có chút kinh ngạc nhìn vừa vặn ta gần đây lại đang chuẩn bị một nhà tân lưới nhân viên thu ngân còn chưa bắt đầu chiêu ngươi nếu là không ngại trước tiên có thể đi làm nhân viên thu ngân tiền lương mặc dù ít chút nhưng tuyệt đối đủ thanh nhàn mỗi ngày ngồi ở quầy thu tiền giúp ta thu, thu tiền là được dưng một chút từ đồng đạo còn nói biểu ca tạm thời ta chỉ có thể cho ngươi hai cái này cương vị lựa chọn ngươi suy tính một chút thật ra thì vừa mới có một cái c h ư ớ c mắt như vậy đ a n g lúc hắn nghĩ tới có muốn hay không ở thành phố trong cũng mở một nhà tiệm cơm hoặc là quán đồ lớn dù sao hắn biểu ca cắt lương tài tài nấu nướng của quả thật rất tốt hoàn toàn chống đỡ khởi một nhà quán cơm nhỏ hoặc là quán đồ lớn hơn nữa bàn về k h ô n khéo cùng năng lực quản lý cắt lương tài so với ngô trường hưng cắt lương hoa bọn họ mạnh hơn nhiều nguyên thời không cắt lương tài nhưng là bao tất nhiều cái phong bếp ăn sung mặc sướng đến khi hắn lần này ở trên con phố này mở quán thịt chó kinh doanh không đi xuống thực sự chỉ có thể nói là hắn chọn nhầm phương hướng một cái cân nhắc khác không chu toàn mở ra một mùa tính rất mạnh quán thịt chó chỉ có trời lạnh mùa làm ăn khá làm khí trời nóng lên đổi ai tới làm cũng phải luôn uống cắt lương tài ánh mắt chuyển động không có lập tức cho câu trả lời chương ba trăm bốn mươi sáu cắt lương tài lựa chọn tiểu đạo có thể để ta suy nghĩ mấy ngày sao đã lâu cắt lương tài mở miệng hỏi từ đồng đạo mỉm cười gật đầu dĩ nhiên ngược lại chó của ngươi thị quán còn không đóng cửa ngươi có nhiều thời gian cân nhắc suy nghĩ kỹ nói với ta một tiếng liền có thể cắt lương tài được hai ngày nữa ta cho ngươi câu trả lời người với người là bất đồng lời này tựa hồ là cái chân lý tỷ như cắt lương tài rời đi đạo lâm thịt nướng trở lại mình lương tài quán thịt chó cắt lương tài chân mày một mực hơi như toàn như có điều suy nghĩ đi tới cửa tiệm thời điểm hắn theo bản năng dừng bước lại giương mắt nhìn cửa tiệm phía trên đầu bảng hiệu lương tài quán thịt chó năm chữ to trải qua hơn một năm dầm mưa dài nắng dầm mưa đã có vẻ hơi cũ kỹ mỗi một chữ phía dưới đều có nước mưa vết tích cùng cho bụi hình thành vết bẩn đứng ở chỗ này nhìn tấm chiêu bài này hắn phảng phất còn có thể nhìn thấy vừa khai chương ngày ấy hắn nơi này thịt uống toàn bộ thân thích trưởng bối đều đến chúc mừng hắ sự hào nghiệp ụ c c cùng t ư ái tình đôi được mùa cái loại này đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi khí trời dần dần nóng hắn buôn bán của tiệm liền mỗi ngày càng lãnh đạm đi xuống thật giống như thủy chiều nước xuống rồi Mà theo sự nghiệp không thấy được hy vọng cảm tình cũng mỗi ngày càng đang thay đổi chất lúc này hồi ức hơn một năm nay việc trải qua cắt lương tài không khỏi cởi khổ tự rêu mớn còn rất đặc sắc dạng dỡ qua lại sát sút yêu qua lại chia tay đúng ngay từ lúc năm ngoái cuối năm hắn liền tìm một cơ hội cùng trương văn tú nói ra chia tay không giữ lại nàng hết năm suy nghĩ ắ n bây giờ suy nghĩ đi qua cắt lương tài móc ra trên người bao thuốc lá cùng cái bật lửa túi đầu điểm điếu thuốc tâm lý bắt đầu cân nhắc có muốn hay không thực sự đi từ đồng đạo nơi đó đi làm khối này quán thịt chó hắn là thật dự định quan tuy nói mùa đông hắn nơi này làm ăn tạm được nhưng mùa đông kiếm ít tiền mùa hẹ lại bồi đi vào khối này tuần hoàn qua lại có ý nghĩa gì đây thuốc lá điểm hắn đi đi vào trong tiệm trong tiệm vị kia đi làm thêm phục vụ viên r ử a chén r ử a r a u a di không có chuyện làm đ ị a ngồi ở trong tiệm nhìn trên tường men u n g là người nghe tiếng bước chân liếc hắn một cái lộ ra nụ cười trầm mặc đi tới trong quầy ba ngồi xuống hắn còn suy nghĩ từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là thiện về suy nghĩ hắn cảm thấy một người nếu muốn sống được so với người khác tốt vậy thì phải dùng đầu góc giống đệ đệ của hắn gà trống như vậy làm liều là vô dụng sáng ngày hôm sau cắt lương tài đem mình dọn dẹp sạch sẽ g ọ n gàng còn có một chút tiểu xuất tóc cũng đánh sáp trái tóc bắt một cái đẹp trai tiểu tóc sau đó hắn cho trong tiệm duy nhất ra di nghỉ hắn khóa cửa tiệm cưới xe đạp đi tới mấy con phố ra một nhà rượu thuốc lá tiệm vào trước cửa hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối tiểu kính tròn chiếu một cái mặt mình chỉnh sửa một chút mình tiểu tóc để nguyên quần áo lĩnh sau đó lộ ra một vệ không câu chấp nụ cười lúc này mới thu gương n ằ đầu gỡ ngực địa đi vào nhà này rượu thuốc lá tiệm nhà này khói bên trong quán rượu sửa sang không tệ so sánh khập khiễng gần những cửa hàng kia sửa sang cũng muốn giỏi hơn một ít sáng sửa sạch sẽ thủy tinh phía sau quầy một vị vóc người hơi mập mặt tròn cô nương ngồi ở c h ỗ đó túi đầu lật lên một quyển tạp chí nghe có tiếng bước chân vào cửa nàng d ư ơ n g mắt nhìn đến hơi mập dưới nàng không thể nói đẹp mắt cũng không thể nói khó coi trung nhân chi tư đi da thịt chấm loãn nhưng là tái n h ậ t loại t r ắ n g đó nàng không có trang điểm lộ ra có chút giản dị tuổi tác liếc mắt ước chừng cùng cắt lương tài không kém bao nhiêu đâu ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ nhưng cho người cảm giác nhưng vẫn là cái vị xuất giá cô n ư ơ n g không có thiếu phụ khí chất nhìn thấy cười tủm tìm cắt lương hoa nàng có chút kinh ngạc t ỉ n h t ỉ n h địa chứng mắt nhìn theo bản năng đứng lên một vệ không nhạy bén nụ cười ở trên mặt nàng c h ầ m hai chuộc địa ra cắt lương tài c ắ t đại x o á i ca hôm nay ngươi làm sao tới ta nơi này hôm nay hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao a nàng có chút kinh ngạc cũng có chút kinh hỷ không thổi không tối cắt lương tài vô luận là dung mạo hay lại là vóc người đều so với tiêu chuẩn trung bình cao hơn một đọn nhỏ coi như là người thường trong mắt xuất ca vương a n làm sao không hoan n g h ê n ta người bạn học cũ này hả nhìn nàng cắt lương tài cười treo ghẹo làm sao biết chứ hoan nghênh o a n nghênh a chỉ là có chút không nghĩ tới ngươi lại sẽ đến ta đây mà đến ngồi ngồi mau m ờ i ngồi ta cho ngươi rót ly t r à vương lan lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng rất nhiệt tình địa chiêu đ ạ i hắn cắt lương tài ngoài miệng vừa nói không cần không cần chớ vội chớ vội nhưng lại không thực sự đi ngăn cản nàng pha t r à hắn một bên chậm rãi đi về phía trong tiệm bàn uống trà nhỏ cùng ghế mây một bên nhìn chung quanh, quanh quan sát thuốc lá này trong tiểu điếm hoàn cảnh trên mặt thủy trung là cười tủm còn không có ngồi xuống hắn liền làm bộ như tò mò dáng vẻ hỏi ai đúng rồi vương lan chúng ta sau khi tốt nghiệp có rất lâu chưa từng thấy chứ ngươi hẳn đã kết hôn sinh con đi bây giờ là không phải là trải qua rất hạnh phúc rồi hả không có không có ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn kết hôn đâu rồi bất quá ngươi nhìn bộ dáng của ta lại không phải là cái gì mỹ nữ đúng không hay lại là một người ăn no cả nhà không đói bụng đây đúng rồi ngươi thì sao ngươi đẹp trai như vậy h ẳ n đã sớm kết hôn rồi chứ đang khi nói chuyện vương lan bưng một ly vừa pha trả hướng hắn đi tới cắt lương tài bật cười lắc đầu không có không có ta tính là gì xuất ca ta cũng hay lại là độc thân đâu rồi đúng rồi chúng ta nhiều năm như vậy không gặp ngươi tối nay có r ả n h không chúng ta đi ra ngoài tụ họp một chút à? ta mời khách có thể phần mặt mũi không vương lan có chút ngoài ý mớn nhưng nụ cười trên mặt lại nồng rất nhiều hai tay đưa ly trà cho hắn đi à? hiếm thấy cắt đại xoáy ca hay ta ta đương nhiên được cho mặt mũi bất quá cắt lương tài ngươi khối này có chút khác thường chứ làm sao đột nhiên nghĩ đến hẹn ta ăn cơm ngươi ha ha ngươi sẽ không tính toán đuổi theo ta đi nàng là đùa dẫn g ọ n g nhưng cắt lương tài lại mỉm cười nhìn nàng nhìn mấy giây thấp giọng hỏi nếu như là đây ta có cơ hội không vương lan vẫn ra n g o à i ý muốn nhìn hắn nhìn thẳng vào mắt hắn